Chương 78, lần nữa dung hợp, 1, chương 78, lần nữa dung hợp, 1. Vừa trở về trang viên, liền thấy Tiêu Họa bọn hắn đang đánh quét phòng, nơi này rác thực có người chuyên môn quản lý, cũng không hiện lộn xộn. Với lại so với quá khứ còn rộng rãi hơn quá nhiều rồi, Lục Hằng cùng Tiêu Họa, vậy cuối cùng có viện tử của mình. Cao nhất chính là Tiêu Liệt, hắn vốn đến đều hết khí phương cương, mỗi ngày còn muốn nghe lấy Lục Hằng bọn hắn trong phòng truyền đến tà âm, nhường hắn quả thực dày vò. Bây giờ phân đến viện tử của mình, vui vẻ đem đồ vật tất khí về sau, đều bạc ở. Ba nhà sân nhỏ là một khối sát bên, mặt ngược lại cũng có chút thuận tiện. Trần Lăng Thu đang đánh quét chính mình sân nhỏ, nơi này so với lúc trước ở dưới chân núi lúc rộng rãi rất nhiều, trừ ra chính Bắc Che kiến vài tòa phòng ngoại, hai bên còn có cái đỉnh cùng ngay cả Hải Lăng. Tiêu Vân Đào thì vội vã đi tìm dược điển, hắn thấy bây giờ cự ma phong bộ dáng này, đúng là mình phát huy thời điểm tốt. Chỉ muốn ở chỗ này dừng chân, về sau tiêu gia tại trong tông môn đều có đặt chân chỗ, cho nên trong những người này, cao hứng nhất là thuộc hắn. Lục Hằng về đến chính mình sân nhỏ về sau, tiểu nhân chính cầm khăn leo leo bản, nàng mặc bó sát người nửa người quần, với lại mỏng như trên thi. Chỉ là che đậy một ít bộ vị mấu chốt. Cô lại tóc, đem tinh xảo dung mạo hoàn toàn hiện lộ ra, vừa mới còn gấp dung hợp công pháp lục hằng, lúc này lại không khỏi có chút nao ngoai muốn động. Tiêu Nhân lựa chọn cái viện này vô cùng ưu tĩnh, trong tiểu viện ở giữa còn trồng lấy mấy gốc cây, theo sắc trời chuyển nên ấm áp về sau, trở nên màu xanh biết rạng rạo. Chỉ cần đóng cửa lại về sau, vậy không lo lắng người bên ngoài phát hiện động tĩnh gì. Bởi vậy, Lục Hằng trực tiếp đi tới, cũng không đợi Tiêu Họa đồng ý, liền đem chi kéo đến buồng trong. Bị tinh sợ bị hù hắn, thấy là cái trước sau, ánh mắt cũng biến thành nóng rực lên. Tiếp xuống sự việc, tự không thật nhiều nói. Mãi đến khi trời tối về sau, Tiêu Họa ngủ thần say, Lục Hằng thì lấy ra Cự Ma Tung, dung hợp. Theo trong đầu hắn ra lệnh, thân thể đều phát sinh biến hóa, nồng đậm khí huyết chi lực trong người sôi trào. Toàn thân trong lỗ chân lông đều đang phun ra nuốt vào hào quang màu đỏ sẫm. Trong đầu, các loại tu hành kinh nghiệm không ngừng toán hiện. Hắn rõ ràng cảm nhận được, mặc dù cảnh giới không có biến hóa, nhưng khí huyết tại tầng trưởng, nếu như nói trước kia là một dòng sông, vậy bây giờ chính là sông lớn, quay cuồng ở giữa bảng trưởng vung lên. Công pháp dung hợp, nhường Tung công đạt đến tầng thứ cao hơn. Cự Ma phục hộ Tung bản huyết không 50000, viên mãn. Quá khứ tất cả chỉ số, lần nữa về không, nhưng Lục Hằng hiểu rõ chính mình lấy được càng nhiều, khí huyết ngược lại đây trước kia càng thịnh vượng. Tiềm lực, hạn mức cao nhất cũng có nhảy vọt tiến bộ. Mình bây giờ, nếu như theo tới hắn giao thủ, có thể trong thời gian ngắn đánh bại mình trước kia. Cảm tụ lấy trong cơ thể truyền đến lực lượng, Lục Hàng Phi thường hài lòng. Lúc này, hắn mới chính thức tính được là có thể tại cùng cảnh giới trong xương bá một phương. Tiếp lấy xuất ra ma diễm luyện huyết đan, lấy ra một viên về sau, trực tiếp nuốt vào. Giờ khắc này, Lục Hàng thành tích cảm nhận được, chính mình tu hành tốc độ so với quá khứ nhanh hơn không ít, không chỉ có là vì đang dùng dược, còn có chính là công pháp nguyên nhân. Lúc luyện công đạt được khí huyết chi lực tăng nhiều, càng thêm phấn động. Đương nhiên, dư hiệu đều càng không cần phải nói, đây phổ thông tối huyết đan hiệu quả tốt mấy lần không thôi. Tất cả phong nhiệt độ lần nữa bắt đầu lên cao, tiểu này nhiệt lực theo tới càng lộ ra khác nhau, càng thêm bá đạo, cực nóng. Một đêm tu hành, làm lục hằng ngày thứ 2 mở mắt ra lúc, phát hiện Tiêu thì đã đi ra ngoài. Trời cũng triệt để sáng lên. Cự ma phục hồi trung bàn huyết 5831 năm 50000, viên mãn. Một buổi tối, khí huyết lần nữa tăng trưởng hơn 5000. Cái số này nhường hắn phi thường hài lòng, nói cách khác nhiều nhất thời gian 10 ngày, hắn là có thể ổn thần. Chẳng qua bản huyết mong muốn ổn thận, cần có thiên tài địa bảo thì càng không đơn giản. Nhưng cách dù sao cũng so khó khăn nhiều. Hắn tin tưởng mình luôn có thể tìm thấy thích hợp, rốt cuộc nơi này là Vân Ma Tông, còn không phải thế sao quá khứ chập lòng phủ loại đó địa phương nhỏ, rất nhiều thiên tài địa bảo. Chỉ cần có đầy đủ thẻ đánh bạc, vẫn có thể lấy được. Lục Hằng đứng dậy đi ra phía ngoài, đẩy cửa ra sau liền thấy tiêu họa tại phòng bếp bận rộn. Tiêu liệt tại bên cạnh bàn chờ lấy ăn cơm. "Tỷ phu, ta về sau đến ngươi nơi này ăn trực, ngươi không phiền ta đi." Đối phương cười hì hì nói. Đến rồi cự ma phong sau đó, riêng phần mình có sân nhỏ. Mặc dù Tiêu Vân Đảo muốn cho Tiêu Họa bọn hắn quá khứ một khối ăn cơm, nhưng đối phương lại ngại quá. Rốt cuộc, đến lâu như vậy, đã đem lão lương khẩu tích xúc nào rỗng, hiện tại ra ra rõ ràng hăng hái, mong muốn tại Cự Mã Phong làm vài việc. Chính mình còn quá khứ án trừ, khó tránh khỏi ảnh hưởng đối phương tinh lực. Bởi vậy liền quyết định chính mình tới làm, nấu nhiên đi ăn dừng lại có thể, mỗi ngày cùng nhau cũng không cần phải. Lại nói, Thạch Lăng Thu mỗi lần nhìn thấy Lục Hằng sắc mặt vẫn như cũ không dễ nhìn. Nếu như có thể mà nói, hay là cố gắng tránh hai người gặp mặt tốt. Lục Hằng liếc qua Tiêu Liệt tiểu tử ngươi nói gì vậy, bây giờ lập tức liền muốn đi vào bàn huyết đi. Hắn gật đầu đó là tự nhiên. Kỳ thực, Tiêu Liệt Thiên Phú tại phủ thông đệ tử trong, mặc dù không tính yêu nghiệt, nhưng cũng thật sự không tệ. Đương nhiên, cùng Lục Hằng là không cách nào so sánh được. Đừng nói là hắn, chính là những tông môn kia yêu nghiệt, bây giờ nếu như cùng hắn đánh, sợ cũng không phải là đối thủ. Nội tình quá dày, cung cảnh giới dường như có thể sư vương. Lục Hằng xuất ra một bình thối huyết đan cái này ngươi cầm, và sau khi đột phá phụ dụng, hiện tại hắn có ma diễm luyện huyết đan, tự nhiên là không cần cái này. Bên trong còn có mấy cái đan dược, cho Tiêu Liệt phục dụng đổi vận. Không hổ là ngươi, địa ta không khách khí. Tiêu Liệt trực tiếp ôm vào trong lòng. Buổi sáng hắn ở đây cự ma phong vậy treo cái tuần sơn chức vụ, mỗi ngày không có chuyện gì làm, một tháng thế nhưng đạt được 20 mai công lão chủ. So với quá khứ dễ chịu quá nhiều rồi. "Nhanh ăn cơm đi." Tiêu Họa nhìn xem lục hàng sau khi tỉnh lại, bưng lấy đồ ăn đi ra. Tiêu Liệt mỉm môi trêu chọc nói đã sớm đói bụng, thì ta còn không cho ta ăn, không nên và tỷ phu ra đây một khối ăn, này gã cho người à, chính là không tâm lượng. Đệ đệ cùng phu quân quan hệ, rõ ràng có khoảng cách. "Tách." Vừa mới dứt lời, liền bị lục hàng một cái tát đánh vào trên ót ngoa ăn cơm, đừng mất tích. Sau khi nói xong, tiểu ngồi tại bên cạnh bạn. Tiêu Họa thì là cười tủm tỉm nhìn chính mình phụ quân, hiện tại nàng đối với bây giờ thời gian rất thỏa mãn. Thân nhân tại bên người, với lại thời gian cũng coi là tốt rồi. Tại Cự Ma Phong nơi này, vậy không người nào dám đến tùy tiện trêu chọc. Nếu như cả đời đều có thể như thế qua đi xuống, đều không còn gì tốt hơn. Sáng hôm nay, nàng tại Cự Ma Phong vậy tạm giữ chức, bởi vì là lục hạng thế tử, với lại thân mình cũng đã bản huyết đại thành, cho nên tại Lao Hát theo đề nghị, điền cái ngoại môn nữ đệ tử quản sự chức vị. Mặc dù Cự Ma Phong trên không có ngoại môn đệ tử, hiện tại càng không có nữ đệ tử nhưng vị trí này là có, mỗi tháng năng lực nhận lấy tam thập mai công lão chủ, chỉ cần nàng tiến vào nội môn về sau, có thể trực tiếp để thăng làm chức sự, coi như là quang lính chỗ tốt, không làm việc chức vụ. Dựa theo lão hắc lời giải thích chính là, cự ma phong nhiều năm như vậy, chức vị đều trống không, bây giờ có thể lấp đầy nhiều lớp điểm. Mặc dù công lao này chủ trò không coi là nhiều, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Lục Hằng nhận lấy dược liệu, lưu lại một bộ phận cho nhị lão ngoại, một nửa đều cầm tới. Cho nên trong thức ăn dược liệu cũng có ít. Tiêu Liệt bắt đầu ăn lúc, vậy không có đi qua gấp gáp như vậy. Lục Hằng tiếp nhận tiêu hóa đưa tới thang, uống một ngụm về sau, quay đầu nhìn Tiêu Liệt buổi tối hôm nay ta cùng ngươi tỷ có chút việc, ngươi đang chứng minh trong viện thật tốt tu hành. Còn nhớ chớ chạy lung tung, cự ma phong trên mặc dù có sư phụ bà bọc, nhưng chúng ta mới vừa tới, còn không biết tình huống cụ thể. Các ngươi muốn làm gì, ta cũng đi." Tiêu Liệt mẳng đầu nói. Lục Hằng liếc mắt nhìn hắn chuẩn bị xuống núi một chuyến, lần sau mang ngươi. Lần trước cứ như vậy nói." Tiêu Liệt nhỏ giọng thầm thì, cũng không chờ hắn nói cho hết lời, Tiêu Nhân cảnh cáo ánh mắt liền đã đầu đến. Nhưng hắn chỉ có thể câm miệng. Mặc dù đến rồi Vân Ma tông chương 718, lần nữa dung hợp, 2 Chương 78, lần nữa dung hợp, 2. Nhưng Tiêu Liệt đối với tỷ tỷ mình e ngại vẫn không có giảm bớt. Dù là ngẫu nhiên trêu chọc một câu, có thể phát hiện đối phương thật sự tức giận về sau, đều trong nháy mắt không phát tiếng. Và sau khi ăn cơm xong, tiêu liệt mặt tủ mày tra trở về chính mình xíu nhỏ. Mà Tiêu Họa thì có phần hứng thú sát bên lục hằng ngồi xuống, ngươi hôm nay thật sự chuẩn bị xuống núi. Ân, sư phụ để cho ta chính mình tu hành, không hỏi đến chuyện của ta, hôm nay vừa vặn đi hồng đằng cập nhận nhiệm vụ, chúng ta tu hành tài nguyên vẫn còn có chút thiếu. Ta tu luyện công pháp, chỉ là phục dụng bổ khí huyết đan dược không được. Long tự phụ ma công vì thiếu khuyết đang dưỡng, cho nên tiến triển có chút chậm, bởi vậy Lục Hằng nhất định phải tìm kiếm chút ít cao cấp luyện thể dược vật, đến tôi luyện tự thân nội thể. Tiêu Họa sau khi nghe được, xoay người đi trong phòng, một lát sau xuất ra một đống công lao thẻ đánh bạc. Tháng này công lao chủ, được cuối tháng mới có thể cấp cho, tháng sau chúng ta năng lực phát 80 mai, ta một hồi cho ngươi đi mua chút ít tu hành tài nguyên, ngươi cần gì? Lục Hằng bởi vì là điện chủ lễ tử, cho nên dù là hiện tại tu vi còn không mạnh, nhưng mỗi tháng cũng có 50 mai công lao chủ. Cái số này tuyệt đối không hề ít, ngược lại có thể nói là rất nhiều. Rốt cuộc hắn hiện tại vẫn chỉ là ngoại môn đệ tử cái giới. Tiêu Họa mặc dù từ đến rồi nơi này sau trở nên có chút buồn rịn, nhưng mà tại trên người Lục Hằng, nhưng vẫn đều rất hào phóng, chỉ cần hắn cần, đều sẽ không chút do dự xuất ra tất cả. Kia mua sắm chút ít cao cấp tối thể dược vật đi, còn có chính là ngươi cần đan dược vậy mua chút ít, không cần tiết kiệm. Lục Hằng đối với Tiêu Họa dặn dò. Tiếp theo, lại tựa hồ nhớ ra cái gì đó nói ta nghe nói mỗi cái phong kỳ thực đều có thể làm buôn bán, chúng ta bây giờ là cự mã phong đệ tử. Cũng được, thử nghiệm làm chút kinh doanh, ngươi đối với mấy cái này không phải rất thạo sao? Nếu như thiếu nhân lực, liền đi dưới núi chiêu mộ. Sư phụ mặc kệ trên núi sự việc, lão hắc nói chuyện nhỏ chính ta định đoạt. Chúng ta đều lợi dụng những thứ này lợi nhỏ sư phụ trước mắt, nhưng ở trong tay chúng ta, chính là một số lớn vật tư." Lục Hằng nói khẽ. Tiêu Họa gật đầu được, ta ngày mai liền bắt đầu cân nhắc chuyện này. Ra ngoài đi một chút, hôm qua tới lúc, trời đã sắp tối rồi, không, có nhìn, kĩ một chút, hôm nay làm quen một chút môi trường, về sau này Cự Ma Phong, chính là nhà của chúng ta." Lục Hằng cười lấy đứng dậy. Tiêu nàng thì nhu thuận kéo hắn cánh tay đi ra phía ngoài. Cự Ma Phong rất cao, đứng ở phía trên nhìn xem. Tam Mây cũng chỉ tại giữa sơn núi, đỉnh núi chiếm diện tích có chừng một cái huyện thành lớn như vậy. Dược điên giống như ruộng bậc thang bình thường, quay chung quanh tại kiến trúc bên ngoài, chẳng qua bây giờ đều bị hoàng thổ che dấu, nhìn không ra thân mình khuôn mặt. Xuống núi lên núi chỉ có một cái đường có thể đi, là đá xanh lát thành cầu thang. Sơn môn bây giờ cũng có chút rạn nứt, cửa ngay cả thủ vệ đệ tử đều không có, quả thực nhường lục hằng cảm giác được im lặng. Chính mình cái này sư phụ, xem ra là thật sự bất thiện quản lý. Như thế một nơi tốt, gắng lượng cho dày vò trở thành hiện tại bộ dáng này. Ngay tại lục hằng cùng tiêu hoạt vừa tới đến sơn môn vị trí lúc, Thế mà nhìn thấy Tiêu Vân đạo chính sách cái bản, ngồi ở bên cạnh đăng ký lấy cái gì. Tại trước hắn mặt thì là đại lượng đệ tử, có nam có nữ. Theo dưới núi kéo dài, thế mà nhìn không thấy cuối. Cùng tất cả ma môn đệ tử không sai biệt lắm, những người này nam thu kịch, dữ tợn, hoặc là khuôn mặt tâm tàn, mà nữ thì là toàn thân tỏa ra xinh đẹp khí tức, có thành tục, có nhìn ngây thơ, các có sự khác biệt. Có đến một màn này, tóc khói có hơi lông mi liền nhíu lại lớn. Ánh mắt lộ ra cảnh giác. Không phải nàng lòng dạ hiếu hỏi, thật sự là ma môn nữ đệ tử mê người thủ đoạn quá nhiều, với lại những người này đều là từ Vân Châu các nơi bái nhập Vân Ma Sơn. Cấm nàng đều quá hiểu rõ, ở chỗ này đặt chân đến cỡ nào không dễ dàng, hiện tại đến rồi như vậy nhiều nữ tử, nàng tự nhiên có chút tiểu áp lực. Rốt cuộc, Lục Hằng bây giờ tại Cự Ma Phong địa vị cũng không bình thường. Hào nói không khoa trương, chỉ cần leo lên đối phương, lập tức liền sẽ có được một cuộc sống khác cách thức, những thứ này mà nữ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bất quá, tiêu họa không hề rất rõ ràng biểu hiện ra ngoài. Có một số việc, khống chế là khống chế không nổi, kỳ thực nàng trước đây gả cho Lục Hằng lúc, cũng không có nghĩ đối phương chỉ tìm chính mình một người. Nếu có nhân tuyển thích hợp, Lục Hằng nạp thiếp nàng ngược lại là có chút ủng hộ, là Lục Hằng thế tử. Ngày sau càng sẽ biến thành lục gia chủ mẫu, gia tộc Khai Chi tán liệt, nàng vậy vô cùng coi trọng. Bây giờ chính là lo lắng có ý khác người sẽ tới gần đối phương. Lục Hằng thì không nghĩ nhiều như vậy, đi vào Tiêu Vân Đạo phía sau người cười nói ra ra, như thế nào nhiều người như vậy a, quái náo nhiệt. Thật nhiều dược điển ném lấy quá đáng tiếc, với lại cự ma phong còn trống không rất nhiều chức vị, cho nên ta sáng sớm hôm nay liền xuống núi nhận chút ít hạt giống, tiện thể chiêu mộ chút ít đệ tử. Hôm nay làm tốt đăng ký, ngày mai là có thể khai công, nhiều như vậy dược điển, nếu như đều trồng đấy, thế nhưng một buốt không nhỏ thu nhập. Với lại này sụp đổ phong ốc cũng phải chúng tu, đều cần người." Thiêu Vân Đạo giải thích nói, hắn mặc dù bây giờ là cự ma phong chấp sự, nhưng cũng rõ ràng chính mình bây giờ tất cả mọi thứ đều là vì Lục Hằng, với lại đối phương là lý thiết hồn duy nhất đệ tử. Ở chỗ này có địa vị không giống bình thường, mặc dù Lục Hằng sẽ không nói cái gì, nhưng hắn hay là giải thích rõ ràng tốt. "Cùng lão hắc nói sao?" Lục Hằng dò hỏi. Lão hắc rốt cuộc luôn luôn quản lý nơi này, nếu như không trả hỏi liền trực tiếp làm chủ lời nói, hắn ngược lại là cũng không sợ, nhưng nên có xem trọng hay là cần phải có. Thương lượt qua, Hắc tổng quản đối với ta an bài như vậy phi thường hài lòng. Còn đưa thủ lệnh đâu, nói cần gì, liền đi cấp điện nhật lấy. Cự Ma Phong những năm này, sát thực rất nát, hắn trước đây cũng có tâm quản lý, có thể chỉ có một người, thực sự hữu tâm vô lực. Hiện tại chúng ta có ý tưởng, tự nhiên tốt nhất. Tiêu Vân Đào kích động nói. Lục Hàn gật đầu ân, vậy là tốt rồi, gia gia ngài bận rộn, ta liền đi về trước. Được, các ngươi làm chính mình sự tình đi. Tiêu Vân Đào lên tiếng chào về sau, lại lần nữa bắt đầu làm chính mình sự tình. Bất quá, đối với những kia đệ tử mới nhập môn, hắn liền không có như thế hoài, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Trên người khí tức ngoại phóng, Nhưng một đám đệ tử nhỏ mặt lộ sợ hãi, nhưng vẫn là cắn răng kiên trì. Rốt cuộc, bọn hắn đều là tất cả đỉnh núi chọn những người còn lại, nếu như không thể tiến vào ngoại môn lợi nói, lựa chọn tốt nhất chính là làm tạp dịch, hay là tại toái công điện địa, địa phương như vậy làm toái công dụng. So ra, Cự Ma phòng coi như là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mọi người ngược lại cảm thấy mình rất vận may, rốt cuộc đi qua lúc, thiên phú tốt đệ tử không tới Cự Ma phòng, thiên phú kém đối phương trơ mắt, cho nên từ trước đến giờ cũng sẽ không thu người, hiện tại thế như tốt. Coi như là cho những người này một cơ hội, nơi nào sẽ không ăn cướp lấy tới? Lục Hằng cùng Tiêu Họa chuyển chỉ chốc lát về sau, đều về đến sân nhỏ. Tiếp xuống trong một ngày, cái trước sau khi ăn cơm chưa xong, đều bắt đầu tiếp tục tu luyện. Mà Tiêu Họa thì là không biết khi nào ra cửa. Mãi đến khi trời tối về sau, Lục Hằng tu công, đối phương mới mặt mũi tràn đầy mệt mỏi quay về. "Làm cái gì đi, như thế nào bộ dáng này?" Lục Hằng hoài nghi ngẩng đầu lên nói. Tiêu Họa Thiên về một bên thủy vừa nói đi xem nhìn xem ra ra chiêu một người. Kỳ thực, nàng một cái buổi chiều chính là đi làm uy. Là đã từng tiêu gia đại tiểu thư, đối với một sự tình, tự nhiên trong lòng rõ ràng. Do đó Đương nhiên sẽ không để cho tâm hoại quỷ thay người, nhất lại gần mình phu quân. Lục Hằng không nghĩ nhiều như vậy. Gật đầu được, kia một hồi cùng ta xuống núi thôi. Ân. Tiêu Họa mang trên mặt một vòng mệt gã. Rốt cuộc nàng vậy trẻ tuổi, với bên ngoài vẫn có chút hướng tới. Với lại lần này là cùng Lục Hằng một khối hành động, theo tới cũng không giống nhau. Mang theo một cô mới mẻ cùng kích thích. Sau một lát, hai người ăn chút gì, đều trực tiếp hướng phía dưới núi mà đi. Một đường bay lượn, Lục Hằng phát hiện Tiêu Họa công phu kỳ thực rất không tồi, đặc biệt khinh công rất vững chắc. Mục chương 78, lần nữa dung hợp, 3, chương 78, lần nữa dung hợp, 3. Minh tận lực hãm lại tốc độ, nhưng đối phương năng lực đuổi theo, đều đã nói rõ tất cả. Ma liên tại lục hằng hướng dưới núi mà đi lúc. Lúc này ở Lý Thiết Hồn, Đang Phong Cổng Sơn, Vân Ma Điện trong cùng một đám phong chủ, cùng với Vân Ma Tông tông chủ thương thảo sự việc. Bên trong đại điện, Vân Ma tông chủ lệ tu Vân ngồi ở vào tay vị trí, trường bào màu đen bên trên, thêu lên từng đó từng đó ký vân. Tóc dài tùy ý chàng tại phía dưới. Nhìn dưới chướng một đám phong chủ nói: "Năm nay, tất cả đệ tử mới đều chiêu mộ hoàn tất, một tháng sau, chính là thường quy cuộc thi đấu của người mới. Các ngươi tất cả đỉnh núi chủ đem tham gia giao đấu đệ tử đều viết lên." Sau khi nói xong, Một đám phong chủ đều gật đầu. Sau đó, bắt đầu cầm lấy bút mực giấy nghiên, ở phía trên điển đệ tử tên. Có thể tham gia như vậy giăm độ, chỉ có hàng năm ưu tú nhất đệ tử mới có tư cách, hơn nữa còn sẽ có được ban thưởng không ít, là Vân Ma tông mới yêu nghiệt đệ tử đánh tốt căn cơ. Do đó, ngay cả những phong chủ này đều đối với trận này so đấu có chút đề bụng. Bất quá, nhưng vào lúc này, có người chú ý tới không có nhúc nhích lý Thiên Hồn, một cái bình thường cùng hắn không thế nào đối phó phong chủ, cười ha hả nói lão Lý, nghe nói ngươi cự ma phong năm nay vậy thu đồ, sao không đem đồ đệ tên vậy viết lên a? Nói không chừng còn có thể cầm tới ban thưởng đâu. Đến lúc đó ngươi vậy đệ tử chẳng phải là nhất phi trung thiên. Nói chuyện chính là huyết ma phong phong chủ, cổ Hoài Nhân. Hắn dung mạo có chút dữ tợn, nhìn đầu đầy vết phát, trên người áo bào vậy đồng dạng là màu máu. Nghe nói là vì thời gian trước, lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma, cho nên dẫn đến tóc chuyển xích. Chẳng qua tu vi cực mạnh, tại tất cả đông hoàng cũng là xếp hạng phi thường cao nhiều năm lắm ma, thích nhất uống máu. Là người tính cách bất thường, cùng lý thiết hồn trong bóng tối đều tại phân cấp thấp. Chẳng qua những năm gần đây, vì cự ma phong một mờ thế yếu, cho nên hắn luôn luôn chiếm thượng phong. Mà theo huyết ma phong chủ tiếng vang lên lên về sau, Không ít người ánh mắt đều ngưng tụ ở Lý Thiết Hồn trên người, vì rất nhiều người còn là lần đầu tiên nghe nói hắn thu đồ đệ. Là giết người không chớp mắt lắm mà, đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Lúc này đều có người nói đúng vậy a lão lý, đệ tử ngươi tham gia hay không? Ta nhìn xem lão lý chưa hẳn dám để cho chính mình đệ tử lên này, thật không dễ dàng tìm năng lực phó thác ý bát, nếu như chết trên lôi đài, chẳng phải là đáng tiếc. Ai cũng biết, cái này phê đệ tử mới nhập môn, những tiêu đỉnh cấp yêu nghiệt, sớm đã bị cái khác tất cả đỉnh núi lật đi. Cho dù Lý Thiết Hồn nhặt được chỗ tốt, thiên phú nhiều lắm là cũng liền không tệ. Tất cả đỉnh núi chủ đối với mình ánh mắt hay là vô cùng tiến nhiệm. Hừ, quản tốt chính mình sự tình liền có thể, lắm mồm như vậy làm gì?" Nhất Đạo Thanh Thủy thanh âm vang lên, nói chuyện chính là cái phong vận dư âm phụ nhân. Nhìn có 30, 60, 7 tuổi, mặc một thân màu trắng ngang gối váy ngắn, sau khi ngồi xuống chân bóng nợ nàng hai chân dị thường thả thính. Nợ nàng trong mang theo một tia mỹ thái, dáng người vô cùng tốt, dung mạo càng là hơn tinh xảo. Nhưng ánh mắt nói chuyện nhợ nhợ, nàng là sĩ luyện phong phong chủ, cùng Lý Thiết Hồn từng có một đoạn gặp gỡ bất ngờ, cũng là số ít sẽ ở loại trường hợp này là đối phương người nói chuyện. Cự Ma Phong bây giờ trạng thái, tất cả mọi người hiểu rõ. Tất cả đỉnh núi phong chủ cũng không hy vọng lý thiết hồn thu đồ, vì chỉ cần đối phương có đồ đệ, cho dù có chuyện thừa. Cự ma phong dù là rách nát không chịu nổi, vậy vẫn sẽ tồn tại. Nhưng đối phương không có đồ đệ lời nói, chờ ngày nào chết tại bên ngoài hay là khí huyết suy bại, chết già rồi. Cự ma phong đều triệt để không tồn tại, mạch này số lượng, liền biết do tất cả đỉnh núi chưa để ở. Vậy vậy, tại có người biết lý thiết hồn thu đồ đệ về sau, ý nghĩ đầu tiên chính là, thừa dịp lần này tỷ võ cơ hội, đem đối phương đệ tử giết. Ma môn đệ tử, tại lôi đài chậm giết, từ trước đến giờ cũng sẽ không chú ý cái gì điểm đến là dừng. Thật sự tiêu diệt đối thủ cũng sẽ không phải chịu cái gì trừng phạt. Kỳ thực, Lý Thiết Hồn cũng biết những quy củ này, cho nên ban đầu đều không muốn nhường lộc hạng tham gia ý nghĩa, rốt cuộc hắn vậy hiểu rõ, nhưng kia mới nhập môn yêu nghiệt đệ tử. Bản thân liền là bản huyết đại thành đỉnh phong, khi tiến vào tông môn về sau, hơi chút bồi dưỡng, đều bước vào chân nguyên. Hắn đối với lục hạng kỳ vọng rất cao, hi vọng đối phương thử đem bản huyết rèn luyện viên mãn. Do đó, bây giờ tham gia giao đấu, hắn thấy không có cái gì hi vọng chiến thắng. Bởi vậy vừa mới liền không có ký tên, nhưng không nghĩ tới, huyết ma phong chủ cậu vật này, thế mà dùng lời đến tận mình. Cái khác phong chủ cũng là như thế. Như Cự Ma Phong không tham gia lời nói, chẳng phải là bị người xem thường. Tại Vân Ma tông nơi này, ngươi chỉ cần lùi một bước, tận lực bồi tiếp không ngừng lui lại, lại không có đứng lên chỗ trống. Cự Ma Phong danh hảo, tại quá khứ vẫn luôn là nổi tiếng. 10 năm trước, tình nguyện từng cái chữ tử đều không có đập này bản hiệu. Bọn hắn mặc dù làm việc hung ác, tùy hứng, có đó không tất cả đỉnh núi trước mặt, vĩnh viễn là đứng nói chuyện. Dù là sau đó chỉ có Lý Thiết Hồn một người, vậy không người nào dám nói đối phương nhát gan sợ phiền phức. Hiện tại, đối mặt lần so tài này, nếu như Lý Thiết Hồn không ký tên lời nói, không thể nghi ngờ chính là lùi bước. Lúc này, hắn sắc mặt âm tình bất định, trong lòng không khỏi thở dài. Loại chuyện này nếu như đặt ở quá khứ, cái nào phong chủ dám khiêu khích mình, hắn sẽ không chút do dự sông đi lên, làm cho đối phương hiểu rõ cái gì là cự mã phong thủ đoạn. Nhưng bây giờ, đã có chút ít do dự. Lệ Tu Vân ánh mắt quay lại, hắn nhìn về phía Lý Tất Hồn, trong ánh mắt mang theo hỏi. Đồng thời nói phần thưởng lần này, Daisy vang phong phú chút ít, ba hạng đầu trừ ra cố định tinh nguyên đan ngoại, còn có một gốc thiên tài địa bảo, tên là Bẩn Huyết Liên, phục dụng sau đó có thể tăng lên trên diện rộng khí huyết chi lực. Dù La đã đột phá đến chân nguyên cảnh, cũng được để cho mình bản huyết trong nháy mắt viên mãn, là về sau chú nói, đánh xuống nền móng vững chắc. Về sau, đều hai mắt nhắm lại không nói thêm gì nữa. Lý Thiết hồn mắt sáng lên, nếu là như vậy lời nói, nhường Lục Hằng tham gia cũng không phải không được nếu không trước đột phá đến chân nguyên, sau đó tranh đoạt này ấn huyết liên, trực tiếp viên mãn bản huyết. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng cũng không có biện pháp tốt hơn. Nếu như lần này thật sự lui, mặc kệ là cự ma phong hay là ngày sau Lục Hằng, tại Vân Ma tông đều sẽ vô cùng an an. Nghĩ đến đây, cũng không chút do dự nào trên giấy viết xong Lục Hằng tên. Thấy cảnh này sau, Huyết Ma phong chủ khẽ miệng tản nhẫn nụ cười không che giấu chút nào. Lý Thiết Hồn thân sắc hở hứng chỉ vào hắn, nếu là 10 năm trước cự Ma phong, đều ngươi vừa mới nói câu nói kia, tất nhiên sẽ có người đánh ngươi răng rơi đầy đất. Hiện tại ta cự Ma phong số dốc, ngươi loại tiểu nhân này bắt đầu hung hăng ngang ngược, nhưng ta còn ở đây. Một hồi ta chờ ngươi ở ngoài. Sau khi nói xong, vậy không còn lên tiếng. Một bên Huyết Ma phong chủ, trên mặt ý cười biến mất. Chính diện đánh nhau, hắn còn chưa hẳn thật có thể xứng đôi này Lý Thiết Hồn, nhưng lại đều nói đến mức này. Hắn năng lực lùi bước à? Hiển nhiên là không thể lùi bước, giống như vừa mới Lý Thiết Hồn rơi vào đường cùng. Đem lục hằng tiền ký lên đi là một cái đạo lý. Ở chỗ này mong muốn sống tới nhuận, đều không nói đạo lý, đều hung ác, duy trì có không thể yếu thế. Kẻ yếu cùng cường giả yếu thế không sao hết, không có người biết, chê cười người, ngược lại sẽ nói ngươi coi được gián được, nhưng ngang nhau địa vị yếu thế một lần, người khác đều vĩnh viễn sẽ ép ngươi một đầu. Bất quá, mặc dù trong lòng phẫn hận, nhưng Huyết Ma phong chủ vẫn là vô cùng thỏa mãn hôm nay kết quả. Bất kể nói thế nào, chỉ cần lý thiết hồn ký tên, như vậy đệ tử của hắn đều xuất chiến, đến lúc đó có thể quang minh chính đại đánh chết. Về phần mình Huyết Ma phong đệ tử, có thể đánh bại hay không đối phương? Hắn căn bản cũng không lo lắng. Lần này bày ra cửa chiêu mộ tới mấy cái yêu nghiệt trong, hắn huyết ma phong liền phải một cái. Hiện tại đã bước vào chân nguyên, không phải bình thường đệ tử có thể sánh được. Hôm nay trận này tu hội, Lý Thiết Hồn cũng không vui vẻ. Nhưng Lục Hằng không biết những thứ này, lúc này hắn đã mang theo Tiêu Nhân xuống núi, cho đồỷ trữ trưởng 78, lần nữa dung hợp, 4, chương 78, lần nữa dung hợp, 4. Phương mua một thân y phục dạ hành cùng mặt nạ sau, hai người đều hướng phía Hồng Đăng các mà đi. Tiêu Họa cũng không có đi theo Lục Hằng bảo trọng, nàng dù sao không phải là Hồng Đăng các người, tùy tiện bước vào sợ làm cho biến cố. Vậy vậy, chỉ có Lục Hằng một người đi rồi vào Hồng Đăng Cắt Sớ nhỏ. Làm xuất hiện tại Cửu Hào cửa sổ xuất ra bảng hiệu sau. Bên trong liền lấy ra một chồng hồ sơ. Này mấy cái mục tiêu là ta chỉnh lý tốt, đều là bàn huyết cảnh tu vi, hiện nay cũng đều trông thành, hơn nữa là đơn độc cần hiện, tương đối dễ dàng hoàn thành. Thanh thủy thanh âm vang lên, mang theo một tia vui sướng. Đạt tới kim bài sát thủ vinh dự về sau, tiêu diệt 10 cái bàn huyết cảnh mục tiêu, có thể trực tiếp bước vào phong hào sát thủ. Lục Hằng nhìn một chút những tên này, phát hiện vậy mà đều không phải Vân Ma tông đệ tử, chẳng qua vậy không tính là gì chính đạo nhân vật. Suy tính một lát sau, đều hoạch xuất ra 8 cái tên. Hôm nay hắn là cùng tiêu họa một khối động thủ, tốc độ hẳn là sẽ mau mau. Với lại hiện tại lục hàng đối đầu ban huyết, cơ hội là bẻ gãy nghiền nát. Nay mặt trên còn có vị trí cụ thể đánh dấu, một buổi tối hoàn thành, vấn đề không lớn. Thực sự không được đều ngày mai tiếp tục. Dù sao hiện tại cũng không có người trông coi, không cần mỗi ngày báo danh đánh dấu. Đem hồ sơ tiến sau khi trở về, quay người liền rời đi. Ma Cửu Hào cửa sổ trong tấm ảnh, nhìn phía trên bị vẽ lên tên, thì là chắp tay trước ngực thấp giọng nói phù hộ hắn hoàn thành, phù hộ hắn hoàn thành. Như vậy trong tay của ta đều có một cái phong hào sát thủ, tháng này ban thưởng cũng có thể nhiều một chút. Nàng một bên toái toái niệm, một bên tiếp tục bắt đầu tại hồ sơ trong tra tìm tin tức hữu dụng. Lục Hằng ra hồng đăng các sau đó, tiêu họa đều tiến lên đón, vẻ rất là háo hức chúng ta đi đâu. Lục Hằng khẽ cười nói đi theo ta. Lúc nói chuyện đều bay lên nóc nhà. Tám cái mục tiêu, ban thưởng chính là trọn vẹn tám bình đan dược. Đầy đủ tiêu họa cùng tiêu liệt sử dụng, chính mình mặc dù có ma diễm luyện huyết đan, mà dù sao số lượng thiếu, một tháng chỉ có 10 cái. Nếu như lại thêm những thứ này tối huyết đan lợi nói, tốc độ đột phá hẳn là sẽ càng mau hơn. Nếu là có thể mau chóng đạt tới chân nguyên cảnh, tự nhiên không thể tốt hơn. Tiếp đó, chính là sát lục thời khắc. Lục Hằng cùng Tiêu Họa hai người phối hợp lại, đúng là tốc độ nhanh rất nhiều. Không đến canh ba sáng, liền đã hoàn thành tất sát. Đội bảy bình tối với đan. Lúc này, đã tới mục tiêu cuối cùng ngoài trang viên. Lục Hằng trên người nhuốm máu, Tiêu Họa cũng kém không nhiều, nàng mặc một thân màu đen y phục giả hành, đem dáng người siết rất xuống mãn, chẳng qua vì lây dính vết máu, sứ màu sắc càng biến đổi sâu. Dính sát lan ra, Lục Hằng không khỏi cảm thán, bây giờ Tiêu Họa, thật là càng lúc càng giống cái ma nữ, quả thực là yêu tinh, mặc kệ mặc quần áo gì. Trong mắt hắn đều mê người vô cùng. Này người cuối cùng, nghe nói là Vạn Thú tông phản bội chạy trốn đệ tử, cũng là chủ tu nhập thân, sức chiến đấu rất mạnh, còn đang ở trong thành triều mộ tốt hơn thủ. Một hồi ta đi giết hắn, ngươi phụ trách giải quyết bên ngoài nhân viên." Lục Hằng chậm rãi nói. Tiêu Họa thì nghe lời gật đầu, trong tay dao lưỡi cong nhẹ nhàng giơ lên. "Động thủ, trực tiếp đi hậu viện, theo sát ta." Lục Hằng sau khi nói xong, thân hình lóe lên đều hướng phía tòa nhà hậu viện bay vút qua. Tiêu Họa theo sát phía sau. Trong viện, Vạn Thú tông đệ tử chính Trần Chuỷ cánh tay, tiện tay hạ mấy người vốn dĩ Tu vi của hắn tại bàn huyết đại thành đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào chân nguyên, chung quanh bốn bàn huyết cảnh thì đều là vừa mới bước vào cảnh giới này. Lúc này, đều uống nhiều rượu. Một cái hán tử thấp giọng dò hỏi lão đại, nghe nói Vạn Thú tông thế nhưng không thể so với Vân Ma tông kém đại tông môn, ngài làm sao lại chạy ra ngoài? Những người khác ánh mắt cũng không khỏi nhìn lại. Uống nhiều quá Vạn Thú tông đệ tử đạo cũng không nghi ngờ gì, với lại bốn người này đều bị hắn ở đây trên thân đá hạ Vạn Thú dẫn, vậy không dám đi ra ngoài nói lung tung. Uống chi những ngày này, hắn mến quá đờ gác. Bởi vậy, khoe khoang giống nhau nói Ta trưởng đối tại Vạn Thú tông trọng một kiện thứ không tầm thường, là tuyệt đỉnh rèn luyện thân thể vật, cho nên chúng ta một nhà mới chốn thoát. Một đường lại tới đây, coi như là ổn định chút ít. Chỉ là trên đường, người trong nhà đều đã chết. Nói đến đây, kia Vạn Thú tông đệ tử sắc mặt lộ ra một vòng mỹ ý, chẳng qua tiếp lấy đều ánh mắt hung ác trừng bên cạnh bốn người một chút. Chuyện này, các ngươi ai dám tiết lộ ra ngoài, cũng đừng trách ta tâm ngoan. Không dám. Trung quanh mấy người vội vàng nói. Mà kia Vạn Thú tông đệ tử thì là toát miệng, bàn tay chậm rãi giơ lên có dám hay không, để các ngươi kiến thức một chút Vạn Thú dẫn liền biết. Tômô có nặng, là sẽ hại chết ngươi, lần này tính một cái cảnh cáo." Hắn nói cho hết lời về sau, trong lòng bàn tay xương mủ mầu máu tràn ngập. Tiếp theo, vừa mới còn ngồi tại nguyên chỗ uống rượu mấy cái há tử, trong nháy mắt trong miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết thành. Bọn hắn toàn thân tựa hồ cũng tại bị dã thú cắn nuốt đồng dạng. "Ngươi, ta đối với ngươi trung thành tuyệt đối, vì sao muốn như vậy? Cái, cái gì lúc cho chúng ta ở dưới giặc?" Một người trong đó dãy rủa đường. Vạn thú tông đệ tử thì giọng nói giữ tận dưới Vân Ma tông nói với ta trung thành tuyệt đối, ngươi cho rằng ta có tin hay không, đều nhớ cho kỹ. Chuyện này truyền đi, ta xong đời các ngươi cũng phải xong đời, với lại kết cục sẽ chỉ thảm hại hơn. Sau khi nói xong, đều bưng lên một chén rượu, tiếp tục uống. Mặc cho người phía dưới tiếp tục rãy rủa, mà nhưng vào lúc này, Lục Hằng hai người vậy từ tường viện trên giết tiếp theo. Hắn bổ nhào tốc độ thần nhanh, phong lôi di thiên bộ thi triển, trong khoảnh khắc liền đi tới vị kia vạn thú tông đệ tử trước mặt. Trên bầu trời dường như xuất hiện vô số dấu chân, giống như thác nước một loại rút xuống. Vạn thú tông đệ tử cảm thụ uy hiếp, giơ lên cháng kiện cánh tay ngăn cản. Lực quyền chấn động, phát ra trận trận thú hống. Hình như có hùng thú hống. Đợt công kích thứ nhất rơi xuống, Thân thể đối phương liên tục lui lại, trên cánh tay xuất hiện huyết dịch, nhưng cũng không có bị giẫm vỡ vụn. Không thể không nói, này Vạn Thú tông luyện thể chi pháp, vẫn còn có chút chỗ lập đạo. Lục Hằng trong lòng cũng là sợ hãi thán phục, công kích mình nếu như là phổ thông bản huyết, đã sớm bị giẫm đạp như là thịt nát. Nhưng người trước mặt lại chặn. Đôi cánh tay mặc dù bị thương, nhưng cũng chỉ là chảy ra chút huyết mà thôi. Thân thể như vậy, quả thực lợi hại. Mà Vạn Thú tông đệ tử, thì càng kinh hãi, hắn này thể chất, thế nhưng do kia bí bảo tôi luyện qua, mặc dù chỉ là bản huyết đại thành, nhưng chính là phổ thông chân nguyên, đều chưa hẳn năng lực trên người mình lưu lại vết thương. Đây cũng là hãn thủ đoạn bảo mệnh một trong, có thể người trước mặt vừa đối mặt, liền đem hắn đánh hai tay như là muốn đứt gãy đồng dạng. Lúc này thậm chí có chút run rẩy. Lục Hằng không cho hắn suy tính cơ hội. Trong con người lanh quang hội tụ, nắm đấm lên tiếng mà lên. Tám tay Bảng Thiên Cương Quyền đã nhập thế, tại uy động ở giữa, đầy trời quyền ảnh lưu động, trong không khí lưu lại rõ ràng vết cắt. Long trợ phục ma công tùy theo vận chuyển, cho quyền pháp bằng thêm mấy lần uy lực. Quyền thứ nhất, liền đem vạn thú tông đệ tử cánh tay nện nức. Quyền thứ hai rơi vào đối phương lực, xô ra chướng mắt hỏa hoa, lồng ngực tùy theo sụp đổ. Quyền thứ ba bay thẳng cánh tay phải bà vai. Xương cốt đánh gãy tiếng vang lên. Ma đổi thành một bên, Tiêu Họa vậy đồng dạng cử đao sát lục, bốn tại vạn thú dẫn tra tần dưới, đứng không vững lượi, đối mặt loan đao trong tay của nàng. Không có bất kỳ sức đánh trả nào. Tiêu Họa đang xuất thủ lúc rất tàn nhẫn, mỗi một đao đều thẳng đến chí mạng nhất, địa phương mà đi. "Đừng giết ta, ta biết bí mật của hắn." Cái cuối cùng hắn tự nhìn thấy Tiêu Họa lưỡi đao về sau, trong mắt lóe lên sợ hãi. Nói, thanh âm thanh lãnh vang lên. Đối phương không dám do dự, một mạch đem vừa mới vạn thú tông đệ tử lời nói đổ ra. Âm thanh vừa dứt dưới, Tiêu Họa giao lưỡi cong, đã theo trong miệng hắn trực tiếp xuyên thủ mà qua. Mùi lao theo cái hốt mà ra, rút ra binh khí về sau, bước nhanh đi vào trong nhà. Bên trong vang lên nữ quyến tiếng kêu sợ hãi, nhưng sau một lát liền không có âm thanh. Một nữ tử dường như muốn chạy trốn, bị Tiêu Nhân xuyên thủng hầu tâm, đổ vào cánh cửa trong vũng máu. Sau một lát, đối phương ôm một đống đậm đặc huyết dịch đi ra. Ma Vạn Thú tông đệ tử cũng đã ngã trên mặt đất, toàn thân dường như không có một khối hô ạ nhã ổ. Hai người lên nhau, gật đầu sau đều hướng phía hồng đăng các phương hướng mà đi. Dao phó đầu người, đổi lấy phong hào lệnh bài, đem đan dược tham rở trong ngực về sau, Lục Hằng mang theo Tiêu Thay xong trang phục đều chuẩn bị về nhà. Hôm nay thu hoạch của bọn hắn rất nhiều, không chỉ đạt được 8 bình tối huyết đan, còn có hơn phân nửa đạn thú vương rèn tân huyết. Thứ này Lục Hằng nghe nói qua, là thú vương tông luyện thể bảo vật, không nghĩ tới hôm nay có thể được nhiều như vậy. Lại có là sát lục sinh ra chỉ số, mặc dù không có xem xét, nhưng Lục Hằng đã hiểu, nhất định không ít. Sắp bình minh lúc, hai người quay trở về cự mã phòng. Cặp vợ chồng đóng lại cửa sân về sau, liền bắt đầu thanh lý vết máu. Càng có chút chờ không nổi mở ra dữ liệu bảng chương 79, thí luyện cùng chỗ tốt to lớn, mục chương 79, thí luyện cùng chỗ tốt to lớn, mục Tu Vi, bàn huyết cảnh. Công Pháp, Long Tượng Phục Ma Kỳnh, 5932-10000, Tiểu Thành. Bát Tí Tiên Cương Quyền Ba 5216-80000, Nhập Thế. Phong Lôi Di Thiên Bộ, 8713-10000, Tiểu Thành. Cự Ma Phục Hổ Thung Bàn Huết 6813-50000, Viên Mãn. Kiểu Âm Toàn Phong Bộ, 51364-50000, Viên Mãn, có phải đột phá. Nữ Phong Kiểu Trạm, 69231-80000, Nhập Thế. Nhìn bảng trên hiện ra trị số. Lục Hằng trong con người hiện lên vẻ hài lòng, quả nhiên vẫn là cùng người chém giết, trị số tăng trưởng nhanh nhất à, thời gian kế tiếp, nếu như không có vẫn là phải kéo dài cùng người động thủ, lại thêm chính mình chứa đựng đan dược, đủ để cho hắn tu vi cao hơn một bậc thang. Lúc này, Lục Hằng mới nhìn đến, tiêu hạ không biết khi nào vậy tiến nhập trong thùng tắm, chấn bóng trên bờ bay, lại còn có vết máu. Làn gió thơm lưu động, Lục Hằng nhất hầu không khỏi phập phồng. Lúc này đâu còn quản cái khác, sóng nước trong nháy mắt quay cuồng. Sau đó liền phát khởi mãnh liệt nhất công kích. Bình minh sau đó, Lục Hằng thanh tẩy thân thể sau ngồi ở trên giường, đầu tiên là nuốt một viên ma diễm luyện thể đan, sau đó đem tìm thấy thú vớ viết đều đều bôi lên trên thân thể. Bắt đầu tu hành. Tiêu Nhân cũng tại một bên bắt đầu nhập định. Trên thân hai người đều mơ hồ xuất hiện màu đen hào quang, đặc biệt Tiêu Nhân, màu đen trong còn lộ ra vài ánh máu. Trên người khí tức rõ ràng tăng trưởng rất nhanh. Rốt cuộc, cho dù là thối huyết đan, cũng không phải bên ngoài những kia phổ thông dược vật có thể sánh được. Trong lúc vô tình, thời gian đã tới giữa trưa, Lục Hằng mở mắt về sau, Tiêu Họa đã không tại trong phòng, trong viện khói bếp dâng lên, còn có mùi cơm chín vị truyền ra. Công pháp Long tượng phục ma kình, 12814 10000, tiểu thành, có phải đột phá? Đột phá? Lục Hằng trong đầu ra lệ. Tiếp theo, thân thể của hắn đều xuất hiện lần nữa biến hóa. Bắp thịt cả người giống bị rèn luyện qua bình thường, mỗi một tế bào đều càng biến đổi rồi dạo, càng cứng cỏi. Với lại tràn ngập lực lượng. Bàn tay hơi rung nhẹ, một cỗ to lớn lực đạo truyền ra, cho dù là tại ban ngày, lại cũng có thể trong không khí lưu lại vết cắt. Thân thể mỗi một cái khí quan, hắn đều cảm giác, cùng gì vãng có rất lớn khác nhau. Không hổ là Long Tượng Phục Ma Kình so với quá khứ mạnh lớn hơn nhiều lắm, mặc dù cảnh giới không có biến hóa, nhưng lại tựa như đã xảy ra nào đó thay biến. Công pháp Long Tượng Phục Ma Kình, 28143000, đại thành. Lúc hăng đối với hiện tại trạng thái phi thường hài lòng. Cự Ma phục hồi trung bàn huyết 13981 50000, viên mãn. Chung công đồng dạng tiến bộ rất lớn, một buổi sáng tăng trưởng mấy ngàn chỉ số. Nhìn tới, đạt tới ổn thần cũng chưa chắc liền cần 10 ngày, nên rất nhanh là được rồi. Chỉ là, nay ổn thần vật liệu đến bây giờ còn không có. Hôm nay sau khi rời khỏi đây, hắn chuẩn bị hỏi thăm một chút. Tiếp theo, Lục Hằng đi ra sân nhỏ, Tiêu Họa cùng Tiêu Liệt hai tỷ đệ đang nói chuyện phiếm, trong phòng bếp đã nhiệt tốt đồ ăn. Nhìn thấy Lục Hằng ra đây, Tiêu Họa đều vào nhà bưng cơm đi. Tiêu Liệt thì cười hì hì nói, "Thì phu, khi nào mang ta xuống núi ạ?" Hắn lại ở trên núi thật sự nhịn gần chết. Hiện tại nhìn thấy Lục Hằng đều thúc dục đối phương. Chờ có thời gian đi, mấy ngày nay còn có việc. Lục Hằng bất đắc dĩ nói. Đồ ăn lúc này bưng lên cái bàn, đều là các loại bổ sung khí huyết, Lục Hằng cùng Tiêu Liệt An rất ngon. Tiêu Họa hôm nay vậy ăn không ít, không còn nghi ngờ gì nữa đêm qua tiêu hao khả lớn. Mới đã ăn cơm rồi, Lục Hằng nâng chung trà lên, chuẩn bị uống chút trà lúc. Lao Hắc thân ảnh xuất hiện tại ngoài cửa viện, "Thiếu chủ, phong chủ nhường ngài đi một chuyến." Lục Hằng vội vàng đặt chén trà xuống nói, "Được rồi, ta cái này đi. Bây giờ đến rồi cự ma phong sau đó." Hắn mới biết mình dính bao lớn ánh sáng, cái thân phận này thật sự thật tốt quá. Nếu như còn theo tới bình thường, khổ cấp cấp lời nói, chính mình đột phá sợ là còn không có nhanh như vậy. Sau đó, liền theo lão Hắc hướng trong đại điện bước đi. Trên đường, Lục Hằng phát hiện này cự ma phong bên trên, nhiều hơn không ít người khí. Hư Hạo phòng ốc bắt đầu sửa chữa, còn có bộ phận đệ tử tại dược điền làm việc, từ xa nhìn lại, trên sân núi đã có không ít thân ảnh. Rõ ràng nhất là, đại điện ngoài có thủ vệ, đây đều là ngoại môn đệ tử, mặc dù tu vi không cao, nhưng đứng nhìn ngược lại cũng tinh thần. Lão Hắc cười ha hả nói, "Da da ngươi là không chịu ngồi yên ngồi." Trước đây ta cũng có tâm trình đốn, nhưng mà lười nhác phí tâm tư, hiện tại hắn đến rồi ngược lại là vừa vặn. Hôm nay phong chủ trở về thời điểm, còn khen người đâu, nói là chờ ngươi ra ra đột phá, cho làm hắn cái trưởng lão đương đương. Ha ha, sư phụ không chê làm ầm ĩ là được. Lục Hằng trên mặt hiện hiện nụ cười. Bước vào trong điện về sau, phát hiện nguyên bản trống rỗng ám cung điện màu đèn trồng, lại còn đứng mấy cái xinh đẹp nữ tử, đây cũng là sắp đặt đến phụ trách bưng trà rót nước. Lý Tiết Hồn cũng không có ngại phiền, lúc này ngồi ở vị trí đầu uống trà. Nhìn thấy Lục Hằng sau khi đi vào, đặt chén trà xuống nói, trước đây nghĩ ngươi bản huyết viên mãn sau lại đột phá chân nguyên. Nhưng mà hiện tại không có cái nào. Hiểu rõ lão phu tu đồ đệ, tất cả đỉnh núi cũng bắt đầu ép buộc chúng ta, nhất định để ngươi đi tham gia cuộc thi đấu của người mới không thể. Cho nên ngươi chỉ có thể trong vòng 1 tháng trước đột phá chân nguyên. Nhìn thấy lục hàng ánh mắt lộ ra kinh ngạc, Lý Thiết Hồn tiếp tục nói, tông môn cuộc thi đấu của người mới hàng năm cũng có, kỳ thực chính là xuất gia tại nguyên đến nâng những cái kia thiên phú kinh người đệ tử. Đặc biệt lần này, còn có khen thưởng thêm hồn huyết liên, nếu như lấy được lời nói, dù cho là ngươi bây giờ đột phá đến chân nguyên, sau khi phục dụng cũng có thể nhường bản huyết viên mãn. Bởi vậy, ngược lại cũng đáng giá liều mạng. Bất quá Cái này chủ yếu quyết định hay là nhìn xem ngươi, trận chiến này nếu như không muốn tham gia lời nói, vì sư vậy không bắt buộc. Ta vui lòng tham gia." Lục Hằng dường như không chút do dự. Cái khác không nói, chỉ là ổn huyết liên đã làm cho hắn liệu một hồi, tiêu họa lập tức liền muốn đột phá chân nguyên, nếu mà có được cái này, là có thể bản huyết viên mãn. Bảo vật như vậy, còn không phải thế sao tùy tiện có thể được đến, hắn không muốn bỏ qua. Với lại chỉ cần có ổn thân vật, một tháng thời gian, hắn nhất định năng lực đạt tới chân nguyên. "Sư phụ, cái kia không biết trong tông môn, còn có biện pháp gì hay không đạt được ổn huyết bảo dược?" Lục Hằng dò hỏi ngươi còn là nghĩ muốn lại liều mạng đúng không? Ban huyết viên mãn sắc cực hấp dẫn rất lớn, chỉ cần có thể thành công, dường như nhất định là tại trong tông môn nhất phi trùng thiên. Chẳng qua chỉ nhiều như vậy thời gian, ngươi cho dù đạt được, vậy tất nhiên không cách nào viên mãn, với lại Đông Tây cũng không phải dễ chiếm được như thế. Nhưng ngươi tất nhiên hỏi, kể ngươi nghe cũng không sao, quần đương nghe chút ít kiến thức là được. Tại trong tông môn thí luyện động quật có huyết bổ đề, cũng là quần huyết chi vật, hiệu quả có thể so với quần huyết liên, nhưng chính là chân truyền đệ tử đều không nhất định dám đi vào. Vì bên trong giam giữ lấy đều là chính đạo cao thủ, tất cả người tiến vào bên trong đều sẽ tu vi bị áp chế tại bản huyết cảnh, cho dù chúng ta đệ tử cũng không ngoại lệ. Nhưng kỳ hiệu cũng ở nơi này, người chết ở bên trong sẽ bị ngưng luyện thành Bồ đề hạt giống, theo tử vong càng nhiều người, bên trong huyết khí càng nồng đậm, liền biết dần dần hình thành huyết Bồ đề, màu sắc càng đậm, công hiệu càng tốt. Cho nên trong này là rất kiệm tra căn cơ địa phương, những nhân kiệt đó năng lực đạt tới đỉnh phong, tự nhiên là căn cơ hùng hậu. Đều ta biết, mỗi ngày đều sẽ có mấy cái chân truyền đệ tử chết ở bên trong. Chẳng qua cái này ngươi cũng đừng nghĩ, mặc dù ngươi căn cơ không xài, nhưng mà mong muốn ở bên trong đạt được huyết Bồ đề là không có khả năng. Dòng lý thiết hồn trong mang theo một tia ý cười, không còn nghi ngờ gì nữa, Lục Hằng vừa mới một lời đáp ứng tỷ thí, nhường hắn thỏa mãn, thực lực không nói trước, tối thiểu nhất có mấy phần cự ma phong xương cốt. Sư phụ, chúng ta tông môn rốt cục bắt bao nhiêu chính đạo người a? Theo Lý Mã nói tỷ luyện trong động quật cao thủ hẳn là sẽ không rất nhiều đi, tại sao lại nguy hiểm như vậy? Người đây đều có chỗ không biết, bên trong chính đạo cao thủ cũng không phải là chỉ là chúng ta bắt, mà là tất cả đông hoang ma tông nhất mạch bắt được, nếu như đối bọn họ cũng có quá tác dụng lớn chỗ, đều sẽ đem người ném tới bên trong. Cho nên có thể bực chương 79, tỷ luyện cùng chỗ tốt to lớn, hai, chương 79 thí luyện cùng chỗ tốt to lớn. 2. Vào thí luyện động con người, cũng không chỉ chúng ta tông môn người, còn có những tông môn khác chân truyền, điều này sẽ đưa đến bên trong nguy hiểm hơn, ngươi không chỉ muốn phòng bị ẩn nốt trong bóng tối chính đạo cường giả, còn muốn phòng bị những kẻ bực vào bên trong tìm kiếm hết bộ đề cái khác ma tông cao thủ. Nghe được lý thiết hồn sau khi giải thích, Lục Hằng gật đầu, lúc này hắn cuối cùng tính đã hiểu, này thí luyện động quật vì sao ngay cả chân truyền đệ tử vậy không dám tiến vào. Bất quá, Lục Hằng ngược lại là không có bao nhiêu e ngại. Vũ tạm ngẩn thần, chính là hắn chỗ dựa lớn nhất, với lại chính mình còn tu hành có long tượng phục ma kình bước vào trong về sau, không chỉ có thể đạt được huyết bộ đệ, còn có thể để thăng thực lực mình. "Tốt, sự việc đều cùng ngươi nói rõ, trở về mau chóng đột phá đi, ta chỗ này có một viên giao huyết đan, công hiệu đây mà diễm luyện huyết đan tốt một chút, ngươi phục dụng sau đó nên có thể trực tiếp bắn vọt chân nguyên." Lý Tiết hồn xuất ra một viên đan dược, ném tới lục hằng trong tay. Đan dược này là hắn hôn qua từ huyết ma phong chủ trên người cướp được. Hiện tại, vừa vận cho đồ đệ mình dùng. "Sư phụ, thí luyện động cột hai cũng có thể vào không?" Chỉ cần là nội môn đệ tử, tông môn sẽ không phản đối, nhưng không có người biết, đi, ngươi trở có tò mò, an tâm tu luyện liền có thể ở trong đó không phải ngươi bây giờ có thể tiến vào. Lý Tiết Hồn nghiêm mặt nói, hắn mặc dù không thích quản sự tình, nhưng loại chuyện này hay là cần khuyên bảo đệ tử một phen, bằng không mà nói thật sự xảy ra chuyện, hối hận cũng không kịp. Lục Hằng nếu như chết rồi, hắn có thể đời này đều chưa hẳn có thể lại tìm đến một cái phù hợp đệ tử. Đệ tử hiểu rõ." Lục Hằng đáp một tiếng, đều đi ra đại điện, và về đến nhà, đã có quyết đoán, này thí luyện độc quật, chính mình nhất định phải đi một chuyến. Vì không chỉ đối với long tượng phục ma kình có chỗ tốt to lớn, càng có huyết bổ đệ, nếu như có thể được đến lời nói, hắn có thể trực tiếp vào thần. Đến lúc đó Đột phá chân nguyên đối đầu bất luận kẻ nào đều không có sơ hở nào. Tại chỗ khác, nhưng không có chuyện tốt như vậy. Bất quá, quan trọng nhất chính là, trước đem cự ma phục hộ thông viên mãn lại nói, dù sao còn có thời gian 1 tháng. Bây giờ đạo cũng không cần gấp. Tiếp xuống thời kỳ, Lục Hằng dường như đều không ra khỏi cửa. Mỗi ngày đều trong sân tu hành, hoặc chính là buổi tiếp tiêu hóa. Trong nháy mắt, hơn 10 ngày qua thứ. Trong những ngày qua, những công pháp khác không nói trước cự ma phục hộ thông đầu tiên là triệt để viên mãn, chỉ kém phần thần kỳ vật, là có thể cao hơn một tầng. Cảm thụ lấy trong cơ thể bành trướng lực lượng Lục Hằng quyết định tiến về phía Luyện Quân, với lại trong những ngày qua, hắn vậy hỏi tham gia vị trí cụ thể, ngay tại Vân Ma Tông chỗ sâu ma của sân ở dưới. Cầm chính mình cự ma ấn, có thể trực tiếp vào trong. Có đôi khi hắn thậm chí hoài nghi, tông môn cao tầng sẽ tận lực nhường đệ tử tiến vào bên trong ngưng tụ huyết bổ đệ, cho nên mới sẽ không nhờ người quản thúc. Chứ ra đệ tử bản tông ngoại, cái khác ma tông đệ tử, cũng đều mỗi ngày sẽ có người tới. Lục Hằng ngày hôm đó sáng sớm sau khi đứng lên, nhìn vừa mở ra hai mắt tiêu nói khẽ, "Ta đi ra ngoài một chuyến, có thể hôm nay quay về, cũng có thể qua mấy ngày. Ngươi ở nhà chờ ta." Nếu như sư phụ tìm ta, ngươi liền nói ta xuống núi." Nghe được hắn, Tiêu Họa có một tiếng cừu ngồi lên, trong lúc nhất thời xuân quang chợt hiện, chẳng qua nàng cũng không có quan tâm, mà là lôi kéo Lục Hằng cánh tay nói, "Ngươi muốn làm gì? Như thế nào còn có thể đi mấy ngày? Thứ hai người thành hôn về sau, hai người đều chưa từng tách ra." Tiêu Nhân đối với Lục Hằng tự nhiên là quấn quýt si mê vô cùng, đột nhiên nghe được đối phương phải rời khỏi mấy ngày, đương nhiên không yên lòng. "Ta đi bên ngoài thí luyện mấy ngày, sau đó tham gia năm nay cuộc thi đấu của người mới, ngươi cứ yên tâm đi, thực lực của ta ngươi còn không biết sao?" Lục Hằng nhẹ giọng an ủi thê tử. Ta cùng đi với ngươi." Tiêu Họa tựa ở Lục Hằng trên người, trong giọng nói mang theo khẩn cầu. Nàng hiểu rõ nhất định không phải phổ thông thí luyện đơn giản như vậy, bằng không Lục Hằng sẽ không không mang theo chính mình. Cảm độ lấy trên thân thể truyền đến hỗn loạn, Lục Hằng cũng chỉ có thể nhận tâm nói, "Không được, ngươi yên tâm, chậm nhất 3 năm ngày ta liền trở lại." Sau khi nói xong đều đứng dậy bắt đầu mặc quần áo, Tiêu Họa trong con ngươi xuất hiện thủy quang, nhưng Lục Hằng đã quyết định, nàng không có cái nào. Chỉ có thể cho đối phương chuẩn bị đông tây. Trước mấy ngày ta cầm công lao chủ đổi một ít luyện thể dược liệu, thú vương huyết còn để lại nửa bình. Ta cho ngươi chứa vào bình nhỏ trong, mỗi một bình đều đủ một lần dụng lượng. Thiếu nhân bắt đầu lại nhải dặn dò Lục Hằng. Đi theo bên ngoài lúc thủ đoạn tàn nhẫn hoàn toàn khác biệt, và đem đồ vật toàn bộ sau khi thu thập xong, lại đi phòng bếp cầm đầy đủ mấy ngày ăn uống, sau đó liền đem ba phục đưa đến Lục Hằng trong tay. Đi nhanh về nhanh. Tiêu Họa ổn định tâm tình sau nói khẽ, tất nhiên không cải biến được Lục Hằng ý nghĩ, vậy cũng chỉ có thể không cho đối phương quan tâm. Ân, ngươi ở nhà thật tốt tu hành, ngay tại Cự Ma Phong trên đợi, ở đâu đều không cần đi. Lục Hằng dặn dò thế tử. Ừ, ta có thể nghe nói mấy ngày nay. Trên núi tới không ít hồ mị tử đang đánh nghe ngươi thông tin đâu, mấy ngày nay vừa vận cho các nàng lập lập quy củ. Tiêu Hỏa nói đến đây về sau, khóe mắt sát khí dần dần ngưng tụ. Lục Hằng đối mặt cái đề tài này không cách nào trả lời, gật đầu sau đều cáo biệt Tiêu nhân rời đi. Ma Cổ Sơn khoảng cách cự Ma Phong hay là có một khoảng cách, cho nên hắn mãi đến khi buổi chiều mới đi đến Ma Cổ Sơn phía dưới. Liền đây vẫn là vì Lục Hằng cư chỉnh, nếu như đổi lại người bình thường, sợ là đi 2 ngày đều chưa hẳn có thể tới. Ma Cổ Sơn dưới chân là một con sông lớn, xanh biết nước sông theo chân núi uốn lượn chảy xuôi. Tại chân núi một chỗ bờ sông Hang luôn màu máu xương ngủ tại triệm cứ, sau đó như ẩn như hiện hiện ra một cái đen như mực cửa hang. Hai bên dọc lượng Vân Ma tông đệ tử trấn giữ. Tiếng người ở bên trong rất ít, vì trừ ra chính lục hằng ngoại, hắn ở đây bên ngoài ngừng chân khoảng nửa canh giờ, lại không ai bước vào bên trong. Chỉ là nhìn thấy thủ vệ cửa động người, đem một nhóm xúc vật xua đuổi vào trong, hẳn là cho người bên trong dùng để chấp buộc. Căn túi lục hằng dò xét đến thông tin, trong động người đã không thể xưng là là người. Mỗi ngày ăn tươi nuốt sống, lại liên tiếp không ngừng chết liệt. Từng cái sớm đã điên cuồng vô cùng, chỉ để lại bản năng chiến đấu. Từng có người nhìn thấy qua những kia Quá khứ tự xưng là chính đạo nhân sĩ, ở bên trong đem một cái thí luyện đệ tử ăn sống. Do đó, nơi này xa so với trong tưởng tượng nguy hiểm, xác định không ai lại đến lúc, Lục Hằng mang mặt nạ, đều hướng phía cửa hàng phương hướng đi đến. Vừa tới cửa, một cơn nồng đậm tanh gió đập vào mặt. Dù là có mặt nạ che chắn, đều ngăn cản không nổi cố khí tức này. Từ đầu tới, đứng ngoài cửa một cái chân truyền đệ tử lạnh lùng nói, Lục Hằng xuất ra cự ma ấn về sau, đối phương liếc qua, ánh mắt lạnh lùng về tới vị trí cũ. Tiếp theo, huyền thiết chế tạo một cái hàng rào sắt đều chậm rãi dựng lên. Vô cùng nặng nề, với lại bằng sắt tuyệt đối không đắn giản. Dường như mấy loại kim loại dung luyện, sợ là tiên tiên cảnh cao thủ đều không thể mở ra. Giam giữ bên trong những kia bị áp chế tu vi người ngược lại là đầy đủ. Và hang rào mở ra đến một đoạn về sau, Lục Hằng một cái lắc mình đều bước vào bên trong. Ở chỗ này, hắn đánh lên 12 phần cẩn thận. Rất lớn một hang động, đường kính có chừng hơn 30m, và Lục Hằng thích trứng bên trong môi trường sau nhìn thấy, dọc theo cửa hang đi vào trong, hai bên lại có vô số lỗ nhỏ, không biết thông hướng phương nào. Mặc dù là lỗ nhỏ, nhưng cũng đường kính cũng có mấy mét, đen nhánh nhìn rất sâu. Trong này mùi máu tươi càng đậm. Lục Hằng dựa theo cột tích bên trên ghi chép, quan sát kỹ lấy vách đá hai bên, nghe nói huyết bổ đề đều sinh trưởng ở hang động này hai bên. Chỉ là nhường hắn có chút kỳ quái là, nơi đây theo lý mà nói hẳn là sẽ có tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gào thét vang lên, nhưng bây giờ lại không có bất kỳ cái gì âm thanh, thực sự nhường hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Theo hắn tiếp tục thâm nhập sâu, chính Lục Hằng cũng không biết đi được bao lâu, nhưng lại hiểu rõ hẳn là rất sâu. Bởi và chương 79, thí luyện cùng chỗ tốt to lớn, 3, chương 79, thí luyện cùng chỗ tốt to lớn, 3. Hắn đã không nhìn thấy cửa động ánh sáng, chẳng qua ngược lại cũng không thèm để ý. Tu Vi đều tại bàn huyết cảnh lời nói, hắn hay là có lòng tin đánh một trận. Nói cái gì cái thế thiên kiêu, chỉ cần tại cùng cái giới, hắn dám cùng bất luận kẻ nào đánh một trận. Cùng gia Sương Vương có thể không phải chỉ là nói suông. Theo hắn kéo dài xâm nhập, vẫn như cũ không thu hoạch được gì lúc, Lục Hằng có chút đối bụng. Đem bao phục từ trên bờ vai hái xuống về sau, lấy ra tiêu hóa cho mình sắp xếp gọn đồ ăn. Thật sự vô cùng chi kỹ, đều là dùng thuốc tài nấu ra tới thì khô, hương vị rất tốt. Kỳ thực, tiêu hóa tại đến tông môn trước đó, cũng rất ít nhường nha hoàn nấu cơm, vẫn luôn là tự mình động thủ học xuống bếp. Không còn nghi ngờ gì nữa đối với Vân Ma tông tình huống, nàng trước đó đều hiểu rõ một ít. Bây giờ làm ra đồ ăn, quả thực mỹ vị. Bên cạnh bình nhỏ trong còn có một số thủy. Lục Hằng một bên ăn một bên uống, nhìn như thản lỏng, nhưng mà run run lỗ tai lại đủ để chứng minh, hắn không có chút nào thản lỏng. Ngay tại vừa rồi ăn xong một miếng thịt lúc. Ầm. Tiếng xe gió đột ngột vang lên, một cỗ hùng hực quy vòng, hướng phía Lục Hằng Huệ Thái Dương mà đến, chiêu thức trực tiếp tản nhẫn. Không lưu mảy may chỗ trống. Cảm nhận được một kích này bất phàm sao, Lục Hằng vậy không khách khí, đầu hắn nhẹ nhàng linh hoạt bên cạnh đến một bên chính thoát khỏi người tới công kích, sau đó nắm đấm đột nhiên nắm ra. Làm, hắn vô cùng xác định, một quyền của mình đập vào thân thể đối phương bên trên, nhưng người tới cũng không có cùng những người khác bình thường, bị hắn đập thân thể suy thũng, mà là phát ra sắt thép va chạm thanh âm. Đồng thời còn bắn tung tóe ra nhiều đám hỏa hoa. Năng lực tại đây trong động sống đến bây giờ, quả nhiên đều không phải người bình thường, chỉ là thân thể này liền có thể vị mạnh phi thường. Nhưng Lục Hằng vậy thích nhất kiểu này cứng đối cứng phương thức. Một quyền xuống dưới không có kiến công về sau, thân thể của hắn bật lên. Phong lôi di tiên bộ sử dụng ra đây, hai chân lăng không lẽ sẹt, mang theo từng mảnh từng mảnh dấu chân, bốn phía đều là trong suốt vết cát. Quả đấm đối phương rất nhanh, trước người không ngừng đang đưa, ngăn cản Lục Hằng tiến công. Mượn nhờ hai bên va chạm lúc bắn tung tóe ra tới hỏa hoa, Lục Hằng nhìn xem đối thủ là một cái râu tóc bạc trắng, toàn thân tỏa ra tanh hôi lão giả. Trên mặt bị lông tóc bao trùm, đã nhìn không ra chân dung, nhưng một đôi mắt lại xanh mơn mởn. Ầm. Cuối cùng, đối diện lão nhân bị Lục Hằng một cước đạp trên bờ vai, hắn xương quai xanh sụp đổ xuống dưới. Thân thể càng là hơn ngã xuống. Cái nào lão ma đầu, lại tới nơi này tiêu khiển đại gia ngươi? Lão nhân thanh âm khàn khàn vang lên. Lục Hằng không hề bị lay động, tiến lên một bước trực tiếp giẫm tại đối phương trên cổ. Sau đó xoay người dùng sức vặn một cái. Đầu lâu liền bị hắn kéo xuống đến ném tới xa xa. Sau đó, Lục Hằng tiếp tục ngồi xuống bắt đầu ăn cơm, vừa mới vốn là không có ăn mấy nhiều, còn bị người chó quấy rầy. Đánh một trận về sau, lại cảm thấy đói bụng. Mãi đến khi ăn mấy khối lục chi về sau, mới đứng dậy tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm qua đi. Lục Hằng phát hiện này trong động của người, có lẽ là bởi vì đợi thời gian quá dài. Bọn hắn bình thường căn bản cũng không phát ra cái gì tiếng động. Muốn động thủ lúc, đột nhiên đến một chút Một cái đây một cái thủ đoạn đoạt. Nhưng Lục Hằng cũng không phải buồn nản, hắn căn cơ đánh quá tốt, có thể xưng hoàn mỹ. Do đó, mấy ngày kế tiếp trong, mặc dù đụng phải mấy cái đối thủ, với lại thực lực đều rất mạnh, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị Lục Hằng giải quyết. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng Long Thượng Phục Ma Kình có nhảy vọt tăng trưởng, những công pháp khác, tiến độ hẳn là cũng không nhỏ, mấy ngày nay chiến đấu cường độ, kỳ thực tính là phi thường lớn, so với quá khứ nguy hiểm hơn nhiều. Chỉ là chính mình còn chưa kịp xem xét mà thôi. Chẳng qua đang tiếp duy nhất chính là, vẫn là không có tìm thấy vết bổ đề. Nếu như tiếp tục như vậy nữa lời nói, hắn cũng chỉ có thể rời đi. Cái khác cũng không có gì, chủ yếu là không biết thời gian. Mà một ngày này, theo hắn vừa bước vào một hang động trong lúc, liền nghe đến một hồi tiếng đánh nhau vang lên. Tiếp theo, hai thân ảnh từ bên trong bò ra. Một cái là nữ tử, thân xuyên thủy váy dài màu đỏ, trong con người mang theo câu hồn đoạn phách mị quang dáng người xinh đẹp, khuôn mặt tuyệt mỹ, đây tiêu họa cũng không kém bao nhiêu, lúc này lại cùng Lục Hằng chạm thẳng vào nhau. Nhìn thấy hắn về sau, nữ tử đầu tiên là hai mắt sáng lên, sau đó đều vòng qua Lục Hằng, cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng phía trước. Hừ, năng lực tìm tòi đến nơi này của ta, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể sống ra ngoài. Nhất đạo tang thương tiếng vang lên lên. Lục Hằng liền thấy một cái lão giả xuất hiện tại trước mặt. Vừa mới đối phương tựa hồ là từ đỉnh đầu hắn bay vút qua. Lúc này ngăn tại nữ tử phía trước, to con thân thể như là nham thạch, tóc dài có chút từ trước đến nay quấn, liền cùng một đầu hủng sư đồng dạng. "Cô là khó, ngươi hôm nay dám đụng đến ta, ngày mai ngươi kiếm tông đệ tử thì phải chết một nửa." "Ha ha, Đường Đường La Sắt Tông tông chủ, ở chỗ này lại vậy rối loạn tức lòng, nơi này là ma quật, người có thể giết được ngươi cũng không chỉ lão phu một người. Tối thiểu nhất ngũ chỉ số lượng điểm ra, ngươi La Sắt Tông cho dù mong muốn trả thù, vậy trả thù không đến trên đầu ta." đem hoàng huyết bổ để lưu lại. Ta thả ngươi rời khỏi." Cô độc khó âm thanh lạnh như băng nói, "Ta trong này ẩn giấu mấy tháng mới tìm được thứ gì đó, há có thể cho ngươi, cho dù ngươi có thể đệm ta đến bại, nhưng mong muốn giết ta, chính mình cũng chưa chắc không cần trả giá đắt." Trên đầu dâu tóc là vũ, nhìn dị thường đáng sợ. Đến lúc đó ở chỗ này, muốn sống cơ bản không thể nào." Nữ tử tiếng vang lên lên. Mang theo một tia gấp rút, nàng trước đây cho rằng mới xuất hiện lục hằng có thể ngăn chặn độc cô nan một hồi, không ngờ rằng hắn lại không mắc mưu, trực tiếp đều bay đến nàng phía trước. "Ta sớm đã người không ra người quỷ không ra quỷ." Súng lâu súng ít đi lại có gì đặc biệt hơn người, nếu là để người ta biết La Sắt Tông Tông chủ dịch dung sau đó chui vào nơi này, mới là có ý tứ chứ." Độc Cô Nan sau khi nói xong, một quần đều hướng phía La Sắt Tông chủ Dung đi. Bước nhân quần phong, ép đối phương không ngừng lui lại. Hai người tựa hồ cũng không có đem Lục Hằng để ở trong lòng, chỉ là giữa song phương không đoạn giao thủ, mà lúc này Lục Hằng lại không muốn đi rồi, huyết bổ đệ chí thượng, là vương huyết bổ đệ, nghe nói mấy trăm năm cũng khó khăn ra một quả, về phần trong truyền thuyết hoàng huyết bổ đệ, càng là hơn không biết bao lâu mới có thể xuất hiện như thế một viên. Nhìn thấy toàn bằng vật khí Hiện tại có như thế một khoảng ngay tại trước mắt mình, Lục Hằng làm sao lại như vậy ngôn tha? Đang hắn tâm tư thay đổi thật nhanh lúc. Ầm. Nữ tử bị một quyền đập bay ra ngoài, thân thể đâm vào trên vách đá, dường như đã bất lực đứng dậy. Độc Conan trên khóe miệng trộn, đưa mắt nhìn sang Lục Hằng. Phát hiện đối phương lại không có đi về sau, lại nhặt nói: "Vì bảo vật này, vẫn đúng là không có sợ chết." Sau khi nói xong, Phi Thần lên, một quyền đập tới, lực đạo lớn, coi như là Lục Hằng thấy qua đối thủ bên trong mạnh nhất. Hắn cũng không sợ, Phi Thần lên chiến. Bành bành bành. Hai nắm đấm trên không trung giao thủ mấy chục lần, mang theo kinh người hỏa hoa. Lục Hằng cảm giác được, cánh tay mình bị chấn chết lặng, xuất hiện lỏng lây vết máu, đây là hắn lần đầu tiên xảy ra loại tình huống này. Nếu như không phải tạm phủ đủ cường đại, một mực cho hắn cung cấp đại lượng tinh khí, bây giờ sợ là chưa hẳn có thể chịu đựng được, được. Mà đối diện lão giả, dường như vậy cảm giác được Lục Hằng bất phàm, lại là từ đâu tới lão gia hỏa? Thanh âm hắn trở nên nóng nảy, không còn nghi ngờ gì nữa Lục Hằng thực lực ở ngoài dự liệu. Hắn vậy không đáp lời, thân thể một cái lăng không vượt qua, hai chân như là cái kéo bình thường, hướng độc cô nan đập tới, giống như là trọng truy không ngừng dưới, làm cho đối phương liên tiếp lui về phía sau. Ánh mắt lộ ra kinh ngạc, Có thể lục Hằng cũng là đồng dạng lòng bàn chân giũ lên, nhưng đồng thời không hề từ bỏ, mặc dù hắn cảm giác được lão giả thực lực không tầm thường, nhưng mình hay là có lòng tin chiếm thượng phong. Theo hai người giao thủ qua trăm chiêu sau đó, chiến đấu đã rất căng khốc. Lục Hằng một quyền nện ở độc cô nan trên bờ vai, đối phương xương cốt vỡ tan, ra thị sụp đổ. Có thể hắn bàn tay cũng gắt gao bắt lấy Lục Hằng cánh tay. Xoẹt xẹt. Một khối huyết nhục lại bị trực tiếp xé rứt đi theo. Độc cô nan há mồm chính là ngậm lấy, thế mà đem Lục Hằng trên cánh tay bay ra huyết nhục trực tiếp nuốt vào trong bụng. Giờ khắc này, hắn hung tính cũng bị triệt để kích phát ra tới. A! Lục Hằng gào thét một tiếng, đuôi phải đá vào độc cô nan phần bụng. Lão giả kia một cái lắc mình chánh thoát, tiếp lấy cả người thuận thế bám lục hằng trên đùi, nghiêng người xoay tròn như con quay, đúng là muốn đem đối phương toàn bộ chân xé rách tiếp theo. Bất quá, lục hằng trên đùi công phu cũng thực bất phàm. Cảm giác được trên đùi truyền đến đau đớn, không giống nhau cô độc khó tiếp tục có hành động. Chân trái trên mặt đất nhẹ nhàng giẫm một cái, mang theo đối phương, đã phi thân lên. Tiếp lấy nhấc chân không ngừng hướng phía độc cô nan trên đầu đạp xuống. Trong lúc nhất thời lão giả ra đầu là vũ, máu me tung tóe, trong thậm chí còn kèm theo mấy quả răng. Ầm. Cuối cùng bị lục hằng đá vào trên mặt đất. Độc Cô Nan sau khi hạ xuống, ánh mắt lộ ra kiên kỵ, không dám dừng lại thân hình loé lên đều biến mất tại trong sân động, không biết đi nơi nào. Mà Lục Hằng thì là hoạt động hoạt động có chút đau đau đùi phải, tối đầu nhìn lại lúc, phía trên đều là vết máu, còn có số lượng không ít vết động. Không thể không nói, cô độc khó có thể nói hắn nhìn thấy qua, rất đối thủ lợi hại. Nếu như không phải chính mình phản ứng rất nhanh, thân thể đủ cường đại, đổi lại người bình thường, cái chân này khẳng định bị kéo xuống đi. Tiếp theo, Lục Hằng ánh mắt đều nhìn về phía La Sát tông chủ, mím môi một cái về sau, hướng phía đối phương đi đến. Đa tạ ân cứ mà Thanh thủy trong mang theo một tia thành thuộc tiếng vang lên lên. Lục Hằng gật đầu, tiếp lấy nhanh chóng ra tay, đem La Sắt tông chủ đụng lui lại, bên người nàng một cái hộ thuất cũng bị trực tiếp cấp đi. Tiếp theo, Lục Hằng cũng không quay đầu lại hướng xa xa mà đi. Cùng độc cô nan trong lúc giao thủ, đã để hắn bị thương. Lúc này Lục Hằng cũng không muốn lại cùng này La Sắt tông chủ tiếp tục giao thủ. Ma quật trong quỷ quệt hay thay đổi, đạt được mong muốn rời đi trước lại nói. Theo thân hình hắn sau khi biến mất, mơ hồ có thể nghe phía sau truyền đến phá không âm thanh, cùng với nhốn nhác ga tiếng mắng. Nhưng Lục Hằng tốc độ cực nhanh, căn bản cũng không lý đối phương. Ngày thứ 2 chạm vào tối Cự ma phong bên trên vừa mới đưa tiễn tới ăn cơm tiêu liệt. Tiêu Trinh chuẩn bị đem cửa sân đóng lại, nhấc đạo chật vật thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, nhìn kỹ lại rõ ràng là Lục Hằng. Bên ngoài mặc một bộ to lớn áo bảo đèn che khất thân thể, nhưng nhìn kỹ, bên trong đã có chút vết thảm, hai cái trên cánh tay đều là bị xé mở vết máu. Trên lưng cũng có một cái lỗ thủng, khoảng cách trái tim rất gần. Bộ ngực có một đạo xuyên qua thương, có thể nói toàn thân không có một khối tì ngon. Nguy Lại, like, tại hắn cầm hoàng huyết bổ để sau khi rời đi, Đồ Conan không hề thật sự đạo tẩu, mà làm một mực phía sau vụng trộm theo đuôi, với lại dùng một loại đặc thù giao lưu cách thức, thu hút đến rồi trong động đại lượng cao thủ. Cũng là lục hạng thực lực tương đại, nội tình thâm hậu, một đường giết ra đây, chính mình cũng không biết giết chết bao nhiêu người. Mới thật không dễ dàng chạy thoát tới cửa sinh. Nhưng lần này lịch luyện, mặc dù chịu một chút thương, nhưng đối với hắn thực lực để thằng không thể nghi ngờ là có chỗ tốt to lớn. Chương 80, Chân Nguyên, chương 80, Chân Nguyên. Tiêu Hỏa nhìn thấy lục hạng như thế, bị dọa sắc mặt đã trắng xanh. Chẳng qua nàng dù sao không phải là cô gái bình thường, đem đối phương nâng trở về trong nhà sau đóng cửa lại. Hiện tại trong ngăn tủ tìm kiếm dậy rồi các loại dược vật. Lục Hằng ngồi ở trên giường, nhíu mày, ngược lại là không có quá lớn phản ứng. Ta lần này đi bao lâu? Thanh âm hắn khàn khàn, lần này tại ma quật bên trong, giết không ít người, thô sơ giản lược đoán chừng cũng có mấy chục, phải biết những người này, mỗi một cái đặt ở bên ngoài. Thấp nhất đều là chân truyền, đặc biệt độc cô nan lão gia hỏa kia, hắn cảm giác người này tuyệt đối không đơn giản. La Sắt Tông Lục Hằng nghe nói qua, đó là một cái không kém hơn Vân Ma Tông đại tông môn, La Sắt Tông chủ thực lực tự không cần phải nói, nhưng ở bàn huyết cảnh, lại bị độc cô nan đè lên ánh. Do đó thực lực của người kia, đương nhiên không cần nói. 7 ngày, Tiêu Họa nói đến đây, quay đầu liếc nhìn Lục Hằng một cái, nàng trong mấy ngày này, có thể nói một ngày bằng 1 năm. Trong lòng một mực lo lắng đối phương, nếu như không phải không biết Lục Hằng đi nơi nào, sợ là đã sớm đi qua. Tìm thấy chữa thương dược vật về sau, cẩn thận tại trên người đối phương bồi chất lấy, cảm nhận được trên thân thể truyền đến xúc động. Lục Hằng toàn thân triệt để buông lỏng xuống, nhục thân cường đại, nhường thương thế hắn tốc độ khôi phục nhanh hơn rất nhiều. Những thứ này đối với hắn mà nói, đồng thời không tính là gì. Đặc biệt tặng phụ hồn thần sau đó, lực phòng ngự thì càng mạnh. Theo hắn an tâm vận chuyển công pháp về sau, quần quần sinh mệnh tinh khí bao trùm toàn thân, vừa mới còn đáng sợ vết thương, lại trong khoảng thời gian ngắn sinh ra mầm thịt. Tiếp theo, Lục Hằng mở ra bảng hệ thống. Tu vi, bàn huyết cảnh, công pháp, Long tượng phục ma kình, 37192 30000, đại thành, có phải đột phá? Bất tí tiên cương quần 9217480000, nhập thế, có phải tấn cấp? Phong lôi di tiến bộ, 27163 10000, tiểu thành, có phải đột phá? Cự ma phục hộ thông thuần thần, 080000, cửu âm toàn phong bộ, 24718 80000, nhập thế, Lự Phong kiệu chạm, 90230 68000, nhập thế, có phải tấn cấp? Nhìn hoa lệ giữ liệu bảng, mỗi một môn công pháp dường như cũng có tiến triển rất lớn. Lục Hằng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tiếp theo, thân thể của hắn biến hóa, trong nháy mắt đều đột hiện ra đây. Đầu tiên là lòng tựa phục ma kình môn công pháp này đối với nhục thân, cùng với lực lượng tăng lên, là phi thường rõ rệt, theo đại thành sau đó. Trên thân thể nguyên bản ngoại thương, lại lúc này dần dần bắt đầu khôi phục. Cơ thể, xương cốt, nội tạng trở một chút cũng có rõ rệt để thang. Trong thân thể dường như ẩn nấp một đầu cự thú viếc cổ, đang dần dần thức tỉnh. Công pháp Long thượng phục ma kình, 7192 50000, viên mãn. Lục Hằng cảm giác được rõ ràng, chính mình chiến lực lần nữa tăng lên. Sau đó trong đầu về quyền pháp cảm ngộ cũng không ngừng hiện hiện, Bất Tí Thiên Cương quyền cũng coi như là một môn vô cùng tinh diệu quyền pháp. Theo bây giờ lần nữa tấn cấp, Lục Hằng đối với quyền pháp lý giải càng biến đổi sâu, càng thông thấu. Tiếp theo, một môn công pháp mới sinh ra. Lục Hằng hai tay lần nữa đạt được tăng cường, vừa mới còn quay cuồng ra tới gia thị, lại lúc này khôi phục, với lại biến góc cạnh rõ ràng. Chấn Thế Thiên Cương quyền 2174 10000, tiểu thành. Theo hai tay biến hóa, eo lực lượng cùng chân lực lượng, vậy đã xảy ra chuyển biến. Trở nên càng ngày càng hữu lực, rõ ràng cảm nhận được bên trong ẩn chứa lực lượng, cùng huyết dịch sôi trào. Phong Lôi Di tiến bộ, 7163 30000, đại thành. Đồng thời, Cửu Âm toàn phong bộ cũng mang đến to lớn giá trị, bắp thịt cả người, xương cốt điều phối năng lực, lại đến một bậc thang. Cửu Âm toàn phong bộ, 1364 80000, nhập thế. Cuối cùng, chính là đao pháp cảm ngộ, các loại dùng đao kỹ xảo, trong đầu sẽ qua, hắn dường như luyện đao vô số năm, tất cả cảm ngộ tích lũy mà ra, nhờ đao pháp mình tiến nhập một cái toàn giai đoạn mới. Cố Phong đa quyết, 23610000, tiểu thành. Giờ khắc này, Lục Hằng tân thể đã không còn như vừa mới như vậy mỏi mệt mỏi, ngược lại mỗi một tế bào làn da, mỗi một viên tế bào đều dị thường sinh động. Cả người tựa hồ cũng tỏa sáng tân sinh, trên vết thương lại vậy lột ra da, da chết, mọc ra tinh tế tỉ mỉ làn da, nhưng hắn vẫn không có dừng trì, mở ra phóng ở bên cạnh hộp về sau, một viên tinh hồng hoàng huyết bổ đệ xuất hiện ở lòng bàn tay. Vừa mới xuất ra, một cỗ thơm ngọt mùi máu tươi, liền đã hướng phía ngoài phòng lan tràn ra, Lục Hằng không dám do dự, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Lúc này, mùi vị này mới bị ngăn cách. Sau đó, bành trướng khí huyết, ngay tại thân thể làn chẳng già, lục hằng cảm giác được, mạch máu cũng có chủng sắp no bạo cảm giác, khí huyết vận hành thật nhanh. Tạng phủ trong, đại lượng sinh mệnh tinh khí cùng với nó tương dung, mới dần dần trung hòa cố lực lượng này. Kỳ thực, hắn không biết là, này hoàng huyết bổ đề, căn bản cũng không phải là bản huyết cảnh có thể phục dụng, đó là đỉnh cấp cao thủ, vận đến nghịch chuyển hậu thiên khí huyết bà bối. Bình thường bản huyết phục dụng, sợ là sẽ phải bị trực tiếp no bạo, cũng là hắn tạng phủ, nhục thân đều lạ thượng cường đại. Lại có hệ thống giúp đỡ, mới đưa cố lực lượng này hấp thụ. Lúc này, Lục Hằng cảm giác được chính mình không chỉ có là khí huyết đạt được trước nay chưa có tăng trưởng sửa đổi, ngay cả tạng phủ vậy càng ngày càng trở nên thần diệu. Bây giờ, hắn hoàn toàn có thể xác định, chính mình ngũ tạng đã đạt đến đúng nghĩa cực hạn siêu việt thuần thần. Đây là một cái hoàn toàn mới cảnh giới, nếu quả như thật phải dùng một cái xưng hô lời nói, nên gọi là dung thần. Ngũ tạng trong thần tính vật chất, đã triệt để bị hòa làm một thể, lẫn nhau xoay tròn, tròn trịa quý nhất, tạo thành chính mình một cái tiểu tuần hoàn. Sinh mệnh tinh khí làm được sinh sôi không ngừng, mặc cho ngoại giới gió táp mưa sa, chính mình cũng năng lực vững như núi. Mà theo bàn huyết thuần thần sau đó, Khí huyết chi lực lại vẫn tại tăng trưởng, trong máu thần tính vật chất ngưng tụ không tan, cuối cùng lần nữa sinh ra biến hóa, thế mà vậy trong khoảng thời gian ngắn bước vào dung thần giai đoạn. Tiếp lấy lục hัง dưới bụng đan điền, vậy hâm mộ có một loại phòng lên cảm giác. Rõ ràng là bắt đầu nội luyện chân nguyên. Kỳ thực, cảnh giới này chính là ngưng tụ chân nguyên, khí chuyển kinh mạch, mở đan dược quá trình. Đan điền cùng kinh mạch mở càng lớn, tự thân chân nguyên thì càng hùng hậu. Lục hัง nhục thân cùng khí huyết đều đạt đến cực hạn, lần đầu tiên ngưng tụ ra tới chân nguyên, tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh với. Đan điền dường như trong nháy mắt thành công mở ra. Cự Ma phục hộ thông chân nguyên, 137, 10000, nhập môn. Chân nguyên trực tiếp nhập môn, chẳng qua đúng lúc này hắn liền phát hiện một vấn đề. Bởi vì chính mình một thân, kinh mạch đều quá cường đại môn nhân, cho nên mở đan điền cùng mở rộng kinh mạch lúc, không chỉ cần có chân nguyên lượng phi thường lớn, với lại uy lực vậy so với người bình thường mạnh. Cũng tỉ như, người khác mở đan điền, như là tại đảo đất, mà hắn chính là tại Khai Sơn phái thạch. Về phần phát triển kinh mạch thì càng thái quá, người khác kinh mạch nếu như nói là một cái ống nước lời nói, hắn chính là dòng sông. Cho nên chân nguyên cường độ tự nhiên đột theo, nhưng cũng tạo thành, chân nguyên ngưng tụ lúc dường như chậm chút ít. Bất quá, cục diện như vậy, đối với người bình thường mà nói, có lẽ là tai nạn, mong muốn đạt tới tầng thứ cao hơn, sợ là không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Nhưng Lục Hằng khác nhau, có hệ thống gia trì, hắn có thể đem lúc này không hạn chế rút ngắn. Đương nhiên, tiêu hao có lẽ sẽ lớn chút, nhưng tất cả đều là đáng giá. Tuyệt đối ngưng luyện căn cơ, mới có thể để cho hắn càng chạy càng xa. Lúc này nếu như tại nhường hắn tiến vào ma quật cùng độc cô nan giao thủ, Lục Hằng tin tưởng có thể tùy tiện tiêu diệt đối phương. Một viên chân nguyên đan bị nuốt vào về sau, trong nháy mắt cũng cảm giác, thân thể trước nay chưa có nhẹ nhàng cùng phong phú. Sau đó đều vận chuyển công pháp, bắt đầu tiêu hóa dự lực, cũng không biết sau bao lâu lâu. Giang giác, Lục Hằng nắm đấm bung ra, lại phát ra như sấm rền mảnh liệt tâm thanh. Với lại rõ ràng cảm nhận được, so với quá khứ vi lực lớn hơn 10 lần không thôi, là cái này có chân nguyên gia chỉ chỗ tốt. Con ngươi mở ra về sau, phát hiện Tiêu Nhân chính nằm sấp trên bàn nghỉ ngơi. Lục Hằng nhẹ nhàng xuống đất, nhưng vẫn là đánh thức đối phương, xinh đẹp con ngươi lúc này có chút sưng đỏ người tu luyện xong. Đói bụng không, ta đi cấp ngươi làm cơm. Tiêu Nhân một vừa quan sát Lục Hằng, một bên ôn nhu nói, ta lần này tu luyện bao lâu? 2 ngày. Tiêu Nhân môi hơi khô nước, hai ngày này nàng đều tại lục hằng bên cạnh cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi trong nom. "Ngươi nghỉ ngơi ngươi sẽ đi, ta tự mình tới." Hắn an ủi thế tử, "Ngươi ngoan ngoãn ngồi xuống là được." Tiêu Họa vỗ vỗ lục hằng bàn tay, sau đó liền xoay người đi phòng bếp. Một lát sau các loại đồ ăn liền bị bưng lên, bên trong tản ra mùi người hương vị. Với lại, dưỡng liệu thả rất nhiều. Lúc này, lục hằng vậy thật sự đói bụng, trong khoảng thời gian này hắn tiêu hao quá lớn. Cần đại lượng bổ sung dinh dưỡng. Không đến thời gian một ngắn ngang, thức ăn trên bàn liền bị càn quét trống không. "Mấy ngày nay sư phụ không có tìm ta a?" Lục Hằng uống một ngụm trà khẽ hỏi, "Không có, chỉ là phái đưa tới một bình chân nguyên đan, nói để ngươi thật tốt tu luyện, tranh thủ tương cảnh giới vững chắc, chân nguyên nhập môn." Đến lúc đó nắm chắc lớn chút. Còn nói năm nay mấy cái đối thủ thiên phú đều rất tốt. Tiêu Hỏa nói chuyện, đều đứng dậy từ trong ngăn tủ xuất ra một bình chân nguyên đan, tổng cộng có 10 cái. Lục Hằng gật đầu, có những đan dược này, thời gian nửa tháng, không sai biệt lắm liền có thể có chút thành tựu. Với lại, lại thêm chính mình bản huyết vậy, vì phục dụng hoàng huyết bổ đệ, trực tiếp nhảy qua cổ thần, đạt đến dung thần mới đột phá. Do đó, thực lực tuyệt đối không phải cùng cảnh giới có thể so sánh với Cao nói không khoa trương, chân nguyên cảnh bất luận cái gì cao thủ đều có thể thoải mái trấn áp. Nhìn thấy Tiêu Họa hơi có vẻ mặt mũi, Tiểu Tỳ nói, "Yên tâm, tiếp xuống tỷ thí, ta có lòng tin tuyệt đối." Tiêu Họa gật đầu, không còn nghi ngờ gì nữa, đối với mình Tương Công, nàng vẫn là rất có lòng tin. Đặc biệt nhìn thấy lục hàng thương thế, vậy mà tại trong mấy ngày này, dù tốc độ khó mà tin nổi chuyển biến tốt đẹp sau, cũng liền càng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đứng lên nói, "Ngươi hảo hảo tu luyện, ta đi tìm gia gia." Đoạn thời gian gần nhất, cự ma phong đến rồi không ít người mới, tiêu nhân thời gian dần trôi qua tham dự vào trong sự quản lý cũng là những ngày này Lục Hằng bị thương, bằng không sợ là còn không dừng được. Người giúp xong cũng tận về sớm đến nghỉ ngơi, người đều tiểu tụy. Lục Hằng quan tâm nói: "Ân." Tiêu Hỏa ứng một tiếng về sau, liền đẩy cửa đi ra bên ngoài. Mấy ngày kế tiếp trong, Lục Hằng dường như mỗi ngày đều tại tu hành, không ngừng bắn vọt cảnh giới cao hơn. Đặt tới chân nguyên cảnh sau đó, có thể rõ ràng phát hiện, chân khí muội lớn mạnh một phần, lực chiến đấu của mình liền biết tăng cường không chỉ một bậc. Loại cảm giác này rất thư thái. Cự Ma Phong thì cũng trong khoảng thời gian này, xuất hiện to lớn biến hóa. Lúc trước sụp đổ phong ốc đã toàn bộ sửa chữa tốt, mỗi ngày đều có người tại trong dược điền làm việc. Lúc hằng bọn hắn ngoài trang viên từng dãy trong viện, vậy ở lại người ta. Có người còn thỉnh phảng hỏi, trong trang viên muốn hay không hộ vệ cùng với tạp dịch. Chẳng qua đều bị tiêu hóa cử tuyển, chủ yếu là không bỏ ra nổi đầy đủ tu hành vật tư để thuê. Bằng không mà nói nàng đạo cũng không để ý có người hầu hạ. Nhưng cơ muốn từng một ăn, chỉ cần cự ma phong phát triển đứng lên, tiêu gia đứng ở chỗ này ổn cố chân, đều mọi thứ đều không phải chuyện. Bất quá, tại Đông Hoang đại lục ở bên trên, một cỗ chính ma chém giết, vậy dần dần càng diễn ra càng mãnh liệt lên. Đặc biệt vân ma tông dường như đã trở thành tiêu điểm, bởi vì bọn họ ma quật bên trong giam giữ lấy quá nhiều chính đạo cao thủ. Có người từng nói, chỉ cần diệt Vân Ma Tông, đem trong động ma chính đạo cao thủ thả ra, Đông Hoang Ma Tông nhất mạch đều sẽ bị triệt để áp chế. Do đó, theo chính ma hai bên kịch liệt chiến giết, không ít chính phái cao thủ đều muốn thừa cơ bứt vào Vân Ma Tông cứu ra tông môn của mình trùng rối. Điều này sẽ đưa đến, trong thời gian ngắn, Vân Ma Tông bị xung kích mấy lần, nghe nói thứ bị thiệt hại còn không nhỏ. Thậm chí có chân truyền bị rét thông tin truyền ra. Còn có người nói, Vân Ma Tông sẽ cùng chính đạo tông môn triệt để khai chiến, dẫn đến lòng người bàn hoàng. Rốt cuộc, nếu quả như thật khai chiến, tất cả mọi người sẽ bị điều động xuống núi hoàn thành nhiệm vụ, quá khứ có thể ở trên núi cho thời gian tu hành chân nguyên, hoặc là ban huyết đệ tử, cũng đều phải xuống núi. Ai cũng không biết, chính mình có thể hay không còn sống ra đây. Bất quá, Lục Hằng cũng không để ý tới những thứ này, hắn hiện tại quan trọng nhất chính là tăng thêm tu vi, lượng thực lực mình tăng lên. Một ngày này, cũng là tông môn đệ tử mới thi đấu một ngày trước. Lục Hằng từ trong tu luyện thanh tỉnh lại, cảm thụ lấy trong thân thể bành nhai chân nguyên, trực tiếp mở ra bảng hệ thống, bắt đầu xem xét nửa tháng này tu hành tiến độ. Chương 81, đánh như thế nào? 1, 1.81 đánh như thế nào? 1. Thu vi, chân nguyên cảnh. Công pháp, Long tượng phục ma kình, 21378 50000, viên mãn. Chân thế thiên cương quyển 13671 10000, tiểu thành, có phải đột phá? Phong lôi di thiên bộ, 16724 30000, đại thành. Cự ma phục hộ thông chân nguyên, 1645 10000, nhập môn, có phải đột phá? Cửu âm toàn phong bộ, 6714 80000, nhập thế. Cụ phong đa quyết, 7415 10000, tiểu thành. Cảnh giới lần nữa tăng lên không ít. Đột phá Lục Hằng trong lòng nói nhỏ, sau một khắc chân nguyên trong đan điền bắt đầu bộc phát, nguyên bản giống như là một cái u tĩnh hồ nước, hiện tại trong nháy mắt lấy cực nhanh tốc độ hướng bốn phía lan tràn. Một lát sau liền trở thành một mảnh hồ nước, trong kinh mạch vậy đầy tràn chân khí, như là dòng sông bình thường năng lượng khuế tán toàn thân. Có thể rõ ràng cảm nhận được, thể nội ẩn chứa lũy đỉnh vạn quân lực lượng. Cự ma phục hộ thông chân nguyên, 64510000 tiểu thành. Tiếp theo, trên cánh tay lần nữa truyền đến biến hóa. Một cỗ thông suốt cảm giác khuế tán. Quyền pháp tại vận chuyển lúc, chân nguyên tùy theo như dậy sóng nước sông một loại phụ trào, làm huy động mã ra lúc, vậy mà tại năm đấm mặt ngoài Xuất hiện một tầng ám hào quang màu vàng nõn, là cái này chân nguyên lực lượng, so với quá khứ thuần nhục thân chém giết, cường đại ra quá nhiều. Chấn thế thiên cương quyền 3671 30.000, đại thành, quyền pháp đại thành. Lại thêm lúc này chân nguyên tiểu thành tu vi, bất kể hắn là cái gì yêu nghiệt, gặp được chính mình, hết thệ tiêu diệt. Cảm thụ lấy trong thân thể bành trướng năng lượng, Lục Hằng đứng dậy đi ra phía ngoài. Bây giờ chính là buổi trưa. Cho người ta một loại sáng ngời cởi mở cảm giác, ánh nắng tùy ý trên lá cây, ánh chiếu càng ngày càng xanh tươi ướt át. Mặc dù còn không có chính thức vào hạng, nhưng đã có mấy phần thấy nóng. Ông mặt dong dong dây quanh vườn hoa loạn chuyện. Một ít chôn giấu tại tầng đất ở dưới sâu kiến vậy leo ra. Tất cả nhìn qua, đều ẩn chứa xin cơ. Kế. Lục Hằng đẩy cửa đi đến bên ngoài, hướng phía dược điển phương hướng đi đến. Mấy ngày nay Tiêu Nhân lúc không có chuyện gì làm, liền biết đi vào trong đó chုံ nằm. Hiện tại tất nhiên không ở nhà, hẳn là đi ra. Theo Lục Hằng đi ra trang viên. Bên ngoài vụn vật lặt thẻ đi ngang qua đệ tử, nhìn thấy hắn sau đều lui trí đạo lộ hai bên không mình hành lễ. Có nữ đệ tử, còn có thể trong lúc lơ đãng đem chính mình cổ áo hướng xuống kéo một chút, rất có hấp dẫn cảm giác. Đến rồi cự ma phong thời gian dài như vậy, tất cả mọi người hiểu rõ, ở chỗ này trừ gia cự ma phong chủ ngoại, lục hàng chính là chắc chắn nhân vật số 2. Quan trọng nhất chính là còn trẻ. Dạng này người đối với bước vào ngoại môn nữ đệ tử, lực hấp dẫn là phi thường lớn. Vòng qua một cái thật dài đường đi, mới đi đến dược điền bên cạnh, liền thấy Tiêu Họa ngồi trên ghế, hai cái lạnh màu trắng quang nộn chân giao chồng lên nhau. Mặc trên người màu đỏ sẫm váy ngắn, nhìn chăm chú làm việc một bọn ngoại môn đệ tử, đứng phía sau một cái nữ tử áo đen, cầm trong tay mang theo gai ngực roi. Phía trên sáng ngời nhỏ vụn lưới đao có thể thấy rõ ràng, dường như ngày bình thường không dùng một phân nhỏ đã dính đầy màu đỏ sẫm vết máu khô khốc. Tiêu Họa khuôn mặt nói chuyện nhợ nhợ, cô lại tóc dài, làm cho cả bên mặt đều rõ ràng ánh chiếu ở trong mắt Lục Hằng. Tất cả đệ tử đều không dám ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ là cúi đầu làm việc. Một bên cây gỗ bên trên, treo lấy mấy cỗ theo gió lắc lư thi thể, đều là nam tử. Với lại hốc mắt đen như mực, rõ ràng trước khi chết bị đả xuống hai mắt. Còn có một cỗ thi thể miệng há lớn, răng đã không thấy tăm rơi, đầu lưỡi dường như cũng bị cắt, chỉ còn lưu lại đen như mực miệng. Không còn nghi ngờ gì nữa, những ngày này Tiêu Họa đều tại rất nghiêm túc lập uy, nữ tử tu hành vốn cũng không dễ, đặc biệt tại Ma Tông Trô như vậy, Nếu như không xuất ra một cốc, đây nam tử đều muốn tản nhẫn tinh lực, rất khó đặt chân. Ma Tiêu Nhân rõ ràng làm rất tốt, nàng triệt để trấn nhiếp những đệ tử này. Chẳng qua theo Lục Hằng đến về sau, đối phương quay đầu nhìn thấy hắn về sau, tuyệt mỹ trên mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười, giống như băng phong tuyết sơn. Tiếp lấy đều đứng dậy thân mật kéo Lục Hằng cánh tay á hằng, hiện tại chúng ta cự ma phong bên trên, dược điển đệ tử, khoảng chừng hơn 300 người. Tiếp qua mấy năm những dược liệu này thành thục về sau, có thể hình thành tuần hoàn, từng gốc ra bên ngoài bán. Trong mắt nàng tràn đầy ước mơ. Chỉ cần cuộc sống như vậy năng lực một mực kéo dài xuống dưới. Về sau sẽ càng ngày càng tốt. Lục Hằng đến phá vỡ bình tĩnh, có thể đang bận rộn đệ tử vẫn như cũ không dám làm động. Lúc này càng ngày càng bắt đầu cẩn thận. Đi theo Tiêu Họa bên người nữ tử thì cầm trong tay roi lùi ra phía sau mấy mét. Lục Hằng gật đầu ân, ngươi vui vẻ là được. Ngày mai ngươi muốn tham gia cuộc thi đấu của người mới, chúng ta hôm nay đi tổ phụ tổ mẫu chỗ nào ăn cơm, ta để người chuyên môn xuống núi mua chút ít nguyên liệu nấu ăn. Gia gia đang nấu cơm, nên đều nhanh tốt. Tiêu Họa khinh lưu nói, "Ân, vậy chúng ta hiện tại đi qua đi." Nghe ngươi Tiêu Họa sau khi nói xong, sửa sang lại trang phục, đều lôi kéo lục hàng hướng trang viên mà đi. Dọc theo đường, không ít đệ tử nhìn thấy cái trước về sau, đều sẽ thân thể theo bản năng run run. Sau đó không minh hành lễ, không còn nghi ngờ gì nữa đoạn thời gian ngắn nhất, Tiêu Họa Hưu Danh, dần dần bắt đầu ở cự ma phong đệ tử ở giữa chuyên ra. Nhìn tới ngươi rất hung ác, những đệ tử này đều rất sợ ngươi. Chỉ là đem vừa mới bắt đầu trong gia tộc tiếp quản làm ăn lúc quá trình đi một lượt mà thôi, chẳng qua càng trực tiếp, ra tay cũng càng hung ác chút ít. Có thể lên Vân Ma tông những người này, không có một cái nào dễ chơi được. Đều muốn dùng chút ít thủ đoạn mới có thể nghe lời làm việc, không dậy nổi hắn hắn tâm tư. Tiêu Họa nói khẽ, sau đó lại có chút thấp thỏm liếc nhìn Lục Hằng một cái. Ngươi là ta cảm giác thủ đoạn quá độc ác sao? Không có, cảm giác phi thường tốt. Lục Hằng cười ha hả nói, tại bây giờ cái này thế đạo trong, nếu như không hung ác một ít, có thể xui xẻo liền là chính mình. Hắn vô cùng may mắn chính mình cưới chính là Tiêu Nhân, đối phương vì tại tiêu gia trải nghiệm, có đôi khi tại xử lý sự việc bên trên, chính mình cũng chưa hẳn có thể làm càng tốt hơn. Đây chính là ngươi nói, về sau ta thật sự thành ma nữ, cũng không nên ghét bỏ ta. Ha ha, chỉ cần ngươi bình an. Làm cái tuyệt thế ma nữ lại như thế nào? Lục Hằng thấy qua ma cột tấn công, căn bản không tin tưởng cái gì chính đạo ma đạo. Đơn giản chính là hắn càng trực tiếp một ít mà thôi, không có cái trước nhiệm như vậy còn cong nhiêu nhíu. Muốn nói sát nhân, những kia chính đạo chưa hẳn đều đây mà tổng thiếu. Cho nên tổng thể mà nói, đây chính là một cái người ăn người thế giới. Trong lúc vô tình, hai người tới Tiêu Vân đảo bên ngoài viện, bên trong đã tràn ngập gia đồ ăn thú khí. Tiêu Liệt tùy tiện ngồi ở đỉnh nghỉ mát trên băng ghế đá trở lấy mang thức ăn lên. Mấy ngày này, thân hình hắn hùng tráng khủng khiếp. Vốn là giải kiệt loạn, lúc này càng rõ rệt buông thả. Với lại đã đạt đến bàn huyết tiểu thành, lập tức liền muốn đại thành. Vì hiện tại không thiếu tu hành tài nguyên, tiến bộ rất nhanh. Nhìn thấy Lục Hằng về sau, mừng rỡ hô tỷ phu, ngươi cuối cùng hiện ra. Trong khoảng thời gian này, vì Lục Hằng mỗi ngày tu luyện, cho nên Tiêu Họa vì không cho đệ đệ quá dày, liền đem hắn đổi tới Tiêu Vân Đảo bên này ăn trục. Cơm nước ngược lại là không thể chê. Chính là quá khó chịu, mỗi ngày ngay cả nói chuyện đều không có, trừ ra tu luyện chính là tu luyện. Ân, bế quan coi như là kết thúc." Lục Hằng cười nói. Sau đó sát bên Tiêu Vân Đảo ngồi xuống. Tiêu Họa thì vào phòng bếp giúp đỡ. "A Hằng đến rồi a, chờ một lát a." Đồ ăn lập tức liên tốt. Thiêu Vân Đào thò đầu ra cười ha hả nói, "Gần đây hắn có thể nói là tươi cười rạng rỡ. Đi vào Cự Ma Phong Sâu đã trở thành chấp sự, sẽ không cần như quá khứ như vậy sợ hãi dù dè. Với lại tu hành tài nguyên cũng nhiều, nhiều năm không thế nào động tu vi, vậy bắt đầu chậm chậm tăng trưởng. Nay với hắn mà nói, tuyệt đối là một tin tốt tốt. Chỉ cần bình cảnh bắt đầu đúng lỏng, đều có khả năng đột phá. Nếu là có thể đạt tới Tiên Thiên, tuổi thọ khả năng lực tăng trưởng đến 150 tuổi còn chừng. Mặc kệ là đúng hắn, hay là đối với Thạch Lăng Thu mà nói, đều là chuyện tốt. Đến lúc đó, gia tộc bọn họ tại Cự Ma Phong đều triệt để dùng chân. Bất quá, Tiêu Vân Đào trong lòng cũng có chính mình lo lắng, nhưng bây giờ chủ yếu nhất hay là trước đem đồ ăn làm xong lại bàn bạc. Lục Hằng cũng không biết trong chương 81 đánh như thế nào. 2. Chương 81 đánh như thế nào. 2. Long đối phương đang suy nghĩ gì, đội vàng đáp lại nói, hai nhà chúng ta một hồi uống hai chén. Tiêu Vân Đào gật đầu, tự cái kia như thế, một hồi ta đem rượu thuốc lấy ra, hôm nay uống nhiều một chút. Sau khi nói xong bắt đầu tiếp tục bận rộn. Có chừng thời gian một nén nhang, Tiêu Họa cùng Thạch Lăng Thu bưng lấy đồ ăn đi ra ngoài. Trên mặt bàn trong khoảnh khắc dọn lên tràn đầy mỹ thực. Tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, Tiêu Liệt cái thứ nhất đứng lên, đem lão gia tử lấy ra tiểu cho mọi người đồ đấy. Tiếp theo, chính mình nâng chén uống một ngụm sau nói, "Tỷ, hôm nay nghĩ như thế nào tỷ mọi người một khối ăn cơm đi? Tỷ phu ngươi ngày mai muốn tham gia tông môn cuộc thi đấu của người mới, cho nên ta nghĩ lấy một khối ăn bữa cơm." Tiêu Họa dường như vô cùng tùy tiện nói. Bất quá ánh mắt lại cực nhanh từ trên thân thạch lăng thu lướt qua, không còn nghi ngờ gì nữa hy vọng đạt được tổ mẫu tán thành. Đối phương giờ đấu thủ có chút dừng lại, sau đó đều bắt đầu tiếp tục túi đầu ăn cơm. Có thể tham gia tông môn thi đấu, không có một cái nào là phụ thông đệ tử chỉ cần bất tử, ngày sau thành tiểu tối thiểu nhất cũng là một cái phong nội môn chấp sự cấp bậc, thậm chí có có thể trở thành trưởng lão. Như vậy người đã coi như là phi thường ưu tú. Mỗi cái phong hàng năm vậy chỉ có một danh nghịch tham gia kiểu này quy mô giao đấu. Lục Hằng có thể bị tuyển chọn, không nói trước nguy hiểm hay không, nhưng đủ để chứng minh hắn ưu tú. A Hằng, ngươi bước vào chân nguyên." Tiêu Vân Đào dò hỏi, ánh mắt lộ ra kinh ngạc. "Ân, nửa tháng trước đột phá." "Được, ngươi này tiên phu không dùng đến mấy năm, có thể tại Vân Ma tông ra mặt." Tiêu Vân Đào ý cười đầy mặt, mang trên mặt vui mừng. "Tối thiểu nhất Hắn cảm giác cháu gái của mình cái này con rể tìm không sao hết. Vất quá, tiếp lấy đều nghiêm túc nói Vân Ma tông người mới giao đấu thật là tàn khốc, buổi diễn không nhiều, nhưng hàng năm đều sẽ có người chết. Đặc biệt gặp được một ít hung ác đối thủ, dường như không có lưu tình chút nào, ngươi nếu là lên lôi đài, nhất định không thể lưu thủ. Hiểu rõ ra ra, Lục Hằng liền vội vàng gật đầu. Nhìn hắn nghe vào chính mình lời nói, Tiêu Vân Đào mới gật đầu, nói tiếp trong khoảng thời gian này, Vân Ma tông trong không yên ổn, nghe nói Vân Châu cảnh nội trà trộn vào đến không ít chính đạo tông môn người, mong muốn mở ra thí luyện độc quật, đem những kia chính đạo cao thủ đem thả ra đây, chúng ta cũng phải cẩn thận một chút. Còn có một cái chính là, hôm nay tông môn đã phát xuống thông cáo, ban huyết cùng chân nguyên cảnh đệ tử, cũng phải ra ngoài thi hành nhiệm vụ. Mặc dù sẽ không đi ra vân đô phủ phàm vì, với lại vậy đại biểu cho nhiều một cái đạt được vật liệu cơ hội, nhưng nguy hiểm cũng là tăng lên mấy lần. Quy tắc này là cấm chế, mỗi cái ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử, ít nhất 3 tháng tiếp một nhiệm vụ, bằng không liền bị khấu trừ sau đó mỗi tháng công lao chủ, mãi đến khi hoàn thành nhiệm vụ mới thôi. Từ Tiêu Vân đạo trong giọng nói, Lục Hằng nghe được nguy hiểm. Vân Ma Tông có quy định này, rất rõ ràng vân đô phủ cảnh nội, đã bị chính đạo tông môn cho chạy vào. Với lại quy mô cầu lô Do sự bất đắc dĩ, mới biết nhường qua khứ một mực ở tại trên núi đệ tử xuống núi. Chẳng qua cũng đừng lo lắng, nhiệm vụ là tự mình lựa chọn, với lại một loại cũng đều là thực lực mình phạm vi bên trong có thể hoàn thành, cho nên chỉ cần cẩn thận chút ít, vấn đề không quá lớn." Tiêu Vân Đào nhẹ giọng giải thích. Hắn cùng Thạch Lăng Thu là tông môn lão nhân, với lại bây giờ cũng đã trở thành chấp sự, cũng không có gì cứng nhắc quy định. Do đó, tạm thời còn không cần quá lo lắng. "Vậy cái này nhiệm vụ có thể cùng nhau hoàn thành sao?" Lục Hằng ngẩng đầu hỏi. Chính hắn ngược lại là sao cũng được, chủ yếu là không yên lòng tiêu hạ cùng tiêu liệt. Đặc biệt hắn Hiện tại tu vi là thuộc hàng thấp nhất. Đương nhiên có thể, điểm này tông môn có phải không phản đối. Tiêu Vân Đào liền nói ngay. Lục Hằng thở phào nhẹ nhõm. Trái lại Tiêu Liệt thì là kích động, có vẻ rất vui vẻ tỳ phu, ngày mai ta đi nhìn xem ngươi cùng cái khác phong người giao đấu, sau đó chúng ta trực tiếp xuống núi hoàn thành nhiệm vụ. Hắn hiện tại đối với xuống núi có một loại rất mãnh liệt cấp bách cảm giác. Sau đó, lại quay đầu đối với Tiêu Vân Đào nhị lão nói, "Dạ dạ, ngại ngại, chúng ta ngày mai cùng nhau đi." "Tốt, tự nhiên là muốn cùng nhau đi." Lục Vân Đào liền nói ngay. Thạch Lăng Thu thì là lạnh lẽo cứng rắn trở về câu Ta ngày mai còn có việc, Tiệp Lễ đều không nói thêm gì nữa. Lục Hằng đối với cái này vậy không thèm để ý, chỉ là nhìn Tiêu Liên nói, "Ngày mai là hay không xuống núi, và đây hết rồi nói sau." Tiệp Lễ lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Vân nào, "Gia gia, ngài nghe nói qua độc cô nan sao?" Đối với người này hắn phi thường tò mò. Nội tình chi thâm hậu, cũng là hắn gặp qua mạnh nhất. Chỉ là không biết cụ thể tu vi làm sao. Tiêu Vân Đào khẽ giật mình, không ngờ rằng Lục Hằng sẽ hỏi ra vấn đề này, nói tiếp, "Hắn là kiếm tông thiên phú mạnh nhất người, quá khứ mấy chục năm, từng ép một thế hệ không trở nổi. Uy danh nhuộm các đại ma tông nghe được, đều sẽ trong lòng dục rẻ." 10 năm trước chính ma trong chiến đấu, bị tông chủ cùng với khắc các cấp đại tông môn cường giả cùng nhau thiết lập ván cục đưa hắn đội bắt, ném tới thí luyện trong động phủ. Nghe nói năm đó khiến cho hoành động không nhỏ, rất nhiều ma tông cao thủ muốn đi vào bên trong cùng hắn cùng cảnh giới đánh một trận, nhưng đều chết tại bên trong chưa hề đi ra. Ngươi như thế nào đột nhiên hỏi hắn? Không có gì, chính là mấy ngày trước đây đột nhiên nghe người ta nói. Lục Hằng dường như không thèm để ý đường. Một bên tiêu hoạt, thì sắc mặt không khỏi trắng bệnh, nàng liên tưởng đến Lục Hằng mấy ngày trước đây nói là đi thử luyện, sau đó mang theo vết thương đầy người quay về. Lúc này, dường như hiểu rõ đối phương đi chỗ nào chẳng qua nàng cũng không có nói ra đến, chỉ là tối đầu ăn cơm. Lục Hằng từ tiêu vân đạo trong miệng hiểu được độc cô nan sau đó, mới biết mình gặp phải một cái dạng gì tồn tại. Đồng thời, đối với chiến lược của mình cũng có nhất định hiểu rõ. Tiếp đó, người một nhà liền bắt đầu trò chuyện một ít tương đối bưng lòng chủ đề. Và đã ăn cơm rồi sau đó, Lục Hằng cùng Tiêu Họa trở về chính mình sân nhỏ. Cái trước chuẩn bị vào ngày mai thi đấu trước đó, đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Một đêm thời gian, trong nháy mắt liền qua. Sáng sớm Lục Hằng bọn hắn liền đến chủ phong. Đương nhiên, Thạch Lăng Tu không có tới. Vân Ma điện bên ngoài trên quảng trường Chính là hôm nay thi đấu địa phương, chúng ta đi qua đi." Một mục dẫn đường Lao Hắc nói khẽ. Đối với lần này tỷ thí, Lý Thiết Hồn Phi thường trọng thị, mặc dù hắn trước một bước đến chủ phong trấn thủ, nhưng lại sáng sớm an bài Lao Hắc dẫn lục hàng đến. Lúc này, nơi này đã người đông nghìn nghịt, trong tông môn đệ tử, cao tầng, chỉ cần không có chuyện gì, dường như đều tới. Mỗi cái phong đều trống đi một mảnh vị trí, khoảng đứng có hơn 1000 người, bọn hắn đều là đến vì chính mình nhất mạch xuất chiến đệ tử trợ uy. Chỉ có cự ma phong có vẻ lẻ loi chờ đợi. Mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, mặc dù vì Lao Hắc tại, những đệ tử kia ngược lại là không có trực tiếp mở miệng gọi nhã. Nhưng mà quái gì ánh mắt đã nói rõ tất cả. Lục Hằng sắc mặt lạnh nhạt đứng tại chỗ, Lao Hắc nhìn về phía Hà Lục, trong con ngươi lộ ra thỏa mãn, dưới loại tình huống này, bình thường đệ tử cho dù không độc trí, cũng sẽ qua loăn ुन nóng. Cự Ma Phong vị thiếu chủ này, lại sắc mặt bình thản như nước, khí tức cực kỳ ổn định, đây là chứa không ra được. Mà lúc này, Lục Hằng ánh mắt, thì sớm đã bắt đầu tại bốn phía loan truyền. Hắn nhìn thấy Vân Hạ, là ngoại môn trưởng lão, lúc này cũng tại danh sách mời, chẳng qua vị trí rất xa bên. Về phần mình sư phụ còn có Vân Ma Tông tất cả đỉnh núi phong chủ và 36 người, thì ngồi ở Vân Ma điện cao nhất vị trí trung tâm. Phía trên tự nhiên là Vân Ma tông chủ, đại điện rất cao, đối với phía dưới lôi đài có thể làm được nhìn xuống, cho nên cao tầng dường như đều trong điện ngồi. 18 tòa lôi đài, đem bọn hắn cùng tất cả Vân Ma tông đệ tử cô lập ra. Lúc này, Lý Thiết Hồn uống một ngụm trà, bình tĩnh ngồi ở vị trí của mình. Tựa hồ đối với lục hàng tràn đầy lòng tin, nhưng kỳ thật trong lòng cũng đã cấp bách, muốn nói hắn cũng thực là tùy tiện, hôm qua bản thân là còn muốn hỏi đệ tử tu hành tiến độ. Có thể vì nhất thời hứng khởi, uống nhiều rượu quá, đều quên mất, bây giờ ngồi tại chỗ, trong lòng đả họ cường 81, đánh như thế nào? 3, chương 81, đánh như thế nào? Ba, có chút nóng này. Một bên, Sích Luyện Phong chủ nhẹ giọng dò hỏi, có nắm chắc không? Lần này nếu như lục hẳn bại, tuyệt đối đi không xuống lối đài, cũng liền đại biểu cho cự ma phong nhất mạch bị đứt đoạn truyền thừa, có thể cũng không phải là việc nhỏ. Vấn đề cũng không lớn. Lý Tiết hồn hởi hở hờ nói, hiện tại chân nguyên nhập môn sao? Ta có thể nghe nói, huyết ma phong đệ tử, tu vi đã nhanh nếu thật nguyện tiểu thành, với lại cổ hoài nhân còn cho mở tiểu táo, cũng không biết hiện tại có không có đội thành càng mạnh. Sích Luyện Phong chủ nhỏ giọng nhắc nhở lấy. Lý Tiết hồn vậy có chút chần chờ chính mình cho lục hằng đan dược không hề ít, ngay cả huyết ma phong chủ lưu cho người mới đệ tử đan dược cũng bị hắn cắt đoạn, đưa cho lục hằng, cho nên suy nghĩ chốc lát nói: "Liên Ngôn, về phần có, không có tiểu thành, ta cũng không biết." Xích Luyện phong chủ không khỏi hai con ngươi trợn to, nhìn Lý Tiết hồn sắc mặt tái xanh ta biết tâm tư ngươi nghĩ dã, nhưng thật không dễ dàng muốn. Sao có thể cứ như vậy chăn dế đấy? Ngươi còn như vậy, ý bát của mình truyền cho ai? Nương môn chíp chíp, ta lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, đừng tưởng rằng hiện tại ta cho ngươi mấy phần sắc mặt tốt, có thể đạp cái mũi. Chuyện năm đó, còn chưa tính sổ với ngươi đấy." Lý Tiết hồn bị nói xấu hổ không nhịn được. Nói, lúc này hắn cũng có chút hối hận. Gái gái chính mình xóa tung mà loạn cả một mớ tóc. Tịch Luyện Phong chủ bị hắn nói sắc mặt trong nháy mắt từ xanh chuyển đỏ, một đôi ngọc trừng nắm kéo kẹt rung động, nhưng cuối cùng vẫn là đè xuống trong lòng nội khí. Thân thể xoay đến một bên không nói thêm gì nữa. Hai người vừa mới tận lực tác giọng, nhưng người trong sân vật, cái nào một cái không là cùng giả, hai người điều chỉnh giọng nói, nhưng vẫn như cũng bị bắt đến một ít thông tin. Huyết Ma Phong chủ trêu tức chằm chằm vào Lý Thế Hồn, "Các các, người dạng này sư phụ ta cũng là lần đầu tiên thấy, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đều ngươi vậy đệ tử, sợ là cố gắng thế nào" không có tác dụng quá lớn. Thanh âm hắn vô cùng trắng ra. Chủ yếu là lần trước Lý Thiết Hồn đánh quá được hắn, cho tới bây giờ Huyết Ma Phong chủ hốc mắt đều là hắc. Có thể thấy được đối phương dùng bao nhiêu lực nói. Do đó, hiện tại Huyết Ma Phong chủ thế nhưng nóng lòng trả thù. Câm miệng, câm miệng. Mặc dù bảy gia luyện phong chủ vừa mới bị Lý Thiết Hồn mắng, nhưng ở thời điểm này vẫn như cũ không chút do dự đứng ra, cùng đối phương trăm miệng một lời mắng hướng Huyết Ma Phong chủ. Đối mặt hai cái cùng cảnh giới cao thủ, Huyết Ma Phong chủ vẫn còn có chút áp lực. Mà một bên hợp Hoan Phong phong chủ thì khẽ cười nói, "Sư huynh, sư tỷ Chúng ta giao đấu lập tức liền muốn bắt đầu, hay là trước nhìn, Kỷ Hằng nói đi." Nàng mặc một bộ váy dài màu đỏ, dáng người dị thường thả thính, đặc biệt lộ ra hai chân, quả thực có thể xứng hoàn mỹ. Thay nhau nổi lên dãy núi bên trên, thon dài cái cổ như bạch ngọc điêu khắc. Tra ngập mị hoặc quá mã, mang theo một cỗ loạn thế chi tướng. Nếu như nói dung mạo lời nói, có thể cùng tiêu họa không sai biệt lắm, nhưng nếu như đây khí chất, hắn đều ngây ngô không phải một điểm nửa điểm. Theo nàng vừa dứt lời sau, ánh mắt của mọi người cũng không khỏi hướng phía bên ngoài nhìn lại. Lúc này, đã bắt đầu rút thăng. 18 tòa lôi đài, hai người một tổ, từng đôi chém giết. Người thắng có thể bước vào vòng tiếp theo, về phần bại, không phải chết trên lôi đài, chính là bản thân bị trọng thương, bởi vậy quy tắc vô cùng đơn giản trực tiếp, càng không có cái gọi là phục sinh thi đấu. Mục tiêu vậy chỉ có một, đánh bại đối diện địch nhân. Cho nên lần này giao đấu, đối với dự thi người mà nói, tiền kỳ dự ở vào vận khí có thể có thể đi vào cửa ải tiếp theo, nhưng đến phía sau, liền cần thực lực chân chính. Vì reset tới cuối cùng, mong muốn đạt được người đứng đầu, sẽ là ba người hỗn chiến cảnh tượng, thực lực, phản ứng, cùng với tâm tính, thiếu một thứ cũng không được. Lục Hằng boost tham xong về sau, trực tiếp đều nhảy lên lôi đài. Đối thủ của hắn là Hợp Hoan Thông nữ đệ tử, một thân màu đen váy ngắn, rất thà thính. Dáng người càng hoàn mỹ hơn, toàn thân lộ ra một cỗ mỹ ý, gương mặt lại có vẻ vô cùng mê thơ. Cả hai kết hợp, làm cho cả người khí chất đều đã xảy ra to lớn chuyển biến, ngay cả mỗi ngày trông coi Tiêu nhân, đối với mỹ nữ sức miễn dịch cực cao lục hạng, cũng không thể không cảm thán, nàng này quả thật không tệ. Hợp Hoan Phong, Tô Mị, gặp qua sư huynh, còn xin sư huynh thủ hạ lưu tình. Nữ tử lúc nói chuyện, một bộ khổ sở đáng thương bộ dáng đã bày ra, thân thể bốn phía càng tỏa ra màu đỏ hào quang, nhìn lục hạng. Con ngươi dường như biến thành một vũng thánh thủy. Nhưng bước chân cũng không ngừng, chậm rãi hướng phía lục hằng đi đến. Dưới lôi đài, Tiêu Liệt nhìn tỉ tỉ mình một chút, xong rồi, một chiêu này ai chịu đổi, đổi thành ta là đánh không lại. Trong con ngươi lại phất qua lo lắng. Rốt cuộc đây không phải đi qua tầm hoàn tác nhạc, mà là chân chính trên lôi đài liệu mạng chiến đấu, một chút mất tập trung, có thể liền sẽ bị tiêu diệt. Ngai hợp Hoan Phong nữ tử, không chỉ đã bước vào chân nguyên cảnh, hơn nữa còn hiểu được mị công, nếu như lục hằng rơi vào cả bẫy, kết cục sợ tuyệt đối sẽ không tốt. Tiêu Nhân không có lên tiếng, chỉ là chừng đệ đệ mình một chút, chẳng qua trên mặt lo lắng lại dấu không được. Bên trong đại điện, Huyết Ma phong chủ cười ha hả nói: Tên này gọi Tô Mị Nha Đầu, cũng là năm nay đưa tới yêu nghiệt một trong đi, quả nhiên tiên phú không tồi. Đều chiêu này Bách Mị Ma Công cũng đã tiểu thành, sợ là phổ thông cương khí cảnh đều nuốt nguyên người, huống chi một cái chân nguyên. Chỉ là đáng tiếc ta vậy lại tử, không thể cùng tự ma phong đệ tử cứng đối cứng đánh một trận. Ha ha, huyết ma sư huynh quá khen, chẳng qua Tô Mị Nha Đầu này vậy quả thật không tệ, mị cốt tự nhiên, thêm chút dạy dỗ, tu vi nhất định đột nhiên tăng mạnh. Hập Hán phong chủ cười tủm tim nói. Lý Thiết hồn sắc mặt bình thản, nhưng trong lòng nghĩ như thế nào đều không có ai biết. Trung quanh tán thưởng Tô Mị âm thanh vậy càng ngày càng nhiều. Này ngược lại cũng không phải có người đang tận lực nhằm vào Lý Thế Hồn, chủ yếu là Tô Mị sát thực yêu tú. Vừa mới chân nguyên, có thể đem trăm mị ma công tu hành đến tiểu thành, tuyệt đối coi như là thiên kiêu. Bất quá, ngay tại tất cả mọi người đảm luật lúc, Lục Hằng đã động, vì Tô Mị hiện tại đã đến gần rồi hắn. Vừa mới sợ dĩ không có đối thủ, hoàn toàn là vì muốn nhìn một chút hợp hoan phong bản sự, nhưng bây giờ phát hiện cũng liền có chuyện như vậy. Ầm. Hắn chạy như bay, nắm đấm hoành kích mà ra, tạo nên lăng liệt kinh phong. Tô Mị trước đây cho rằng mình đã nắm bóp Lục Hằng, nhưng không ngờ rằng đối phương phản ứng nhanh như vậy không dám do dự giơ lên trắng toát bàn tay nên đón tiếp lấy. Nhưng mà theo hai đụng vào nhau lúc, Tô Mị mới biết mình nghĩ đơn giản. Nàng cảm nhận được trên cánh tay truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ, chính mình ngưng tụ chân nguyên, trong khoảnh khắc bị đánh tan, sau đó thân thể hướng về sau bay đi, tận lực bồi tiếp cánh tay phải truyền đến một cỗ như tê liệt cảm giác đau đớn. Cẳng tay lại từ nơi bả vai xuyên ra ngoài, trắng hếu xương cốt bên trên, hiện đầy thịt vỡ dạng. Sau đó đổ ra ngoài lôi đài, ai cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Lục Hằng lại một chiêu đều đánh bại hợp hoàn phong yêu nghiệt. Trong lúc nhất thời, trong đại điện đang khích lệ Tô Mị người, trong nháy mắt ngậm miệng lại. Tập thể không có âm thanh. Lục Hằng thì khuôn mặt bình thản đi xuống lôi đài. Tiêu Họa hoan hỉ tiến lên đón, cho Lục Hằng rót một chén nước. Tiêu Liệt thì đưa tới một cái bội phục tránh mắt. Qua không được nửa canh giờ, đệ nhị vòng rút thăm lại bắt đầu. Bây giờ, giữa sân chỉ là lưu lại 18 người. Lục Hằng đối thủ là Huyền Ma phong đệ tử, không tính là yêu nghiệt, nhưng cũng tuyệt đối vô cùng ưu tú. Đồng dạng bị hắn một quyền trấn xuống lôi đài. Trong lúc nhất thời, nhường hắn danh tiếng vô lượng. Không ít ngoại môn đệ tử nhìn Lục Hằng lúc, trong mắt đều lộ ra cực nóng chi sắc, đặc biệt những kia ma môn nữ đệ tử, thậm chí có gan lớn đã bắt đầu hô to. Với lại Hướng phía cự ma phong bên này ném qua đến đủ loại đông tây, thậm chí còn có cái hiếm. Lúc này Tiêu Liệt đối với Lục Hằng chỉ có kính nể. Một bên Tiêu Nhân, trên mặt cảnh giác, thì trước nay chưa có nồng đậm. Trận tỷ đấu này đồng thời không như trong tưởng tượng phức tạp như vậy, khi sắc trời sắp tối xuống lúc, còn đứng lại cũng chỉ có 3 người. Một cái là Lục Hằng, một cái là huyết ma phong đệ tử Chu Nhạc, còn có chính là chủ phong đệ tử Cố Kiếm Hồng. Phía sau thực lực của hai người đều rất mạnh đã bước vào chân nguyên tiểu thành. Cũng là lần này tranh đoạt người đứng đầu chủ yếu nhân truyện, nhưng ai cũng không ngờ rằng, Lục Hằng đã trở thành hắc mã. Trong đại diện Lý Thiết Hồn Hơi có vẻ đắc ý, Xích Luyện Phong chủ vui vẻ ra mặt. Cái khác phong chủ sắc mặt không giống nhau. Huyết Ma phong chủ thì trên khóe miệng trộn, ha ha, chân chính trò hay muốn mở màn, chỉ là không ngờ rằng, năm nay cự ma phong lại còn cho mọi người một ít bất ngờ. Bất quá, cũng có thể chẳng mấy chốc sẽ dừng ở đây rồi. Hắn đối với mình đệ tử vô cùng tin tưởng. Vân Ma tông chủ Lệ Tu Vân thì vẫn như cũ phong khinh vân đạm. Đệ tử của mình mạnh bao nhiêu, chỉ có hắn tự mình biết. Thiên sinh ma thể là thích hợp nhất tu hành Ma tông công pháp. Cũng là những trong năm này, hắn gặp phải hài lòng nhất đệ tử một trong Lúc này, Lý Thiết Hồn vậy vừa lòng thỏa ý, năng lực cầm tới hiện tại cái hạng này đã có thể đạt được hồn huyết liên. Về phân đoạn giải nhất, tại không có bắt đầu thi đấu trước đó, hắn có thể còn có ý nghĩa, nhưng bây giờ đã không có. Trùng Nhạc Thiên sinh thần lực, chú huyết ma công tiểu thành, đối thủ của hắn không có một cái nào năng lực hoàn chỉnh đi xuống lôi đài. Cố Kiếm Hồng, Cang La Hơn Thiên sinh ma thể, đến bây giờ đều không có hiện lộ ra cụ thể cảnh giới. Mỗi một cái đều là rất đối thủ mạnh mẽ. Vân Hạ ngồi ở đại điện hạ đầu, ánh mắt lộ ra hối hận. Mặc dù hắn vậy cho rằng Lục Hằng chỉ có thể được thứ 3, nhưng bây giờ biểu hiện ra thực lực, đã để hắn ruột đều muốn hối hận thanh. Vì đối phương thiên phú như vậy, hắn là tuyệt đối không có tư cách thu làm đồ đệ, cứ như vậy một cái cấp độ yêu nghiệt đệ tử, trước đây đều bị Tiêu Vân Đảo mang theo cầu đến trước mặt mình, lại bị hắn đem thả khí. Nói không hối hận đó là giả. Phải biết, dường như có thể khẳng định, chỉ cần Lục Hằng bất tử, ngày sau tất nhiên nhất phi trùng thiên, thậm chí sẽ siêu việt hắn địa vị bây giờ. Nếu là thật sự trở thành đồ đệ mình, gia tộc của hắn chắc chắn sẽ cao hơn một bậc thang, nhưng bây giờ mọi thứ đều mượn. Chỉ để lại lòng tràn đầy bằng chắc. Mà nhưng vào lúc này, bây giờ Lục Hằng đã lại một lần đứng trên lôi đài, đối diện với của hắn chính là Trương Nhạc cùng Cố Kiếm Hồng. Hai tựa hồ cũng rất cảnh giác đối phương, ngược lại là đối với Lục Hằng, cũng có chút ít không có coi trọng như vậy, không thể nói không phòng bị, chỉ có thể nói là càng quan tâm lẫn nhau một ít. Rốt cuộc, trước đây bước vào Vân Ma tông lúc, hai người bọn họ có thể nói xuất tận danh tiếng. Đặt song song là người mới tiên tiêu, cũng là lần này đoạt giải nhất đứng đầu nhân tuyển, tuyệt đối sẽ không có người cho rằng người đứng đầu sẽ xuất hiện bọn hắn bên ngoài. Do đó, mặc dù bây giờ giết ra đến một con người ô, nhưng bọn hắn cũng không cho rằng đối phương sẽ ảnh hưởng chính mình. Mà nhưng vào lúc này, Lục Hằng con ngươi lại chằm chằm vào hai người, tiếp lấy thản nhiên nói các ngươi chuẩn bị đánh như thế nào? Chương 82, lựa chọn 1, chương 82, lựa chọn 1. Nghe được hắn nói như thế, những người khác có chút ngậm, lời nói này có chút cuồng, rốt cuộc Cố Kiếm Hồng cùng Trương Nhạc tư lực, kia được công nhận mạnh. Đặc biệt Cố Kiếm Hồng, thiên sinh ma thể, tu hành tốc độ cực nhanh, cho tới bây giờ đều không có phát huy ra thực lực chân chính. Lục Hằng nói như vậy, có chút khinh thường. Lý Tiết hồn lại cười ha ha nói, ha ha, giống ta cự mà phong đệ tử. Một bên Sích Luyện Phong chủ lại kéo một chút hắn ống tay áo nói, đừng chỉ cố lấy vui vẻ, Lục Hằng làm như vậy nhất định sẽ dẫn tới cái khác hai cái đệ tử bất mãn, hắn có thể đỡ nổi sao? Ngươi cũng không nên quyền, Huyết Ma phong thế nhưng một mực nhằm vào ngươi, nếu như bại sợ là không có đi xuống lôi đại cơ hội. Nghe nàng nói như vậy, lý Thiết Hồn trên mặt sắc thực xuất hiện biến hóa. Sau đó dường như nghĩ tới điều gì, đứng dậy đều hướng phía đi ra ngoài điện. Đến lúc này, trong lòng của hắn đã có số so đo, nếu như Huyết Ma phong thật sự muốn hạ sát thủ, chính mình trước hết ra tay đem Lục Hằng cứu được. Mặc dù làm như vậy mất mặt chút ít, nhưng nhiều lắm là mắng hắn hai câu bao che cho con, cũng không ảnh hưởng cự Ma phong danh dự, với lại Lục Hằng đánh đến trình độ này. Đã đã chứng minh cự Ma phong vẫn như cũ có thể đánh, không thể so với bất kỳ một cái nào phong kém. Cái khách thanh danh cũng không sao. Theo Lý Thiết Hồn đi ra sau, Cổ Hoài Nhân dường như nhìn ra hắn tâm tư, cắn răng nói: "Lão gia hòa này, ngày càng không biết xấu hổ." Sau khi nói xong lại cũng đi theo ra đây, rõ ràng là muốn ngăn cản Lý Thiết Hồn. Trong lúc nhất thời, trong đại điện ngược lại cũng tính toán là quần quật sóng ngầm, Sích Luyện Phong chủ lại cũng ngo ngoe muốn động. Về phần dưới lôi đài, Tiêu Vân Đào chỉ chỉ lục hằng, một bộ đối phương không bất lo dáng vẻ, trước đây đến lúc này, đã là vinh quang phi phàm, làm gì lại hung hăng như vậy ngạnh đối hai người đâu. Nếu như nắm chắc thời cơ tốt, và hai người đánh nhau chính mình lại đục nước béo cò lời nói, nói không chừng còn có thể được cái thứ hai, lần này thế nhưng tốt. Tiêu Liệt thì trừng lớn hai mắt, "Thì phu về sau là ta thần thượng." Hắn song quyền nắm chặt cao hừ nói. "Tách." Sau một khắc, liền bị tiêu một cái tát kem chút đập vào trên mặt đất. Nàng vốn là lo lắng Lục Hằng, tiêu Liệt lại như vậy một cú họng, nhiều tiêu nhân trong lòng không khỏi một hồi bực bội. Mà vừa lúc này, Cố Kiếm hừ cười, Trương Nhạc cũng cười. Chẳng qua vô cùng âm trầm, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Lục Hằng to gan như vậy, lại nói lên như vậy khiêu khích tới. Trương Nhạc nhìn về phía Cố Kiếm Hồng, nếu không trước tiên đem hắn giải quyết, chúng ta lại phân ra cao thấp, đỡ phải để người nhặt được ngươi ông thủ lợi. Ta không có ý kiến." Hắn nún nụ mày, ra vẻ buông lòng nói, nhưng lại không ý định động thủ. Trương Nhạc đấy mắt xẹt qua một tia trầm chậm, có thể nghĩ đến huyết ma phong chủ phân phó thoại sau đó, cũng không có do dự. Trong tay một thanh bắt lăng h ám sơn chú ý giơ lên, thân thể nhảy lên thật cao. Tiếp lấy như là một khối thiên thạch loại hướng phía lục hàng rơi xuống, sau lưng xuất hiện một chuôi thần ảnh, đồng thời trong suốt to lớn vết cắt tại bốn phía xuất hiện. Lây Sơn truy bên trên, càng là hơn xuất hiện huyết sắc qua mang, là cái này đạt tới chân nguyên sau chỗ lợi hại, tại chân nguyên thuộc đại dưới, công kích so với quá khứ cường đại mấy chục lần. Thì huyết bắt chú ý tiểu thành, cổ hài nhân ngươi cứ đi. Nhìn thấy chương nhạc sử dụng ra này sau một kích, lý thiết hồn đều cấp bách. Bởi vì này một bộ truy pháp uy lực rất lớn, có thể nói là huyết ma phong áp đáy hòm công phu một trong, tiểu thành sau đó đều có thể phát huy ra lớn la uy năng. Hắn vậy không nghĩ tới, chương nhạc thế mà trong khoảng thời gian ngắn, liền đem bộ này truy pháp cho tiểu thành. Lời như vậy, lại thêm chương nhạc chân nguyên tiểu thành, chính là đối đầu chân nguyên đại thành cao thủ bình thường cũng có đem một truy đánh chết có thể. Này rõ ràng là cho Lục Hằng lưu lại sát chiêu. Có thể huyết ma phong chủ làm sao lại như vậy nhường hắn thành công? Cười lạnh một tiếng đều chắn lý thiết hồn phía trước, hắc hắc lão lý, ngươi hay là dạng quy củ tốt. Ai bảo ngươi có tuyệt chiêu không nhanh chóng dệ cho đệ tử đâu? Sích luyện phong chủ đứng dậy, nhưng hợp hoan tông phong chủ nhưng trong nháy mắt ngăn cản nàng ngừng đi. Bốn người ngay tại ngoài cửa đối lập. Lúc này, Chương Nhạc cũng đã vọt tới Lục Hằng trước mặt. Không ít người đều cho rằng, hắn sắp xong rồi, rốt cuộc một truy này cũng không phải bình thường người có thể ngăn trở. Có thể nhưng vào lúc này, Lục Hằng động. Hắn tay trái hóa trượng Vậy mà tại Trương Nhạc trong tay đại truy giáng xuống lúc, trực tiếp bắt lấy đối phương kia màu đỏ sẫm đầu bữa, trên bản tay chân khí lưu động. Căn bản cũng không có bị thương ý nghĩa, ngược lại là vô cùng ổn. Tiếp theo, Ngũ Chỉ cầm kia đục đúc bằng sắt tạo chiến truy, lại như buồn một loại bị hắn bắt xuất hiện vết rách. Trương Nhạc thì thẳng tắc bị nâng tại đỉnh đầu, tất cả tới quá nhanh, hắn thậm chí còn chưa kịp bung ra chù truy, nhưng đã lấy lại tinh thần đã mượn. Lúc hằng tay phải lưới dao xẹt qua, thân thể bốn phía lại tạo nên một cỗ màu đen trừ phong. Xuy, đang ở không trung Trương Nhạc, một cái đầu lâu bị trực tiếp bổ xuống, rơi xuống đất. Bàn tay hắn vẫn như cũ cầm chùy, cả người bị treo ở không trung. Leng keng. Theo Lục Hằng đem chiến chùy vứt xuống về sau, trầm muộn tiếng vang lên lên, chương nhạc thi thể vậy đồng thời rơi xuống. Tiếp theo, Lục Hằng ánh mắt liếc nhìn Cố Kiếm Hồng. Đối phương đáy mắt chỗ sâu lộ ra một vòng kinh hãi, dường như không do dự chút nào, bay thẳng lui xuống lôi đài, lại lựa chọn nhật đua. Lục Hằng ánh mắt đảo qua bốn phía, đem tiêu họa đám người vẻ mặt kích động thu hết vào mắt. Chẳng qua hướng phía xa xa nhìn ra xa lúc, lại nhìn thấy một cái quen thuộc bọc lưng, khoảng cách lôi đài xa xôi, tại một ngọn núi sườn núi bên trên không còn nghi ngờ gì nữa vừa mới nàng vậy toàn bộ hành trình quan sát cuộc chiến đấu này. Lúc này quay người đang chuẩn bị rời khỏi, đúng là Thạch Lăng Thu. Đúng vào lúc này, đại điện bên ngoài vừa mới còn nhốn nhác Lý Thế Hồn, phát ra càn rỡ tiếng cười, ha ha ha. Huyết Ma Phong chủ thì sắc mặt xanh xám, chỉ có thể huy động tay áo dài, tiến nhập đại điện. Tỷ thí đã kết thúc, là Huyết Ma Phong chủ, hắn là không thể đối với Lục Hàng Đậu thủ, ngay cả Càn rỡ Lý Thế Hồn, làm lúc vậy chỉ là nghĩ đem Lục Hàng lôi ra lôi đại mà tôi. Bọn hắn nếu là đối những đệ tử này đậu thủ, tông chủ cũng sẽ không nhìn, huynh điện cũng sẽ không mặc cho phong chủ nhõng làm ông. Lúc này, Lục Hằng chỉ đứng trên lôi đài, phía dưới đều từng đợt tiếng hô hoán đều vang lên. Phần lớn đều là nữ đệ tử, đặc biệt hớp hoàn phong phương hướng, quả thực là sôi trào. Có một vị nội môn tiên điều, thậm chí là chuẩn bị bay thẳng lên lôi đài, nhưng mà bị phụ trách duy trì trật tự đệ tử cho ngăn cản tiếp theo. Lục Hằng biểu hiện ra thiên phú, có thể nói mạnh phi thường. Cho dù là một ít cương khí cảnh đệ tử, đối nó vậy có chút ý nghĩa. Cự Ma phong dòng độc đỉnh còn chưa tính, thiên phú còn mạnh như vậy, lực hấp dẫn rất lớn. Bất quá, những thứ này cuối cùng chỉ là một hồi trò khơi hài. Trong đại điện, rất nhiều phong chủ đều đối với Lục Hằng cảm thấy hứng thú vô cùng. Bạch cốt phong chủ là một cái khuôn mặt tiểu tuy, thân thể giống như là khô lâu bình thường lão giả, trên đầu dường như không có bao nhiêu tóc, trong tay xách một cái cốt đồng. Thân thể co quắp tại áo bào đen phía dưới, cho người ta một loại cảm giác cực độ ma quái, lúc này lại phát ra khàn khàn thanh. Ta cảm giác đem Lục Hằng đệ tử như vậy lưu tại cự ma phòng, rất dễ dàng bị chỉ hoãn. Hắn lại nói xong, không ít phong chủ đều gật đầu. Lý Tiết hồn sắc mặt không khỏi biến đổi, nếu như là những người khác nói chuyện, hắn sẽ không chút do dự chống đối trở về, nhưng đây là Bạch cốt phong chủ nói. Kia lại khác biệt, người này thực lực sâu không lường được, nói là tông chủ phía dưới đệ nhất nhân cũng không quá đáng. Lý Thiết Hồn tự nhận là không yếu, nhưng cùng với nó giao thủ, hơn phân nửa cũng là muốn bị đánh. Muốn thoát ra lời nói, tại trong đầu qua một lần sau mới nói, Bạch Cốt Phong chủ lời này đều không có ý nghĩa, nếu như không phải ta tại Toái Công điện tìm được rồi này Mai Ngộ Tô, lúc hàng hiện tại sợ ngay cả ngoại môn đệ tử đều không phải là. Rốt cục ai chỉ hoán thiên phú của hắn, vậy nhưng không hợp ý nhau. Lời nói của hắn nhường một đám phong chủ á khẩu không trả lời được. Đúng vậy a, người ta nếu như chỉ hoán lục hàng lời nói, vậy nhóm người mình lại đáng là gì? Tốt như vậy một cái người kế tục, tại Vân Ma tông gắng gượng kém chút bị mà cường 82, lựa chọn 2, chương 82 lựa chọn 2. Một bất quá, giữa sân vẫn như cũ còn có người không phục, bắt đầu tìm các loại vấn đề phản bác. Những điện chủ kia hiển nhiên là không nghĩ buông tha Lục Hằng cái này người kế tục. Rốt cuộc, đến bọn hắn một bước này, mong muốn tìm một kế thừa y bát vô cùng không dễ dàng. Cho dù có phù hợp đệ tử, vậy đột nhiên cảm giác, Lục Hằng dường như thích hợp hơn một ít. Bởi vậy, trong lúc nhất thời cái loạn không ngừng, ngồi ở phía dưới Vân Hạ, lúc này không có xen vào tư cách, nhưng mà hắn không ngừng biến ảo sắc mặt, đã nói rõ tất cả. Mà nhưng vào lúc này, phía trên Lệ Tu Vân Thản như nói Mặc dù Lục Hằng bây giờ bái nhập Cự Ma Phong, nhưng mà Cự Ma Phong chủ tình huống, cùng với Cự Ma Phong hiện tại tình hình. Quả thật có chút khó mà cho Lục Hằng rất tốt môi dưỡng, với lại Lục Hằng chuyện này, tông môn làm vậy không chủ đạo, nhân tài như vậy lại kém chút bị mai một. Cho nên cũng có thể lại lần nữa cho hắn một lựa chọn sư phụ cơ hội, nhưng mặc kệ bất luận kẻ nào thu Lục Hằng, đều muốn cho Cự Ma Phong nền mủ. Ba gồm một ngày phú tốt đệ tử, cùng với tu hành tài nguyên, chứ vị cho rằng thế nào? Kỳ thực, ngược lại cũng không phải lệ tu Vân Khuynh Ngư hay, thật sự là lý thiết hồn quá không lấy điều. Hôm nay Lục Hằng liền muốn lên lối đại, hắn thế mà còn không biết đối phương cụ thể tu vi. Ta không đồng ý." Lý Thiết Hồn sắc mặt xanh xám cái thứ nhất hô. Lệ Tu Vân liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi phẩm là tại trên lục hàng lôi đài trước đó hiểu rõ tu vi của hắn, ta vậy sẽ không như thế nói. Với lại, ngươi đối với đồ đệ của mình cứ như vậy không có lòng tin sao? Ma tông đệ tử mặc dù xảo trá, nhưng ở sư đồ tình cảm bình thường cũng không tệ lắm. Đặc biệt có chút cực đoan ma đầu, đối với mình đệ tử rất sủng ái. Những kẻ âm hiểm xảo trá đệ tử, cũng có đối mặt sư phụ như là đối đãi phụ thân bình thường, chuyện như vậy cũng không phải là chưa từng xuất hiện. Do đó, Lệ Tu Vân lời nói, nhường Lý Thiết Hồn trong lúc nhất thời không biết làm sao phản bác. Đối phương ý nghĩa rất rõ ràng, ngươi nếu là đối đồ đệ ngươi tốt, hắn đương nhiên sẽ không vui lòng rời khỏi. Cái khắc phong chuột thì là gật đầu, không còn nghi ngờ gì nữa đồng ý. Tiếp theo, tự nhiên có đệ tử đi tìm Lục Hằng. Một lát sau đối phương xuất hiện ở trong đại điện, nhìn ngôi ở vị trí đầu vân ma tông chủ, Lục Hằng khom người nói, "Gặp qua tông chủ." "Ân, biểu hiện của ngươi không sai, lần này người đứng đầu, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác, nhưng trước lúc này đâu, vì một chút duyên cớ, tông môn quyết định cho ngươi một cái lựa chọn lần nữa sư phụ cơ hội. Ngươi có thể bái nhập bên trong đại điện này bất kỳ người nào muốn hạ, trong đó vậy ba gồm ta." Hiện tại ngươi có thể lựa chọn. Vân Ma tông chủ âm thanh rất là nhã nhặn. Hợp Hoan phong chủ cái thứ nhất nhịn không được mở miệng lục hằng, nếu như ngươi đến ta Hợp Hòa phòng, bên trong tất cả đệ tử, tùy ngươi chọn tuyển. Bất quá, không giống nhau nàng nói cho hễ lời, Lục Hằng liền không người nói, "Tông chủ, ta còn là lựa chọn lưu tại Cự Ma phòng, một ngày vi sư trung thân là cha. Nếu như không phải sư phụ, đệ tử hiện tại sợ ngay cả tông môn đều không được vào." Hắn lại nói xong, đã phá vỡ tất cả phong chủ hàm tưởng. Vân Ma phong chủ vậy không nghĩ tới, Lục Hằng thái độ như thế kiên định, rốt cuộc 36 phong trong, nói thật Vân Ma phong bây giờ là nội tình kém nhất. Với lại, Lý Thiết Hồn vậy nhất không lấy điều, này tại trong tông môn là có tiếng. Hùng Chi Lục Hằng bãi sư thời gian cũng không giải, thế mà cứ như vậy không chút do dự cự tuyệt những người khác. Nhìn thấy hắn như thế, Lý Thiết Hồn thân hình vậy nào nào, không còn nghi ngờ gì nữa đồng dạng không nghĩ tới, Lục Hằng sẽ không chút do dự lựa chọn chính mình. Ánh mắt lạnh như băng trồng, hiện ra một vòng cảm xúc. Cái khác phong chủ thì một bộ tiếc nuối biểu tình. Vân Ma tông chủ ánh mắt chuyển hướng Lý Thiết Hồn, ngươi độc cả đời, ngược lại là tuyển tốt đỗ đệ, chớ có chậm trễ hắn, về sau dùng điểm tâm. Âm thanh khàn khàn, nhưng rõ ràng mang theo một cô cái tông. Lý Tiết Hồn thì trịnh trọng nói, "Đúng, tông chủ." Sau đó đều vui vẻ ngồi xuống. Tiếp xuống ngược lại cũng không có quá nhiều phức tạp chương trình. Lục Hằng nhận ban thưởng về sau, liền trở về cự Mã Phong. Lần này ban thưởng rất không tồi, Tinh Nguyên Đan, đây là thật sự Nguyên Đan hiệu quả tốt mấy lần đan dược. Trọn vẹn cho 10 bình, cũng là 102. Còn có chính là Hoãn Huyết Liên, một đóa mang theo màu máu liên hoa, đặt ở bên cạnh lại phát ra nhàn nhạt mùi máu tươi, chẳng qua lại lộ ra thơm ngọt. Vừa về đến trong phòng, Lục Hằng liền đem Huyết Liên lấy ra, đưa đến tiêu hóa trong tay, ngươi tối nay đều ăn vào, đem bản huyết viên mãn, sống mộng bình cảnh. Bước vào chân nguyên, lập tức liền phải xuống núi, tiêu hóa thực lực tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Hắn gật đầu, cũng không có từ chối, trực tiếp đều nuốt vào. Theo Tiêu Nhân bắt đầu tu hành sau, Lục Hằng cũng không có nhà rỗi, xuất ra một viên tinh nguyên đan đều ném tới trong miệng. Dưỡng lực hóa thành quần quần chân nguyên, bắt đầu ở thân thể bốn phía đi khắp, cuối cùng tụ hợp vào đan điền. Một đêm thời gian trong nháy mắt qua khứ. Ông, ngay tại Lục Hằng tu công, vừa mới mở mắt lúc, ánh mắt hướng phía bên cạnh nhìn lại, tiêu hóa lúc này lại toàn thân đều tản ra kinh người nhiệt lượng, trang phục càng là hơn không biết khi nào, trở nên rất lộn xộn lộ ra chói mắt tinh tế tỉ mỉ, toàn thân còn lộ ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt đỏ hừng. Lúc này, đuôi mắt mang theo ánh sáng màu đỏ, phát hiện Lục Hằng Thành sau khi tỉnh lại, trong con ngươi cực nóng càng đậm. "Ngươi đột phá?" Lục Hằng nhìn ra Thê Tử Quế dị bộ dáng sau khẽ hỏi. Tiêu Hoạ gật đầu, tiếp lấy đều không nói lời gì lao đến. Một phen sảng khoái qua đi, Lục Hằng tinh thần sảng khoái năm ngựa, nắm gậy bên cạnh hô luận, giọng nói bình thản nói, "Hôm nay chúng ta nhận lấy nhiệm vụ, ngày mai trực tiếp xuống núi." Tiêu Liệt đều nhanh muốn nhịn gần chết. Tật lực nhiều hoàn thành mấy cái nhiệm vụ, về sau liền không xuống núi. "Ân." Tiêu Nhân gật đầu. Đối với lục hàng lựa chọn, nàng bình thường đều rất ủng hộ, không có có tương phản ý kiến. Mãi đến khi dư vị triệt để rút đi về sau, hai người rời giường dựa mặt về sau, mới hướng phía cự ma điện mà đi. Mỗi cái phong đệ tử nhiệm vụ, trực tiếp là có thể tại tất cả đỉnh núi nhận lấy, ban thưởng cũng giống như vậy. Mặc dù cự ma phong cô đơn, nhưng mà có chút bộ môn hay là một mực tổ đại, cũng tỉ như nhận lấy nhiệm vụ cùng treo thưởng công quá đường. Đây là một tòa không lớn sơ nhỏ. Đẩy cửa ra về sau, liền thấy một người trung niên nam tử chính vô cùng buồn chán uống trà, nhìn thấy lục hàng sau mới liền vội vàng đứng lên nói, "Là thiếu chủ đến rồi a." Lục Hằng gật đầu ta là tới lĩnh nhiệm vụ. Nam tử trung niên không dám sơ suất, lúc này lấy ra hồ sơ, đưa đến Lục Hằng trong tay. Đối phương ánh mắt nhìn lục, vẫn không khỏi nhíu mày. Đồng thời, vậy âm thầm tinh hãi. Nhìn tới hiện tại Vân Ma Tông tình hình thật sự thật không tốt a. Rất nhiều nhiệm vụ, thế mà ngay tại khoảng cách Đạp Phong Sơn không đủ trăm dặm nơi Vân Đô phủ cảnh nội, có tốt năm tốt ba tụ tập cùng nhau chính đạo tông môn đệ tử, còn có giải giặc đơn độc hành động. Mục tiêu của bọn hắn đều là Vân Ma Tông. Hiện tại thuộc về chia thành tốt nhỏ trui vào giai đoạn, và một ngày đột nhiên tụ tập cùng nhau, sợ sẽ là khởi xướng tổng tiến công lúc. Đây đều là Vân Ma tông nghiệm ma phong đệ tử mang về thông tin, bọn hắn không thiện chiến đấu, lại am hiểu nhất dò xét thông tin. Lục Hằng cẩn thận chọn nhiệm vụ. Bạch Vân tông chân nguyên cảnh đệ tử 3 người, ban huyết cảnh 26 người, tụ tập tại Vân Đô phủ Tam Giang trấn, có thể nhiều người hoàn thành, ban thượng chân nguyên đan 1 bình, tối huyết đan 3 bình. Lôi Trạch tông chân nguyên cảnh đệ tử 5 người, ban huyết cảnh 32 người, tụ tập tại Vân Đô phủ Hắc Thạch trấn, có thể nhiều người hoàn thành, ban thượng chân nguyên đan dược 2 bình, tối huyết đan 4 bình. Nhìn phía trên số lượng Lục Hằng cảm thấy Vân Ma Tông có chút hẹp hỏi, không bằng Hồng Đăng các hảo phóng, chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút ngược lại cũng bình thường, rốt cuộc dùng đều là nhà mình đệ tử. Với lại hắn không có điều kiện có thể đảm. Tiếp theo, đều vẽ ba cái nhiệm vụ. Hắn cùng Tiêu Nhân, còn có Tiêu Liệt, vừa vận mỗi người một cái, với lại đây là nhiều người nhiệm vụ, sau khi hoàn thành này thời gian 1 năm, liền xem như tự do. Với lại, quan trọng nhất chính là, đây đối với ba người mà nói, tuyệt đối là một hồi cực kỳ tốt lịch luyện, nghĩ đến Vân Ma Tông cũng là ý tứ này. Sắp định nhiệm vụ về sau, Lục Hằng mãn thi ổ tiêu hạ rời đi. Bất quá Ngay tại hai người vừa về đến trang Vi Lục, ngay tại cửa nhìn thấy Lão Hắc. Đối phương cười tủm tỉm đi tới nói: "Tiểu chủ, Phong chủ nhường ngài đi qua một chuyến." Lục Hằng hơi kinh ngạc, là có chuyện gì không? Phong chủ nói: "Nhìn xem ngươi thi triển võ kỹ mặc dù uy lực cũng tạm được, nhưng đều không phải là Cự Ma Phong, gần đây dưới núi có chút loạn, chuẩn bị truyền tụ ngài chút ít chúng ta Cự Ma Phong áp đáy hòm công phu." Lão Hắc vậy không giấu giếm, hướng về phía Lục Hằng nói. Hắn ánh mắt lóe lên, này đối với hắn mà nói, thế nhưng một tin tốt. Mình bây giờ công pháp, mặc dù luôn luôn tại tấn cấp, nhưng cuối cùng nội tình quá kém, nếu như có thể dung hợp Cự Ma Phong đỉnh cấp công phu, lại một một tấn cấp lời nói, sức chiến đấu thế tất có thể tăng nhiều. Bởi vậy, lúc này gật đầu nói, vậy chúng ta cái này qua thứ. Sau khi nói xong, quay đầu phân phó tiêu hạ về nhà chờ đợi mình, còn hắn thì hướng cự ma điện đi tới. Trên đường, Lục Hằng nhịn không được dò hỏi, "Hắc tổng quản, bây giờ dưới núi tình huống cụ thể đến cùng là thế nào dạng?" Thật không tốt, các đại chính đạo tông môn cao thủ đều tiến nhập Vân Châu Cảnh Nội, mặc dù ma môn đồng đạo cũng từng có đến giúp đỡ, nhưng cuối cùng không phải người của mình. Cho nên phải xuống núi hoàn thành nhiệm vụ, cần phải cẩn thận. Chẳng qua vậy không cần quá lo lắng, cao thủ lợi hại, bọn hắn tự nhiên là có người ứng phó. Bây giờ còn chưa có đến chân chính đánh lúc, cũng là tông môn trong lúc đó, sử dụng phía dưới đệ tử lẫn nhau thăm dò mà thôi. Bất quá, cục diện bây giờ đã cùng 10 năm trước rất tương tự a. Trong coi này thí luyện ma quật, đối với chúng ta Vân Ma Tông mà nói, chỗ tốt tự nhiên không ít, liền nói huyết bổ để một hạng, cũng không biết bổ dưỡng được bao nhiêu cao thủ, nhưng cũng là một thành kiếm hai lưỡi. Chỉ là chúng ta Vân Ma Tông xưa nay sẽ không tu lại, bởi vậy cho tới nay không nỡ bỏ cục này động quật. Lão Hắc nói chuyện, hai người đã tới cửa tông môn. Cái trước vậy đột nhiên dừng lại, sông lục hằng làm cái mượi động tác về sau, đều tự động rời đi trường 83. Ma Diễm Hung Hăng ngăn ngược, 1, chương 83, Ma Diễm Hung Hăng ngăn ngược, 1. Lục Hằng tiến nhập trong điện về sau, liền thấy Lý Thiết Hồn ngồi ở vị trí đầu vị trí, đầu nghiêng, cánh tay phải chống đỡ lấy giàn mua gò má, không biết đang tự hỏi cái gì, nhìn thấy Lục Hằng sau khi đi vào, mới nghiêm sắc mặt. Cười ha hả nói, "Đến đây a, nhanh ngồi xuống." Đối với Lục Hằng ngày hôm qua biểu hiện, hắn có thể nói là phi thường hài lòng. Mặc kệ phương diện nào đi nữa nói, tên đồ đệ này đều có thể sưng hoàn mỹ. Hôm nay đương nhiên vậy thân thiết không ít. Lục Hằng ngược lại cũng không có khách khí, tìm địa phương trực tiếp ngồi xuống. Lúc này, tự có nữ đệ tử đem trà thủy đã bưng lên, đối với cự ma phong nhân vật số 2, đặc biệt hiện tại Lục Hằng càng là hơn năm nay đệ tử mới nhập môn đệ nhất nhân. Các nữ đệ tử ở trước mặt hắn đều rất thân cận. "A Hằng, lần này tìm ngươi đến đây, chủ yếu là chuyển cho ngươi có chút công pháp, ta nhìn xem ngươi tinh thông quy thuật, đạo pháp cũng không tệ, chúng ta cự ma phong đối với hai thứ này, vừa vặn cũng có nghiên cứu, tiền nhân truyền xuống tới không ít điều chiêu. Những bí tịch này đâu, đều là cao cấp nhất, chính ngươi chọn lựa mấy cái xem xét." Lý Tiết hồn nhấp một miếng trà về sau, đem mấy bản bí tịch đưa ra, nhẹ nhàng đẩy, liền đã tại Lục Hằng trên mặt bàn. Cự ma ham thiên quỷ ma ảnh mê tung bộ cự ma toàn thiên thối phong ma địa sát đao. Tứ môn công pháp, Lục Hằng chỉ thô sơ giản lược lần xem một lượt liền biết, so với chính mình tu hành những kia công pháp, tại không có tấn cấp trước đó, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Nếu như hắn có thể đem những công pháp này đều nhất nhất dung hợp, sức chiến đấu nên có thể đẩy lên một cái tầng thứ cao hơn. Mà theo công pháp khắc sâu vào lục hằng tầm mắt lúc, trong đầu hắn hệ thống âm thanh vậy đồng thời vang lên. Phát hiện có thể dung hợp công pháp, xin hỏi ký chủ có phải dung hợp? Lục Hằng không để ý đến hệ thống âm thanh, mà là nhìn thoáng qua ngồi ở phía trên cự ma phong chủ đạo, sư phụ, mấy bản này công pháp ta đều muốn học." Hắn khẽ môi miết lên nụ cười. Lý Tiết Hồn thì khẽ miệng kéo một cái vội vàng nói, "A Hằng, ta biết ngươi thiên phú rất tốt, nhưng mãn nên biết tham thì thầm, ngay cả sư phụ ngươi ta cũng chỉ là học cự ma hám thiên quyển cùng ma ảnh mê tung bộ. Những công pháp này mỗi một môn đều rất thâm ảo, nếu như ngươi đều lựa chọn, nhất định sẽ ảnh hưởng tu vi tiến độ." Mặc dù hắn không am hiểu dạy học, nhưng có chút kinh nghiệm hay là đã hiểu. Với lại, vì Lục Hằng biểu hiện vô cùng ngưỡng lý Tiết Hồn phán mãn, cho nên hắn không muốn để cho chính mình cái này đổ đệ đi đường quân cơ. Nữ trọng tâm trưởng quên lơn. Nay nếu như tại bình thường, dường như là không có khả năng Lục Hằng thì cười cười nói: "Sư phụ, ngài yên tâm, ta chỉ là tất cả xem một chút, sẽ không ảnh hưởng những công pháp khác tiến độ, thực sự không được, lại nghiên cứu một môn tuyệt triều cũng không mượn." Nghe hắn, Lý Thiết Hồn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Ngươi à, thực sự là cùng ta quá khứ bình thường, cái gì đều muốn nếm thử, vậy ta liền đem những công pháp này bí quyết đều giảng một chút, coi như là kinh nghiệm của mình đi." Sau khi trở về thật tốt tu luyện. Kỳ thực, nếu như đổi lại cái khác phong, là tuyệt đối sẽ không cho phép Lục Hằng một lần cầm nhiều như vậy công pháp tu hành, thứ nhất là lo lắng đệ tử tham thì thầm, thứ hai cũng là đối với môn hạ đệ tử một loại không chế. Nhưng Lý Thiết Hồn không thèm để ý những thứ này. Với lại bây giờ là thật sự đem Lục Hằng coi là người một nhà, cho nên đều một mạch đều đưa ra. Nghe được chính mình sư phụ muốn giảng giải những công pháp này, Lục Hằng lúc này ngồi nghiêm chỉnh, những năm gần đây hắn tu hành vẫn luôn là dựa vào hệ thống còn có liền là chính mình tự nhắc. Từ trước đến giờ đều không có người dạy qua cái gì, bây giờ có người truyền thụ, đương nhiên rất trân quý, với lại hắn cũng biết, dựa theo sư phụ tính cách, loại cơ hội này cũng sẽ không có rất nhiều. Tiếp theo, Lý Thiết Hồn liền bắt đầu truyền thụ lên, hắn đối với dạy học không tinh thông, nhưng mình tu hành nhiều năm như vậy, đã có không lồ kinh nghiệm, cùng chính mình hiểu lượng lớn tinh túy. Lúc này, vậy mặc kệ Lục Hằng có thể hay không hoàn toàn lý giải, một mạch đổ ra, có thể nói, cơ hội này vô cùng có được. Đặc biệt đối với Lục Hằng mà nói, càng là như vậy. Nếu như là bình thường đệ tử, cho dù là thiên tài, nghe được lý thuyết hồn giảng thuật phương pháp, có thể cũng sẽ chỉ kiến thức được rồi, rất nhiều thậm chí cũng không thể lý giải. Rốt cuộc lượng tin tức quá lớn, với lại vô cùng bề bộn, không có đem bên trong thông tin nu toái từng chút một nói ra, mà lại như là thác nước, trực tiếp trút xuống. Nhưng Lục Hằng không tồn tại những thứ này, cảm ngộ tại hệ thống gia trì dưới, đơn giản chính là một cái tăng cao tu vi máy gia tốc. Nhìn xem lý thuyết hồn giảng nghiêm túc Tạm thời không có ý dừng lại. Lục Hằng vậy trực tiếp bắt đầu dung hợp công pháp. Dung hợp. Trong lòng ngầm hạ một tiếng mệnh lệnh. Trong đầu, các loại hỗn loạn thông tin xuất hiện, phía trên đang giải thích công pháp lý thiết hồn, chỗ truyền ra ngoài kinh nghiệm cũng bị một mạch hấp thu vào. Sau đó, mỗi một loại công pháp đều xuất hiện to lớn biến hóa, chấn thế tiên cương quyền đầu tiên dung hợp thành công, các loại quyền thuật tinh túy, tinh diệu chiêu thức, tại trong đầu hắn lùn lùn kéo đến. Cự Ma Kình Thiên Quyền, 030000, đại thành. Theo quyền pháp dung hợp, ngay sau đó là những công pháp khác. Tôn Ma Cửu Truyện, 030000, đại thành. Phong Lôi Di Thiên Bộ cùng cự ma xung thiên tối cửu âm toàn phong bộ ma ảnh mê tung bộ bốn loại tối pháp, lại triệt để dung hợp, tạo thành một loại hoàn toàn mới tối pháp. Lục Hằng thâm tích cảm nhận được, mặc dù cảnh giới vẫn tại đại thành, có thể trên thân thể của hắn biến hóa, lại là phi thường cường liệt, hai chân, eo, thậm chí toàn thân, mặc kệ là lực phòng ngự hay là tốc độ, cũng có tăng lên trên diện rộng. Thân thể trở nên nhẹ nhàng không ít, nhưng lại càng thêm bá đạo, tiểu này bá đạo là phát ra từ trong xương tủy, là đúng tất cả xem thường. Tôn Ma Cửu truyền đã là một môn cực kỳ cao thâm khinh thân công pháp, cũng là một môn uy lực mạnh mẽ phương pháp công kích. Mỗi một truyền đều có thể ngưỡng lực công kích của chính mình tăng lên gấp đôi. Cựu truyền sau đó, hai chân như thiên phạt chút xuống, không gì không phá. Cuối cùng chính là đạo pháp Cù Phong Ma Ảnh Đao, không 10000 triệu thành. Theo ba bộ mới công pháp xuất hiện, Lục Hằng thành tích cảm nhận được, chính mình sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng. Mỗi một chiêu mỗi một thức phát ra tới công kích, đều đem lại quá khứ mấy lần. Thân thể điều động chân nguyên tốc độ càng nhanh, với lại cũng càng tiết kiệm. Cái này đại biểu cho Lục Hằng tốc độ công kích đạt được cực lớn tăng trưởng, mà tiêu hao lại trở nên rất ít. Toàn thân chân nguyên không lãng phí một tia. Mỗi một loại công pháp lấy ra đều so đơn nhất chứng minh quá khứ tu luyện, còn có cự ma phong công pháp, tinh diệu mấy lần. Khi tất cả công pháp dung hợp sau đó, lý thuyết hồn giải thích vẫn không có dừng lại, mỗi một chữ đều rõ ràng truyền vào lục hằng trong đầu, cuối cùng trở thành từng cái nhảy lên chỉ số, bị hắn hấp thu. Nhưng hắn trong lòng không khỏi cảm thán bên ngoài những kia cách nói, thật chứ không sai, này giáo sư công pháp nào có như thế triệt để bình thường, trực tiếp một mạch toàn bộ nói ra, vậy không cho đệ tử tiêu hóa thời gian. Nếu như đổi lại người khác, sợ sớm đã đổ váng mắt hoa. Bất quá, lục hằng lại không tồn tại điểm này. Đối với hắn mà nói, Ngược lại là rất phù hợp, liền như là một khối bông gòn loại, không ngừng hấp thu lý thuyết hồn dạng thuật kinh nghiệm. Chỉ số càng là hơn từ từ tăng trưởng. Hắn hiểu rõ hôm nay tự mình tính là đến đúng. Những phong chủ này đều là có chút vô liếng, đều phen này giải thích, tiết kiệm được chính mình không biết bao nhiêu công phu. Trong lúc vô tình, bên ngoài sắc trời tối xuống. Lý thuyết hồn tại chưa hết phòng thèm cột cột miễn nói, hôm nay chỉ nói đến chỗ này trong đi, và ngươi trưởng lão thì dung hội quan thông, tùy thời có thể tìm đến vi sư. Chỉ cần đem những công pháp này luyện vào đại thành, cùng cảnh giới trong, cùng địa phương khác không nói, tại chúng ta Vân Ma tông Ngươi hẳn là tìm không đến bất luận cái gì đối thủ." Đa tạ sư phụ. Lục Hằng liền vội vàng đứng lên hành lễ. "Ân, thật tốt tu hành, sư phụ thành danh đều nhờ vào ngươi, và những công pháp này đại thành sau đó, xem xét những người khác còn dám hay không nói là sư sẽ không dạy học." Lục chương 83, Ma Diễm hung hăng ngang ngược 2, chương 83, Ma Diễm hung hăng ngang ngược 2. Trước cái này lời đồn là chính lý tiết hồn truyền đi, nhưng bây giờ hắn lại bức thiết mong muốn lấy xuống. Vì Lý Tiết Hồn có chính mình tiểu tâm tư, nếu như lời đồn tiếp tục kéo dài, tông môn nói không chừng sẽ lại phân phối đồ đệ mình một lần loại chuyện này là hắn không thể chịu đựng. Định không cô phụ sư phụ kỳ vọng. Lục Hằng liền nói ngay: "Tốt, trở về chính mình cân nhắc đi, có không hiểu có thể tùy thời tìm ta." Lý Tiết hồn khoát khoát tay sau, Lục Hằng đều lui xuống. Làm đi ra đại điện, một cỗ trước nay chưa từng có nhẹ nhàng khoát khoái, tự thân thể bên trên truyền ra. Nếu như nhìn kỹ, liền biết phát hiện hắn nhất cử nhất động đều ẩn chứa theo tới khác nhau vân vị, dường như càng nhẹ nhàng. Ngay tại Lục Hằng vừa mới chuẩn bị về chính mình trang vi lúc, bên ngoài tới gần sơn chỗ cửa, lại không ngừng vang lên tiếng ồn nào. Dương hắn lông mày nhíu lại, gọi lại một cái vừa mới đi ngang qua đệ tử nói: bên ngoài xảy ra chuyện gì? Nữ đệ tử trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy hờn giận, vốn là mềm mại thân hình càng dường như vật liệu nhất loại, dường như một cơn gió thổi tới, có thể ngã xuống. Đối với Lục Hằng nói khẽ, "Từ sư minh hồn qua trên lôi đài đại hiện ma uy về sau, trong tông môn rất nhiều đệ tử đều muốn bái nhập chúng ta Cự Ma Phong, tiêu chấp sự đang đăng ký đấy." Âm thanh mềm nhũn, một cô mỹ kình dường như thấu đến tận xương thủy. Lục Hằng gật đầu về sau, cũng không có nhiều lời, trực tiếp bước vào trang viên. Nhìn thấy hắn rời khỏi, nữ tử trên mặt hiện hiện một vòng thất lạc, đối với Lục Hằng bóng lưng, từng nóng chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất về sau chỉ có thể rời khỏi. Lúc này, Tiêu Chính tại thu dọn đồ đạc, rốt cuộc ngày mai sẽ phải xuống núi, cái kia mang thứ gì đó không thể thiếu, bao gồm thay giặt y phục, tu luyện dụng đan dược. Đương nhiên còn có bạc, thứ này tại trong tông môn mặc dù không có cái gì quá tác dụng lớn chỗ, có thể ra bên ngoài lại có thể tiêu xài. Lúc Hằng mới vừa vào cửa về sau, liền thấy bận rộn đối phương. Chúng ta lần này ngay tại Vân Đô phủ cảnh nội, nên rất nhanh liền có thể trở về, không cần mang quá nhiều đồng tây. Lục Hằng nói khẽ. Tiêu Họa nhìn thấy đối phương sau khi trở về, trên mặt vui mừng loé lên một cái rồi biến mất, bây giờ dưới núi loạn cũng không biết có thể hay không bởi vì chuyện gì chậm trễ, hay là chuẩn bị thêm chút tốt. Với lại, tiểu liệt tùy tiện dáng vẻ, Đông Tây khẳng định cầm không chu toàn, hay là ta cho mang theo đi. Mềm rẻo âm thanh rất là êm tai. Lục Hằng cảm giác lỗ tai đều có chút tê dại. Tiêu Nhân đột phá đến chân nguyên cảnh sau đó, toàn thân mật lực ngược lại là càng ngày càng đậm. Mỗi lần đều bị Lục Hằng dường như muốn cầm giữ không được. Lúc này gật đầu nói, vậy ngươi thu thập, ta lại tu luyện một hồi. Lần này nghe sư phụ giảng đạo, Lục Hằng cảm giác tu vi tăng lên không ít. So với chính mình ở bên ngoài chém giết một hồi, đạt được tiến bộ cũng không kém mày mày. Thực lực hẳn là sẽ có tiến bộ. Tiếp theo, đều ngồi ở trên giường, chuẩn bị xem xét tu hành tiến độ. Mà cũng ngay lúc đó, lúc này bên kia, Vân Đô phủ thành một tòa u tĩnh trong trang viện, một bộ hồng y nữ tử ngồi ở trên đại sảnh đầu, nàng hai con ngươi hăm sát, dãy núi không ngừng phập phồng. Không còn nghi ngờ gì nữa, tâm trạng rất không tốt. Khóe mánh làn ra vì tức giận quá thịnh, thậm chí nổi lên một vòng đỏ ửng. Phía dưới đứng đứng rất nhiều thân xuyên màu đỏ giáp da đệ tử. Nếu như Lục Hằng tại nơi này, liền biết nhận ra, phía trên ngồi nữ tử, hình hình chính là làm ngài tại thí luyện ma quật gặp phải là sát tông chủ. Vì Lục Hằng ở bên trong đưa tới hàng loạt sự cố, Dẫn đến nàng hôm nay mới trốn chui trốn lủi từ trong động quật ra đây, lần này ở bên trong gần một tháng, chính là vì đạt được hoàn huyết bồ đề, không nỡ rằng bị người cho đoạt. Vừa mới tám giờ lúc, nàng trong đầu dường như đem tự mình biết tất cả đông hoàng cao thủ đều suy nghĩ một lần, cũng không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Bởi vậy đều hoài nghi, có phải hay không cái nào tông môn mới xuất hiện yêu nghiệt thiên tài. Mặc dù loại chuyện này xác suất rất nhỏ, nhưng cũng không phải là không được xảy ra. Nếu quả như thật là như thế, vậy mình gặp phải người, coi như không phải một cái đơn giản yêu nghiệt năng lực sư hô, nội tình thâm hậu, thực sự nghi thiên. Đã vừa mới với các ngươi miêu tả khoảng hình thể cùng đạo tụ, mau chóng âm thầm tra tìm, không muốn làm tiếng gió quá lớn, phải tất yếu đạt được người này thông tin." La Sát Tông chủ lạnh lùng nói. Phía dưới một đám đệ tử lúc này không người tuấn mỹ. Bọn hắn cũng không phải thường kinh ngạc, lần này nghe nói đến Vân Châu cảnh nội, dường như đều là tông môn đệ tử, cũng không có cao tầm đến. Lợi hại nhất, cũng là mấy cái chấp sự phụ trách chủ tính trung. Y đang cùng Vân Ma Tông thăm dò giao hảo thủ, thật không nghĩ đến tông chủ tự mình giáng lâm. Ngay bình thường, những đệ tử này thấy vị tông chủ này một mặt, can bạn cũng không có thể. Nhưng bây giờ lại đang ở trước mắt, có thể nào để người không sợ. Lùi ra đi." La Sắt tông chủ phất phắt tay. Một đám đệ tử lúc này đều cẩn thận rời khỏi. "Hừ." Theo tất cả đại sảnh an tĩnh lại về sau, La Sắt tông chủ trên mặt tức giận, "Vậy triệt để không che giấu nữa." Phất tay đem bên cạnh đồ trên bàn, toàn bộ quét xuống trên mặt đất. Kỳ thực, nàng phẫn nộ không chỉ là hoàng huyết bộ để mất đi, càng quan trọng chính là chính mình thế mà bị người chiếm tiện nghi. Nàng cả đời này có thể nói dứt hẳn. Từ năm đó bái nhập La Sắt tông sau đó, chính là nhất đẳng thiên kiêu, dường như áp chế tất cả cùng thời kỳ cao thủ và tu vi sau khi tăng lên, một cách tự nhiên liền trở thành La Sát Tông tông chủ. Sau đó thời kỳ, càng là hơn tại Đông Hoang hù dọa trùng thiên ma diễm. Bất luận kẻ nào nhắc tới chính mình tên, đều sẽ trong lòng rụt rè. Dù cho là năm đó danh xưng Đông Hoang vô địch Độc Conan, chính mình tại cùng cảnh giới, đều có thể cùng với nó giao phong, mặc dù vậy. Nhưng nàng cũng không có phủ định chính mình, vì đối phương chúc cơ nội tình rất mạnh. Cùng thời kỳ cao thủ tại bàn huyết cảnh, có thể cùng với nó giao thủ hơn 10 chiêu mà không bại, trong thiên hạ hiếm thấy. Do đó, nàng là nhân tài mới nổi, có thể nói là tuy bại nhưng vinh. Nhưng Lục Hằng lại đã trở thành ác mộng của nàng. Làm chính mình một đường đuổi theo đối phương, một bên ngăn cản bốn phương tám hướng xông tới chính đạo cao thủ, một bên tùy thời đoạt lại hoàng huyết bổ đề lúc. Bị Lục Hằng kia trực tiếp với lại hạ lưu đấu pháp, dường như trò đánh cho hồ đồ. La Sắt tông chủ cũng là đang tắm lúc mới phát hiện, toàn thân trên dưới lại không có một khối tốt làn da. Ngay cả kiếp như băng tuyết loại hồng ánh chí thượng, đều là bầm đen một mảnh, thậm chí còn mang theo trì ấn. Cái này khiến nàng làm sao nhịn? Chính mình cả đời này, còn chưa từng có bị nam tử động chạm qua một chút, dù cho là dám nhìn nhiều chính mình một chút, từ lâu hạ luôn hồi. Do đó, lần này xỉ nhục đã bị hắn ấn khắc ở trong lòng. Phát xong tính tình về sau, La Sát tông chủ vậy cuối cùng đem tâm tình trấn an tiếp theo chuẩn bị đi Vân Ma tông đi một chút, nàng đi vào Vân Đô phủ thông tin, khẳng định là không đạt được, mấy cái lão hữu đều tại Vân Ma tông, ngược lại là có thể thừa cơ đi gặp. Hiện tại Vân Châu cảnh nội, các tông đệ tử cũng có, thân phận của nàng quá cao, ở tại chỗ này có chút mẫn cảm, nếu như bị người phát hiện, lại không hề tốt đẹp gì. Ma Lục Hằng cũng không biết những thứ này, bây giờ trong đầu hắn, hệ thống dữ liệu nổi lên đi ra. Tu vi, chân nguyên cảnh. Công pháp, Long tượng phục ma kình, 125715000, viên mãn. Cự ma Kình Thiên Quyền, 13719-30000, đại thành. Tôn ma Cựu Truyện, 13928-30000, đại thành. Cự ma phục hộ thông chân nguyên, 645-10000, tiểu thành. Cụ Phong Ma Ảnh Đao, 19521-10000, tiểu thành, có phải đột phá? Đột phá? Sau một khắc, lực hằng đối với Đao Pháp cảm ngộ, lần nữa tăng lên một cái lớn giai đoạn. Cụ Phong Ma Ảnh Đao, 9521-30000, đại thành. Thở ra một hơi thật dài, trong lòng không khỏi cảm thán, có người truyền thụ cùng tự mình tìm tòi, rất không tầm thường. Đứng nhìn lý thuyết hồn chỉ là triệt để bình thường đem kinh nghiệm giảng thuật ra đây, nhưng những vật này đều là một cường giả lục loại ra tới, chỉ cần có thể lĩnh ngộ. Đối với tu hành chỗ tốt là cực lớn. Chỉ nửa ngày đều tăng trưởng gần vạn chỉ số. Quả thực nhường lục hằng không nghĩ tới. Sau đó, liền lấy ra tinh nguyên đan ném vào trong miệng, tiếp tục bắt đầu tu hành. Hắn năng lực có thực lực hôm nay, trừ ra hệ thống ngoại, còn có chính mình khổ luyện không ngừng. Một bì chương 83, Ma Diễm Hung Hăng Ngang Ngược 3, chương 83, Ma Diễm Hung Hăng Ngang Ngược 3. Tối, lúc hằng phục dụng trọn vẹn 8 quả tinh nguyên đan. Cương đại thể chất nhưng hắn có mạnh hơn người khác tiêu hóa năng lực. Những đan dược này bước vào trong bụng về sau, trong thời gian ngắn liền biết biến thành bên trong thân thể mình chân nguyên. Cự ma phục hộ trung chân nguyên, 7361 10000, tiểu thành. Lập tức liền muốn đại thành. Tại trong tông môn, liền xem như những cái kia yêu nghiệt cấp cao thủ, cũng bình thường đều là đại thành sau đó, liền biết đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Đan điền mở, không chỉ cần phải chân nguyên, càng phải có hùng hậu tinh khí cùng khí huyết làm cơ sở, mỗi đi lên một bước, nội tình chưa đủ vững chắc lời nói, lỗ liền biết càng ngày càng hẹp. Nhưng Lục Hằng nhưng cũng không nắm này. Hắn có hệ thống gia trì Mỗi một bước đều đi cực kỳ vững chắc, không đến tự hạn, là tuyệt đối sẽ không đột phá. Chẳng qua dù là như thế người bình thường tu hành tốc độ, vậy tuyệt đối không đuổi theo kịp hắn. Hai mắt mở ra về sau, đã là ngày hôm sau. Bên ngoài sắc trời có chút âm trầm. Tiêu Nhân đã rời giường, đem Đông Tây thu thập xong, chỉ còn chờ Lục Hằng sau khi tỉnh lại một khối xuất phát. Người đã tỉnh, muốn ăn một chút gì sao? Nhìn từ trên giường ngồi dậy phu quân, Tiêu Họa ôn nhu hỏi. Lục Hằng khoát khoát tay, không cần, trực tiếp xuống núi thôi, tiểu liển sợ là cũng chờ không nổi. Tiêu Họa gật đầu. Hai người hướng phía bên ngoài đi đến. Mới ra cửa sân, liền thấy Tiêu Liệt đã đem bao phục vác tại trên lưng. Vẻ rất là háo hức, không còn nghi ngờ gì nữa đã chờ một hồi, chỉ là bức bách tại Tiêu Hỏa Huy áp mà không dám gõ cửa. "Tỷ, tỷ phu, chúng ta hiện tại xuất phát sao?" Trong thanh âm mang theo vui sướng, Tiêu Vân Đào cùng Thạch Lăng Thu, lúc này vậy từ chính mình sân nhỏ bên trong đi ra. Cái trước nhìn ba người dặn dò, "Xuống núi về sau cẩn thận một chút, bên ngoài bây giờ rất loạn, nhất định chú ý an toàn." Lục Hàng Vệ vâng nói, "Ngài yên tâm, sẽ không xẻ ra chuyện." "Vậy là được, ngươi nhiều trông nom hai nàng." Tiêu Vân Đào sau khi nói xong, vậy không cần phải nhiều lời nữa. Lục Hằng ba người thì chắp tay rời đi. Vân Ma Tông bên trong, vì cuộc thi đấu của người mới đánh một trận, đối phương có thể nói là triệt để dư danh, trên đường lúc dẫn tới không ít người chú ý. Cho nên bọn hắn bất đắc dĩ bước nhanh, tại trước buổi trưa, đều đuổi tới đà sơn thành. Mang theo Tiêu Liệt tàn xong nữa tốt, trong tiểu lâu mở hai gian phòng, đi đường phố mua sắm ngựa tốt tất sau. Lục Hằng đều ở tại trong tiểu lâu không đi ra. Chỉ có Tiêu Liệt lôi kéo tỉ tỉ mình trong thành đi dạo. Và trời triệt để đêm đen đến, Lục Hằng đi ra ngoài thay đổi y phục, đi tới hồng đăng Các. Tiểu Hào cửa sổ vị trí. Theo Lục Hằng xuất ra chứng minh phong hào lệnh bài sau, Bên trong rất nhanh liền đưa ra một cái hồ sơ, gần đây không ít người đều tới Vân Châu, nhiệm vụ so với quá khứ nhiều hơn không ít, những thứ này đều vô cùng thích hợp ngươi. Lục Hằng nhìn lướt qua, quả nhiên phát hiện không ít nhiệm vụ mới. Với lại, bên trong có nhắm vào ma tông đệ tử, cũng có nhắm vào chính đạo đệ tử. Ta muốn đi xa nhà, mang người đầu quá phiền phức." Lục Hằng trầm giọng nói. Vừa mới hắn ở đây hồ sơ trong nhìn một chút, phát hiện có nhiệm vụ, cùng chính mình xác nhận tông môn nhiệm vụ đều trùng hợp. Lời như vậy, dường như có thể kiếm lấy hai phần tài nguyên. Nhưng khoảng cách quá xa, nhiều người như vậy, cũng không thể đều đem đầu người cho mang về đi. Trên đường đi cũng quá chắc nhãn. Cửa sổ trong thanh âm thanh thúy vang lên lần nữa, ngươi bây giờ là phong hào sát thủ, lệnh bài là đặc chế, đem mục tiêu nhân vật tâm huyết nhỏ ở mặt trên là được rồi, Hồng đăng cấp có biện pháp phân rõ. Đã được trả lời, Lục Hằng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này ngay tại hồ sơ trên vẽ không ít nhiệm vụ, mà nhưng vào lúc này, thanh âm bên trong lần nữa truyền ra, cầm tới phong hào lệnh bài, có tư cách chính thức biến thành Hồng đăng cấp sát thủ, ngươi muốn gia nhập sao? Nếu như là tông môn khác đệ tử cũng có thể được. Lục Hằng dò hỏi. Tự nhiên có thể, Hồng đăng cấp mặc kệ sát thủ thân phận, chỉ cần vui lòng gia nhập là có thể biến thành thành viên chính thức. Hoàn thành 10 cái phong hào nhiệm vụ, có thể tấn cấp làm danh sách sát thủ. Truyền thuyết, danh sách đệ nhất sát thủ, hay là nào đó tông môn tông chủ đâu, với lại Hồng đăng cấp chỉ tiếp làm ăn, không tiếp xúc tông môn bất cứ chuyện gì, đây là tất cả mọi người biết đến. Cửu Hào trong cửa sổ âm thanh vô cùng thanh thúy. Lục Hằng thì hơi kinh ngạc, không ngờ rằng còn có thể như thế làm việc. Vậy thì có cái gì phúc lợi? Hắn thử thăm dò dò hỏi. Phúc lợi đương nhiên là có, nếu như biến thành thành viên chính thức, mỗi tháng có thể định kỳ nhận lấy 2 cái tinh nguyên đan, với lại người đang phía trên tuyên bố treo thưởng, có thể bứt 20%. Ngày sau nếu có cơ hội biến thành danh sách trước 100 sát thủ, thậm chí hàng năm cũng có một lần miễn phí cấp cho treo thưởng cơ hội, tất cả ban thưởng đều do Hồng Đăng Các đến cung cấp, tóm lại chỗ tốt rất nhiều. Thanh âm thanh thủy trong, tràn đầy vẻ mong đợi. Nếu như có thể đem Lục Hàng kéo vào Hồng Đăng Các, biến thành cố định thành viên lời nói, nàng công trạng có thể gấp bội. Được, vậy ta gia nhập. Lục Hàng gật đầu. Cái khác ngược lại là sao cũng được, nhưng trước đây trong danh sách sát thủ, hàng năm có thể miễn phí cấp cho một lần nhiệm vụ, đối với cám dỗ của hắn lực có thể nói là phi thường lớn. Chỉ là, kỹ thuật cửa sổ trong người cũng chưa nói cho hắn biết, cho dù là tất cả đông hoàng đều không có người có thể bứt vào top 100, ngay cả 1000 đều không có. Hết thệ đều làm hoàn tất về sau, Lục Hằng rời đi. Trở trở lại trong tử lâu, nhìn thấy Tiêu Nhân cùng Tiêu Liệt cũng đã trở về, hai người mua không ít thứ. Có trang phục, còn có ăn. Kỳ thực, chủ yếu chính là cho Tiêu Liệt mua trang phục cùng mật đạn. Lần này hoàn thành tông môn nhiệm vụ, Lục Hằng cũng không chuẩn bị giống chống thua chiến. Hiện tại vì người mới đệ tử đánh một trận, hắn đã triệt để tại tông môn đứng vững bước chân. Tiếp xuống nên kiếm tốn. Tại trong tông môn làm náo động sao cũng được, không tầm thường hắn cũng chỉ là năm nay lần này đệ tử ưu tú nhất, không có quá nhiều người sẽ để ý. Nếu như lại kéo dài biểu hiện lời nói, nếu như bị chính đạo tông môn cho nhớ thường, vậy phiền phức đều vô tận. Do đó, hiện tại muốn làm chính là tận lực để người khác quên lãng chính mình là được. Nghỉ ngơi một đêm sau, sáng sớm hôm sau ba người đều hướng phía Vân Đô phủ phương hướng mà đi. Dọc theo đường bọn hắn gặp được không ít Vân Ma tông đệ tử, chẳng qua đều không có chào hỏi. Những người này bình thường đều là chân môn cảnh, thậm chí là cương khí cảnh. Vì lục hằng bọn hắn đi ra về sau, đều tận lực đeo mặt nạ, chỉ lộ ra Vân Ma tông ký hiệu. Do đó, ngược lại cũng không để cho người chú ý. Bất quá Giọt theo đường sắt thực nhìn thấy không ít tông môn đệ tử đàng chém giết lẫn nhau, có Vân Ma tông đệ tử cùng Chính đạo tông môn chiến đấu, cũng có cái khác Ma tông đệ tử cùng Chính đạo chém giết, càng có hai cái Ma tông trong lúc đó lẫn nhau đánh nhau, tóm lại là loạn tung tung phèo. Trạng thể trách Lao Hắc nói, hiện tại loại hoàn cảnh này, cùng 10 năm trước rất tương tự. Lúc hằng bọn hắn vậy không cách nào tránh khỏi cùng người xảy ra xung đột, vì cho dù ngươi không gây chuyện, tại đây hỗn tạp trong hoàn cảnh, cũng có người sẽ chủ động tìm người phiền phức. Đi Vân Đô phủ thành trước đây chỉ có một ngày lộ trình, nhưng bọn hắn gắng gượng đi rồi 3 ngày mới vừa tới. Tiếp xuống thời gian bên trong, Lục Hằng cũng không có cho tiêu nhân cùng tiêu liệt quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, tìm hiểu tốt vị trí cụ thể về sau, liền bắt đầu hành động. Chính đạo đệ tử mặc dù nhân số khuyết, có thể làm sao có Lục Hằng cái này nhân vật lợi hại tại, chỉ cần không gặp được chân truyền, dường như không có đối thủ. Cho nên chỉ ngắn ngủi hơn 10 ngày, đều hoàn thành hai cái tông môn nhiệm vụ, hơn nữa còn không bao gồm một ít hồng đăng sát sát nhận nhiệm vụ. Chết trong tay bọn hắn người, có tiếp cận trăm người. Đương nhiên, đại đa số đều là Lục Hằng đối thủ, tiêu họa cùng tiêu liệt ở một bên phụ trợ. Đêm nay, thiên thượng lẻ kẻ rơi xuống mưa nhỏ, Một tòa tĩnh mịch trong trấn, từng nhà đã sớm đem đèn dập tắt, chỉ ngẫu nhiên truyền ra vài tiếng chó sủa. Tam đạo thân ảnh đứng ở đỉnh núi, quan sát phía dưới sơn nhỏ. Người cầm đầu thân hình cao lớn, mang thanh đồng mặt nạ, mặc trên người trường bào màu đen, tay cầm một thanh sáng như tuyết trường đao. Giọt mưa theo dưới thân dao trượt, hội tụ thành một đường. Phía bên phải là một nữ tử, một bộ màu đỏ sẫm váy ngắn, chân bóng mà hai chân vẫn luôn dài, tại trong hắc ám hiện ra lạnh hào quang màu trắng. Trên người địt thua nửa trận nửa che, thon dài trên cổ phượng thì là mang màu trắng bạch toế văn mặt nạ, giống như tuyệt thế yêu vân. Bên trái nam tử thân hình cao lớn, đây người cầm đầu chỉ là thấp một điểm. Đồng dạng mặc áo đen, mang mặt quỷ thanh đồng tráo, trường đao bị ôm ở trước ngực, lôi trạch tông đệ tử không ít, gia phụ trách giải quyết chân nguyên cảnh, hai người các ngươi giải quyết bàn huyết, hắc thạch trấn xung quanh mấy ngày này đánh nhau vô cùng phiền liệt, hẳn là có cao thủ bị thu hút đến, đến rồi. Giải quyết hết những người này về sau, lập tức rời đi." Người cầm đầu âm thanh lạnh nhạt nói. "Này dĩ nhiên chính là lục hằng. Đi vào Vân Đô thành 10 ngày, hoàn thành hai nhiệm vụ, cái này hiệu suất có thể nói là thật nhanh. Chỉ chờ này cái cuối cùng nhiệm vụ sau khi hoàn thành, là có thể về núi." Tại trong tông môn lúc Còn không có quá cảm thấy cảm giác, bây giờ Hạ Sơn mới phát hiện, bây giờ Vân Châu cảnh nội, so so với trong tưởng tượng nguy hiểm. Lần này trở về về sau, hắn quyết định không đến tiền tiền, nhất định không dễ dàng biểu lộ tu vi. Cùng những thứ này nhân vật lợi hại so ra, hiện tại chính mình hay là nhỏ yếu rất nhiều. Tiên tâm đi tỷ phu. Một bên Tiêu Liệt lúc này gật đầu. Tiếp theo, ba người không chút do dự, hướng phía phía dưới đều bay lượn mà đi. Càng ngày càng nhanh màn mưa che đậy ba người thân hình. Làm sau khi hạ xuống, một cái canh gác đệ tử đang muốn phát ra âm thanh. Tiêu Liệt tiến lên một bước. Lửa đau trong nháy mắt bộ da, phía trên bao trùm lấy một tầng lánh quang. Lôi trạch tông đệ tử thân thể đã bị chặt ngang chém thành hai mảnh. Huyết dịch nương theo lấy nước mưa cỏ rửa, mặt đất trong nháy mắt bị nhuộm thành màu máu. Vịch. Hai đoạn thân thể ngã trên đất. Không còn nghi ngờ gì nữa, tiêu liệt trong khoảng thời gian này sau khi xuống núi, tiến bộ cũng rất lớn. Lại vậy đột phá đến chân nguyên. Chẳng qua lúc này, Lục Hằng cùng tiêu hoạt ánh mắt lại trùng đến, vừa mới tiêu liệt động tác quá lớn, đã phát ra tiếng vang. Trong phòng lúc này có tiếng động. Vốn đang có thể tới cái tập kích, hiện tại là không thể nào. Ai? Người nào? Cửa phòng trong khoảnh khắc bị phá tan, nương theo mà đến là lộn xộn tiếng bước chân. Sau đó, hơn 10 người chạy đến, nhìn thấy bị vây vào giữa ba người. Cầm đầu lôi trạch tông đệ tử sắc mặt không khỏi khó coi nói, "Huyết Hà Tam Ma." Hắn cơ hồ là cắn răng nói ra được. Vì Lục Hằng ba người bọn họ, trong khoảng thời gian này mỗi lần ra tay dường như đều máu chảy thành sông, với lại sử dụng đều là Ma tông công pháp, do đó, liền phải như thế cái danh hiệu. "Dứt." Lục Hằng không có quá nhiều đáp lại, chỉ là khàn khàn khẽ quát một tiếng. Ba người liền cùng lúc động, lôi trạch tông nội môn đệ tử thì hô, "Đừng hốt hoảng!" chỉ cần ngăn trở bọn hắn một chén trà, chúng ta viện binh liền biết đến, vài vị ngoại môn chấp sự ngay tại sắt vệt thôn. Nghe được tiếng động liền biết đến. Sau khi nói xong, trong tay xuất hiện một viên tín lệnh, trong nháy mắt đều kéo văng lên. Hừ, tiếng xe gió lên, nhất đạo tinh hồng ánh sáng xuyên phá màn mưa, xuất hiện lên đỉnh đầu. Nhìn thấy một màn như thế, Lục Hằng đồng thời không có chút nào lùi bước. Ngược lại là trường đao trong tay Vũ càng lập tức mấy phần, thân thể theo nhịp chân chuyển động. Tại trong đám người tạo nên từng vòng từng vòng ma ảnh, lưỡi đao mỗi một lần quét qua, cũng có người bị đánh tứ chi vỡ vụn, ngã trên mặt đất. Ra tay tản nhẫn đến cực hạ tiêu liệt phương thức chiến đấu, thì lại khai đại hợp. Lưỡi đao rơi xuống, đem trước mặt một cái lôi trạch tông bản huyết đệ tử, từ trên bờ vai chém mà xuống, trực tiếp đem trường đao ép đến dưới đáy, mới đột nhiên thu hồi. Sau đó hướng bốn phía quét ngang qua, mang theo một chùm sền sệ xương máu. Tiêu Họa thân thể linh động ở giữa lộ ra quỷ dị cùng bá đạo, loan đao trong tay tại nàng lòng bàn tay dường như trở thành một vầng luân nguyệt, mỗi một lần nhẹ nhàng chuyển động, đều sẽ có người đầu lâu rơi xuống đất. Y phục trên người, bị huyết dịch cùng giọt mưa rớt nhẹm, dính trên người lúc, kia như ẩn như hiện chăng toát, cùng đường cong lạ lướt, để người huyết mạch phu trương. Màu trắng bạch toái văn mặt nạ bên trên, lúc này rơi lệ tè giọt máu. Phối hợp giữa sân tình cảnh, nhưng hắn có thêm mấy phần đáng sợ. Ba người phối hợp phi thường tốt, trong khoảng thời gian ngắn, giữa sân hơn 10 người liền đã bị chém giết tại nguyên chỗ. Trên mặt đất đều là vỡ vụn tứ chi cùng rơi xuống tạc khí, huyết dịch cùng nước mưa hôn tạp cùng nhau, hội tụ thành ốn lượn dòng sông. Vù vù. Đúng vào lúc này, tiếng xé gió lên. Tam đạo mặc màu tím trang phục nam tử, xuất hiện tại nóc nhà, nhìn trong nội viện xảy ra một màn, người cầm đầu hai mắt trừng giống như trung đồng. Tơ máu tại trong khoảnh khắc bao trùm con người. Hai người khác cũng đẩy mặt nội khí Ma môn yêu nhân, muốn chết. Lục Hằng Miên Đẩu nhìn hắn, âm thanh khàn khàn nói, "Lôi Trạch tông ngoại môn chấp sự, buôn lôi thủ, dư đồng." Hắn sở dĩ hiểu rõ tên này, là bởi vì ba người trước mặt, đồng dạng là chính mình trong Hồng Đăng cất chỗ nhận nhiệm vụ chương 84, Tôn Ma cửu truyện, mục 84, Tôn Ma cửu truyện, mục. Tiêu Họa cùng một bên tiêu liệt, trong con ngươi lộ ra cảnh giác, thì đại hai người binh khí ngăn tại trước người chậm rãi lui lại, bởi vì bọn họ hiểu rõ, đối mặt mình cương khí cảnh cao thủ, chỉ có thể cho Lục Hằng cản trở. Do đó, hiện tại phương thức tốt nhất chính là không thêm phiền, ở một bên nhìn là được. Về phần sẽ thắng hay là bại, bọn hắn không biết, vậy không thèm để ý. Tất nhiên gia nhập Ma tông, tại sát nhân đồng thời, cũng liền đã làm xong bị giết rất rõ, nếu như ngay cả cái này quyết đoán đều không có, vậy vẫn là ở nhà tốt. Giết. Dư Đồng cái thứ nhất động, lôi trạch tông Cửu Thiên lôi động là một môn có chút cao thủ khinh thân công pháp, khi hắn phá không mà giá lúc, sau lưng lưu lại từng đạo tàn ảnh. Trong không khí trong suốt vết cắt hỗn loạn chi cực, không còn nghi ngờ gì nữa đang bay lượn lúc, còn có phối hợp nhập chân, có lưu chuẩn bị ở sau. Tuyệt đối coi như là rất lợi hại một môn công pháp. Trang phục màu tím, nhưng hắn giống như một tia chớp Sau lưng hai người cũng tại đồng thời hành động, một người trong đó nhào, vậy nhào về phía Lục Hằng, một người khác thì thẳng hướng tiêu hạ tỉ đệ hai người, rõ ràng mong muốn đem bọn hắn đều ở tại chỗ này. Lục Hằng trong cơn ngươi nộ khí mọc lan tràn, thân thể như như con toy tại chỗ đảo quanh, tiếp lấy phóng lên tận trời. Tường đạo kình phong cùng màn mưa bị cuốn hiệp tại bốn phía, đúng là hóa thành vòi rồng. Thuôn ma kỹ cũ truyền ngẫu nhiên sử dụng ra. Nhất truyền ma diện thăng, thân thể hắn hiện lên ở không trung về sau, lại lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ, trên không trung lăng không độ bước, bốn phía vòi rồng theo thân thể của hắn mà động. Trên người khí tức tăng trưởng liên tục, chỉ bước ra một bước, không chỉ tránh thoát khỏi dư đồng công kích, càng xuất hiện ở hướng tiêu hóa phóng đi cao thủ đỉnh đầu. Giang Dác, xương cốt vỡ vụn tiếng vang lên lên, lôi trạch tông chấp sự, bị Lục Hằng một cước giẫm trên bờ vai, phát ra thanh thủy tiếng xương nứt. Trên quần áo lại giống bị bị bỏng bình thường, xuất hiện một cái cực đại dấu chân. Khi hắn rơi xuống đất về sau, Lục Hằng bước chân đồng dạng rất xuống, trực tiếp giẫm ở tại phần bụng. Chỉ là hai cước, một cái cương khí cảnh cao thủ liền bị giẫm chết. Phần bụng bị xuyên thủng, lưu lại một đen nhánh dấu chân biên dưới vị trí đều là mầm thịt cùng các loại tạng khí mảnh vỡ. Ầm, ầm. Dư Đồng cùng các một cao thủ công kích thất bại, nện rơi trên mặt đất, đem đá xanh đánh nát, tạo nên bụi mù bao phủ tại màn mưa trong. Hai người trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Rõ ràng không ngờ rằng, Lục Hằng thủ đoạn lại mạnh như vậy. Chỉ là khu khu chân nguyên, vì sao có thể tiêu diệt cương khí? Phải biết, hai bên thể nội năng lượng có bản chất khác nhau. Cương khí càng thêm hùng hậu, lực công kích mạnh hơn, mong muốn vượt cấp trừ phi là một ít tông môn yêu nghiệt. Nhưng một loại cũng chỉ là có thể giữ cho không bị bại, cũng đã là nhân vật phi thường lợi hại. Nhưng Lục Hằng lại có thể trong khoảnh khắc đem một vị cương khí giẫm đạp mà chết, quả thực khiến hai người bất ngờ. Bất quá Lúc này lục hằng công kích cũng đã lần nữa phát động. Nhi truyền ma vẫn khởi, chạy như bay, nóng dục chi khí bốc hơi bốn phía màn mưa, lại xuất hiện nhàn nhạt sương mù, lưu động tại lục hằng quanh thân. Chỉ là màu sắc hơi nhám, như là hàng luồng mây đen. Như mực nước hát vấy, lưu động. Lục hằng trong khoảng điện quang hỏa thạch, liền đi tới bên cạnh hai người, thân thể vắt ngang, hai chân lăng không lệ xẹt, mang theo mây tản, che đậy hai người hai mắt đồng thời. Công kích mãnh liệt cùng theo đó mà đến, dường như cửu thiên ngân hà chú xuống. Sương mù màu đen ai trong, sương máo phiêu tán, da thịt bay tán loạn. Tiếng sương nức, cơ thể xé rách âm thanh cùng với tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt, Lam Lục Hằng lúc rơi xuống đất, hai người đã hoàn toàn không có vừa mới bộ dáng. Nửa người trên cơ hồ bị làm nát, da thịt lại bị đập bay, xương cốt loạn thành một đống. Trên mặt đất lúc này chỉ để lại hai đống thịt vụn. Tiêu Liệt nuốt nước bọt đi tới, ánh mắt sùng bái nhìn Lục Hằng nói: "Tỷ phu, ngươi là chân ma đầu, cùng ngươi xoa so ra, ta chính là mâm đồ ăn." Hắn hiện tại là thực sự bội phục Lục Hằng, đây cũng quá mạnh. Ba cái cương khí cảnh, thế mà cứ như vậy bị giết, hờ hợt, bá đạo vô song. Lục Hằng liếc mắt nhìn hắn không nói chuyện, xuất ra phong hào lệnh bài, liền bắt đầu lấy nải mấy trong lòng của người ta huyết. Tiêu Họa thì là ở một bên cánh giối, hết thảy đều song xuôi về sau, ba người thân hình mấy cái lên xuống ở giữa, biến mất ngay tại chỗ. Nước mưa đem mọi thứ đều cọ rửa sạch sẽ, dường như bọn hắn từ trước đến giờ đều chưa có tới đồng dạng. Lần xuống núi này, Lục Hằng hoàn thành nhiệm vụ không ít, đầu tiên là tông môn ba cái nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành, còn có chính là Hồng Đăng các 10 cái phong hào nhiệm vụ, cũng đều đã làm xong. Dựa theo hắn tính ra, lần này quang hồng đăng các nhiệm vụ, hắn là có thể đạt được 10 bình tinh nguyên đan. Chính mình có tông môn phát ra 102 tinh nguyên đan, tạm thời đầy đủ dùng, cho nên Tiêu Họa cùng Tiêu Liệt hai tỷ đệ đều cầm năm bình về phần tông môn ban thượng. Hiện tại ba người cũng không hiếm có dụng, ngược lại là có thể để cho tiêu nhân trở về về sau, thuê chút ít hộ vệ cùng nhang hoàn. Trong tay có vật tư, chính mình sức lực vậy đủ, cái kia hưởng thụ vẫn là phải hưởng thụ. Chờ bọn hắn về đến Vân Đô thành lúc, trời đã sáng. Tại quán rượu trả phòng rồi ở giữa, rát ngựa trực tiếp đều chiều Vân Ma Phong mà đi. Không có chút nào lưu lại ý nghĩa. Mấy ngày nay bọn hắn tại Vân Đô phủ thành cảnh nội rất người có điểm nhiều, sợ là có rất nhiều người đã bắt đầu chú ý. Cho nên được mau chóng rời đi. Dọc theo đường cũng không có gặp được lợi hại gì nhân vật, và vào Đà Sơn thành về sau, mới rốt cục trầm tĩnh lại, tìm cái quán rượu ở lại. Vốn là mong muốn về núi, thứ nhất Tiêu Liệt muốn tại bên ngoài nhiều chờ một hồi, thứ hai Lục Hằng còn phải đi Hồng Đăng cấp giao tiếp nhiệm vụ, cho nên đều ở lại. Trên đường đi rồi một trời, và ở Sơ đã là buổi tối, Tiêu Nhân để người đốt đi một thùng nước lớn chuẩn bị tắm rửa. Lục Hằng thì ra cửa về sau, thay xong trang phục liền đi Hồng Đăng cấp. Cửu Hào cửa sổ ngoài, Phong Hào lệnh bài đã trở nên tinh hồng. Lục Hằng nhét vào lúc, còn lộ ra một cỗ huyết tinh. Người ở bên trong, Thanh Thủy thanh âm trong mang theo một tia mờ rỡ không ngờ rằng chính mình cũng có thể cùng danh sách sát thủ hợp tác rồi. Tiếp theo, liền lấy ra một khối lệnh bài, lại lần nữa đưa vào lục hัง trong tay. Kim loại chất liệu, nhìn không ra là cái gì chế tác, nhưng mà phía trên số lượng, những lục hัง lông mày không khỏi nhăn lại 1083561 tên. Đây chính là hắn hiện tại số ID. Nay hồng đăng ký, rốt cục nắm trong tay bao nhiêu sát thủ? Biến thành danh sách sát thủ về sau, trên lý luận mà nói, tất cả nhiệm vụ đều có thể tiếp, nhưng người bình thường đều chỉ tiếp năng lực chính mình trong phạm vi. Hiện tại muốn nhìn hồ sơ, nhận lấy nhiệm vụ mới sao? Không được. Lục hัง âm thanh khàn khàn nói, Người ở bên trong vậy không rảnh rỗi, trực tiếp xuất ra 10 bình đan dược đưa đến bên ngoài. Lục Hằng chứa vào về sau, liền đi ra cửa. Thân hình chớp động mấy lần, mới tại một cái bí ẩn góc đổi trang phục. Sau đó hướng quán rượu đi đến. Vừa mới vào nhà cửa, liền thấy Tiêu Nhân mặc một thân gần như trong suốt màu đỏ áo ngủ đã nằm xuống. Cùng bên ngoài thời điểm âm hiểm độc ác khác, khác nhau, lúc này hiện lộ rõ mềm mại. Dãy núi trung điệp, linh lung tinh tế. Tại ánh nến chiếu rọi, lộc lẫy, tà ta tam giữa. Lục Hằng nói khẽ, "Khanh khanh, ta cũng không chờ ngươi a." Giọng Tiêu Nhân còn không có triệt để rơi xuống, liền bị Lục Hằng ném tới trong nước. Sau đó chính mình vậy ngâm vào trong, tiếp xuống tự không cần nhiều lời. Trong thùng tắm nhắc lên kịch liệt bọt nước. Mãi đến khi sau nửa đêm lúc mới an tĩnh lại. Tiêu Hỏa nằm ở trên giường phát ra lười biếng âm thanh, chúng ta khi nào trở về? Ngày mai đi, Đà Sơn thành mặc dù an toàn, nhưng hiện ở loại tình huống này, ai cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, hay là về sớm một chút tốt. Lục Hằng vừa nói chuyện, một bên đem một cái túi vải màu đen lấy ra. Bên trong là tinh nguyên đan, ngươi cùng tiểu Lật Điểm, sau khi trở về nên rất nhanh liền có thể xung kích cương khí cảnh. Lục Hằng dặn dò, "Ân, ta nghe ngươi." Tiêu Nhân không thèm để ý chút nào đối mặt Lục Hằng, triển hiện chính mình tốt đẹp nhất một mặt. Một bên nói, một bên đem cái túi mở ra. Nhanh đi ngủ, giả tu lại biết. Lục Hằng vỗ vỗ đối phương, khẽ cười nói. Sau đó ngay tại bên giường ngồi xuống, mở ra bảng hệ thống. Trong khoảng thời gian này chiến đấu, nhờ hắn có nhảy vọt tiến bộ, thậm chí có thể nói là biến hóa trưởng 84, Tôn Ma Cửu Truyện 2, chương 84, Tôn Ma Cửu Truyện 2. Nghiêng trời lật đất. So với làm ngày cuộc thi đấu của người mới lúc, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Tu vi, chân nguyên cảnh. Công pháp, Long thượng phục ma kình. 45.315 năm mươi nghìn, viên mãn. Cự ma kình thiên quyền, 23.134 năm mươi nghìn, viên mãn. Tôn ma cựu chuyển, 21.739 năm mươi nghìn, viên mãn. Cự ma phục hổ thung chân nguyên, 24.167 năm mươi nghìn, đại thành. Cụ phong ma ảnh đao, 26.913 năm mươi nghìn, viên mãn. Tất cả công pháp, dường như đều đã viên mãn. Chân nguyên vậy bước vào cảnh giới đại thành, rất nhanh liền có thể viên mãn. Đây chính là hắn có thể đánh nổ cương khí cảnh nguyên nhân chỗ. V Hoàn thành tông môn nhiệm vụ, tiếp xuống trong 1 năm, đều không cần đi ra ngoài nữa. Ngẫu nhiên tiếp điểm nhiệm vụ là được rồi. Vừa vận kiếm lấy tu hành vật tư, Lục Hằng đem một viên tinh nguyên đan ném vào trong miệng, bắt đầu tu hành. Cuồn cuộn chân nguyên tại trong thân thể của hắn lưu động, phun ra nuốt vào ở giữa, trong miệng núi dường như mơ hồ phát ra lol âm. Chân khí đang nhanh chóng bắt chuyện, không ngừng khai thác lấy kinh mạch cùng với đan điền. Ngay thứ 2 sau khi trời sáng, Lục Hằng đã đem lấy viên đan dược nuốt vào trong bụng. Cự ma phục hồi trung chân nguyên, 30451 30000, đại thành, có phải đột phá? Đột phá? Sau một khắc, Lục Hằng cảm giác được, một cỗ to lớn chân nguyên từ trong cơ thể nổ lan tràn mà ra, trong khoảnh khắc đầy tràn năng điện, sau đó hướng phía bốn phía để ép. Ông. Theo một hồi vụ vụ tiếng vang lên về sau, đàn dược lần nữa phóng đại, tại thì ra là trên cơ sở, khổng lồ mười mấy lần không thôi. Nguyên bản đầy tràn chân nguyên, lúc này cũng chỉ có dưới đáy một điểm. Bất quá, Lục Hằng thành tích cảm nhận được, thực lực mình tăng lên, so với quá khứ cường đại không chỉ gấp đôi. Cự ma phục hộ thông chân nguyên, 45150000, viên mãn. Sát thực viên mãn. Lục Hằng mở mắt ra, Tiêu Họa còn đang ngủ. Hắn không phải dậy. Đứng dậy đi ra ngoài phòng về sau, tiểu tiểu nhị đưa chút đồ ăn đi lên. Tu hành một buổi tối, hắn cũng thực có chút đói bụng. Một lát sau, làm tràn đầy cả bàn cơm canh được trưng bày đến còn buồn ngủ tiêu liệt căn phòng sau. Tiêu Nhân vậy đẩy cửa đi đến. Lục Hằng nhìn nàng một cái nói, tỉnh tới thật đúng lúc, nhanh tới dùng cơm. Tiêu Họa gật đầu ngồi ở bên cạnh bàn bắt đầu ăn cơm. Tiểu lâu này trong đồ ăn mùi vị không tệ, với lại nếu như khách hàng cần phòng các loại dược liệu lời nói, bọn hắn cũng đều có chuẩn bị, mặc dù giá cả đắt chút ít, nhưng Lục Hằng bọn hắn hiện tại ngược lại cũng gánh nổi. Sau khi ăn cơm xong, ba người đem mã gửi lại lên, đều hướng phía trên núi đi đến về đến cự ma phòng, nhận lấy tất cả vân ma tông ban thưởng, hồi phục nhiệm vụ về sau, Lục Hằng về tới trong nhà. Lúc này, khó được trầm tĩnh lại, những ngày này hắn quả thực là mệt rồi ạ. Mỗi ngày đều phải cẩn thận lúc nào cũng có thể xuất hiện địch nhân. Hiện tại, cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Tiêu Họa đặt nhẹ lấy bờ vai của hắn nói, tiếp xuống ngay tại trong tông môn tu luyện sao? Tự nhiên không được, phía dưới hồng đăng các nhiệm vụ rất nhiều, ngươi cùng tiểu liệt đều cùng ta cùng nhau đi hoàn thành, coi như là luyện luyện, đồng thời cũng có thể kiếm lấy chút ít vật tư. Đem tu vi mau chóng để thăng đi lên. Lục Hằng bây giờ chân nguyên đã viên mãn, cũng phải bắt đầu chuẩn bị vận thần thiên tài địa bảo. Ân, tiểu liên sát thực còn cần nhiều rèn luyện, hắn thực lực không tệ, ngay tại lúc này kinh nghiệm còn thiếu. Tiêu Nhân gật đầu. Lục Hằng thì quay đầu cười nói, ngươi cũng giống vậy, một năm nay, chúng ta đều phải cẩn thận rèn luyện chính mình, Vân Ma tông thí luyện ma quật, ta còn là cảm giác quá lộ liễu. Một ngày nào đó, nơi này sẽ khiến lớn chấn động. Ký thực, 10 năm trước lần kia đại chiến, cũng là bởi vì thí luyện động quật đưa tới. Bây giờ, chính đạo ngóc đầu trở lại, nhất định chuẩn bị kỹ càng. Vân Ma tông mặc dù danh xưng là đông hang đệ nhất ma tông, nhưng đối mặt nhiều như vậy lực nhân, chưa hẳn đều có thể lỡ nổi. Về phần cái khác mấy cái ma đạo tông môn, mặc dù nhìn như sẽ gấp rút tiếp viện, nhưng đều là bằng mặt không bằng lòng. Vân Ma Tông cường đại lúc, có thể còn trợ giúp một ít, nếu như hiện lộ ra xu hướng suy tàn, tất nhiên sẽ không chút do dự bất ra mà đi. Do đó, Lục Hằng tuyệt đối sẽ không đem tất cả hy vọng đều đặt ở Vân Ma Tông, hắn thấy chỉ có chính mình mới là đáng giá tiến nhập nhất. "Ân, kỳ thực ta cũng nghe mãi mãi để đã từng nói, chẳng qua là lúc đó còn không minh bạch tình huống, cho nên đều không có để ý, hiện tại xem ra vẫn đúng là có khả năng." Tiêu Hỏa mềm dẻo đường, mà cũng ngay lúc đó, Cự Ma địa chòng, Lý Thiết Hồn, cùng với Sích Luyện Phong chủ Đang chiêu đãi một vị quý khách, nếu như Lục Hằng ở chỗ này liền biết phát hiện. Đối phương đúng là La Sát tông chủ Nhậm Lạc Đồng. Ba người vừa uống rượu, một bên trò chuyện chuyện cũ, có chút vui vẻ. Ngay cả ngày bình thường tính cách cáo kỉnh lý thiết hồn, lúc này cũng chỉ là toe toét mỉm cười, không có chút nào thiếu kiên nhẫn. Nguyên Lai, like, hắn cùng Sích Luyện Phong chủ trước đây dưới núi lịch lúc luyện, cùng Nhậm Lạc Đồng từng không đánh nhau thì không có biết, thậm chí kém chút chết tại trong tay đối phương, chẳng qua sau đó trở thành bằng hữu, đồng thời vậy kết thân hảo hữu tình. Mặc dù hắn tuổi tác tiểu, nhưng ở trong ba người lại là thực sự đại tỷ đại. Đặc biệt Lý Thiết Hồn Năm đó càng không thiếu chịu thu thập, bởi vậy tại nhiệm lạc đồng trước mặt cho tới bây giờ đều rững ngoan. La sát tông chủ uống không ít, trên mặt lộ ra hưng nguyện, nhìn về phía trước mặt hai người nói, Vân Ma tông bây giờ chính là nỗi lửa, với lại lúc nào cũng có thể nổ tung, các ngươi thật sự muốn một mực tiếp tục ở chỗ này. Tịch luyện phong chủ nhìn thoáng qua Lý Tiết Hồn không nói gì. Hắn thì khoát tay một cái nói, ta là tông môn tu dưỡng, năm đó sư huynh thời điểm chết, để cho ta nhất định đem cự ma phong truyền thừa tiếp. Chỉ cần cự ma phong ở chỗ này, ta liền không thể đi. Lý Tiết Hồn mặc dù tính tình tùy tiện, nhưng có đôi khi lại rất tự hiểu rõ. Ẩm Nhậm Lạc Đồng một cái tát đập vào Lý Thiết Hồn trên bờ vai. Đối phương trong nháy mắt trở nên nghe răng trợn mắt. Một gương mặt mo đều bị nén họng, Nhậm Lạc Đồng giọng nói bất thiện nói, "Ngươi không vì mình suy xét, cũng không vì nàng Sích luyện suy xét sao? Nàng đợi ngươi đã bao nhiêu năm?" Lý Thiết Hồn bả vai phát ra kéo kẹt tiếng âm thanh, nhưng từ đầu đến cuối đều không có lên tiếng. Hắn hiểu rõ Nhậm Lạc Đồng là vì tốt cho mình, nhưng hắn cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình. Được rồi, hắn đều cũng có đồ để người, hay là cho lưu chút ít mặt mũi đi." Sích luyện phong chủ có chút đau lòng, khẽ cười nói, "Nàng, nhưng trong sân không khí trở nên nhẹ nhàng cố." Nhưng nếu có những người khác ở đây, nhất định sẽ trong lòng thất kinh, này Vân Ma tông tình huống, thế mà phức tạp như vậy. Nhậm Lạc Đồng là ai? Ma đạo cự phách, La Sát tông tông chủ. Nhân vật như vậy, lại còn nói Vân Ma tông xuất hiện vấn đề, rõ ràng là thực sự xuất hiện vấn đề lớn. Hơn nữa còn là rất nguy hiểm cái chủng loại kia. Thậm chí ngay cả phong chủ cấp bậc tồn tại, đều chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Tốt, không để cập nữa, vậy liền nói một chút lão lý đồ đệ đi, ta còn chưa từng gặp qua đâu, hôm nay tất nhiên đến, vừa vặn gặp một lần. Như bằng không, về sau sợ còn không biết có cơ hội hay không nhìn thấy. Nhậm Lạc Đồng dường như uống say một loại nhẹ giọng nói. Lý Thiết Hồn nhìn thoáng qua bên ngoài, sau đó hô, "Lão Hắc, nhường Lục Hằng đến một chuyến." Tuân lệnh. Lão Hắc hướng một tiếng, đều đi ra đại điện. Sau một lát, Lục Hằng đứng ở đại điện ngoại, trong lòng có chút hoài nghi, không biết mình sư phụ đêm hôm khuya khoắt nhường hắn đến thấy cái gì trùngối. Bất quá, tại hắn bước vào đại điện lúc, vẫn không khỏi có chút mê người. Nhìn thấy nhậm lạc đồng trong ngay mắt, hắn cũng cảm giác được nhìn quen mắt, nhưng tiếp lấy đều nhận ra đối phương, rõ ràng là tại thí luyện trong nội quật, cùng chính mình chém giết mấy lần La Sát tông chủ. Trong lòng không khỏi siết chặt, lẽ nào đối phương tìm tới chính mình, đến hưng sư vẫn tội? Hắn không khỏi nghĩ Đúng vào lúc này, Lý Thiết Hồn lại hô, thất thần làm cái gì, còn không mau bái kiến ngươi sư cô. Gặp qua hai vị sư cô. Lục Hằng nói khẽ. Vậy trong nháy mắt phản ứng, chính mình sư phụ thế mà cùng xích luyện tông chủ biết nhau. Đối phương tựa hồ là tới làm khách. Ân, không cần khách khí, nghe ngươi sư phụ nói, ngươi thiên phú rất tốt, này mai huyết bổ để cầm, coi như lễ gặp mặt đi. Nhậm Lạc Đồng sau khi nói xong, liền đem một viên huyết bổ để nệm tới. Lục Hằng lúc này tiếp được. Trong lòng không khỏi vui mừng, vừa vặn tiểu liệt không có bản huyết viên mãn, có này mai huyết bổ đệ, là có thể nghịch trưởng 84, tôn ma cửu truyện, 3. Chương 84: Tôn Ma Cửu Truyện 3. Truyền viên mãn. Cảm ơn sư cô." Lục Hàng Vội vào nói, một bộ bộ dáng kéo léo. Nhậm Lạc Đồng nhiều hứng thú nhìn hắn, sau đó quay đầu đối với Lý Thiết Hồn nói, "Ngươi đồ đệ này có thể so sánh ngươi có nhãn lực nhiều, năm đó gặp được ta có này thái độ, sẽ không cần bị đánh." "Không sai, đi về nghỉ ngơi đi, ta cùng ngươi sư phụ trò chuyện tiếp một lúc, về sau xuống núi, có thể đi La Sát Tông tìm ta." Thanh âm bên trong lộ ra một cỗ trưởng bối dư vị, còn có mấy phần trêu chọc cùng thân cận. Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng cùng Lý Thiết Hồn quan hệ Thật sự phi thường tốt, bằng không mà nói cũng sẽ không như thế đối với Lục Hằng. Rốt cuộc, vị này La Sát tông chủ, trong giang hồ có thể là có tiếng tản nhẫn. Người sư cô nói tiếp đi, vậy liền trở về sớm nghỉ ngơi một chút, gần đây đừng xuống núi a, chính mình thật tốt tu luyện." Lý Thiết Hồn dặn dò một câu sau. Lục Hằng đều chắp tay rời đi, làm đi ra trong đại điện, mới thở phào nhẹ nhõm, may mắn nhậm lạc đồng không có nhận ra, bằng không mà nói đều chết chắc rồi. Hiện tại hắn nhưng đánh chẳng qua đối phương. Đồng thời không khỏi nghĩ đến, sớm biết nàng cùng sư phụ biết nhau lời nói, trước đây đều hạ thủ lưu tình, này về sau nếu như bị nhận ra Vẫn đúng là xử lý không tốt. Bất quá, Lục Hằng thật cũng không suy nghĩ nhiều, lắc đầu liền trở về chính mình trang viên. Khi đi ngang qua Tiêu Liệt sơn nhỏ lúc, đem hết bổ đề ném cho đối phương, thì Tiêu Liệt kém chút nhảy dựng lên. Tiếp xuống một quãng thời gian, mặc kệ là Lục Hằng hay là Tiêu Họa cùng Tiêu Liệt, đều tại khu rừng gỗ chống tu hành. Lần này sau khi trở về, có đại lượng tu hành vật tư. Với lại bọn hắn còn thỉnh thoảng xuống núi hoàn thành hồng đăng các nhiệm vụ. Do đó, tiến độ ngược lại là rất nhanh. Trong nháy mắt, lại là quá khứ mười mấy ngày, mà trong đoạn thời gian này, trong đoạn thời gian, Lục Hằng nuốt mấy chục mai tinh nguyên đan thực lực tiến bộ có thể nói đột nhiên tăng mạnh. Tiêu Liệt vậy sử dụng huyết bổ đệ, để cho mình đạt đến bàn huyết viên mãn. Tiêu Họa tu vi, đồng dạng có tiến bộ. Một ngày này, Lục Hằng Từ trong tu luyện tỉnh lại, trong con ngươi xẹt qua một vòng thần mang. Mấy ngày nay tiến bộ rất lớn a, cũng là cái kia ra ngoài đón thêm mấy cái nhiệm vụ. Trong lòng của hắn nghĩ, liên chuẩn bị mở ra bảng hệ thống. Mà cũng ngay lúc đó, Vân Ma tông bên trong, thì truyền ra một cái tin tức nặng ký. Cố Kiếm Hồng tại xác nhận nhiệm vụ lúc, đối đầu một vị cương khí cảnh cao thủ, trong chiến đấu đột phá đến cương khí cảnh biến thành tất cả mới nhập môn đệ tử bên trong, cái thứ nhất đạt tới cương khí cảnh tồn tại. Trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng, thậm chí lẫn áp lực hàng. Ngay cả rất nhiều tông môn cao tầng đều đã bị kinh động, không ít chính đạo tông môn cũng đều bắt đầu điều tra đối phương. Rốt cuộc, tiểu này cấp độ yêu nghiệt đệ tử, dường như chính là Vân Ma tông ngày sau cao tầng tuyển thủ thật giống. Thự nhiên sẽ bị liệt là tất sát mục tiêu. Đối với những thứ này, Lục Hằng không biết, chẳng qua cho dù hắn hiểu rõ, cũng sẽ không quá để ý, ngược lại sẽ phi thường cao hứng. Rốt cuộc, đây chính là hắn mong muốn. Lục Hằng cảm giác mình bây giờ trạng thái đều rất tốt, nội bộ người không dám khinh thường mình nhưng cũng tuyệt đối lên không được phía ngoài danh sách. Cái này rất thư thái. Nếu như năng lực một mực kính giữ, đương nhiên tốt nhất rồi. Thu vi, chân nguyên cảnh. Công pháp, Long thượng phục ma kình, 50315 50000, viên mãn, có phải đột phá? Cự ma kình thiên quyền, 36148 50000, viên mãn. Tôn ma cửu truyện, 39179 50000, viên mãn. Cự ma phục hộ trung chân nguyên, 43125 50000, viên mãn. Cổ phong ma ảnh đạo, 35178 50000, viên mãn. Nhìn chỉ số Lục Hằng trên mặt hiện ra thỏa mãn, chỉ làm cho hắn cau mày là, đã tới chân nguyên hồn thần thiên tại địa bảo, cũng không biết địa phương nào có, hắn chuẩn bị một hồi sau khi rời khỏi đây hỏi một chút. Tiếp theo, chính là nói đột phá. Sau một khắc, long tượng phục ma kình trong thân thể vận chuyển lại, lục hằng lục thân, lại một lần nữa trải nghiệm lấy tăng cường, gân cốt, ngũ tạng đều lại lần nữa rèn luyện một lần. Lực lượng cường đại, kinh người khí huyết, nhưng hắn dường như có dùng không hết lực lượng. Lúc này, cho dù cương khí cảnh hậu kỳ, thậm chí là đại thành cao thủ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Tiếp lấy đều đứng dậy, đi ra phía ngoài. Cạch, cửa phòng đẩy ra. Một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, Thái Dương đang lơ lửng đỉnh đầu, quang tuyến rất mạnh, Lục Hàng phát hiện tiêu nhân không trong sân. Bởi vậy, chính mình vậy ra cửa. Hắn chuẩn bị tìm sư phụ hỏi một chút, mở đan điền thiên tài địa bảo. Cự Ma Điện Ngoại, lão hắc đang đứng. Phát hiện Lục Hàng khi đi tới, cười ha hả nói, "Thiếu chủ sao lại tới đây? Ta tìm sư phụ." Phong chủ đi Vân Ma Điện, bàn bạc lần này người mới thủ tịch đệ nhân tuyển đi, là cuộc thi đấu của người mới hạng nhất, vị trí này mười phần chắc chín là của ngươi." Lão hắc vui mừng nói, như trưởng đối đồng dạng. Lục Hàng gật đầu, đối với những thứ này hắn không quan tâm, với lại cũng không muốn làm cái gì thủ tịch. Bình thường còn tốt, hiện ở thời điểm này, đơn giản chính là kẻ cừu hận. Thiếu chủ là có chuyện gì tìm phong chủ sao? Lão Hắc tiếp tục nói, là như vậy, ta muốn biết có cái gì mở đan điền tiên tài địa bảo. Lục Hằng nhẹ giọng hỏi. Lão Hắc nhíu mày, dựa theo thiếu chủ nội tình, phóng đại đan điền nên dễ như trở bàn tay, còn cần tiên tài địa bảo sao? Vừa dứt lời về sau, bàn tay đều khoác lên Lục Hằng trên cánh tay. Sau một khắc, đối phương cảm giác được một cổ lực lượng cường đại đang theo lấy trong kinh mạch của mình mà đến. Ầm. Chẳng qua nhưng vào lúc này, lão Hắc bàn tay lại bị chấn hại, hộ khẩu vị trí đều xuất hiện tiên huyết. Không phải Lục Hằng cố ý gây nên, mà là nhục thân bản năng phản ứng. Kinh mạch như sắt, đan điền rường như thép, tại sao có thể như vậy? Lão Hắc sắc mặt lúc này trở nên rất khó coi. Chân khí của hắn khi tiến vào đối phương thể nội về sau, chỉ là cảm giác xương mù mông lung một mảnh, cái gì đều dò xét không đến, nhưng lại phát hiện Lục Hằng kinh mạch dị thường cứng cỏi, đan điền càng là hơn rường như thép đúc đồng dạng. Dạng này đan điền, hắn thấy mong muốn mở, quả thực là khó như lên trời. Tiểu thành lúc không có gì, dựa vào nội tình dày, có thể năng lực hoàn thành, nhưng mong muốn đại thành, gần như không có khả năng. Nhưng không thể đại thành, lại không cách nào ngưng tụ cương khí không còn nghi ngờ gì nữa, Lão Hắc cũng không biết, lục hằng thể chất đã cùng người khác hoàn toàn khác biệt, với lại chân nguyên vậy cùng những người khác có cực lớn khác biệt, nếu như biết, đều sẽ không như thế lo lắng, ngược lại là vui vẻ cũng không kịp. Lúc này, hắn trong con ngươi không khỏi hiện ra không đành lòng, sau đó nói, thiếu chủ nói đông tây cũng có, tên là Thiên Điệu tinh nguyên thảo, phục dụng sau đó có thể tăng lên trên diện rộng chân nguyên hoạt tính cùng độ bền bị, chẳng qua giá trị liên thành, chỉ ngẫu nhiên ra hết hiện, rất khó tìm đến. Chúng ta Vân Ma Tông trong còn chưa có xuất hiện. Qua. Lục Hằng gật đầu, nhớ kỹ tên này về sau, liền cáo từ rời đi. Mà Lão Hắc thì là vội vã hướng phía Vân Ma Phong phương hướng mà đi. Lúc hăng tình huống, hắn nhất định phải nhanh nói cho phong chủ, nếu như nhanh chóng giải quyết, nói không chừng còn có cách, nếu là muộn và triệt để thành hình, sợ là đều vô lực hồi thiên. Mà lúc này Vân Ma điện trong, Vân Ma tông chủ ngồi ở vị trí đầu vị trí, phía dưới thì là một đám phong chủ. "Chư vị, lần này người mới thủ tịch, mọi người có ý kiến gì không? Cứ việc nói ra." "Tông chủ, năm trước người mới thủ tịch đều là cuộc thi đấu của người mới hạng nhất đảm nhiệm, dường như không có bất ngờ, vì sao hiện tại muốn bàn bạc?" Lý Tiết hồn tính cách cạnh trự, lúc này cau mày nói, "Người mới thủ tịch đệ tử Có không ít chỗ tốt, những thứ này đủ để cho một cái đệ tử trong khoảng thời gian ngắn tăng tốc tốc độ đột phá. Hiện tại, đệ tử của mình rõ ràng có thể thuận lý thành chương ngồi lên vị trí này, nhưng cũng muốn bản bạc, cái này khiến hắn có chút bất mãn. Cự Ma Phong chủ, những năm qua là những năm qua, bây giờ là bây giờ, những năm qua lúc này, hạng nhất sớm đã bước vào cương khí cảnh, có thể theo ta được biết đồ đệ ngươi còn đang ở chân nguyên cảnh đi. Là thủ tịch đệ tử, tu vi lại không bằng đệ tử khác, năng lực phục chúng sao? Chúng ta Vân Ma tông chú ý chính là thực lực làm vua, ngươi vậy đệ tử lợi hại hơn nữa, cũng không thể đánh bại một cái cương khí cảnh a. Huyết Ma phong chủ âm thành quái dị nói: "Mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác." Vân Ma tông chủ ngồi ở vị trí đầu vậy gật đầu, "Huyết Ma phong chủ nói rất đúng, ta cũng vậy ý tứ này, Lục Hằng nếu như năng lực đạt tới cương khí cảnh giới nói, bây giờ lập tức là có thể quyết định tới. Đáng tiếc hắn vẫn tại chân nguyên, cái này không có cách nào biến thành người mới thủ tịch." Lời mặc dù nói êm hai, nhưng ai cũng biết, này Vân Ma tông chủ chính là mong muốn tôi chính mình đệ tử tự vị, dù sao cũng là người đều có tư thông. Lúc trước hắn cũng cho qua Lục Hằng bái nhập môn hạ của mình cơ hội, nhưng đối phương không đáp ứng, vậy liền không có cách nào. Đúng lúc hắn Vân Ma phong vị này cố kiếm hùng Tu vi dẫn đầu đạt đến cương khí cảnh, cái này liền có làm việc không gian. Trong lúc nhất thời, lại nhường ngay thẳng lý thiết hồn, không biết nên như thế nào đáp lại. Mà cái khác tông chủ thì là sôi nổi gật đầu, ủng hộ Vân Ma tông chủ lời giải thích. Rốt cuộc, một cái cô đơn cự ma phòng, cùng một cái cường đại chủ mạch phong chủ đây, đầu nóc đều sẽ lựa chọn cái trước. Lục Hàng Tiên Phu mặc dù tốt, nhưng cũng cuối cùng chỉ là tiên phu tốt, một cường giả mong muốn trưởng thành, cần quá nhiều giai đoạn bất kỳ cái gì một cái bất ngờ, đều đủ để nhường thiên tài xuống dốc. Trong tông môn, kẻ đến sau cư bên trên ví dụ, từ trước đến giờ đều không phải số ít. Nửa đường chết điểu, thì càng không cần phải nói. Lý Tiết Huồn trầm mặc sau nửa ngày mới nói, như vậy nói cách khác, không dựa theo quá khứ quy củ đến rồi. Không phải không dựa theo quy củ đến, mà là đệ tử ngươi không có đạt tới cương khí cảnh." Vân Ma Tông chủ âm thanh vào lúc này cao một đoạn. Ngồi ở Lý Tiết Huồn bên người xích luyện phong chủ, không khỏi kéo hắn một cái góc áo. "Hừ." Cái trước hừ lạnh một tiếng, phất tay áo mà lên, lại là muốn trực tiếp rời khỏi, không chút nào cho tông chủ mặt mũi. Đi đến cửa chính lúc hồ, tất nhiên dự định nhân tuyển, cần gì phải tới tìm ta làm bộ làm tịch, bất công. Bất công." Nói dứt lời, thân hình đã biến mất ngay tại chỗ. Vân Ma tông chủ không ngờ rằng Lý Thiết Hồn sẽ vì một cái đệ tử cùng hắn trở mặt, trong lúc nhất thời sắc mặt xanh xám, trong mắt mơ hồ nổi lên lãnh quang. Ánh mắt nhìn lướt qua phía dưới tất cả đỉnh núi phong chủ sau. Tất cả mọi người không khỏi túa lùi xuống. Vị tông chủ này thủ đoạn rất lợi hại, không chỉ là tu vi, càng là hơn giáp tâm. Mà lúc này lục hằng thì là đi dự điển cùng tiêu hạ lên tiếng chào về sau, liền trực tiếp xuống núi. Tất nhiên trên núi không có tiên điệu tinh nguyên thảo, hắn chuẩn bị đi hùng đăng cắt hỏi một chút, tổ chức này thế nhưng rất khổng lồ, chưa hẳn liền không có loại bảo bối này. Và chân nguyên thuần thần về sau, hắn là có thể đột phá cơ khí. Cho đến lúc đó Đối mặt tiên tiên, cũng được, chiến thắng. Chương 85, Điệu Nũ, chương 85, Điệu Nũ. Sau khi xuống núi, Lục Hằng tùy tiện ăn chút gì, đều thay đổi y phục đi Hồng Đăng Các, lúc này sắc trời vừa mới tối xuống, bên trong đạo cung có bao nhiêu người? Tiểu Hào cửa sổ ngoại, Lục Hằng đi tới về sau, đem bảng hiệu bỏ vào. Thanh Thúy thanh âm trong nháy mắt vang lên, là muốn nhận nhiệm vụ sao? Trong giọng nói hơi mang theo kinh hỉ, Lục Hằng đã có một khoảng thời gian không có tới, trong nội tâm nàng còn có một chút thấp vọng, đối phương có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Rốt cuộc, cùng hợp tác với mình có thể chỉ như vậy một cái năng lực đem ra được sát thủ. Bây giờ nhìn thấy đối phương đến rồi về sau, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Ta muốn tiên điệu tinh nguyên thảo, có đối với tiêu nhiệm vụ sao? Lục Hằng âm thanh khàn khàn nói. Bên trong rơi vào trầm mặc, nhưng hắn trong lòng có chút dự cảm không tốt. Chẳng qua sau một lát, Thanh Thủy thanh âm vang lên lần nữa, "Thiên điệu tinh nguyên thảo, làm mở đan điền dùng, chẳng qua vô cùng trân quý, Đông Hoang có rất ít sản xuất, phải theo cùng địa phương khác điều lấy, khoảng cần thời gian nửa năm tả hữu." Nhưng bây giờ có một bình ngàn năm địa nhũ, cùng thiên điệu tinh nguyên thảo công hiệu cùng loại, nhưng hiệu quả tốt hơn ra mấy lần, nhưng rất nhiều người đều tiếp nhiệm vụ này cạnh tranh tương đối lớn. Nếu như ngươi không có dẫn đầu hoàn thành, sẽ bị người khác đạt được, chỉ có thể dùng mặt khác vật tư thay thế nhiệm vụ bản thượng, ngươi phải thử một chút sao?" Thanh âm bên trong mang theo thăm dò. Loại nhiệm vụ này bình thường đều rất khó. Mong muốn đạt được, không chỉ muốn mau chóng giải quyết mục tiêu nhân vật, còn phải đoạt lại cái khắc sát thủ phía trước hoàn thành. "Ta tiếp." Lục Hang gật đầu. Sau đó, bên trong đều đưa ra quyển trục, nhường hắn lựa chọn nhiệm vụ. Mở ra sau đó, những thứ này mục tiêu nhân vật quả nhiên không tầm thường. Vân Ma tông cô kiếm hồng, hưa hưa thực thực tân nhiệm nhập môn đệ tử thủ tịch, cương khí cảnh. Kiếm tông độc cô hình tân nhiệm nhập môn đệ tử thủ tịch, cương khí cảnh. Phong Ảnh Tông, Phong Kiều Vân, người mới nhập môn đệ tử thủ tịch, cương khí cảnh. Mỗi một mục tiêu nhân vật dường như đều là một cái tông môn thủ tịch đệ tử. Cuối cùng, Lục Hằng lựa chọn kiếm tông độc cô hình, vì cô kiếm hồng tình huống cụ thể hắn hiểu rõ, đang trong tông môn đâu, đi vân ma phong giết hắn, mình bây giờ nhưng không có bản sự kia. Về phần Phong Kiều Vân, bọn hắn cái này tông môn đệ tử khinh công phi thường tốt, là thủ tịch cũng càng là hơn đạt được tinh túy, với lại cách mình xa rồi, cho nên cũng chỉ có thể bỏ cuộc. Độc cô hình thì không giống nhau, căn cứ thông tin mạch ra, Bây giờ đang vân đô phụ biện trong, nếu như mình tốc độ khá nhanh lời nói, buổi tối hôm nay chạy cái qua lại hẳn không có vấn đề quá lớn. Độc cô hình thực lực rất cường đại, tại cương khí cảnh từng đánh bại cùng thời kỳ không ít tông môn thủ tịch, ngươi thật sự muốn lựa chọn hắn." Cửu Hào cửa sổ bên trong, nhắc nhở tiếng vang lên lên. Kỳ thật bình thường lúc, Hồng Đăng các người có phải không sẽ nói nhiều như vậy. Nhưng vị này Cửu Hào cửa sổ là mới đến không lâu người mới, với lại Lục Hằng coi như là nảng người hợp tác trong, thực lực mạnh nhất, cho nên đều không khỏi nhắc nhở một câu, "Là hắn." Lục Hằng sau khi nói xong, liền đem hồ sơ đưa trở về. Còn nhớ tại rút ra tâm đầu huyết về sau, đem mục tiêu huyết dịch đã sạch sẽ. Cửa sổ trong người trả lời một câu về sau, hốt tối liền bị đóng lại. Lục Hằng sau đi ra cửa ngoài, hắn không có lựa chọn cưỡi ngựa, mà là tại ra khỏi thành về sau, thi triển lên khinh công, trực tiếp triệu Vân Đô phủ phương hướng mau chóng rút đi. Tốc độ như vậy có thể so sánh cưỡi ngựa nhanh nhiều. Trong rằm lộ trình, một canh giờ Lục Hằng đã tới. Kiếm tông đệ tử đi vào Vân Đô phủ sau đồng thời không có phân tán khai, trên trăm bản huyết, mười mấy vị chân nguyên cùng với tám vị cương khí cảnh, đều chú đóng ở Lâm Hồ thôn. Tại chính ma hai bên thăm dò giai đoạn, không có cường giả xuất thủ tình huống dưới. Cố lực lượng này đã coi như là rất khổng lồ, tối thiểu nhất đủ để tự vệ. Độc Cô Hình là người mới thụ tịch, chính mình trưng dụng một gian coi như không tệ sân nhỏ. Về phần đệ tử khác thì vô tình hay cố ý vây quanh hắn sân nhỏ ở tại bốn phía, vì chính là thuận tiện chiếu ứng. Đen như mực trong màn đêm, Lục Hàng đứng ở cửa thôn một cây đại thụ trên tầng cây, ngắm nhìn bên trong tình cảnh. Nếu như mình hiện tại giết vào trong, tại không kinh động những người khác tình huống dưới, chém giết Độc Cô Hình có chút khó khăn. Vây quanh đối phương hơn 10 sân nhỏ, mỗi cái bên ngoài viện cũng có trạm gác công khai cùng trạm gác ngầm hoạt động. Do đó, trực tiếp giết vào trong, tính biện pháp duy nhất Lục Hằng không có quá nhiều do dự, thân hình lóe lên đều hướng phía phía dưới mà đi. Đồng thời, Vệ đến Cự Ma Phong bên trên Lý Thiết Hồn, sắc mặt thì rất khó coi, ngồi ở trong đại điện, chầm chậm vào Lao Hắc nói, "Ngươi nói thế nhưng thật sự, chắc chắn 100% ta hôm nay sở soạn thiếu chủ mật đập, kinh mạch dường như như sắt thép, đan điền bốn phía càng là hơn giống như kim cương, với lại bên trong đen kịt, cái gì đều dò không ra được. Nếu là không nhanh chóng nghĩ biện pháp lời nói, sợ là chân nguyên khó mà lại thành." Lao Hắc thanh âm bên trong mang theo gấp rút. Lý Thiết Hồn đứng dậy, mặt mũi tràn đầy lo lắng không ngừng qua lại độ bước. Đứa nhỏ này Xảy ra lớn như vậy sự việc, vậy không còn sớm định nói với ta." Lý Tiết Hồn Âm thanh hơi có vẻ nôn nóng. Một lát sau mới quay đầu đối với Lao Hạo nói: "Ta đi ra ngoài một chuyến." Sau khi nói xong, đều hướng đại đi ra ngoài điện. Mấy cái lên xuống ở giữa, đều đã tới dưới núi, thân ảnh không vào thành trong, sau một lát đổi một thân hóa trang, mặc trên người áo bào đen, mang trên mặt mặt nạ, hướng một cái bí ẩn sân nhỏ mà đi, nếu như Lục Hằng tại nơi này liền biết phát hiện. Chính mình sư phụ đi địa phương, rõ ràng là hùng đăng cách. Bất quá, hiện tại hắn cũng không biết những thứ này, vì Lục Hằng đã chuẩn bị lộ thủ. Thân thể như một đầu đại bàng, Từ trên tán cây đáp xuống, làm lúc rơi xuống đất, đã tại lâm hổ thôn trong. Bàn chân vừa vặn dẫm đạp tại một cái kiếm tông đệ tử trên bờ vai. Ầm. Đối phương nửa người bị trực tiếp dập bạo, tiếp lấy lại là một cái bay vọt, trên nóc nhà một cái chạm gắc ngầm, bị Lục Hằng một cước đạp bay, cái da ngoài trăm thước, không có sinh tức. Giải quyết hai người sau đó, thân thể như quỷ mị bước vào một tòa sân nhỏ. Nơi này chính là độc cô hình chủ sở. Một cái bộ dáng anh tuấn, thân hình cao lớn nam tử, đang ở trong sân uống rượu. Bên cạnh đè đó một thanh trường kiếm, kiếm dài ba thước, rộng một trường. Trên vỏ kiếm mang theo tinh xảo đường vân. Theo Lục Hằng đi lúc tiến vào, trường kiếm lại phát ra tiếng khẽ. Nam tử thì ngẩng đầu lên. Cứ ngay lúc đó, bên ngoài vậy vang lên tiếng hô hoán, có người đi vào rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lục Hằng đánh chết người đệ tử kia đã bị người nhìn thấy. Sân nhỏ ngoại hỏa đem trong nháy mắt đốt lên tới. Tiếng bước chân dồn dập rất lộn xộn. Thủ tịch, có người giết. Một cái đệ tử vừa mới xông vào độc cô hình sân nhỏ, nhìn thấy Lục Hằng cùng đối phương đối lập một màn, âm thanh im bặt mà dừng. Tiếp theo, tiếng gào thét vang lên theo, có người ám sát thủ tịch. Theo hắn vừa dứt lời, đại lượng đệ tử hướng trong nội viện mà đến. Lục Hằng chỉ coi như không có nhìn thấy, chân phải nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể đều hướng độc cô hình mà đi, ở trong trời đêm lưu lại từng đạo trong suốt vết cắt, đang không ngừng bặm bẻo lên. Làm, độc cô hình trường kiếm trong nháy mắt rút ra, một vòng ánh sáng lưu động, hoành ngăn tại trước người. Cùng Lục Hằng nắm đấm đụng vào nhau. Hai giao nhau, giống như là thiết truy đập vào trên thân kiếm bình thường, cô độc hình bàn tay run nhẹ nhẹ, tại to lớn lực đạo dưới, thân thể không khỏi hướng về sau vệt tới, trên mặt đất lưu lại thật sâu khe rẽn. Trên mặt lộ ra một vòng tinh quang. Dù sao lấy thiên phú của hắn, cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp cùng cảnh giới trong có người có thể cùng chính mình xứng đôi. Không nghĩ tới người trước mặt chẳng qua chỉ là chân nguyên, lại có thể áp chế chính mình. Tinh tốc kiếm trận, giết hắn. Kiếm tông một vị ngoại môn chấp sự, nhìn thấy như thế tình huống phía sau, không khỏi hô to một tiếng. Tinh tốc kiếm trận là kiếm tông ngoại môn đệ tử tu tập kiếm trận, uy lực coi như là không sai, nghe nói bố trí sau khi ra ngoài, cung cảnh giới trong có thể làm được đúng nghĩa vô địch. Nói cách khác, tại cương khí cảnh trong, mặc kệ người tới sức chiến đấu mạnh cỡ nào, đều có thể đem trấn áp. Trong lúc nhất thời, Giữa sân lấy 28 người làm một tổ, trong khoảnh khắc bố trí ra vài tòa kiếm trận, bốn phía kiếm quang lập lẫy, dường như đem sân nhỏ trở chiếu sáng. Bành trướng khí huyết chi lực, xuất từ mỗi một cái đệ tử trên người. Trần Nguyên Cảnh đi theo tại cương khí cảnh sau đó. Lục Hàng bị vây ở trong trận pháp ở giữa, ánh mắt của hắn âm thầm bất kỳ người nào đều nhìn không ra nét mặt của hắn, càng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Hiu liu liu. Tiếp theo, không trung những kia kiếm tông đệ tử, cầm trong tay trường kiếm, giống như hắt vẫy mà xuống tinh thần bình thường, lít nhá lít nhít hướng phía Lục Hàng đành tới. Kiếm phong phát ra loá mắt sáng bóng. Thân thể càng là hơn nhanh như kinh lôi. Ngay cả độc cô hình đều hỗn tạp tại trong trận pháp. Theo mũi kiếm tới gần sau đó, Lục Hàng vây động. Nắm đấm của hắn huy động, trung quanh thân thể giống bị quyền ấn bao trùm, bảo vệ mình bốn phương tám hướng. Đương đương đương đương, tất cả bay tới trường kiếm, đối đầu nắm đấm của hắn về sau, lại bị trực tiếp đánh gãy, sau đó chính là kia cầm kiếm đệ tử, trên không trung bị đánh bạo. Xương ngó cuốn theo tạm khí mạn thiên phi vũ, Lục Hàng tắm giữa địch huyết, càng đánh càng hăng. Nắm đấm càng lúc càng nhanh, thỉnh thoảng nhấc chân đá ra, đem người đạp thành thịt nát. Tả Hữu đông đưa ở giữa, trung quanh thân thể lưu lại đại lượng tàn ảnh, như ba đầu sáu tay đồng dạng. Thời gian rất nhanh, cương đại kiếm trận chỉ là một cái công kích, liền bị hắn đụng nát. Giữa sân, lúc này chỉ để lại 3 vị cương khí cảnh cao thủ, cùng với vị kia thủ tịch. Mạc Lộ không thể tưởng tượng nổi nhìn Lục Hằng. Bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra, một cái chân môn cảnh, thế mà lại như thế người tiên. Lục Hằng nhìn bọn hắn, đầu hơi méo một chút, chậm chậm vào độc cô hình, âm thanh khàn khàn nói, "Đã các ngươi đánh xong, vậy liền giở đến với ta." Sau khi nói xong, không giống nhau giữa sân 4 người phản ứng, thân thể phóng lên tận trời. Bước chân lăng không mà độ, mỗi một chân đều sẽ tinh chuẩn giẫm đạp tại một cái cương khí cảnh cao thủ trên người. Phanh phanh phanh. Chỉ ba bước bước ra, tam đạo thân ảnh liền bị trực tiếp đập nát. Tiếp lấy ánh mắt khóa chặt đối cô hình, đối phương liếc nhìn xung quanh, các đệ tử đều đã chết, không, có một bộ toàn thây, chúng quanh bất quy tắc đáp lên lấy chân cụi tay đứa, cùng với thị vụt. Giữa sân cơ hồ là địa ngục. Huyết dịch hội tụ tại một cái khe rãnh rào rào hướng ngoài viện chảy xuôi, tĩnh mịch trong bầu trời đêm, rõ ràng có thể nghe. Hắn nuốt nước bọt nói, "Không, không được giết ta, để cho ta làm cái gì đều có thể." Lục Hằng không nói gì, ngay cả mí mắt đều không nhấc, thân thể lấy cực nhanh tốc độ bay lượn đến độc cô hình bên cạnh, đối phương dưới sự sợ hãi vừa mới giơ kiếm, liền bị hắn một quyền xuyên thủng cái cổ đầu lại bị đánh xuống tới. Lục Hằng lấy tâm đầu hết về sau, bắt đầu vơ vét dậy rồi những người này mang vật tư, mặc dù hơn phân nửa đều bị nắm đấm của mình trấn vỡ, nhưng lưu lại vẫn như cũ không ít. Đặc biệt mấy cái cương khí cảnh, cùng với độc cô hình trên người, vơ vét tới tinh khí đan, đều trọn vẹn tiếp cận 200 mai. Những người khác trên người thối huyết đan, chân nguyên đan, càng là hơn không ít. Bị hắn chứa ở một cái trong bao vài sau. Nhìn lướt qua mấy cái sân, xác định không có để lại người sống, mới hướng phía ngoài thôn mà đi. Hắn phải mau chóng giao phó nhiệm vụ, rốt cuộc lần này là có cái tranh. Mà liên tại Lục Hằng rời khỏi không đến nửa canh giờ dạ đạo đen kịt thân ảnh, vậy xuất hiện ở Lâm Giang thôn, mặc trường bào màu đen, mang mặt nạ màu đen. Khi hắn nhìn thấy giữa sân tình cảnh về sau, trong ánh mắt toát ra một vòng âm trầm, thấp giọng mắng thầm. Chết tiệt, lại có người nhanh chân đến trước. Nếu như lục hàng tại nơi này, liền biết nghe ra người này chính là Lý Thiết Hồn, không còn nghi ngờ gì nữa hắn cũng là vì địa nhũ tới. Bất quá, tuyệt đối nghĩ không ra, cái này nhanh hơn hắn một bước người, đúng là đồ đệ mình. Tiếp theo, Lý Thiết Hồn ánh mắt nhìn lướt qua về sau, trong con ngươi hơi lộ ra kinh ngạc. Những người này đều chết tại một người chi thủ, với lại người xuất thủ, tu vi tuyệt đối sẽ không quá cao. Nhiều lắm là cùng giữa sân người kém nhiều. Khi nào, Đông Hoang lại ra dạng này thế tài? Lý Tiết hồn hơi kinh ngạc. Chẳng qua đúng vào lúc này, xa xa truyền đến tiếng động, hiển nhiên là còn có những người khác, vậy chạy nhiệm vụ này đến, đến rồi. Hắn không có dừng lại lâu, thân hình lượn lên, chui vào trong bóng tối. Chương 86, cư khỉ, chương 86, cư khỉ. Lúc này Lục Hằng, thì một đường phi nước đại, hướng Đạp Phong Sơn phương hướng mà đi. Cuối cùng ở trước khi trời sáng, đi tới Hồng Đăng Các, lệnh bài đưa vào cửu hảo cửa sổ lúc, hắn mới tính thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cạnh tranh có chút lớn. Nếu để cho người khác nhanh chân đến trước, không chỉ ổn thần dược vật cầm không lên, này một buổi tối vậy toi công bạn rộn. Bất quá, mọi thứ đều còn tốt, một lát sau bên trong truyền ra thanh thủy thanh âm, đây là ngàn năm địa nhũ, còn có chính là chúc mừng ngươi, danh sách thăng cấp. Lệnh bài bị đưa ra đến, phía trên số lượng vậy phát sinh biến hóa 991 200 tên. Sắp thực thăng cấp, cái số này nhường Lục Hằng nhìn thật hài lòng. Đem Đông Tây lấy được về sau, liền xoay người hướng trên núi đi đến, lần này sau khi trở về, hắn liền chuẩn bị đột phá. Sắt trời đã dần dần sáng ngời. Lúc này Lục Hằng cũng không số rượu, cho nên cũng không có vận chuyển khinh công, chỉ là tùy tiện đi tới. Bất quá Đường lên núi bên trên, hắn phát hiện không ít đệ tử đều dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn chính mình. Khi hắn đảo qua đi lúc, đối phương đều cúi đầu. Cái này khiến trong lòng của hắn có chút hoài nghi, nhưng khi trên đường vụn vụn vật vật nghe không ít thông tin sau liền hiểu rõ vì sao. Nghe nói không, lúc Hằng sư huynh không có bước vào cương khí cảnh, ngược lại là Cố sư huynh làm người mới thủ tịch, này tại Vân Ma tông còn là lần đầu tiên xảy ra đấy. Nay có cái gì hiếm lạ, Lục sư huynh không có đột phá đến cương khí, làm sao có khả năng biến thành thủ tịch. Chúng quanh âm thanh không ngừng vang lên. Lục Hằng sau khi nghe được, không chỉ không hề tức giận, ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Như vậy vừa vặn, hắn cũng không muốn tên của mình bị treo ở hổng đăng các vợ bên trên. Trở trở lại cự ma phong về sau, trên núi đệ tử thì vẫn là trước sau như một cẩn thận từng ly từng tí, cũng không có bởi vì Thanh Nham bên ngoài mà đúng lúc hàng sửa đổi thái độ. Vào sân nhỏ, Tiêu Họa đang mang theo hai cái nha hoàn sửa sang lại vườn hoa. Đây là lần này lên núi sau thuê ngoại môn đệ tử, đều là dùng tu hành tài nguyên đến kết toán. Dung Mạo coi như là thượng đẳng, dáng vẻ cũng không tệ. Phát hiện lúc hàng sau khi đi vào, liền đội vàng khom người hành lễ, gặp qua thiếu chủ. Âm thanh nu nu rất ấm hài. Đối phương khoát khoát tay, ra hiệu các nàng đi ra ngoài trước. Tiêu Họa đi tới, Ôn Nhu nằm cả lục hằng cánh tay, chuyện bên ngoài, ta đều nghe nói, đột phá chậm chút đều chậm chút đi, không cần gấp gáp. Nàng không còn nghi ngờ gì nữa lo lắng lục hằng trong lòng sẽ để ý những thứ này. Không sao, ta từ trước đến giờ đều không có để ở trong lòng, hiện tại tu luyện một hồi, có chuyện gì ngươi gọi ta." Lục Hằng nói khẽ. Tiêu Họa gật đầu về sau, đi ra phía ngoài. Hôm nay nàng mặc gấm váy dài màu đỏ, hai bên bị cắt ra, lộ ra chân bóng chân, thân dài mã cân xứng, vòng eo vặn vẹo ở giữa, dường như Phật liễu nhất loại. Co lại tóc bên trên, nghiêng cắm lấy một kiện vàng lóng ánh trên cài tóc. Yêu Mị trong mang theo một tia quý khí, khí chất so với quá khứ tăng lên không ít. Lục Hằng vào trong nhà về sau, xuất ra ngàn năm địa nhũ cái bình, vừa mới mở ra một mùi thơm đều đập vào mặt. Không chút do dự, lúc này bước vào, trong khoảnh khắc một đoàn to lớn chân nguyên đều trong thân thể bạo phát ra. Kinh mạch, đan điền đều vào lúc này bị khai thác. Trong thân thể một cỗ tinh khí bị kích phát. Trong đan điền đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Nguyên bản như là hồ lớn bình thường đan điền, lúc này ở nhanh chóng phóng đại. Xung quanh cứng rắn hàng rào, khoảnh khắc tan rã. Với lại, nếu như quan sát kỹ liền biết phát hiện, theo đan điền mở rộng Chân nguyên vậy trong khoảng thời gian ngắn ngủi đấy. Đi theo đan điền phóng đại mà phóng đại. Phía trên thậm chí hòa hợp nhàn nhạt sáng bóng, là cái này thần ấn hiện hiện dấu hiệu. Bất quá, đất này nhũ công hiệu, không còn nghi ngờ gì nữa còn không dung hết, theo đan điền triệt để ổn định về sau, đã theo nguyên bản hồ nước, vào lúc này biến thành một vùng biển mênh mông. Ma Lục Hằng quanh thân kinh mạch, vậy đồng dạng đạt được ổn dưỡng, cùng đan dược liền thành một khối, như là vạn xuyên về như biển, không động thì thôi. Động chính là sóng to gió lớn. Cả hai triệt để giao hòa, đạt tới hoàn mỹ nhất dung thần trạng thái. Lúc này Lục Hằng thanh tích cảm nhận được Chính mình toàn thân kích động vô biên chân nguyên, thao thao bất tuyệt dường như có thể trấn vỡ tất cả. Bất quá, đến lúc này, hắn càng không dám khinh thường. Vì hiện tại đến xung kích khiếu huyệt lúc, cương khí cảnh chính là lợi dụng bản thân chân nguyên, xông mở trong thân thể 360 cái khiếu huyệt. Mỗi cái khiếu huyệt bên trong cũng có chân nguyên bao trùm, trải rộng toàn thân, ngưng tụ chân nguyên cương khí, để cho mình lực phòng ngự, lực công kích đều lại đại tăng trưởng. Bình thường đạt tới tiểu thành, đã nói lên đã phá khai rồi toàn bộ khiếu huyệt. Đại thành chính là hoàn thành lần thứ 2 khiếu huyệt tôi luyện, làm cho càng biến đổi kiên cố, cũng có thể nhiều hơn nữa chứa đựng chân nguyên. Viên mãn tự nhiên là cứ thế mà suy ra. Bất quá, có rất ít người có thể đạt tới viên mãn, đồng dạng tình huống dưới đại thành kỳ đã vô cùng không tầm thường. Mà bình thường nội môn đệ tử va tiểu thành sau đó liền biết bắt đầu đột phá. Nhưng dù là như thế, đây cũng là một cái rất quá trình khá dài, liền nói 360 cái khiếu huyết, đối với phổ thông đệ tử mà nói, mong muốn toàn bộ sung mở liền đã vô cùng khó khăn. Chớ nói chi là lần lựa tôi luyện. Những người khác lục hàng không biết, nhưng liền nói Tiêu Văn Đảo, tu hành nhiều năm như vậy, cũng bất quá là giải khai hơn 300 cái khiếu huyết. Chẳng qua nghe nói gần đây tốc độ nhanh rất nhiều. Đã tới Tiên Thiên nên vẫn là có hy vọng. Lúc này, Lục Hằng muốn làm chính là xung kích khiếu huyệt, chỉ là chính hắn cũng không biết năng lực xông mở bao nhiêu. Hơ -a, a a a. Trong thân thể, to lớn vũ vũ tiếng vang lên. Tiếp theo, hắn toàn thân trên dưới đều tỏa phừng lên, mặc trang phục càng là hơn trong nháy mắt liền bị xé rách. Cường đại chân nguyên phun trào. Mỗi một cái trong lỗ chân lông cũng có mạnh mẽ tinh khí xông ra. Lục Hằng cảm giác được rõ ràng, thân thể chính mình xuất hiện biến hóa rất lớn. Toàn thân trên dưới đều tựa hồ có một ít ngăn chặn địa phương, bị trực tiếp phá tan, loại cảm giác này vô cùng hền dịu, vậy vô cùng dễ chịu. Nếu như nhất định phải nói ra một cái lý do lời nói, kia liền là chính mình cùng giữa trời đất dường như nhiều hơn một phần vi diệu liên hệ, cụ thể là cái gì, lại nói không nên lời. Lúc này, hắn coi như là triệt để đột phá. Tiếp lấy liền mở ra bảng hệ thống. Tu vi, cương khí cảnh. Công pháp, Long tượng phục ma kình, 134258000, nhập thế. Cự ma kình thiên quyền, 528195000, viên mãn, có phải đột phá. Tôn ma cửu truyện, 512735000, viên mãn, có phải đột phá. Cự ma phục hộ trung cương khí, 12110000, tiểu thành. Cổ phong ma ảnh đạo, 510345000, viên mãn, có phải đột phá? Đột phá? Lục Hằng lạnh nhạt tiếng vang lên, lên. Tiếp theo, hai tay càng biến đổi thêm vào lực, giống như kim cương. Cự ma kình thiên quyền, 28198000, nhập thế. Sau đó chính là phần eo cùng chân, tiện tay cánh tay mở rộng, đều xảy ra to lớn biến hóa, mỗi một khối cơ thể đều tựa hồ trải qua thiên truy bất luyện. Tôn ma cự truyện, 12738000, nhập thế. Đao pháp cảm nộ, đồng dạng tại làm sâu sắc, ngón tay rũ ra, đầu ngón tay lại có nhất đạo trong suốt đao khí đang phun ra nuốt vào. Cụ Phong Ma ảnh nào, 34800000, nhập thế. Lúc này, Lục Hằng tu vi coi như là triệt để vững chắc. Những ngày này, đồng thời không có lãng phí vô ích, công pháp toàn bộ nhập thế, với lại cương khí lại trực tiếp tiêu thành, toàn thân 360 cái khiếu huyệt đều đã đạt thông. Hiện tại muốn làm, chỉ là kéo dài tôi luyện là được rồi. Phun ra một ngụm trọc khí về sau, Lục Hằng mắt nhìn bên ngoài, lúc này lại đã đến buổi chiều. Cạch. Phong cửa bị đẩy ra sau. Tiêu Nhân đang bên ngoài trong đình ngồi, hai cái nha hoàn cho nàng quạt gió, một thân ảnh thì quý gói ngoài viện, không ngừng dập đầu. Chiến chắn đã hiện đầy tiên huyết, nhưng vẫn như cũ không dám dừng lại. Có thể tiêu Họa con người lại lạnh như băng sương, không mang theo mảy may tình cảm. Mãi đến khi Lục Hằng đến về sau, mới như có cảm giác lần đầu, trên mặt lộ ra mừng rỡ. Tu luyện xong, muốn ăn một chút gì sao? Nàng giọng nói khinh lưu nói. "Có tốt, buổi tối gọi tiểu liệt đến một khối ăn đi." Lục Ngẩn rỗi lưng một cái, Tiêu Họa liền nói, "Được, chẳng qua ngươi không ăn cơm, nhanh đi cự ma điện nhìn một chút sư phụ, hôm nay một cái buổi chiều đều bị Hắc tổng quản đến thúc ngươi hai lần, nên có việc gấp." Tiêu Họa nói nhỏ. Lục Hằng lông mày nhíu lại, Trong lòng đã hiểu sư phụ gấp gáp như vậy, vậy liền nhất định là có chuyện, bằng không tuyệt đối sẽ không như thế. Gật đầu sau liền chuẩn bị đi ra ngoài. "Chấm đã, ngươi đều như vậy đi ra ngoài a?" Tiêu Họa Lượng hắn một cái, lôi kéo Lục Hằng liền hướng trong phòng đi. Đồng thời nghiêng đầu lại, đối với hai cái nha hoàn nói, đem cổng cái đó kéo tới rượng điền đi hủ phân. "Đúng, thiếu phu nhân." Hai cái nha hoàn đáp một tiếng về sau, cửa dập đầu người liền bị kéo xuống. Mà lúc này Lục Hằng mới ý thức được, chính mình vừa mới tại lúc tu luyện, y phục trên người đều bị vỡ nát, cũng liền treo lấy vài bài, chẳng thể trách vừa mới hai cái kia nha hoàn Thẩm Phượng liếc trộm hắn một chút. Vào phòng về sau, Tiêu Họa một bên cho Lục Hằng thay quần áo, một bên liên miên lại nhả nói: "Vừa mới người bên ngoài là cái khất phong phái đến thám tử, bị bắt lại sau cũng không nói chính mình đến từ cái nào phong, chỉ là không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, này Vân Ma tông nội bộ dường như vậy không yên ổn. Quá khứ lúc, bọn hắn đẳng cấp quá thấp, có nhiều thứ trạm không tới, hiện tại mới phát hiện, Vân Ma tông trên dưới cũng có quần quật sóng ngầm. Ngay cả cự ma phong, hiện tại thế mà đều sẽ phải đến thám tử." Ân. Lục Hằng gật đầu. Tiêu Nhân thì nói tiếp: "Về sau à, có chuyện gì hai người chúng ta hiểu rõ là được rồi." cũng không thể tùy tiện ra bên ngoài nói, nói không chừng đều khiến người khác cho nghe qua. Nàng chậm rãi dặn dò. Lục Hằng Yên lặng cười một tiếng, ta trừ gian nói cho ngươi, còn có thể với ai nói a, ngươi ở nhà chờ ta. Sau khi nói xong, liền chụp chụp tiêu hoạt, hướng cự ma điện phương hướng đi đến, dẫn tới Tiêu Nhân không khỏi hừ rỗi. Khi đi tới cự ma điện trong lúc, Lý Thiết Hồn đang ngồi ở trong đại điện một người uống rượu, trên mặt bàn bày biện chút thức ăn cùng một vò rượu. Theo Lục Hằng sau khi đi vào, hắn chỉ vào bên trong mấy cái nha hoàn nói, các ngươi lui ra. Trong điện đệ tử khác lui xuống. Tiếp lấy Lý Thiết Hồn hướng phía Lục Hằng nói, ngươi qua đây ngồi sắc bên sư phụ, hắn không biết đối phương nghĩa là gì, đều đi lên trước ngồi xuống. Tiếp theo, Lý Thiết Hồn bắt lấy lục hัง mặt đập, nhưng mà lần này, thân thể đối phương trong phản ứng, lại càng phát kịch liệt. Lý Thiết Hồn chân nguyên vừa tới gần, liền bị trực tiếp văng ra. Cũng không phải hắn không thể cưỡng ép giọ xét, chỉ là như vậy, xe đối với lục hัง bị tổn thương. Đến lúc này, Lý Thiết Hồn đã nghiệm chứng lão hắc lời nói, sắc mặt biến được rất khó coi, giơ chén rượu lên nói, "Đến, cùng sư phụ uống một chén." Từ ngươi lên cự ma phong, còn không có cùng vi sư từng uống rượu đấy. Ta người sư phụ này làm không xứng trước Hắn có chút tự trách, nếu như tại lục hằng đột phá chân nguyên lúc, chính mình năng lực phát hiện chuyện này lời nói, có thể mọi thứ đều có thể tránh. Nhưng mà hiện tại, đối phương kinh mạch cùng đan điền dường như cố định, với lại chính mình tốc độ lúc, càng nuốt một bước. Điều này sẽ đưa đến, lục hằng có lẽ không có cách đạt tới cương khí cảnh. Nhìn về phía đối phương lúc, trong mắt không khỏi mang theo hối hận. Lục hằng không biết mình sư phụ đây là thế nào, chỉ có thể giơ bát, cùng đối phương uống một chén sau nói, sư phụ, là đã xảy ra chuyện gì sao? Chuyện của ngươi lão hắc nói với ta, kinh mạch như sắt, đan điền dường như thép, mong muốn đột phá đến cương khí cảnh. Khó như lên trời, vị sư vốn là mong muốn chuẩn bị cho ngươi chút ít khai thác đan điền linh vận, nhưng cuối cùng muộn một bước. "Chẳng qua ngươi yên tâm, ngươi là ta thừa nhận đệ tử, cũng là trong lòng ta đệ tử duy nhất, cự ma phong ngươi vĩnh viễn là thiếu chủ, ở chỗ này không người nào dám đối với ngươi làm sao. Vị sư ở chỗ này bảo kê ngươi cả đời." Lý Thiết hồn lời nói, nói chém đinh chắn sắt. Dương Lục Hằng trong lòng xúc động, hắn rõ ràng chính mình người sư phụ này mặc dù tính cách không tốt, với lại làm người khó lệ, nhưng mà đối với chân chính người một nhà lại phi thường tốt. Hắn năng lực nói ra lời như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa cũng nghĩ như vậy. Khi thực tại làm ngày càng lớn trong điện, Lục Hằng nói ra vẫn như cũ lựa chọn cự ma phong lúc, Lý Thiết Hồn liền đem hắn coi là chính mình hài tử đồng dạng. Lục Hằng còn tưởng rằng sư phụ là vì cái gì như vậy tiểu thụy, nguyên lai là vì lo lắng cho mình. Cảm động đồng thời suy nghĩ một lát sau, hắn hay là chuẩn bị đem chính mình đột phá thông tin nói cho Lý Thiết Hồn. Vừa đến, đối phương là chính mình sư phụ, cho dù hiện tại giấu được, về sau vậy không đạt được, với lại trong lòng hắn, cái này cũng dường như không cần phải. Dẫu diễn, lại có một cái chính là, đến tiếp sau tài nguyên, còn phải dựa vào người sư phụ này, không nói thật sao được. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là bởi vì hắn nhìn thấy Lý Thiết Hồn bộc lộ chân tình. Bởi vậy, Trầm Tư một lát sau nói, "Sư phụ, kỳ thực ta hôm nay đã đột phá." Tiếng vang lên lên, Lý Thiết Hồn đầu trong nháy mắt ngẩng lên, nhìn Lục Hằng lúc, vừa mới còn có một chút ngậm con ngươi, trong nháy mắt trở nên sáng lên. Chương 87, Lý Thiết Hồn dặn dò, chương 87, Lý Thiết Hồn dặn dò. "Ngươi nói là sự thật?" Lý Thiết Hồn có chút khó tin nhìn về phía Lục Hằng, trong con ngươi rõ ràng mang theo vài phần không tin. Chắc chắn 100% này có cái gì tốt lựa gần ngài. Lục Hằng sau khi nói xong, ngón tay có hơi điểm ra, một vòng cương khí đều hiện lộ ra. Nhưng Lý Thiệt Hồn sắc mặt đại biến. Nói tiếp, ngươi đến đánh ta một quyền." Thanh âm hắn trong mang theo trịnh trọng, dường như phát hiện gì rồi khó lường sự việc. Lục Hằng vậy không do dự, đấm ra một quyền, không có chút nào lưu thủ. Cương khí bao trùm nắm đấm lúc, nổ loạn lên một cơ vô kiên bất tồi năng lượng. Ầm. Bất quá, theo một quyền này mới tới gần Lý Thiệt Hồn lúc, đối phương bàn tay nhẹ nhàng rung lên. Lục Hằng cương khí liền đạt tiếp cận tiêu tán, chỉ có yếu ớt khí tức còn đang ở vận chuyển. Nhưng Lý Thiệt Hồn sắc mặt lại tại lúc này trở nên chấn động vô cùng. Vừa mới một cái kia, nếu như là phổ thông cương khí cảnh lựa nói, đã sớm bị hắn một cái tát đập tan cương khí. Nhưng bây giờ Lục Hằng phát ra cương khí mặc dù trở nên rất nhỏ yếu, nhưng vẫn như cũ vô cùng cứng cỏi. Sau đó Lý Thiết Hồn đều lẩm bẩm: "Đúng, đúng, chính là như thế, kinh mạch như sắt, đan điền dường như thép, chắc chắn khí vậy đồng thời trở nên rất mạnh, cứng cỏi mà tràn ngập linh tính, có thể tùy tiện phá vỡ đan điền." Hắn sau khi nói xong nhìn Lục Hằng, giống như là đang xem một tốn báu bảo. Sau đó đều trở nên vui vẻ ra mặt. Điều này đại biểu trạng đất hằng chân nguyên chất lượng, là cùng cảnh giới mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. "Bất quá, đúng lúc này đều ngẩng đầu lên nói: "Chuyện này nhất định không thể nói ra đi biết không?" Chỉ có ngươi cùng ta, nhiều lắm là vợ ngươi hiểu rõ là được, về sau nếu như đối ngoại, liền nói chính mình còn không có đột phá." Thanh âm hắn trở nên vô cùng nghiêm túc. Lục Hằng gật đầu, "Sư phụ, là đã xảy ra chuyện gì sao? Bây giờ trong tông môn, mỗi cái phong chủ cũng có mình tâm tư, ngay cả tông chủ đều không ngoại lệ, bất quá ta chỉ có thể kể ngươi nghe, cẩn thận vân ma phong đệ tử, nếu như tông chủ đờn độc muốn gặp ngươi lời nói, nhớ lấy chiếc báo tin vi sư, ta cùng ngươi cùng đi." Lý Tiết hồn âm thanh trầm giọng nói. Lục Hằng nghe được hắn nói như vậy sau đó, trong lòng không khỏi trầm xuống. Nói tiếp, "Nếu là như vậy lời nói, chúng ta cứ mà phong thanh danh." không còn nghi ngờ gì nữa, hắn ở đây nói chuyện đã xảy ra hôm nay, là cự ma phong thiếu chủ, hiện tại lục hàng đều đại biểu cho cự ma phong, nếu như mình một mực không thể đột phá, đều sẽ cho cự ma phong mang lên không người kế tục cùng mất lực thanh danh. Chính hắn ngược lại là sao cũng được, thậm chí còn thích vô cùng tiểu này vốn tại cự ma phong, không cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc ý nghĩ. Nhưng sư phụ tất nhiên tu chính mình, hắn cũng hầu như phải là cự ma phong làm những gì. Lý Tiết Huồn nghe lời nói của hắn sau cười ha hả nói, khó được trong lòng ngươi còn bận quan cự ma phong, chẳng qua danh thứ này không quan trọng, chỉ cần ngươi năng lực bình an trưởng thành, đến lúc đó những âm thanh này đều sẽ biến mất. Với lại, chúng ta cự ma phong những năm này thân mình đều không có gì danh tiếng, còn lo lắng cái gì? Ngươi chỉ cần nhớ kỹ không muốn đem tình huống của mình tiết lộ ra ngoài là được. Về phần tu vi lời nói, chờ thêm mấy tháng, ta sẽ nhường lao hấp đem ngươi đột phá thông tin thả ra, đến lúc đó trong tông môn bước vào cương khí cảnh người mới nhiều, cũng liền không ai để ý ngươi. Sư phụ đối với ngươi không có yêu cầu, chỉ cần bình an là có thể, ta đã mặc lên xiển xích, có nhiều thứ, ngươi không thể có phụ. Lúc này Lục Hằng dường như đã có thể xác định, trong tông môn nhất định xảy ra chuyện, bằng không lý thuyết hoàn tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Bất quá, hắn cũng không có hỏi nhiều. Việc này đến đối phương nói lúc, tự nhiên là sẽ nói. Chỉ cần cự ma phong tạm thời không có chuyện gì, cho mình đầy đủ trưởng thành không gian là được. Bởi vậy gật đầu nói, "Đúng, sư phụ." "Tốt, không sao liền trở về đi. Sư phụ nơi này mỗi tháng đơn độc cho ngươi một bình ngưng cơ hoàn, cái này đan dược đây phía ngoài phá khiếu đang hiệu quả tốt trên không ít." "Hiểu rồi." Lục Hằng miết miệng cười nói. Cự Ma Phong chủ thì cũng cười nói, "Tiểu tử thôi, tiền đồ, sau khi trở về thật tốt tu hành, có chuyện gì đều có thể cùng sư phụ nói." Lý Tiết hồn vỗ vỗ Lục Hằng bà vai, trong mắt lóe lên khó được ôn nhu. Lý Tiết hồn thân hình đồng thời không cáo lắm. Nhìn cho người ta một loại khô gợi cảm giác, ngày bình thường đều co có quắp tại áo bảo đen trong, cả người có vẻ vô cùng âm u, nhưng Lục Hằng hiểu rõ, đối phương nhu cục thân rất mạnh. Cánh tay đều giống như là sắt thép đồng dạng. Chỉ là đáng tiếc chưa từng nhìn thấy đối phương ra tay. Lục Hằng cáo từ sau đều đi ra ngoài điện. Hướng phía trong nhà Phương hướng đi đến, mới vừa vào sân nhỏ liền thấy Tiêu Liệt đang bên cạnh bàn ngồi. Tiêu Họa thì là tại phòng bếp bận rộn. Nhìn thấy Lục Hằng sau khi đi vào, đối phương mới nói, "Trở về a, đồ ăn lập tức liền tốt." Nói chuyện, đều chào hỏi nha hoàn hướng ra bưng thức ăn. Tiêu Liệt thì nhìn thấy Lục Hằng nói Thấy được chưa, là cái này ta hiện tại đãi ngộ, ngươi không trở lại ta đều không có cơm ăn." Lục Hằng không nói chuyện. Vì tiêu hạ đi tới lúc, đối phương đã ngậm miệng. Và đồ ăn đều dọn xong sau. Tiêu Hạ đem một quyển sách đưa đến Lục Hằng trong tay, "Chúng ta Vân Ma Tông khoảng cách Đại Hoang Sơn thật gần, ta chuẩn bị tổ kiến một chi thương đội, đi Đại Hoang Sơn thu lấy dược liệu, sau đó bán đến Luyện Dược Phong. Lợi như vậy, chúng ta không chỉ có thể nhiều tiền tu, cũng có cùng bên ngoài thông khí cơ hội. Không cần đến đan dược, trừ ra cho người phía dưới cấp cho ngoại, cũng có thể mang về nhà trong. Phụ thân ngươi cùng mẫu thân, còn có Tam Bá cùng Dũng Tỷ, cũng đều có thể tu luyện." Mặc dù nội tình kém chút ít, thời gian cũng đã trộm, nhưng chỉ cần đan dưỡng sưu túc, cường thân kiện thể hẳn là không có vấn đề. Hắn lật nhìn một hồi nói, nếu không nói được có một hiền nội trợ đâu, cái kia nghĩ ngươi cũng nghĩ kỹ, vậy thì làm như vậy đi. Lục Hằng khất lệ, nhuốm tiêu họa sắc mặt lộ ra đỏ ửng, nếu không có ngươi cái này cự ma phong thiếu phong chủ bề ngoài chống đỡ, ta cũng không dám làm lớn như vậy làm ăn a. Nàng nói ngược lại là sự thực, đừng nhìn cự ma phong tại bên trong Vân Ma Tông cũng liền như thế, thế nhưng ra bên ngoài, đó chính là uy danh hiển hách Vân Ma Tông nhất mạch. Tối thiểu nhất trên địa đầu người đều không dám trêu chọc, có thể bảo đảm thương đội thông suốt không trở ngại. Lại có một cái chính là, chỉ có lấy Cự Ma Phong thân phận, mới có thể cùng luyện dược phong làm lớn tông làm ăn, nếu như chỉ là một cái đệ tử lợi nói, là không có tư cách làm như vậy. Cho nên liền xem như phổ thông đệ tử có dư liệu, cũng bình thường đều sẽ trực thuộc tại chính mình sở tại phong trong thương đội bán cho luyện dược phong. Dạng này thương đội, tại mỗi cái phong cũng có. Chỉ có Cự Ma Phong những ngày này một mực bị hoa phế, bây giờ mới bị tiêu họa tổ chức. Hai người các ngươi cũng đừng lẫn nhau thổi phồng, nhanh ăn cơm đi. Tiêu Liệt đối với hai người lựa một cái, sau đó liền bắt đầu hướng trong miệng lay đồ ăn. Tiêu Họa trừng mắt liếc hắn một cái về sau, cho Lục Hằng một bên kẹp lấy đồ ăn, hai người một bên thấp giọng nói chuyện phiếm, lại trực tiếp đem Tiêu Liệt đã cho lọc. Và sau khi ăn cơm xong, Lục Hằng uống vào nha hoàn đưa tới nước trà. Tiêu Liệt thì lại gần thấp giọng nói, "Tỷ phu, chúng ta tối nay ra ngoài sao?" Lục Hằng nhìn hắn một cái về sau, do dự một lát, chờ qua một đoạn thời gian đi, mấy ngày nay trước thật tốt tu luyện, ngươi lại không thiếu đăng lực. Nghe hắn, Tiêu Liệt chỉ có thể gật đầu, sau đó đều về chính mình trong viện. Và trong viện chỉ có Tiêu Nhân cùng hắn hai người lúc, Lục Hằng chậm rãi nói, "Ta đột phá đến cương khí cảnh, chẳng qua sư phụ nói tin tức này không cho phép nói cho bất luận kẻ nào." Vân Ma Tông trong giường như vậy vô cùng không bình tĩnh. "Việc này ngươi biết là được." Hắn lại nói xong, tiêu họa trên mặt lộ ra kinh hỉ, sau đó điểm điểm gật đầu. "Ta biết, nhất định không nói ra đi, gia gia ngoại nãi cũng không nói." Lục Hằng gật đầu, nói tiếp, "Về sau tận lực đừng ra cự ma phòng, có chuyện gì đều phân phó những người khác đi làm." Tiêu họa trên mặt vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, "Ta nghe ngươi." Thấy được nàng nhu thuận bộ dáng, Lục Hằng quan sát toàn thể đối phương một chút sau nói khẽ, "Thời gian không còn sớm, chúng ta đi về nghỉ ngơi đi." Nghe được hắn nói như vậy, Tiêu Nhân thân thể mệt mỏi không khỏi hết xem sớm ra tâm tư ngươi nghĩ đã nhiệt hạ thủy, trước đi tắm. Lục Hằng thì lôi kéo đối phương, "Ngươi theo giúp ta một hồi." Nói chuyện đều không nói lời gì đem chảnh vào trong phòng. Mông lung ánh đến, ánh chiếu ra lưỡng đạo thân thể, bọt nước vẩy ra âm thanh, sau một lát đều không ngừng vang lên. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, tiêu hoạt tại khu chiên gỗ chống tổ kiến tương đối, những người này đều là từ dưới núi Đạp Phong thành trực tiếp thuê. Do lão Hắc giới thiệu, rất tín cậy. Về phần cự ma phong bên trên, bây giờ cũng có hơn trăm đệ tử, nam nữ cũng có. Bọn hắn mặc dù thiên phú không được, đều là bị tất cả đỉnh núi loại thải, nhưng Tiêu Vân đạo vậy không chê. Hắn dường như rất hưởng thụ kiểu này có quyền lợi cảm ứng giác. Về phần Thạch Lăng Thu, thì mỗi ngày chỉ là tại trong trang viên tu hành, ngẫu nhiên lúc sẽ chỉ điểm những kia ngoại môn đệ tử trồng dư liệu. Lục Hằng thì mỗi ngày đều tại tu hành. Đương nhiên, cách mấy ngày hắn cũng sẽ xuống núi, đi Hồng Đăng cập nhận nhiệm vụ. Mọi thứ đều nhìn như bình tĩnh, nhưng dưới núi Vân Ma Tông cùng những kia chính đạo đệ tử chiến đấu, lại ngày càng khốc liệt. Dường như mỗi ngày đều sẽ nghe nói, có tông môn đệ tử chết ở dưới chân núi thông tin, thậm chí riêng lẻ lúc sẽ có chân truyền đệ tử chết ở bên ngoài thông tin. Đương nhiên, Lục Hằng trong đoạn thời gian này, cũng bị phụ lên vẫn lạc thiên tài cái này thanh danh. Vi tiếp xuống trong một đoạn thời gian, tất cả đỉnh núi cũng có đệ tử mới đột phá, thậm chí là một ít không có tham gia thi đấu đệ tử, đều đã đạt đến cương khí cảnh, có thể cự Ma Phong lại vẫn không có chuyện được ra. Lục Hằng đột phá thông tin. Điều này cũng làm cho cháu ngợi, đối với kỳ vọng của hắn dần dần dập tắt. Có chút phong chủ đang uống rượu lúc, thậm chí công khai nói, may mắn Lục Hằng không có lựa chọn tự mình làm sư phụ, mà là không nên đi theo lý thuyết hồn. Không cần phải nói, những lời này đương nhiên là xuất từ hết Ma Phong chủ. Nhưng mà đối với những thứ này, Lục Hằng lại không thèm để ý chút nào. Hắn chỉ làm chính mình sự tình. Trong ngay mắt Về khoảng cách lần hắn cùng Lý Thiết Hồn gặp mặt, đã đã qua 1 tháng. Trong 1 tháng này, Lục Hằng không thể nói đột nhiên tăng mạnh, nhưng cũng coi như là có chút thu hoạch. Một ngày này, hắn lại tiếp một cái hồng đăng các nhiệm vụ. Bất quá, lần này đối thủ là Tiên Tiên cao thủ, Bạch Vân tông chân truyền đệ tử. Thực lực rất mạnh, nghe nói từng tại mấy ngày trước, truy sát chú ý trên kiếm hồn trăm ngậm, hắn bản thân bị trọng thương, kém chút đều chết tại trong tay đối phương, nếu như không phải Vân Ma tông cao thủ tiếp ứng lời nói, hiện tại sợ đã là thi thể. Chuyện này truyền trở về về sau, Lục Hằng trong lòng còn cảm giác có chút có hứng. Nếu như không phải vị này, Bạch Vân tông đệ tử treo thưởng quá cao lời nói, hắn thật đúng là sẽ không xuất thủ. Một gốc Long tinh thảo, nghe nói đây là chất chứa long khí nơi, chỗ mọc ra một loại linh thảo, giá trị vô cùng cao. Phục dụng sau đó đối với mở mang kiếp huyết, có chỗ tốt vô cùng lớn, mặc dù bây giờ lục hành còn cần không đến. Nhưng mà thuận thần lúc, tự nhiên là cần phải, có lần chấp giao hắn về sau, những thứ này tu hành vật tư, đều phải chuẩn bị từ sớm tốt. Với lại một viên còn chưa đủ, nếu như muốn dung thần lời nói, trả lại nhiều đến vài quặng mới tốt. Cổ trấn huyện, là Vân Đô phủ trong một cái huyện thành, khoảng cách nơi đây khoảng 20 dặm địa phương, một thân ảnh điểm đống lửa đang bờ sông cá nướng. Người này chính là Bạch Vân Tông chân truyền, Bạch tông giả. Hắn nhàn nhã một bên nướng cá, vừa uống rượu. Đúng vào lúc này, một thân ảnh chậm rãi đi tới. Người này thân mặc trường bào màu đen, mang vẻ mặt lạnh. Thinh Linh chính là Lục Hằng. Theo sự xuất hiện của hắn về sau, Bạch tông giả ngẩng đầu lên, giọng nói mang theo trêu chọc, "Ngươi chính là gần đây vô cùng nổi tiếng huyết hà tam ma bên trong ma quỷ đi. Không ngờ rằng ta còn có thể đem ngươi cho trêu chọc đến, cái khác hai cái đâu, đều tìm ra đây nhìn một chút." Hắn dường như vô cùng thản lỏng, không có đem Lục Hằng để ở trong mắt. Chẳng qua ngược lại cũng sát thực như thế. Rốt cuộc huyết hạ Tam Ma mặc dù trong khoảng thời gian này tại Vân Đô phủ cảnh nội thanh danh ca lớn, gần 1 tháng qua càng là hơn đã làm nhiều lần đại sự. Nhưng chỉ cần là người hữu tâm liền biết phát hiện, chết trong tay bọn hắn bình thường đều là cường khí cảnh, cái này cũng liền bày tỏ minh, những người này thực lực mạnh nhất cũng liền cường khí cảnh. Lục Hằng nhìn hắn một cái sau không nói gì, bước chân một điểm, nhẹ nhàng gọt lên về sau, đầy trời thối ảnh đã tại không trung trôi nổi, hướng phía Bạch Tông gia đánh tới, tốc độ thật nhanh. Đối phương mặc dù giọng điệu thoải mái, nhưng thân thể lại không dám sơ suất. Cầm trong tay bầu rượu hướng phía Lục Hằng ném đi đồng thời, thân thể chính mình vậy bay ngược về đằng sau. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn muốn nhìn một chút, đối phương thực lực cụ thể lại nói. Ngoan. Đống lửa trong nháy mắt bị một cước đạp nổ tung, đất lực đổi tiếp trên mặt đất, xuất hiện một cái to lớn cái hố, đường kính chừng 1m. Bốn đất Cộng hòa Tinh vậy ra lúc, Lục Hằng đấm ra một quyền, thân thể của hắn bốn phía, mơ hồ xuất hiện một tôn cao 3m lớn cự ma. Đây là cự ma Kình Thiên quân nhập thế sau đó, chỗ hiển lộ ra cương khí hư ảnh. Hắn cánh tay dường như cùng Lục Hằng nắm đấm đồng bộ tiến hành, không chỉ tốc độ rất nhanh, với lại dị thường bá đạo. Màu xanh đen cánh tay về phía trước đập tới lúc, vang lên kinh người tiếng xé gió. Đinh đinh đang đang. Bạch Tông Dã rút ra trường kiếm cùng Lục Hàng song quyền đụng vào nhau, lại vang lên sắt thép va chạm thanh âm, nhiều đám hỏa hoa tại đất hoang trong xuất hiện. Chỉ là giao thủ hơn 10 chiêu, cái trước liền bị áp chế. Ầm. Lục Hàng Hữu Quyền bay thẳng, Bạch Tông Dã giơ kiếm hoành cán, hai chân cọ mặt đất trở ra, lưu lại lưỡng đạo khe rẽ. Hồ khẩu chô tiên huyết chảy ròng, trường kiếm run run không ngừng, phát ra ngâm khẽ, dường như tại gặp thét. Không đợi hắn ổn định thân hình, Lục Hàng thân thể nhất chuyển, lăng không mà lên, đùi phải trực tiếp hướng hắn giơ đập. Làm. Lần này, trường kiếm bị trực tiếp đánh bay, như là cột thép bình thường bắt chân, hung hăng rơi tại Bạch Tông Dã trên bờ vai. Đối phương nửa người sụp đổ, cả người té quỵ dưới đất, trong miệng bọt máu không ngừng phun ra. Trong miệng muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng đều biến thành tràn ra huyết thủy. Lục Hằng ở trên người hắn lục lọi một lát sau, lấy tâm đầu huyết, lại tìm đến hai bình tiên tiến đan, đạp sau khi đứng lên chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, thân thể bay rất ra ngoài, càng bay càng cao, cuối cùng dừng ở một gốc cây trúc mũ, sau đó hướng phía Đạp Phong thành phương hướng mà đi, không có chút nào dừng lại ý nghĩa. Và đổi lấy Long tinh thảo về sau, liền trở về cự Mã Phong. Vừa mới vào nhà, liếc nhìn tư thế ngủ cực kỳ không thành thật tiêu hóa, sau đó đều vào sớm đã chuẩn bị kỹ càng nước nóng trong thùng tắm. Cảm thụ lấy trên thân thể chuyển đến nhẹ nhàng khoan khoái. Đồng thời mở ra bảng hệ thống. Bắt đầu kiểm tra trong khoảng thời gian này tu hành thành quả. Trưng 88, khiêu chiến, trưng 88, khiêu chiến. Thu vi, cương khí cảnh. Công pháp, long tượng phục ma kỉnh, 63.157-80.000, nhập thế. Cự ma kỉnh thiên quyền, 74.153-80.000, nhập thế. Tôn ma cựu chuyển, 75.341-80.000, nhập thế. Cự ma phục hổ thung cương khí, 49.145-50.000, viên mãn. Cụ phong ma ảnh đao. 563168000, nhập thế. Lúc này, chính mình dữ liệu, nhường Lục Hàng Vy thường hài lòng, ngay cả cự ma phục hộ thông vậy lập tức liền có thể lấy phần thận, ngược lại là so với quá khứ đoán nhanh một chút. Kể từ đó lời nói, Long tinh thảo lấy được chính là lúc mình có thể trước phần thận, sau đó lại tìm hán bảo vật của hắn. Nghĩ đến đây, Lục Hàng Vy nghiêm túc, trực tiếp nuốt vào hai cái tinh nguyên đan, sau đó tính cả Long tinh thảo cùng nhét vào trong miệng, bắt đầu tu hành. Đan dược vào bụng trong ngay mắt, một khối năng lượng kia người đều trong thân thể lan tràn ra. Toàn thân khiếu huyệt vào lúc này mơ hồ nở rộ qua mang, bây giờ tại trải qua mấy lần tôi luyện sau đó. Lúc hăng những thứ này khiếu huyệt mỗi một chỗ đều giống như tinh cương, bên trong chứa đựng đại lượng chân nguyên. Lúc này, theo Long Tinh thảo trong một ít đặc tính kích phát, nhường hắn khiếu huyệt trùng lên một tầng thần bí. Toàn thân dường như không có một chỗ lỗ thủng, toàn bộ liền thành một khối. Loại cảm giác này nhường Lục Hằng vô cùng dễ chịu, đặc biệt theo ổn thần thành hình sau đó, quần quần tinh khí theo hắn chuyển động. Cự Ma phục hồi tung cương khí, 43158000, thuần thần. Cuối cùng coi như là thuần thần, toàn thân 360 cái khiếu huyệt đều đã tràn ngập linh tính. Trẳng qua còn không có triệt để hoàn thành, nhưng tiên tiên cảnh đã không phải là đối thủ của ta. Lục Hằng thầm nghĩ, nhìn ra bên ngoài lúc, phát hiện trời đã sáng. Tiêu Nhân đã không tại trong phòng. Đứng dậy xoa xoa thân thể thay đổi y phục, vậy đi ra phía ngoài. Mà cũng ngay lúc đó, lúc này tựa mà Phong Sơn môn chỗ, thì xuống lại hơn 10 người, cầm đầu rõ ràng là Cố Kiếm Hồng, hắn hôm nay mặc một thân màu đen trang phục, trước ngực ôm một thanh trường kiếm. Bước vào cương khí sau đó, trên người khí độ so với quá khứ cường đại không chỉ một bậc. Đứng tại chỗ, rất là lóa mắt. Lão Hắc ngăn tại bọn Hàn phía trước, dường như nói gì đó. Hắc Tổng quản Dựa theo tông môn quy định, tất cả đỉnh núi đệ tử trong lúc đó là có thể giao đấu, chúng ta hôm nay tới khiêu chiến lục hạng, cũng là đi chính quy quá trình, người đang nơi này ngăn cản, không hợp quy củ đi. Lẽ nào các ngươi cự ma phong sợ hãi? Một cái huyết ma phong nội môn đệ tử giọng nói trương dương nói, hắn trước đây không có tham gia cuộc thi đấu của người mới, nhưng bây giờ lại đột phá đến cương khí cảnh. Lúc này, còn muốn muốn tới cự ma phong khiêu chiến lục hạng. Bất quá, nhìn xem hôm nay trận thế này, không chỉ có là vì đạt được phong chủ chú ý, sợ chính bọn họ cũng nghĩ chứng minh một chút tự thân. Rốt cuộc, có thể đánh bại tông môn thi đấu hạng nhất, đối với mình mà nói cũng là đáng một tiện khoác lác sự việc. Ta nói, thiếu chủ đang lúc bế quan, không thích hợp thấy bất luận kẻ nào, các ngươi trở về đi." Hắc tổng quản giọng nói hờ hững, trong đôi mắt mơ hồ mang theo uy hiếp. Dương vừa mới nói chuyện đệ tử không còn dám mở miệng. Nhưng mà Cố Kiếm Hồng lại cau mày nói, "Hắc tổng quản, ngươi vậy chớ có quá loa tất trách chúng ta, hôm nay cuộc tỷ thí này, ta là vì chính danh mà đến. Cho dù ngươi hôm nay không cho ta vào trong, ngày mai ta cũng tới, trừ phi lục hẳng không ra khỏi cửa, bằng không chỉ cần nhìn thấy hắn, cuối cùng ta sẽ có cùng với nó giao thủ cơ hội." Thanh âm hắn trong tràn ngập khiêu khích. Cái khắc tông môn đệ tử Có thể còn có thể suy xét lão Hắc thực lực, nhưng hắn là người mới đệ tử thủ tịch lại không cần bận tâm đối phương. Với lại, hắn đến khiêu chiến cũng là Vân Ma Phong công nhận. Lần trước trên lôi đài không đánh mà chạy, đối với Trần Liên kiếm hồn mà nói, chính là một đoạn sỉ nhục, nếu như không thừa dịp lúc này lấy lại danh dự lời nói, kia quả thực là nói không lại đi. Hắn muốn đích thân chém lục hằng, mới có thể làm cho mình người mới này thủ tịch làm căng ổn. Nghe hắn, lão Hắc thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, "Ta nói, thiếu chủ đang lúc bế quan, ngươi lẽ nào không có nghe sao? Tuy nói tưởng đổ mọi người đẩy, nhưng hôm nay ta cự Ma Phong còn không có đủ, các ngươi liền dám như thế?" Thật sự cho rằng ta tới hắc không dám giết người sao?" Thanh âm của hắn cũng không cao, nhưng mà không còn nghi ngờ gì nữa đã nhanh muốn chết kiên nhẫn. Lao hắc bản thân liền là một cái ma đầu, những năm này bị tự ma phong chủ thu làm người hầu, cho nên mới sẽ có vẻ cẩn thận từng ly từng tí. Bây giờ, lại thành công bị Cố Kiếm Hồng đáng người, bước bạch ra trong lòng má tính. Trên thân thể hàng luồng xương mù màu đen ai tại lưu động, con ngươi càng trở nên đen nhánh. Nhìn thấy hắn như thế, chú ý kiếm hồn trong lòng cũng là mãnh động, rốt cuộc hắn cũng chỉ là cường khí cảnh, dám đến nơi này đều dựa vào sau lưng có sư môn chỗ dựa. Bây giờ Lao Hắc rõ ràng muốn động thủ, cho nên chỉ có thể nói, "Hôm nay ta có thể cho ngươi cự ma phong một bộ mặt, Quên Dương làm là Lục Hằng thật sự đang bế quan. Nhưng ta còn sẽ tới, một ngày không đem Lục Hằng đưa trong tay của ta trong, một ngày liền không từ bỏ." Sau khi nói xong đều quay người rời đi. Theo những đệ tử này rút đi sau, Lao Hắc trong mắt sát khí mới dần dần phai nhạt đi. Sau đó, hướng phía Cự Ma đại điện trong đi đến. Vừa tiến vào bên trong, Lý Thiết Hồn lạnh nhạt âm thanh liền đã vang lên, những đệ tử kia đều đi rồi. Giọng nói trong mang theo một vòng mỏi mệt mỏi, đều đã bị đuổi đi. Này Cố Kiếm Hồng rõ ràng là vì cuộc thi đấu của người mới chính mình không đánh mà hạng, bây giờ cho rằng tiểu chủ còn không có bước vào cường khí cảnh, lại muốn ở thời điểm này tìm về màn mũi. Lao Hắc nói khẽ. Mà Lý Thiết Hồn thì nói khẽ, này không chỉ có là tại nhằm vào A Hằng, càng là hơn tại nhằm vào ta ạ. Tông chủ đã sớm nghĩ khiến người khác tới lấy thay vị trí của ta. Trước đây chuyện này đã tại thương nghị, nhưng bởi vì A Hằng bái nhập môn hạ của ta, với lại tại cuộc thi đấu của người mới trên xuất tận danh tiếng, cho nên hắn mới tạm thời bỏ đi ý nghĩ này, mặc dù trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng đã tối giấu bất mãn. Lý Thiết Hồn bất đắc dĩ lắc đầu, ma tông từ trước đến giờ đều là như thế, người có khả năng lên, kẻ yếu dưới. Những năm gần đây cự ma phong phát triển không được tốt lắm, Lý Thiết Hồn thực lực mặc dù không tệ, nhưng cũng cũng không phải là không thể thay thế, với lại tại tông chủ trong lòng cũng có nhân tuyển. Do đó, ở thời điểm này, đương nhiên nhận xa lãnh. Lý Thiết Hồn dù là tính cách lại ngay thẳng, nhiều năm như vậy cũng không phải xấu nguồn ví, loại chuyện này nếu như cũng nhìn không ra lời nói, vậy liền thật thành kẻ ngốc. Lão Hắc không nói gì, trong lòng của hắn đã hiểu phong chủ khổ, nếu như không phải vì đem cự ma phong kéo dài tiếp lời nói, đối phương mới sẽ không hiếm có vị trí này chỉ là bởi vì năm đó đáp ứng đối phương sư huynh, cho nên mới sẽ đau khổ trặm trống, có thể tông chủ lưới lớn, nhưng từng bước năm chặt. Đối phương rõ ràng là mong muốn đang cùng chính đạo tông môn trước khi đại chiến, đem trong tông môn tất cả tài nguyên toàn bộ chỉnh hợp, cứ trừ Cát Bá. Mà bây giờ cự Ma Phong, liên thành cái này muốn đi trừ, không có bao nhiêu đệ tử, lại nhận lấy lấy đại lượng tài nguyên. Nếu như Lục Hằng thật sự một mực tinh diễm đi xuống còn tốt, nhưng bây giờ biểu lộ ra xu hướng suy tàn. Đối phương đương nhiên sẽ không lưu tình. Khi thực, lý thuyết hồn vậy không phải là không có nghĩ tới nhường lục hàng hiện lộ thực lực, nhưng ý nghĩ này phát lên về sau, lập tức liền bị hắn bỏ đi. Cự Ma Phong thế đơn lập bạc, hoàn toàn không có năng lực chân chính bảo vệ tốt một cái siêu việt yêu nghiệt thiên tài. Trong tông môn nhân tâm khắc nhau, quá xuất chúng sẽ chỉ bị coi như chim đầu đàn. Không chỉ là hắn sẽ làm như vậy, bây giờ Vân Ma Phong chí thượng, làm sao lại không có ẩn giấu đi thiên kiêu không hướng ra tiết lộ, chỉ là cầm chút ít phổ thông đệ tử làm người trang. Vị tông chủ này dã tâm thế nhưng lớn, luôn luôn hy vọng lớn mạnh tông môn, đạt được trung châu chủ mạch thừa nhận. Với lại, điểm trọng yếu nhất là, hắn mơ hồ cảm giác được Vân Ma tông chủ dường như còn có cái khác tính toán, chỉ là còn không nghĩ rõ ràng. Đây hết thể cộc lại, nhưng hắn không muốn Lục Hằng quá sớm đem thực lực chân thật hiền lộ. Nhưng cũng hiểu rõ, một mực tiếp tục như thế không phải cách. Cự Ma Phong mỗi ngày đều có người đến khiêu khích, một mực kéo dài đi xuống, nếu như ngày nào bị Lục Hằng hiểu rõ, sợ sẽ không giối gạc được. Nghĩ đến đây, ánh mắt nhìn về phía Lao Hắc nói, ngươi nhường Lục Hằng đến một chuyến. Đúng, Phong chủ. Lao Hắc sau khi nói xong đều lui xuống. Sau một lát, Lục Hằng từ bên ngoài đi vào, hắn vốn đến đang dùng cơm, nghe được Lao Hắc nói sư phụ tìm chính mình về sau, đều lập tức tới ngay. Vừa tiến vào trong đại điện về sau, đều mở miệng nói, "Sư phụ." "Bây giờ, theo cùng Lý Thiết Hồn quen về sau, Lục Hằng ở trước mặt đối phương vậy không còn cần thận từng ly từng tí, mà là biểu hiện tùy tiện." Đến ngồi, Lý Thiết Hồn vỗ vỗ bên người cho ngồi. Lục Hằng gật đầu về sau, đều đi tới. "Hôm nay tìm ngươi đến, có một kiện tương đối chuyện trọng yếu, ta quyết định để ngươi ra ngoài lịch luyện một quãng thời gian." Hắn lại nói xong, Lục Hằng không khỏi khẽ giật mình, không có nghĩ tới sư phụ là cùng chính mình nói chuyện này. Lịch luyện hắn ngược lại là không có vấn đề, ngược lại còn rất muốn đi xem một chút, nhưng không phải cần đạt tới tiên tiên về sau mới có thể ạ. Nghe đến đây đều ngẩng đầu lên nói, "Sư phụ, tông môn quy định, không phải tiên tiên đệ tử mới có thể ra ngoài sao?" "Đó là phổ thông đệ tử, ngươi là ta Cự Ma Phong thiếu chủ, có cự ma hiện tại, không người nào dám đối với ngươi làm sao, đông hoàng nơi ở đâu đều có thể đi." Cự Ma Phong chủ đại đại liệt liền nói. Lục Hằng gật đầu, "Vậy ta có thể mang hai người một khối ra ngoài sao?" "Nay chỉ sợ không được, cự ma ấn chỉ có thể đại biểu ngươi, nếu như bọn hắn vậy đi ra ngoài, đều có chút phiền phức." Lý Thiết Hồn nói khẽ. Kỳ thực bình thường lúc, tự nhiên là có thể, nhưng mà bây giờ khác nhau, Vân Ma Phong luôn luôn tại bắt tốc của hắn. Nếu là thật sự nhường Lục Hằng mang theo những người khác ra ngoài, Vân Ma Phong sợ là lập tức liền sẽ thừa cơ bắt lấy không tha. Hắn lần này nhường Lục Hằng ra ngoài, chính là mong muốn nhường hắn tránh đầu gió, đỡ phải cố kiếm hùng những người này lại đến, chính mình đồ đệ này rốt cuộc trẻ tuổi, nếu quả thật nhịn không được động thủ bại lộ thực lực, Vân Ma Phong còn không biết sẽ dùng thủ đoạn gì đấy. Lần này nhường lao hắt chặn, cái lần tiếp theo đâu, ai cũng không biết sẽ như thế nào. Yên tâm đi, có sư phụ tại, còn có thể để ngươi tức phụ cùng em vợ xảy ra chuyện a, có ta ở đây bọn hắn ngay tại. Nhìn xem Lục Hằng do dự, Lý Thiết Hồn cười ha hả nói. Lục Hằng nhìn hắn một cái, gật đầu nói được, cái kia không biết đệ tử cần lịch luyện bao lâu. Nghe tin tức của ta đi." Lý Tiết Hồn cười nhạt nói, cũng không có nói ra thời gian cụ thể. Lục Hằng gật đầu, liền cũng không có lại nhiều ngôn, mà là đứng lên nói, "Vậy đệ tử cái này trở về chuẩn bị, ấn sáng sớm ngày mai đều xuất phát, chớ có bị người trên núi nhìn thấy, mặc dù có cự ma ẩn, nhưng ngươi rốt cuộc không có vào tiên thiên, chương trình làm được thật phiền toái." "Hiểu rõ sư phụ." Lục Hằng gật đầu, hướng phía ngoài điện đi phụ. Chương 89, Chiến quân hùng, chương 89, Chiến quân hùng. Lục Hằng lúc về đến nhà, có chút không biết nên như thế nào nói với Tiêu Họa, lần trước chỉ là rời khỏi mấy ngày, đối phương liền đã kèm chút khóc. Lần này còn không biết muốn lịch luyện bao lâu, cũng không biết sẽ là dạng gì biểu tình. Mới vừa vào sân nhỏ, Tiêu Chính tại trong đình ngồi uống trà. Nhìn thấy Lục Hằng sau con ngươi sáng lên mau tới đây, nếm thử hôm nay vừa đưa tới quả, ăn thật ngon. Hôm nay nàng mặc một cái váy xòe màu đen, trắng toát vai lộ ra, tóc tùy ý kéo, hai cái chân dài niết lên, lộ ra trắng non bàn chân. Cả người có vẻ rất hài lòng. Lục Hằng thì xoa xoa đôi bàn tay đi tới, có vẻ hơi lằng khó. Tiêu Họa lườm hắn một cái, có cái gì ngươi liền nói. Làm bộ làm tịch làm gì, ta còn có thể không đáp ứng ngươi a." Lúc nói chuyện mang theo một tia xinh sắn, "Hôm nay chúng ta cùng tổ phụ, còn có tổ mẫu một khối ăn bữa cơm đi." Lục Hằng không có nói thẳng, mà là trước thử thăm dò nói. "Điều này," Tiêu Họa nghi ngờ nói, "Sư phụ cho ta biết, để cho ta xuống núi lịch lãm một quãng thời gian, vì tông môn quy định, không thể mang theo ngươi cùng đi luyện, cho nên ta." Không giống nhau, Lục Hằng nói cho hết lời, Tiêu Họa đôi mắt đã có chút ít đỏ lên. "Bất quá, đúng lúc này đối phương nói, chỉ là lịch luyện, không phải đi địa phương nguy hiểm a." Có lần trước giao huấn, Tiêu Họa đối với Lục Hằng lời nói đã có chút ít không tín nhiệm. Khẳng định chỉ là phổ thông lịch luyện, chỉ là ở dưới chân núi nán lại một đoạn thời gian, và sư phụ tìm ta lúc liền trở lại, ngươi cùng tiểu liệt an tâm ở trên núi chờ ta. Có chuyện gì khó sự trực tiếp cùng sư phụ nói, hoặc là tìm Lao Hắc cũng được." Lục Hàng vội vàng nói. Tiêu Họa hít mũi một cái, hết sức gấp chế trong lòng không muốn, sư phụ tất nhiên để ngươi ra ngoài lịch luyện, vậy nhất định có ý nghị của hắn, đã như vậy, liền đi lịch luyện đi. Ta cái này đi cho ngươi thu dọn đồ đạc." Nàng sau khi nói xong, đều đứng dậy vào phòng. Lục Hằng trong lòng cũng có chút không dễ chịu, rốt cuộc hắn cũng không có cùng Tiêu Họa giải khỏi, nói không tưởng niệm là giả, nhưng lịch luyện loại chuyện này vậy không phải do hắn, với lại nhiều người xác thực vậy không tiện. Một cái buổi chiều vội vàng quá khứ. Đến trời tối lúc, Lục Hằng cùng Tiêu Nhân, còn có Tiêu Liệt đều đi tới Tiêu Vân Đảo trong sân. Đồ ăn đã dọn xong. Thư ký Lan tràn ra. Tiêu Vân Đảo một bên cho Lục Hằng gấp thức ăn vừa nói: "Phong chủ đệ ngươi ra ngoài, vậy là vì tốt cho ngươi, nói không chừng lần này xuống núi lịch lãm chính mình đã đột phá." Không còn nghi ngờ gì nữa, Tiêu Nhân thật sự không có nói với chính mình ông bà, Lục Hằng đột phá sự việc Cho tới bây giờ Tiêu Vân nào đều cho rằng Lục Hằng vẫn tại chân nguyên cảnh. Thạch Lăng Thu không nói gì, liếc nhìn Lục Hằng một cái rồi sau, túi đồ ăn lấy bên cạnh mình thái. Hạt Dật, ta biết ra ra, có thể sư phụ cũng nghĩ như vậy. Lục Hằng một bên lay lấy đồ ăn, một bên đáp lại. Tiêu Vân Đào gật đầu, sự tình trong nhà không cần ngươi quan tâm, có phong chủ chiếu ứng, còn có ta cùng ngươi tổ mẫu, tất cả đều dễ nói chuyện. Mà đúng vào lúc này, Thạch Lăng Thu vậy cuối cùng nhịn không được chen miệng nói, lần này quay về, nhất định phải đột phá cơ khí. Nang âm thanh khàn khàn, mặc dù không thể nào đi ra ngoài, nhưng tình huống bên ngoài lại cũng nghe nói. Mấy ngày nay Cự Ma Phong mỗi ngày đều có Vân Ma Tông đệ tử chạy đến khiêu chiến. Mặc dù Lao Hắc đang cật lực ngăn đón, có thể thông tin hay là khó tránh khỏi truyền tới, chỉ là không có người nói với Lục Hằng mà thôi. Trong nhà mấy người vậy suy đoán ra, lần này Cự Ma Phong chủ nhường Lục Hằng xuống núi, xác suất lớn chính là tránh cái này. Nghe lời này, Lục Hằng đầu tiên là sửng sợ, không ngờ rằng Thạch Lăng Thu sẽ nói chuyện với mình, sau đó nói, "Ân, ta biết rồi." Tiêu Liệt hôm nay hiếm thấy chưa hề nói muốn đi theo xuống núi các loại lời nói. Người một nhà sau khi ăn cơm xong, đều riêng phần mình trở về. Vừa tối, Lục Hằng cùng Tiêu Nhân một phen sau cuộc mưa. Hắn tựa ở trên gối đầu nhẹ giọng dặn dò, "Sau khi rời khỏi đây cẩn thận, địa phương nguy hiểm trở có tới gần." Nhẹ vô vẻ thay nhau nổi lên dây núi, Lục Hằng gật đầu, "Ta biết, ngươi trong khoảng thời gian này không muốn đi ra cự ma phòng, mặc kệ là chuyện gì, đều chỉ đợi ở chỗ này. Sư phụ trong khoảng thời gian này cũng sẽ ở cự ma phòng bế quan, cho nên nơi này là an toàn nhất." "Ta biết." Tiêu Họa trên mặt lần nữa lộ ra đỏ ửng nói khẽ, "Đêm nay, Lục Hằng không có nghỉ ngơi, dường như mong muốn hao hết chính mình tất cả lực lượng." Mãi đến khi sau khi trời sáng, nhìn thoáng qua đã ngủ thật say Tiêu Họa, hắn mới chỉnh lý tốt trang phục, đóng cửa lại ra sân nhỏ. Tiêu Vân Đào cùng Tiêu Liệt không biết khi nào đã xuất hiện tại ngoài cửa viện. Lục Hằng nhìn hai người, đối với cái trước nói, "Da da, ta lúc này đi, ngài bảo trọng." Tiêu Vân Đào gật đầu. Sau đó, Lục Hằng lại nhìn về phía Tiêu Liệt, thật tốt nghe tỷ ngươi lời nói. Đối phương đáp một tiếng sau, Lục Hằng không chần chờ nữa, nắm thật chặt bao phục về sau, đi cự ma điện cùng sư phụ cáo biệt. Tiếp lấy đều đi xuống trấn núi. Lúc này sắc trời hơi sáng, Lục Hằng thi triển khinh công, dọc theo đường cũng không ai nhìn thấy hắn. Mãi đến khi chạy xuống Vân Ma Tông sau đó, mới dừng bước. Lúc này, mang trên mặt một vòng cảm thán. Không nghĩ tới Chính mình đến chỗ này nửa năm, là có thể xuống núi. Hắn chuẩn bị trước về Trập Lăng phủ xem xét, gặp một lần chính mình cùng Tiêu Họa phủ mẫu. Chẳng qua cái này ngược lại cũng không nắm nảy. Lịch Luận Nha, luôn luôn muốn trước trải nghiệm một sự tình. Nghĩ đến đây, đầu tiên là đi chính mình gửi lại con ngựa địa phương, tìm được rồi ngựa của hắn, sau đó đều dọc theo đường hướng phía Trập Lăng phủ mà đi. Tới lúc, vì sốt ruột đi đường, thật không có nhìn thấy quá nhiều phong cảnh, hiện tại có cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Vân Châu, chỗ đông hoàng một góc. Mặc dù tại rất nhiều đông hoàng bên ngoài người, chỉ là đem nơi này coi như man di nơi, không chịu nổi giáo hóa chỗ. Nhưng không thể phủ nhận, nơi đây phong cảnh phi thường tốt. Tứ phía đều là xanh non tùng thảm thực vật, xanh tươi rực rỡ, lâu dài có sương ngủ cuốn lượn quanh. Lục Hằng mặc một thân phổ thông màu đen trang phục, đi tại một cái trên đường lớn. Bên hô bác lấy trường đao, cùng phổ thông nhân vật giang hồ, không có gì khác nhau. Theo ngày thang cao, tại bên đường tìm cái tiệm cơm đem con ngựa buộc tốt về sau, chuẩn bị ăn một chút gì. Mới vừa vào bên trong, liền phát hiện ngồi không ít người. Từng cái cách ăn mặc đều không giống như là người bình thường. Trên người khí tức cũng không yếu. Về phần tiểu nhị cùng trưởng quỷ, thì dường như vậy thường thấy loại tình huống này. Doãn Tức ăn về sau, đều trốn ở phía sau quầy không ra. Lúc hàng sau khi đi vào, tìm cái không vị ngồi xuống. Điểm rồi vài món thức ăn cùng một bầu rượu bắt đầu ăn, xung quanh những người này mặc dù thực lực không yếu, nhưng lấy thực lực của hắn tự nhiên không sợ. Nhưng ngay tại hắn vừa mới bắt đầu lúc uống rượu, liền nghe đến sát vách có người tùy tiện nói chuyện, các ngươi có nghe nói không, hiện tại chính Ma Lượng đạo dường như quyết định quy củ, trưởng lão cao thủ cấp bậc không hạ sơn, nhường môn hạ đệ tử lẫn nhau chém giết. Hiện tại các nơi đều tại khai chiến, loạn thành một bầy. Đã sớm biết, nghe nói là Vân Ma tông đầu tiên phát khởi, những tông môn khác cũng đều đồng ý. Chẳng qua đây đã là nửa tháng trước tin tức, không coi là cái gì. Trước hai điển có thể đã xảy ra một kiện chân chính đại sự. Ngoài ra một bản một cái người thoại, dường như cùng vừa mới mở miệng người biết nhau, nhấp một miếng sấy rượu, nghiêng đầu lại nói, trong lúc nhất thời, ngược lại là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Sự tình gì, ngươi nói xem. Tự nhiên là về Đại Hoa Sơn, có người từ bên trong đào ra mấy gốc long nguyên thảo, đây là tốt nhất luyện cương dược vật, hấp dẫn hai đạo chúng ta, các đại tông môn luyện cương cao thủ đều tiến về tranh đoạt, nghe nói tiên tiên cũng đi không ít. Hoắc, nếu là như vậy, thế thì thật là một kiện đại sự. Có người kinh ngạc nói, Rốt cuộc, loại vật này rất ít gặp đến, coi như là bình thường luyện cương cảnh, tại phục dụng sau đó đều có khả năng thành tựu luyện cương đại thành. Huống chi là những cái kia yêu nghiệt cấp cái khác thiên tài. Lục Hằng sau khi nghe được, ánh mắt lóe lên, nếu quả như thật như thế, hắn ngược lại là cũng phải đi góp một chút náo nhiệt. Có cái này, cương khí dung thần nên đều không thành vấn đề. Đến lúc đó, trực tiếp bước vào Tiên Thiên. Bây giờ, đối với tu hành nhất đạo, hắn cũng biết không ít. Tiên Thiên chi thượng, từ thấp đến cao phân biệt là Hóa Linh, Trú Đạo, Ngự Hư. Dựa theo phỏng đoán của hắn, bên trong tông môn, Hóa Linh cảnh hẳn là nội môn trưởng lão thực lực. Về phần chủ đạo, đó là tất cả đỉnh núi phong chủ cảnh giới, tông chủ sợ là đạt đến ngự hư. Đến một bước này, có thể lăng không mà đi, thực lực khủng bố rất, đã không phải là đơn thuần trên ý nghĩa võ đạo cao thủ. Về phần cao hơn cảnh giới, Đông Hoang liền không có, chỉ có trong truyền thuyết Thần Châu chi địa tài có. Nghe nói chỗ nào mới thật sự là tiên kiêu khắp nơi trên đất, đại năng hành hành địa phương. Thậm chí có người có thể phá vỡ hư không phi thăng đại giới, tìm được trưởng sinh chi pháp. Nghĩ đến đây, lục hằng trong con ngươi không khỏi lộ ra hướng tới chi sắc. Sau đó, đem thức ăn trên bàn ăn sạch sẽ sau đó, liền đi ra cửa. Hắn ngay cả mã đều không có kỵ tuấn thẳng đến Đại Hoang Sơn bay lượn mà đi. Đông Hoang Đại Hoang Sơn, khoảng cách Vân Ma Tông không xa, có thể tính làm là tất cả đông hang, lớn nhất tự nhiên kho tài nguyên. Bên trong không chỉ có các loại linh thú, còn có hung thú, chẳng qua bình thường lúc quá nguy hiểm. Lần này, Bạch Vân Tông một vị chân truyền đệ tử, liều mạng sống chết khó nói, từ bên trong lộ ra mấy viên tinh nguyên thảo, chờ lấy thay cái tốt giá cả. Nhưng hắn vừa đi ra cánh rừng, liền đã tiếp đãi. Do đó, đưa tới đại lượng tông môn người truy sát. Bây giờ, tại một ngọn núi sừng núi bên trên, hai đạo chính tà tuổi trẻ cùng giả, chọn vẹn tụ tập hơn 1000 người. Cố Kiếm Hồng vậy thình lình xuất hiện, bên cạnh hắn còn đi theo hai vị tiên thiên cảnh chân truyền. Đương nhiên, trừ hắn ra, Vân Ma Tông cái khác phông cũng có đệ tử ở đây. Bọn hắn chiếm cứ một cái tương đối vị trí có lợi, bởi vậy vậy đó có thể thấy được. Vân Ma Tông thực lực, sát thực không yếu. Tối thiểu nhất tại Đông Hoang là như vậy. Mà trừ ra Vân Ma Tông, cái khác mấy cái đại tông môn đệ tử đồng dạng xuất hiện. Tóm lại, giữa sân hiếu nhất đều là cương khí cảnh. Bạch Vân Tông đệ tử đã đổ vào trên gò núi, chỉ lưu lại một bộ thi thể, trong ngực hộ thốt hiện lộ ra. Hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người, nhưng tạm thời vẫn chưa có người nào dám xuất thủ trước lẫn nhau đều tại kiềm chế lẫn nhau. Ngay lúc này, Nhất Đạo không đang chú ý thân ảnh, xuất hiện tại một ít phụ thông nhân vật giang hồ trông, hắn mang thanh đồng mật đạn, mặc trên người trưởng bào màu đen. Ánh mắt nói chuyện nhặt méo. Xung quanh không ít người đều tại sôi nổi thảo luận, Vân Ma tông đệ tử đến, Bạch Vân tông cũng tới, còn có Lôi Trạch tông, Hàn Vũ tông, Kiếm tông, La Sát tông. Ha ha, bọn hắn tới thì thế nào, cũng không phải tông môn định cấp cao thủ kết cục, chỉ là đến rồi chút ít đệ tử, chúng ta tu vi cũng không kém, chưa hẳn liền không thể cướp đoạt lấy. Nghe lời xung quanh ầm thanh. Lục Hàng ánh mắt thì luôn luôn không có từ Long Nguyên thảo trên rời khỏi chỉ cần đạt được cái này, chính mình là có thể bước vào tiên thiên. Hắn là nhất định sẽ không bỏ qua. Mà liên tại bốn phía những thứ này quân lính tản mạn ở Mỹ lúc, Lôi Trạch Tông trong đội ngũ, một thanh niên hướng về phía những tông môn khác người chậm rãi vang lên. "Các vị, ta đề nghị tại chúng ta trước khi đấu võ, hay là trước đem những người khác thanh lý đi, đỡ phải một hồi bị ngồi thung ngư ông thủ lợi." Đây là Lôi Trạch Tông tân nhiệm thủ tịch đệ tử Vu Phi, đồng dạng là yêu nghiệt cấp độ, sớm đã đạt tới cương khí cảnh. Nghe nói từng cùng Cố Kiếm Hồng giáo thủ, với lại chiếm thượng phong. Theo hắn sau khi mở miệng, hai đạo chính tả tông môn cao thủ đều không nói gì hiện nhiên là công nhận lời nói của hắn. Sau đó, liền đem ánh mắt hướng phía lục hàng bọn hắn bên này con tới. Ý nghĩa rất rõ ràng, hoặc là đi, nếu không đều chết ở chỗ này. Đối mặt mấy cái đại tông môn trên ép, vừa mới còn rất kiên cường mọi người, trong lúc nhất thời đều ngậm miệng lại, trong lòng bọn họ đã hiểu. Những thứ này đại tông môn người, là thực sự dám giết người. Bởi vậy, hai bên ánh mắt đang nhìn nhau mấy tức sau đó, một cái giang hồ nhân vật quay người rời đi, hắn mặc dù là tiên tiến cảnh, nhưng mình lại là gia tộc trụ cột, nếu như chết rồi cũng liền mang ý nghĩa cả gia tộc đều xong rồi, thực sự không đánh tổn nổi. Với lại thân mình sức chiến đấu Cũng vô pháp cùng đại tông môn trong tiên thiên so sánh. Theo hắn sau khi rời đi, cái khác mấy cái tiên thiên, mặc dù không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể rút lui. Nhìn thấy mấy cái cầm đầu tiên thiên đều đi rồi, cái khác cương khí cảnh, trong nháy mắt đều tan tác như chim ong. Tránh xa xa xem náo nhiệt, lại không còn nhúng tay ý nghĩa. Sau một lát, giữa sân lại chỉ lưu lại Lục Hàng Lệ lôi chơi chọi một người, có vẻ càng hỗn độn, lại trở thành giữa sân tiêu điểm. Đúng vào lúc này, huyết ma phong một vị tiên thiên nhìn chăm chú hắn, âm thanh khàn khàn nói: "Tiểu tử, ngươi không muốn đi sao?" Lục Hàng không nói chuyện, vẫn lạnh nhạt như cũ tại nguyên chỗ. Hắn coi như không thấy, dường như chọc giận đối phương, phẫn nộ quát: "Tất nhiên muốn chết, ta liền thành phần ngươi." Sau khi nói xong, phất tay chính là đánh ra một đám cương trầm, đây là huyết ma phong nổi tiếng ám khí ngưng huyết trầm, chỉ cần đụng chạm lấy, liền biết tại trong khoảnh khắc hóa thành một vũng máu. Thấy cảnh này, những người khác nhìn thấy Lục Hằng, đều cho rằng đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Cố Kiếm Hồng càng là hơn không nhìn thẳng đối phương, hướng phía bốn phía Vân Ma Tông vài vị cái khác tất cả đỉnh núi tiên tiên nói: "Chư vị sư huynh, chỉ cần giúp ta tranh đoạt này Long Nguyên thảo, để cho ta có thể luyện cương viên mãn. Mặc kệ là ta hay là Vân Ma phong, đều thiếu nợ mọi người một tấn tình." Với lại, đáp ứng mọi người chỗ tốt, sau khi trở về nhất định không biết. Dễ nói, ngươi là tông chủ quan môn đệ tử, chúng ta đều là một cái tông môn gia tộc, này Long Nguyên thảo định là ngươi có vẻ. Huyết Ma Phong một cái khặc tiên tiên cười ha hả nói, mà nhưng vào lúc này, theo Ngưng Huyết châm tới gần, đứng tại chỗ Lục Hằng bậy động. Ngón tay hắn nâng lên đinh đinh đang đang giòn vang dưới tiếng dưới. Sau đó liền thấy, những cái bay về phía hắn Ngưng Huyết châm, lại bị Lục Hằng trực tiếp bắn nát, không có một cái có thể tới gần đối phương. Tiếp theo, Lục Hằng thân thể vọt lên. Soát. Bên hông trường đao rút ra nâng tại đỉnh đầu. Người trên không trung đều hướng phía vừa mới hướng tự mình ra tay vết ma phong tiên thiên bộ tới. Lam Trường đao lăng không rơi xuống lúc, lại xuất hiện hơn 10 mét cương khí kim màu đen trùng nhận, giống như thiên ao, kéo lấy lấy tầng tầng lớp lớp sắc bén rơi xuống. Tại trong mắt mọi người, cũng chỉ là nhìn thấy che ngập bầu trời lưỡi đao, giống như như thác nước trút xuống, khủng bố mà bá đạo. Chương 90, đao chấn đông hoàng, chương 90, đao chấn đông hoàng. Lục Hằng một đao kia, có thể sưng khủng bố, mặc dù chỉ là cương khí cảnh tu vi, nhưng hắn biểu hiện ra sức chiến đấu so với tiên thiên đều phải cường đại hơn rất nhiều. Người còn chưa rơi xuống đất, đao cương đã rơi xuống đất. Vị Tiêu Huyết Ma Phong Tiên Tiên lúc này cảm nhận được uy hiếp, không dám do dự, một thanh mẩu máu trường đao xuất hiện trong tay, giơ lên sau đó muốn ngăn cản một kích này. Thế nhưng ngay tại hắn vừa mới nâng lên binh phòng lúc, làm, lúc hằng đao cương đã rơi xuống. Huyết Ma Phong đệ tử binh khí bị trong nháy mắt bắn bay ra ngoài, sau đó chính là thân thể trực tiếp bị đánh thành xương máu, nồng đậm mùi máu tanh lưu động. T. Giữa sân người cũng không khỏi hít một hơi lạnh khí, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, thực lực đối phương lại ngang ngược như vậy. Bên ngoài, một vị nhân vật giáng hổ không khỏi nói, "Đây, đây là cương khí cái sao? Vì sao lại năng lực tiêu diệt tiên tiên?" Này, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Đây chính là chuyện lớn a, nếu như truyền đi, sợ là đều không người nào dám tí tượng. Bốn phía âm thanh đã loạn cả một đoạn, Cố Kiếm Hồng mặc dù khoảng cách tương đối xa, nhưng vẫn như cũng bị tung tóe khắp cả mặt mũi huyết dịch. Trong mắt không thể tưởng tượng nổi lóe lên một cái rồi biến mất. Vừa mới bị giết là ai? Đó là Vân Ma tông chân truyền, Huyết Ma phong đỉnh cấp cường giả, bây giờ lại cứ thế mà chết đi. Hắn không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn. Lục Hằng liếc qua bốn phía, cũng không tiếp tục sát lục, mục tiêu của hắn là Long Nguyên thảo, không thể làm nhiều dây dưa. Vậy vậy, thân hình loé lên, đều hướng phía trên con núi. Mạch Vân Tông đệ tử thi thể mà đi, tốc độ thật nhanh. Hắn luôn cấp đoạt Long Nguyên thảo. Có người nổi giận gầm lên một tiếng, lôi Trạch Tông một cái tiên tiên đều lao đến. Cửu Tiên lôi động thi triển đến cực hạn, người trên không trung liền đã biến thành nhất đạo địa quang. Những tông môn khác cao thủ vậy đồng thời mà động. Thứ này nếu quả như thật bị Lục Hằng cho chênh đoạt, bọn hắn mấy đại tông môn mặt mũi cũng phải bị mất hết. Mà nhưng vào lúc này, Lục Hằng con người hiện lên Hàn Mang. Tay phải vung đao, phới phới lang liệt cương khí. Tay trái huy quyền, đầy trời quyền ảnh lưu động. Lên núi đổi bay tới người, trong khoảnh khắc liền bị đập bay ra ngoài. Trên bầu trời nổ lên liên miên bất tuyệt xương máu. A, một tôn màu xanh đen ma ảnh, sau lưng Lục Hằng lưu động. Cao có một trượng, tốc độ mãnh nhanh, răng nanh lộ ra ngoài, giống như một tôn quỷ thần đại ma. Lúc Hằng vung đầu năm đấm lúc, ma ảnh năm đấm vậy đồng thời đang múa may. Tất cả mong muốn tới gần gò núi người, đều bị hắn chấn bay ngược. Sau trận chiến này, Lục Hằng nhất định là muốn danh chấn Đông Hoang. Đông. Chấn sát hơn 10 người về sau, bước chân hắn rơi vào trên gò núi, xoay người đem hộp thuốc bỏ vào trong lực. Ánh mắt quét mắt bốn phía hơn ngàn các đại tông môn đệ tử, căn bản không có mảy may e ngại toàn thân tinh nguyên cuồn cuộn, cho hắn cung cấp sức mạnh vô cùng vô tận. 350 cái thiếu huyết, toàn bộ phần thần, dấu đầy lượng lớn chân nguyên. Chỉ cần nơi này không có tán linh cảnh cường giả, ai tới đều khó mà ngăn trở chính mình. Có tiếng người lạnh lẽo, nhìn chăm chú Lục Hằng. "Ngươi hôm nay một người liền muốn cướp đoạt ba cây Long Nguyên Hảo, không cảm giác khẩu vị quá lớn không?" Âm thanh đinh tai nhức óc. Bạch Vân Tông tiên thiên sắc mặt xanh xám, bọn hắn tới chậm một bước, tại tiếp ứng tông môn của mình đệ tử trước đó, đối phương liền đã bị giết. Cuối cùng tất cả mọi người đối lập ở chỗ này. Bây giờ, lại chạy ra một cái ma đầu, lại muốn cướp đoạt tất cả Long Nguyên Hảo. Lửa giận trong lòng đã cháy hừng hực, nếu như không phải nhìn xem Lục Hằng sức chiến đấu quá mạnh lời nói, sợ là sớm đã động thủ. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm kinh hãi, rốt cục là nơi nào ra như thế một cái yêu nghiệt. Lại lợi hại như thế. Lấy cương khí cảnh nghịch phạt tiên thiên, tất cả đông hoang đều chưa nghe nói qua, sợ là chúng châu thiên kiêu, vậy không gì hơn, cái này đi. Lục Hằng sở sệt, trong hai con ngươi lóe lên lách quang, khẩu vị của ta lớn đến bao nhiêu, ngươi một hồi liền biết. Thanh âm hắn khàn khàn. Sau đó cất bước hướng phía trước đi đến, mỗi bước ra một bước, mặt đất cũng có chấn động cảm giác. Mấy cái tông môn đệ tử liếc nhau về sau, hiệp phối thống nhất thái độ, cùng tiến lên, giết hắn. La lên một tiếng sau, tất cả mọi người lúc này vọt lên, tại ngoại giới người trong mắt, đen ngịt đám người nhào về phía bầu trời, hướng phía Lục Hằng phóng đi. Trong đó có Tiên Thiên, vừa cương khí, mà lúc này đối phương, trường đao đã rút ra, lấy tốc độ cực nhanh, rất quỷ dị góc độ huy động, lưỡi đao tại thân thể bốn phía ngưng tụ thành nhất đạo gió lốc. Là cái này cự phong ma ảnh đao chỗ lợi hại. Đao cương cùng bốn phía chi phong kết hợp, huy động lúc phô thiên cái địa, như là phong quyền tàn vân. Đao ảnh sau đó Lục Hằng, thân thể trở nên dị thường mơ hồ, giống như là một cái bóng đồng dạng. Phương pháp công kích quỹ dị mà bá đạo, đây là lục hạng đạt tới cương khí cảnh sau đó, lần đầu tiên toàn lực ra tay. Thân theo lao đi, bước ra một bước, chính là huyết vụ đầy trời. Xuy, một cái tới gần hắn tiên tiên, bị ngay ngực bổ trúng, huyết nhục lật ra ngoài, thân thể thẳng tắp ngã xuống đất. Một lát sau nửa người trên cùng nửa người dưới tách rời. Nhưng mà đao cương vẫn như cũ không thấy ngừng, trực tiếp đụng vào phía sau đối phương trên thân người, lại lần nữa mang theo đại lượng xương máu. Ôm hết thô đại thụ bị đánh đoạn, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Trên mặt đất tức thì bị đánh ra từng cái khủng bố cái hố, bên trong có tàn chi, cũng có huyết thủy. Lúc này trên gọn núi giống như cùng là tại Hạ Huyết Vũ đồng dạng. Chơi sập, lúc này chính tà hai môn phái đều muốn bị chấn động, chết rồi nhiều như vậy trận truyền, cái nào tông môn cũng sẽ không nuốt xuống một hơi này. Sợ là cao thủ đều sẽ xuất động. Đó còn cần phải nói, ngươi đều nhìn đi, không bao lâu chuyện này muốn chấn động Đông Hàng. Trung quanh âm thanh không ngừng vang lên, nhìn Lục Hàng kia múa đao thân ảnh, trên mặt đều là thật sâu kiên kỵ. Thân thể của hắn bốn phía cuốn lấy đậm đặc xương máu, thân hình trôi nổi không ngừng, nhưng đao pháp bá đạo vô song, như là trong địa ngục đi ra ma quỷ. Kinh người nhất chính là, đối phương sử dụng công pháp, chỉ có thể nhìn ra là công pháp ma đạo những quá khứ lại căn bạn chưa từng nhìn thấy. Sát lục vẫn tại tiếp tục. Cố Kiếm Hồng lúc này đã bị, bị hù sắc mặt trắng bệnh, Vân Ma Phong 2 tiên thiên, cộng thêm cái khác phong chân truyền, chọn vẹn 12 cái cao thủ, chỉ vừa đối mặt đều chết tại giữa sân. Hắn dù cho là đang muốn Long Nguyên Hạo, ở thời điểm này vậy bỏ đi ý nghĩ trong lòng. Bất Đắc rĩ khẽ cắn môi, đối với người bên cạnh nói, rời khỏi. Tiên thiên đều bị rết gà rết chó bình thường giải quyết, bọn hắn mong muốn cùng với nó xứng đôi, thì càng là người si nói mộng, lớn nhất có thể chính là bị đối phương chém giết, biến thành trong núi thây biển máu một bộ phận. Không có sai, hiện tại không lớn gọi núi đã bị tàn phá thi thể cùng thị vụn, còn có tạng khí bao trùm, căn bản cũng không có chỗ đặt chân. Từ xa nhìn lại, đúng là như là một tòa huyết nhục đắp lên ngọn núi. Rất nhiều dòng máu cốt cốt chảy xuống. Cỏ rựa mô đất phía dưới thảo mục đều ngã trái ngã phải. Dù cho là ma môn đệ tử, vậy là lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh như vậy. Ma theo Vân Ma tông người rút đi về sau, cái khác các đại tông môn đệ tử, đồng dạng không dám dừng lại. Bọn hắn rốt cuộc biết đối mặt mình là dạng gì một tôn tồn tồn đại, nhận thức được hai bên chiến lệnh. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn, đã vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, nhất định phải báo cáo tông môn mới được. Lục Hằng không quan tâm những chuyện đó, Theo cái cuối cùng địch nhân vậy ngã trên mặt đất sau, trên mặt thanh đồng màn nạ đều đã bị nhuộm thành màu máu. Cái căm chỗ, điểm điểm huyết châu tích càng lúc càng nhanh, cuối cùng ngưng tụ thành một đường. Liếc qua những người giang hồ kia vật về sau, đối phương cùng nhau lui lại một bước, trong mắt lóe lên sợ hãi. Lục Hàng vậy không ngừng lại, chưởng đao vào vỏ về sau, chân phải nhẹ nhàng điểm một cái, người đều bay ra ngoài, lăn không hư đạp mấy lần về sau, tại trên tán cây mượn lực mà bay. Một lát đều biến mất ngay tại chỗ. Chúng ta vậy đi thôi, trang diện này ta dám nói, cả đời đều không gặp được một lần, trở về nhưng phải thật tốt thôi rồi. Đây mới thật sự là ma đầu a, chẳng qua tuổi tác dường như không lớn, liền nói những tông môn kia yêu nghiệt, ở trước mặt hắn đều thành bẽ ngoan. Trung quanh thảo luận âm thanh không ngừng vang lên. Lục Hằng thì đã tới trong một cái sơn động, dùng tự thạch đầu đem cửa hang ngăn chặn sau. Mở ra trong tay hộp thuốc, ba cái long nguyên thảo, thình lình ngay tại trong đó, mỗi một gốc đều xanh tươi rực rỡ, mơ hồ còn có một chút xíu quang di động, càng khác thường hơn hương truyền ra. Lục Hằng cầm lấy ba cái long nguyên thảo, trực tiếp nuốt xuống. Trong lòng của hắn đã hiểu, lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, các đại tông môn nhất định sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Do đó Hiện tại nhất định phải không từ thủ đoạn tăng thực lực lên. Về phần cái khác, sau này hãy nói. Theo linh dược cửa vào về sau, một cơ từ trước đến giờ đều chưa từng có cảm giác, từ lục hằng thể nội tràn ngập ra. Đại lượng sinh mệnh tinh khí đem cả người hắn bao vây. Chân khí dường như càng biến đổi thêm linh động. Mỗi một lần hô hấp, lực bụng đều đang phát sinh kịch liệt vùng lên, mơ hồ dường như lôi âm đồng dạng. Một ít bẩn thịt chi khí, tại đây lần lượt chấn động trong, theo hô hấp phu ra. Trên thân thể lỗ chân lông, vậy đang dần dần ra bên ngoài bài xuất một ít nhỏ vụn tạp chất. Là cái này hậu tiên hóa tiên tiên một cái quá trình. Nghe nói lúc đạt tới hóa linh cảnh lục Chân nguyên chuyển hóa linh khí, có thể cùng đất trời bốn phía giao thông, mượn nhờ thiên địa chi uy mà động. Lực sát thương càng thêm cái người. Bất quá, đó là tiên tiên chuyện sau đó. Hiện tại lục hàng quan trọng nhất là trước đạt tới tiên thiên cảnh. Mà liên tại hắn vừa chiên gỗ chống đột phá lúc, mấy ngày kế tiếp trong, bên ngoài lại đã xảy ra động tĩnh lớn. Mấy cái đại tông môn đều chân truyền chết ở bên ngoài, đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Chủ yếu là thứ bị thiệt hại quá nhiều rồi, như Mây Ma Tông đều bỗng chốc chết rồi mười mấy. Phải biết đây chính là chân truyền a, tông môn chủ cột v vàng. Ngay sau nhưng là muốn coi như cửa cao tầng ngồi dưỡng. Chết rồi nhiều như vậy, cho dù ai đều muốn đau lòng. Vân Ma Tông điều động ba vị phong chủ xuống núi, trong đó còn có tất cả đỉnh núi trưởng lão, một bộ thế tất yếu bắt lấy hung thủ tư thế. Những tông môn khác cũng kém không nhiều. La Sát Tông Phó Tông chủ, vậy tự mình dẫn đội xuống núi. Bạch Vân Tông đại trưởng lão rời núi, mang theo hơn 10 vị hóa linh. Có thể hào nói không khoa trương, lục hàng trận chiến này là chọc tổ ong vào vẽ, nhường hắn nổi tiếng đồng thời, cũng đem Đông Hoang Tông môn cho làm mất lòng. Với lại, những người này cũng không có bởi vì lục hàng chỉ là một người, với lại tuổi không lớn lắm đều có bất kỳ lời biếng, xuất động đều là cao thủ, số lượng vậy rất khủng bố bất quá, hiện tại hắn cũng không thèm để ý những thứ này, chỉ cần tu vi có thể đột phá, quản hắn trời đất sụp đổ. Lại nói lại không có ai biết thân phận chân thật của mình. Lúc này, Lục Hằng đột phá đã đến thời khắc mấu chốt, mấy ngày tu hành, nhường hắn cuối cùng phá kén ma sinh, chuẩn bị chính thức xung kích Tiên Tiên. Chương 91, Tiên Tiên cùng truy sát, chương 91, Tiên Tiên cùng truy sát. Oen. Theo thể nội một hồi tiếng oanh minh vang lên về sau, Lục Hằng vào lúc này đột phá. Toàn thân tiên địa kết nối, Tiên Tiên chi khí hần đầy người thể, đối với tiên địa cảm ứng, dường như so với quá khứ rõ ràng hơn một chút. Lục Phủ Ngũ Tạng cũng đã nhận được Tiên Tiên chi khí hoàn dưỡng, trở nên càng ngày càng sinh cơ bừng bừng. Vì Lục Hằng dung thần đột phá, cho nên hắn mỗi một cái giai đoạn trưởng thành, đều chắc chắn không phải đơn giản tu vi tiến bộ đơn giản như vậy, mà là toàn diện đột phá. Tiếp theo, Lục Hằng mở ra bảng hệ thống, tu vi đột phá Tiên Tiên, với lại trải qua cấp đột long nguyên thảo chiến đấu, hắn tin tưởng mình thực lực, nhất định có đề thăng. Tu vi, Tiên Tiên cảnh. Công pháp, Long tượng phục ma kình, 914528000, nhập thế, có phải tấn cấp? Cự Ma kình thiên quyền, 934168000, nhập thế, có phải tấn cấp? Tôn Ma cửu truyện, 949148000, nhập thế, có phải tấn cấp? Cự Ma phục hộ thông tiên tiên, 103510000, tiểu thành. Cụ Phong Ma ảnh đao, 902418000, nhập thế, có phải tấn cấp? Nhìn bảng trên hoa lệ dữ liệu, Lục Hằng thỏa mãn gật đầu. Lần này công pháp tấn cấp sau đó, lực chiến đấu của hắn hẳn là sẽ cao hơn một bậc thang, đạt tới cường đại hơn tình trạng. Với lại, sau khi đột phá, trực tiếp đều tiên tiên tiểu thành, đối với hắn mà nói, cũng coi là cái niềm vui ngoài ý muốn. Tấn cấp. Trong đầu trực tiếp ra lệnh, Tiếp lấy lục hằng cũng cảm giác được trong thân thể xuất hiện biến hóa. Một cơn bành trướng với lại lực lượng cường đại trong thân thể bạo phát ra, lục hằng chỉ cảm thấy chính mình lục thân trở nên càng cường đại rồi, mơ hồ có long tượng thanh âm đang phát ra hống. Toàn thân cơ thể, tạng phủ, khiếu huyệt càng trở nên càng ngày càng cứng cỏi, như là một đầu thức tỉnh cự thú viễn cổ. Càng là hơn tựa như tu hành vô số năm nhục thân đồng dạng. Công pháp, Đại Hoang Long Thượng Thần, 14521000, tiểu thành. Đồng thời, hai tay vậy phát ra ngâm khẽ, hình như có cự ma được phóng thích, gân cốt vào lúc này càng ngày càng rõ ràng. Giao thoa ở giữa có thể rõ ràng nhìn thấy tung hoành cơn lớn như là trưởng xã loại rung động. Bát hoàng trấn thế quyền, 3416 10000, tiểu thành. Keo cùng với chân vậy xảy ra thay đổi, mỗi một cái góc, mỗi một cái tế bào đều càng biến đổi nhẹ nhàng, càng ẩn chứa năng lượng, cũng càng có lực. Chỉ là nhẹ nhàng động đậy, đều cảm nhận được chứa đầy phong lực lượng. Ngự phong tiểu truyện, 4914 10000, tiểu thành. Trên bàn tay, từng tầng vết chai chốc ra, trở nên tinh tế tỉ mỉ mà hữu lực, lúc này không cần sử dụng trường đao, chỉ là bàn tay vụt ra, chính là cường đại nhất lư đao. Thái cổ ngưng phong đao, 241 10000. Diệu Thành. Lục Hằng cảm thụ lấy thân thể biến hóa, nhìn thấy bàn tay trên lưng tụn mã ra da mang, nhẹ nhàng huy động mã ra. Ầm. Phủ kiến cửa động cự cử thạch bị hắn tiện tay chém vỡ. Trong lúc nhất thời phấn thiết bay loạn, nhìn một màn này, khóe miệng của hắn tự tiêu. Bây giờ, thực lực mình có thể nói là đã sẽ ra toàn diện thối biến. Bất quá, ngay tại hắn mới vừa đi ra cửa động lúc, bên hai đều ngẩm trọng nghe đến lộn xộn âm thanh. Căn cứ tông môn đệ tử lưu lại bạch nhạt hương dấu vết, người này nên ngay tại cái này phiến, tốc độ nhanh một chút. Thanh âm trầm thấp vang lên. Lục Hằng lông mày nhíu lại, tại cự ma phóng lúc, Hắn nghe nói qua Bạch Nhật Hương loại dược này, Bạch Vân Tông đặc lưu một loại kỳ hương, đối với người bình thường mà nói vô sắc vô vị, nhưng mà bọn hắn chỗ nuôi dưỡng tầm dương điệp lại có thể tìm được. Với lại trên thân thể duy trì trong ngày lâu, liền xem như ngâm mình ở trong nước đều thành tẩy không xong, trong ngày sau đó mới có thể triệt để tiêu tán. Không còn nghi ngờ gì nữa, làm ngày lục hằng đang kịch đấu trong, bị hạ loại dược này. Hắn trong con ngươi lạnh lẽo trùm sáng lưu động. Nhìn tới lần này, đối với mình mà nói cũng là một cái khiêu chiến a, bất chấp quăn trên người bao trùm lấy vết thương, cùng với những ngày này trong sơn động lúc tu luyện, toàn vẹn nhễu bụi đất chỉ là một cái bay lượn, đều thả người lên cây quan. Hướng xa xa nhìn lại, mấy mấy đạo thân ảnh chính từ trên quan đạo xông vào trong rừng, tốc độ bọn họ rất nhanh, phi hành trên không chú lúc, tạm nên trận trận kinh phòng. Lục Hằng mày nhăn lại, những người này thực lực rất mạnh, hiển nhiên là hạ quyết tâm muốn đem chính mình chết giết. Đặc biệt một người trong đó, trên người phát ra khí tức, cho hắn một loại vô cùng cảm giác nguy hiểm, so với chính mình sư phụ đều không sai chút nào. Ở chỗ này, nhưng vào lúc này, có người trong miệng phát ra gạt ghét, ánh mắt đồng thời khóa chặt Lục Hằng. Đây là một người trung niên nam tử, mặc trên người áo trắng, tay cầm trường kiếm là một vị bạch vân tông hóa linh cảnh cao thủ. Hô một tiếng về sau, trường kiếm gia khỏi vỏ đều hướng phía Lục Hằng đánh tới. Tốc độ cực nhanh, thân thể tại mãng trong rừng lưu lại từng đạo tàn ảnh, khoé động kiếm khí, nhường trung quanh cây cối chia năm xẻ bảy. Đồng thời, vậy dẫn tới những người khác, bắt đầu hướng bên này nhìn tới. Lục Hằng không chần chờ, một quyền liên tiếp, người trên không trùng, theo lợi kiếm tới gần về sau, nghiêng người tránh thoát kiếm mang. Năm đấm thiền đện ở đối thủ dưới xương sườn. Ầm. Xương máu tràn ngập. Một vị hóa linh cảnh cao thủ, vậy mà liền chết như vậy tại giữa sân. Không có bất kỳ cái gì lẻo lẻo, chỉ có mặt đối mặt chính diện chạm giết. Mà cũng ngay lúc đó, cái khắc Bạch Vân tông cao thủ vậy xuống lại đi lên, lão giả dẫn đầu nhìn tóc bạc mặt hường hào, nhưng sắc mặt khó coi. Quét mắt Lục Hằng nói: "Ma đầu, hôm nay nơi này chính là ngươi táng sinh nơi." Lục Hằng chỉ một chút, đều nhìn ra đối phương là chú đạo cảnh cao thủ, hắn mím môi. Không chần chờ chút nào, quay người đều hướng phía ngoại giới phá vây. Nhân vật như vậy, lại thêm bốn phía một đám hóa linh, nếu như chậm giết, hắn không có tuyệt đối nắm chắc, cho nên đương nhiên sẽ không lưu lại. Bởi vậy, thân hình lóe lên ngự phong kỹ thuật sử dụng ra đây, sau một khắc giữa thiên địa phòng, tựa hồ cũng về hắn điều khiển đồng dạng. Người tại trên tán cây điểm nhẹ một chút, đều cao cao lượn lên. Hắn muốn chạy trốn. Một cái khoảng cách lục hằng gần đây Bạch Vân Tông hóa linh cao thủ bay lượn mà tới, trường kiếm quét ra, hiện ra nhất đạo kiếm khí màu trắng. Bất quá, lục hằng sông quá cao, quá nhanh, làm kiếm khí đến lúc, thân thể của hắn đã lại cao hơn một màn lớn. Hai chân liên tục trên không trung lượn. Khoảng cách gần đây mấy cái Bạch Vân Tông hóa linh, vừa mới vòng vây đi lên, liền bị đạp rơi xuống đất, ngực sụp đổ, không biết sinh tử. Lúc này, vòng vây đã bị xé rách. Đang lục hằng chuẩn bị rời đi thì hầu, Bạch Vân Tông trưởng lão phát ra hét giận dữ, "Ở lại đây đi." Sau đó nhất đạo khủng bố kiếm khí bổ vào lục hạng phía sau lưng, hắn cảm giác được thân thể chính mình dường như bị cự thú va chạm bình thường, đúng lúc này phần lưng truyền đến vết ác cảm giác, trong lòng biết nhất định bị thương, không dám dừng lại, chạy như bay, trực tiếp xô ra còn chưa kịp lần nữa vây kín phòng đây, dưới chân điểm nhẹ mấy lần về sau, đều biến mất ngay tại chỗ. Thật mạnh phòng ngự, thật nhanh khinh công. Bạch Vân tông trưởng lão nhìn lục hạng rời đi phương hướng, trên mặt không tự giác lộ ra một vòng ngưng trọng. Theo lý mà nói, vừa mới chính mình nhất kiếm, liền xem như Hóa Linh đỉnh phòng, đều muốn bị chặt vỡ, nhưng nhìn lục hạng, dường như cũng không làm bị thương tạc phủ chỉ là chịu chút ít bị thương ngoài da. Đây rốt cuộc là từ đâu tới yêu nghiệt, lại có thực lực như thế. Đại trưởng lão, chết rồi bảy người. Đúng vào lúc này, một cái đệ tử đi tới, sắc mặt khó coi đường. Chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi, liền chết bảy cái hóa linh. Rốt cuộc là từ đâu chạy tới hung nhân, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, tiếp tục đuổi, mỗi nhà cũng có truy địch pháp môn, hắn không trốn khỏi, người này phải chết, bằng không ngày sau ta Bạch Vân tông sợ là sẽ không an bình. Lời nói của hắn vô cùng nghiêm trọng. Trong con người mang theo chân thật đáng tin. Đệ tử khác đem chiến tử người vội vàng vui lấp về sau, Liên theo đại trưởng lão hướng phía lục hằng rời đi phương hướng sông đổ tới, Ma Lục Hằng một hơi chạy vội ra không biết bao xa sau, cuối cùng đi tới một chỗ không có bóng người cạnh đầm nước, phát hiện Bạch Vân tông người không có đuổi theo. Nhảy lên đều nhảy vào trong đầm nước, đồng thời đem y phục trên người xé kéo xuống. Môn Thủy Quang, trên lưng nhất đạo vết kiếm có thể thấy rõ ràng, chẳng qua cũng không sâu, với lại vì nhuục thân tăng cường, lúc này đã trở thành vết máu. Phát hiện cũng không phải thương rất nặng sau đó, Lục Hằng thở phào nhẹ nhõm. Tiếp lấy đem vết thương cùng thân thể thanh tẩy một lần, xoa thuốc bột về sau, lại thay đổi một bộ quần áo sạch. Từ trong bao quần áo xuất ra một viên tiên tiên đan, phục dụng rồi. Giờ đi cự ma phong lúc, Lý Thiết Hồn nhường Lao Hắc mang theo Lục Hằng tiến nhập đan dược phòng, cho phép chính hắn chọn lựa chút ít tu hành tại Nguyên mang theo. Rốt cuộc lần xuống núi này sau đó, thời gian ngắn về không được, Lục Hằng cũng không có do dự, trang năng lực có trên 100 mai tiên thiên đan, ngay cả Hóa Linh đan đều cầm không ít. Mặc dù Lao Hắc khuyên nhủ hắn không muốn mơ tưởng xa vời, nhưng Lục Hằng vẫn như cũ rất cố chấp tràn đầy bá phụ. Do đó, tu hành tại Nguyên lời nói, tạm thời vẫn là đầy đủ. Khoảng qua 1 canh giờ sau, tiêu hóa khoảng 2 cái tiên thiên đan, Lục Hằng không có đứng dậy, đều hướng phía một phương hướng khác gì chuyện nhanh chóng. Hắn hiểu rõ Lần này chính mình sợ là đắc tội không ít người. Với lại, những tông môn này người cũng có riêng phần mình truy tìm thủ đoạn. Tại một chỗ cũng không thể lưu lại quá lâu, bằng không sợ xảy ra đại sự. Cũng ngay lúc đó, lúc này Thần Châu thông hướng Đông Hoang lối đi duy nhất bên trên, đã có top 5 top 3 người thiếu niên, mang theo một đám người hầu mà đến. Bọn hắn đều rất có đặc điểm, mỗi một cái trong mắt đều tràn đầy phấn khởi. Dường như lập tức sẽ làm không được sự việc. Lúc này, một chi trong đội ngũ, nữ tử áo tím ngồi ở toàn thân trắng toát thần tuấn con ngựa bên trên, quan trọng nhất là, con ngựa này trên đỉnh đầu trưởng một cái sừng phía trên tản ra ngọc thạch một loại sàn bóng, mà nữ tử thì càng khác nhau, hơn tuyết da thịt dưới ánh mặt trời, có vẻ hồng anh rất, mặc dù váy dài rộng rãi, nhưng như cũng không che giấu được nạng ngạo nhân dáng người. Quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh một cái lão giả nói, "Thầy bá, lần này gia tộc nhường chúng ta đến Đông Hoang Mộ Hoang Tổ, với ta mà nói rất trọng yếu, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Điểm này ngài là biết đến, còn xin ngài giúp ta." Tam tiểu thư yên tâm, chỉ cần lão nô bất tử, nhất định dốc toàn lực. Lão giả không người nói, trên người khí tức khủng bố. Theo thanh âm hắn rơi xuống về sau, nữ tử gật đầu. Con ngươi nhìn về phía trước, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, mà Lục Hằng thì cũng không biết những thứ này, từ hắn phá quan mã ra về sau, tiếp xuống trong một đoạn thời gian, dường như mỗi ngày đều tại đối mặt truy sát. Mặc dù dạng này thất tấu, nhưng hắn tu vi tiến triển thật nhanh, nhưng cũng quả thực mệt mỏi, nếu như không phải chính mình tạm phụ dung thần lời nói, sợ là vẫn đúng là không ứng phó quá nổi. Bất quá, theo hắn sắt lục, thanh danh cũng tại Đông Hoang này càng vang. Quỷ diện ma vương tên hiệu, coi như là bị xuyên ra ngoài. Rốt cuộc, nhiều như vậy tông môn đồng thời truy sát, đối phương lại còn năng lực nhảy nhót tứ mừng, bản thân cái này cũng đã là cái kỳ tích. Trong mấy tháng trôi qua, Trong một tháng này, dù là lục hằng thể chất, lúc này trong mắt vậy lộ ra một vòng khó nén mỏi mệt mỏi, đồng thời còn có phẫn nộ. Những tông môn này người, vẫn đúng là đưa hắn coi là quả hờm mềm. Từ hôm nay trở đi, hắn quyết định phản kích. Trong rừng một gò núi nhỏ bên trên, vừa mới đào thoát một hồi trận giết về sau, Lục Hằng mở ra dữ liệu bảng. Chương 92, sát lục trước chuẩn bị, chương 92, sát lục trước chuẩn bị. Tu vi, tiên thiên cảnh. Công pháp, Đại Hoang Long Thập Thần, 27145-30000. Đại thành. Bát Hoang Chấn Thế Quyền, 19820-30000. Đại thành. Nữ phong cựu chuyển, 21.473 nghìn, Đại Thành. Cự ma phục hổ thung tiên tiên, 12.690 năm mươi nghìn, Viên Mãn. Thái cổ ngưng phong đao, 19.018-30 nghìn, Đại Thành. Lục Hằng nhìn giữ liệu bảng, khoe miệng hiện ra một vòng nụ cười. Cái này tốc độ phát triển đã nhanh vô cùng, phải biết theo tu vi tăng trưởng, thực lực càng mạnh, đột phá lên thì càng chậm. Nhưng mà cự ma phục hổ thung hiện tại đã đạt tới Viên Mãn tầng thứ. Hiện tại hắn muốn làm, chính là đạt được ẩn thần vật, để cho mình mau chó Xem ra hôm nay được vào trong thành đi một chút, đi Hồng Đăng cấp tiếp cái nhiệm vụ, đem tiên tiên thuần thần linh vật đem tới tay. Lục Hằng nhẹ giọng lẩm bẩm, chờ hắn đột phá đến hóa linh cảnh sau đó, cũng không cần như thế bó tay bó chân. Đến lúc đó cường sát chú đạo, nhường các đại tông môn đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Tháng này thế nhưng nhường Lục Hằng cho bất tức làm hư. Ăn một chút lương khô về sau, đều đứng dậy hướng phía gần đây trong thành mà đi, Lâm Châu thành là Lâm Châu cảnh nội lớn nhất một thành trì. Lân Cận Vân Châu, Bạch Vân Tông là nơi đây người cầm quyền. Lâm Lục Hằng vào thành sau đó, đều dọc theo ký hiệu bắt đầu tìm kiếm Hồng Đăng cấp Nơi đây quy mô cũng đà phong thành không sai biệt lắm, hắn tùy tiện tìm cái cửa sổ sau đó liền đi qua, đem lệnh bài xuất ra. Người ở bên trong thấy là danh sách sát thủ về sau, vội vàng nói: "Xin hỏi là muốn nhận nhiệm vụ sao?" Ân. Lục Hằng đáp một tiếng, cửa sổ trong thả ra một cái hồ sơ, nhường Lục Hằng lựa chọn. Bạch Vân tông nội môn chấp sự, Phiêu Vân kiếm bạch truyện, Hóa linh cảnh, ngũ khí quy nguyên quả một viên. Lôi Trạch tông nội môn trưởng lão, Phong lôi đao trưởng hành, hóa linh cảnh, ngũ khí quy nguyên quả một viên. Lục Hằng nhìn lướt qua, chuyên môn chọn lựa treo thưởng ngũ khí quy nguyên quả nhiệm vụ. Hắn mong muốn đột phá đến độ thần, cuối cùng lại dung thần thành công, cần đại lượng ngũ khí quy nguyên quả, căn cứ lục hạng phán đoán, không sai biệt lắm được 10 cái. Vào thời vi cổ, nhân tộc cùng vạn tộc trên phòng, có cường giả đạt tới tiên tiên về sau, sẽ ngũ khí chờ nguyên, quy về nhất thể, để cho mình tiên tiên độn thần. Đánh xuống nền móng vững chắc, phát huy ra kinh người sức chiến đấu, thậm chí cùng cùng cảnh thần thú con non chiến giết. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, bây giờ đã không có bao nhiêu người có thể làm đến bước này, tối thiểu nhất tại Đông Hoang nơi này là như vậy. Lúc hằng tất nhiên mong muốn đột phá, tự nhiên là muốn đạt tới mạnh nhất. Do đó Dung thần chi cảnh là nhất định phải đạt tới. 10 cái ngũ khí quy nguyên quả, cũng là 10 cái hóa linh củng giả, mặc dù khó khăn chút ít, nhưng là đáng giá. Tiếp 10 cái nhiệm vụ về sau, Lục Hằng đem hồ sơ trả trở về, sau đó mở miệng dò hỏi, "Nhiệm vụ này, tại bất kỳ một cái nào phân bố đều có thể nhận lấy treo thưởng sao?" Người ở bên trong trần chờ chốc lát sau nói, "Có thể." Lục Hằng không nói gì thêm, đi thẳng ra khỏi sân nhỏ. Mười người này, dường như trải rộng đông hang mỗi một cái tông môn, chẳng qua Lục Hằng vậy không chê phiền phức, rốt cuộc trong khoảng thời gian này, bản thân hắn đều không có tránh được truy sát, không thể tại một chỗ dừng lại. Như thế vậy rất tốt, mang theo những người này ở đây đông hoang lượn quanh một vòng, sau đó trực tiếp phản sát. Nghĩ đến đây, lục hằng đều trực tiếp hướng Bạch Vân Tông phương hướng mà đi. Bạch Chiến phụ trách trấn thủ Bạch Vân Tông dược cốc, quyền lợi vẫn là vô cùng lớn. Mà dược cốc này, ngay tại Bạch Vân Sơn phía dưới một cái sơn cốc trong, chú đóng khoảng trên trăm nội môn đệ tử, còn có gần ngàn ngoại môn đệ tử cũng ở đó làm việc, chính mình sau khi đi vào, ngược lại là có thể trực tiếp tu sát. Trên núi Bạch Vân Tông cao tầng, nên còn phản ứng không kịp. Khoảng canh 3 sáng tà hưu, lục hằng đi tới Bạch Vân Tông dược cốc bên ngoài. Trấn giữ tại cửa ra vào mấy cái đệ tử, một bên ngáp một cái, một bên nhỏ giọng tán gẫu, hiển nhiên là buồn ngủ. Lục Hàng không có ẩn tàng ý nghĩa, vừa tới đến tông môn bên ngoài, Lăng Không nhất đạo cổ tay chặt liền đã bổ ra. Đem kiếm đao cương, đem rực cốc cửa lớn chém nát về sau, tiếp tục hạ xuống, trực tiếp đụng trên mặt đất. Ầm ầm. Theo tiếng oanh minh vang lên, trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn cái hố. Thủ vệ đệ tử trong nháy mắt bị phế khư bao trùm, tiếp lấy nhốn nhác bay lượn mà ra. Có người gầm thét, địch tập. Đồng thời, những người còn lại hướng Lục Hàng phóng đi. Bất quá, bọn hắn vọt tới một nửa lúc, đều dừng động tất lại là quỷ diện ma vương, mau bỏ đi." Có người hô một tiếng, thân thể lúc này lui về phía sau. Nhưng lúc này đã chậm, lục Hằng trưởng đao lần nữa vung ra. Sau một khắc, những đệ tử kia phía sau lưng đều răng lên xương máu, ngã trên mặt đất. Nhưng này dạng một màn, vậy đồng thời đem dự cốc nội nhân kinh động đến. Ai dám tại ta Bạch Vân tông gây chuyện? Một thân ảnh dẫn đầu mà đến, tiếng xé gió kinh người. Thinh linh chính là kia Bạch Chiến chấp sự. Sau lưng, còn đi theo hơn 10 vị tiên tiên. Ở phía sau thì là đại lượng nội môn đệ tử. Theo bọn hắn xông lên lúc, lục Hằng ánh mắt đều khóa chặt tại Bạch Chiến trên người. Hắn không giống như đối phương nói câu nói thứ hai cơ hội. Thân thể ở trong trời đêm lưu lại màu trắng không khí vết cắt, đồng thời nắm đấm trực tiếp ném ra. Sau lưng, một tôn mang theo thái cổ khí tức bóng người to lớn hiện, hiện ra. Nắm đấm màu xanh trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Chiến Vương. Thân thể đối phương không kịp né tránh. Ầm. Lại bị trực tiếp nện trở thành xương máu. Tâm đầu huyết bị lục hằng xuệ bản tay ra khẽ hấp, sau đó đối phương hướng phía sau bay ngược. Nhiệm vụ hoàn thành, hắn đã không có cùng những người khác giao thủ ý nghĩa. Thân thể nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Làm xuất hiện lần nữa lúc, đã là tại một mảnh cánh rừng trong. Trong vòng trong này Hàn khí tức trên thân không cách nào xua đi, cho nên còn không thể lấy chân diện mục gặp người, trong khoảng thời gian này chỉ có thể ở trong vùng hoang dã rú dã. Đây cũng là lục hằng biệt khuất nhất địa phương. Mà cũng ngay lúc đó, lúc này cự ma phong nhà của Lục Hằng trong, một nha hoàn đang cho tiêu liệt trên người sắt rược, đối phương nghe răng trợn mắt, nhưng lại không có phát ra bất kỳ thanh âm. Tiêu Họa thì nhìn đệ đệ mình nói, trong khoảng thời gian này ngươi không muốn ra khỏi cửa, cùng bọn hắn động thủ làm cái gì, nhường lão Hắc trực tiếp đối đi là được rồi. Từ Lục Hằng đi rồi sau đó, trừ ra Vân Ma Phong bên ngoài, cái khác tất cả đỉnh núi đệ tử, lại cũng đến cự ma phong tiêu chiến. Với lại lời nói ra rất khó nghe. Tiêu Liệt nhịn không được cùng người lãnh tụ, nhưng hắn mặc dù đột phá đến cương khí cảnh, thế nhưng không phải xuất sắc nhất, bởi vậy hôm nay bị tu tập một trận. Nếu như không phải lão hắc đến rồi lời nói, sợ là đều xảy ra đại sự. Bọn hắn mắng tỷ phu ngươi không tức giận à? Nếu là không tức giận lời nói, đêm qua cũng không cần vụộm trộm đi bên ngoài tìm người phi toái. Ta hiện tại cũng coi là đã nhìn ra, những người này căn bản cũng không hoàn toàn là nhắm vào tỷ phu, bọn hắn chủ yếu là hướng về phía cự ma phong tới, nhưng ta nhịn không được. Tiêu Liệt ủ dụ cuối đầu nói, lúc này có chút nội trí, nếu như không phải thực lực mình không được, Nay trời cũng không sẽ xảy ra chuyện như thế, tóm lại vẫn là chính mình chưa đủ không chịu thua kém. Mấy ngày nay liền ở trong nhà đi, đừng đi ra ngoài, chờ tỷ tỷ ngươi phu quay về lại nói. Hãn Dực cũng không biết tỷ phu đi nơi nào, không có ở đây vẫn đúng là có chút nhớ hắn. Tiêu Liệt sau khi nói xong, trong nháy mắt đều hiểu rõ mình nói sai, cẩn thận liếc nhìn Tiêu Hỏa một cái, nhìn thấy đối phương không có phản ứng về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, dược đã lau xong, Tiêu Liệt đứng dậy trở về sân nhỏ. Mà cũng ngay lúc đó, Vân Ma tông đại điện bên trong, Vân Ma tông chủ ngồi ở vị trí đầu vị trí, một sợi tóc trắng từ trên trán rủ xuống. Nhìn ngồi phía dưới Huyết Ma Phong chủ nói, cái đó quỷ diện ma vương sự việc tiến triển thế nào? Tông chủ, luôn luôn đang đối giết, nhưng hắn sức chiến đấu quá mạnh mẽ, sinh mệnh lực vậy rất khủng bố, với lại nghe nói mỗi một lần giao thủ, thực lực của hắn liền biết tiến bộ mấy phần. Thật sự quá ma quái, nếu không ta tự mình xuống núi thôi. Không được, ngươi lưu lại tiếp tục chấp hành kế hoạch, về phần người này, nhường người của chúng ta không nên quá dùng sức, ta có cơ hội đi tiếp xúc một chút, chúng châu bên ấy thế nhưng đến rồi không ít người à, chúng ta nhiều lôi kéo chút ít cao thủ. Vân Ma Tông chủ âm thanh lạnh nhạt. Huyết Ma Phong chủ gật đầu. Trong khoảng thời gian này, trong động ma đưa vào không ít người, nhưng vẫn là thiếu cao thủ. Sau khi nói xong, hắn liếm láp lấy môi, "Yên tâm đi, lại chờ một đoạn thời gian, và trong tông môn bất đồng thanh em thanh lý hoàn tất về sau, những thứ vô dụng kia người đều đều có thể ném vào." Vân Ma tông chủ âm thanh vào lúc này nói chuyện nhợ nhợ. Huyết Ma phong chủ liền nói ngay, "Ta mau chóng thúc đẩy kế hoạch." "Được, và chuyện này làm thành, ngươi chính là ta Vân Ma tông phó tông chủ." Vân Ma tông chủ vẽ lấy bánh nướng. Huyết Ma phong chủ thì là mặt mũi tràn đầy hoan hỉ, không còn nghi ngờ gì nữa hắn có phần thích một bộ này. "Bất quá, Lúc này Lục Hằng cũng không biết những thứ này. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, nương theo lấy hắn nhất định là gió tanh mưa máu, mỗi ngày đều đang bị vây công bên trong và qua, chẳng qua Lục Hằng cũng đang không ngừng săn giết mục tiêu của mình. Một ngày này, Lục Hằng cuối cùng tại Cửu Vũ tông phủ cận, giải quyết mục tiêu cuối cùng, chỉ chờ tới lúc buổi tối, đi hầm đăng các đội trêu thưởng. Thứ 10 mai ngũ khí chiều nguyên quả là có thể đem tới tay. Bất quá, trong những ngày qua, Lục Hằng cũng không phải thường thê thảm, trên người hắn có quần thương, lực có một chỗ sập lún xuống dưới, trên lưng có mấy đạo vết đao. Ngay tại vừa rồi, Hắn mới thoát khỏi Bạch Vân Tông cùng Kiếm Tông cùng với Chân Vũ Tông tập kích. Tam đại tông môn vây công, nhường hắn kém chút liền bị lưu lại. Đợi một chút, chỉ cần trời tối sau cầm quả thực, là có thể trực tiếp hóa linh. Lục Hàng tâm nghĩ, đã hướng phía chính mình trước giờ kế hoạch xong một tòa thành trì mà đi, lúc này trong mắt của hắn lửa giận vô cùng thịnh, lần này xuống núi, trên đường đi đều là bị người đuổi theo đánh. Trong lòng một ngụm nội khí, nếu như không tung ra tới, thật ý khó mà san bằng. Ma liên tại Lục Hàng làm tốt đột phá chuẩn bị lúc. Lúc này, La Sát Tông và Ma môn cao thủ vậy lần lượt chạy đến. Không còn nghi ngờ gì nữa, Vì đối phương tại phủ Cẩn Lưu lại thời gian có chút rảnh, cho nên đem mấy cái tông môn người đều hấp dẫn đến đây. Rất nhiều tông môn người đều thả ra thủ đoạn mình, bắt đầu tiếp tục truy tìm Lục Hằng tung tích. Không thể không nói, những tông môn này người đều là kẻ già đời, với lại tâm ngoan thủ lạn, tất nhiên xuất thủ, đều tuyệt đối không cho Lục Hằng lưu bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Mà lúc này đối phương thì là kéo lấy bị thương thân thể một mực chạy vội. Kéo dài đến sát trời cuối cùng tối xuống sau, hắn vậy cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, tiến nhập Giang Châu thành, đi vào hồng đăng các sau đó, Lục Hằng đội cuối cùng một trái, liền tại phụ cận tìm cái hoang trại nhà vệ sinh, sau đó đem quả thực một hơi toàn bộ nuốt xuống. Chương 93, đột phá cùng phản sát, chương 93, đột phá cùng phản sát. Đoạn thời gian gần nhất truy sát, nhờ Lục Hằng vậy tổng kết ra một ít kinh nghiệm, trên người mình lưu lại mùi, nếu như tại Hương Vị lớn địa phương, các đại tông môn tìm hương vật, đang tìm lúc, liền biết phiền phức rất nhiều, có thể nhiều chỉ hoãn thời gian. Bây giờ, nơi này mặc dù biệt quất chút ít, hương vị lại đầy đủ trong thời gian ngắn che đậy chính mình mùi, thắng ở an toàn, hẳn là đầy đủ đột phá. Chỉ cần đạt đến hóa linh chi cảnh, Lục Hằng đều có tư bản cùng những tia truy sát mình người động thủ. Đông Hoang nơi này, rất nhiều phiền phức đều nhất định muốn giải quyết. Thực lực bây giờ, rõ ràng còn chưa đủ a. Từng viên một quả thực đưa vào trong miệng về sau, Lục Hằng trên thân thể tỏa ra kinh người sinh mệnh tinh khí. Thể nội chân nguyên cũng tại hướng phía càng cao cấp phương hướng chuyển hóa. Toàn thân 360 cái khiếu huyệt đều tại không gián đoạn chấn động. Trong lỗ chân long biểu đạt lấy các loại tinh khí, đan điền, nội tạng, kinh mạch đều đang nhanh chóng truy biến. Lục Hằng cảm giác được toàn thân trước này chưa có thoải mái, có chút rách nát nhà vệ sinh, vào lúc này vậy mà bắt đầu chấn động. Thượng như lúc nào cũng có sụp đổ có thể Mà cũng ngay lúc đó, những tông môn kia cao thủ, vậy khóa chặt dàn châu thành, từng nhánh nhân mã, bắt đầu lượn phía nơi này hội tụ. Bạch Vân tông trưởng lão, đứng trên đường phố, con ngươi liếc nhìn xung quanh. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình, nếu như nhìn kỹ, liền biết phát hiện vị này chú đạo cảnh cường giả, hai mắt xảy ra thay đổi, bên trong tỏa ra các loại hào quang. Trong mắt hắn, xung quanh mọi thứ đều biến thành hắc bạch chi sắc. Người đi trên đường phố, tốc độ trở nên rất chậm. Hắn nhìn xem càng xa hơn, dường như có thể xuyên thủng tất cả, mơ hồ ngay cả vách tường sau đó thân ảnh đều có thể xuyên thủng. Bạch Vân tông đệ tử thì là hộ vệ ở bên cạnh hắn. Vị này Bạch Vân Tông trưởng lão, sử dụng chính là tông môn tìm người tuyệt chiêu, quan văn thuật ngay tại vừa rồi bọn hắn tầm hương điệp khi tiến vào trong thành về sau, liền bắt đầu khắp nơi lảo quanh. Một mực đều dừng bước không tiến, cho nên hắn chỉ có thể sử dụng một chiêu này đến tìm kiếm lục hัง. Những tông môn khác cũng kém không nhiều, đều tại dùng tông môn của mình tuyệt chiêu tra tìm lục hัง phương hướng. Những ngày gần đây truy sát, bọn hắn đồng dạng cảm giác được vô cùng mệt mỏi. Lục hัง không chỉ rất giàu hoạt, với lại nội cụ thân quá mạnh mẽ, tốc độ cũng quá nhanh. Đánh không chết, đuổi không kịp, mặc dù mấy lần đem bắn bị thương, nhưng mà vẫn như cũng nhiều lần nhường hắn đào tẩu. Lần này Đối phương trọng thương bỏ chạy, đối với bọn hắn mà nói cũng là một cơ hội, cho nên đương nhiên nếu không tiếp đại giới đem tìm được rồi. Áo bào màu trắng tại chân nguyên phòng lên phía dưới, phát ra phần phật tiếng vang. Trừ gia Bạch Vân Tông bên ngoài, La Sắt Tông cao thủ cũng tại một chỗ góc đường ngừng lại, đứng tại chỗ, toàn thân quần quẫn sát khí lưu động, con người lại trong khoảnh khắc biến thành máu máu. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn cũng tại tìm kiếm lục hằng tung tích. Giang Châu trên đường phố, nguyên bản đều thưa thớt đám người, lúc này dường như vậy cảm nhận được không thích hợp, sôi nổi tránh né. Hơn 10 tông môn phân tán ở trong thành các nơi lùng bắt. Khí tức của bọn hắn lưu động, không cần nói, phổ thông máy tính liền xem như thành vệ quân đều tránh né tại chính mình trong doanh địa không dám ra tới, sợ bị bắt lấy. Mà lúc này Lục Hằng, thực lực để thăng vậy đến thời khắc bấu chốt. Toàn thân tiên tiên chi khí, lúc này trở nên càng ngày càng linh động, hào quang, tựa hồ là biến thành vật sống bình thường, mơ hồ có sáng bóng chớp động, là cái này luân thần biểu hiện. Bất quá, theo quả thực dần dần bị tiêu hóa sau đó, ngực bụng trong, vậy diễn sinh ra được năm đạo mạnh mẽ chi khí, hình hình chính là ngưng luyện mà ra trong lồng ngực ngũ khí. Tiếp theo, này năm đạo khí lưu lẫn nhau dung hợp, qua lại giao hòa, Trong lúc nhất thời lóe sáng thần quang, bắt đầu hướng phía dung thần chuyển biến. Lúc này Lục Hằng cảm giác được, trên thân thể mình bên trong, năng lượng trước nay chưa có to lớn. Quấn quanh ở thân thể ngoại sinh mệnh tinh khí, vậy bắt đầu dần dần trở về thể nội. Chỉ là càng biến đổi mạnh mẽ, càng mạnh mẽ hơn. Hoạt động hoạt động gân cốt về sau, Lục Hằng khệ miệng không khỏi trợ tiêu. Tiên tiên dung thần, hóa linh cảnh hắn cuối cùng đạt đến. Lúc này, thương thế trên người đã chuyển biến tốt đẹp, nguyên bản lưu lại vết thương, bây giờ đã biến thành lao bì, đang không ngừng trốc ra. Hô, một ngụm trọc khí phun ra, lại ngưng tụ thành một đường, trên mặt đất ném ra một cái hố. Mặc dù không tính lớn, nhưng cũng đủ để nhìn ra Lục Hằng thực lực bây giờ mạnh. Tiếp theo, đứng dậy, tinh thần phấn chấn đi ra phía ngoài. Một cái lắc mình về sau, đi tới đường phố. Theo hắn vừa mới xuất hiện trong nháy mắt, trong nháy mắt liền bị mấy cái tông môn người khóa chặt. Rít. Khoảng cách gần đây La Sát tông cao thủ đã xông lại. Cầm đầu một vị điện chủ tốc độ rất nhanh, chú đạo cảnh tu vi hiền lộ, thân thể trên không trung bay lượn lúc, như là một đầu đại băng điểu, lạnh lùng trong con ngươi, mang theo lạnh lẽo sát ý. Sau lưng hơn 10 vị hóa linh cao thủ đi theo, đều cầm trong tay binh khí. Lục Hằng khẽ miệng nổi lên một vòng nụ cười. Trên mặt thanh đồng mặt nạ ở dưới ánh trăng, có vẻ hơi u lãnh. Sau đó lại trực tiếp nên đón tiếp lấy. Đại Hoang Long tượng thân nhường thân thể của hắn tại nhất cử nhất động ở giữa, cũng có lớn lao uy năng, phát lực lúc mơ hồ mang theo lòng tượng thanh âm. Bát Hoang chấn thế quyền sử dụng ra, đầy trời thanh kim sắc quyền ảnh hướng phía phía trước bay múa, lại hóa thành một đạo dòng lũ, hướng phía phía trước quần quật mà đi. Quyền kia cương mênh mông quần quật, dường như đem đường đi hỗn loạn. Vừa mới xong tới La Sát tông chủ đạo trưởng lão, tại ở gần cỗ này dòng lũ về sau, khóe mắt đều không khỏi co quắp, hắn tuyệt đối nghĩ không ra. Lúc hăng sức chiến đấu thế mà phát triển đến trình độ như vậy, La sát trưởng vừa mới vận chuyển mà ra. Ầm ầm. Cái kia to lớn chưởng ấn liền bị nện bay ra ngoài, sau đó chính là thân thể, trên không trung hóa thành xương máu. Lục Hằng nhảy lên một cái. Người trên không trung, quyền pháp tùy tâm mà động. Oen. Lần này không còn là giải rác nhỏ vụn quyền ấn, mà là ngưng tụ ở cùng nhau, mỗi một đạo quyền ấn đang bay sau khi ra ngoài, đều trừng cánh cửa lớn nhỏ. Vừa mới bay ra, đều rơi vào chạy tới kiếm tông cao thủ trong đám người. Tiếng anh minh rơi xuống, trên mặt đất xuất hiện một cái chân có vài chục mét to lớn cái hố, chú đạo cảnh cường giả liền cùng hắn soi lưng cao thủ, dưới một quyền này đều bị đánh giết. Lục Hằng đứng lơ lửng trên không, sau lưng trang sáng xoay quanh, đưa hắn ánh chiếu dị thường rõ ràng, năm đấm mỗi một lần phát lực, đều sẽ tinh chuẩn rơi vào những kia truy sát trong đám người của mình. Trong lúc nhất thời, tất cả Giang Châu Thành đều cơ hồ đã trở thành tu la địa ngục. Trong thời gian ngắn, đều rơi xuống dưới trăm đạo quyền ấn. Bạch Vân tông trưởng lão nhìn thấy to lớn quyền ấn vọt tới lúc, thân thể vừa né tránh tránh mà qua. Nhưng mà phía sau hắn một tòa hoang trại, lại tại trong nháy mắt bị đánh nát. Trong lúc nhất thời phòng độ nhà sập, bụi mù nổi lên bốn phía. Hắn làm sao lại như vậy trở nên mạnh như vậy? Bạch Vân tông trưởng lão trong miệng phát ra gạ ghét trời có vẻ trong đôi mắt đục ngầu lộ ra không thể tưởng tượng nổi, lúc hăng quá mạnh mẽ, mang đến cho hắn một cảm giác tựa hồ là đang đối mặt một tôn ngự hư cường giả. Tóc trắng phơ xoa xuống, trên mặt xuất hiện vết đạo vết cắt, hai tay áo tức thì bị chần vỡ. Cánh tay hiển lộ ra, cả người dàn mua thêm 10 tuổi không thôi. Lúc này, các đại tông môn cao thủ dường như mới hiểu được, chính mình hình như trêu chọc một cái rất lợi hại tồn tại. Bọn hắn dường như xử lý sai lầm rồi một việc, nhưng mà mọi thứ đều muộn. Lúc hằng hôm nay không còn nghi ngờ gì nữa không để cho bọn hắn đào tẩu ý nghĩa. Nhìn thấy các tông môn người đều chỉ còn lại một phần nhỏ còn đang ở phế tích trong dãy rủi lúc Ngự Phong Cửu chuyển sử dụng ra, thân hình của hắn tại bầu trời trở nên lơ lửng không cố định, giống như một tôn dáng thế ma vương, vừa mới thoát một kiếp Bạch Vân Tông trưởng lão, mới vừa vận thở phao nhẹ nhõm, chỉ là trước mắt tối sầm lại, Lục Hằng đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Giang giáp, chân phải hung hăng rơi xuống, một kích này mặc dù rất đơn giản, nhìn như không có vừa mới công kích như vậy vài phòng, nhưng lại rất tinh chuẩn, trực tiếp. Bạch Vân Tông trưởng lão khí cơ hoàn toàn bị khóa chặt, hắn đã không có tránh né chỗ trống, chỉ có thể lựa chọn đỡ đỡ. Hai tay hướng phía không trung giơ lên, Trên sông trưởng tạo nên kinh ngợi vật hí. Đây là Bạch Vân Tông một trong những tuyệt chiêu văn hạ trưởng pháp không chỉ uy lực hùng bí, với lại phiêu dật cả mười phần, sử dụng lúc tức dậy, đệ mập nhất. Nhưng bây giờ nhưng không có đi qua ủng dùng, ngược lại là mang theo một tia chật vật. Ầm. Theo hai người đụng thẳng vào nhau lúc, Bạch Vân Tông trưởng lão có thể rõ ràng cảm nhận được, một cú lực lượng khủng lồ từ đỉnh đầu truyền đến, hắn thậm chí nghe được chính mình xương vỡ vụn âm thanh. Sau đó chính là xương máu tạm lên, rơi xuống hắn khắp cả mặt mũi. Hai chân không tự chủ quỳ rạp xuống đất, trầm trọng đá xanh bị đầu gối đập chia năm xẻ bảy. Thân thể xuống dưới tiếp tục sụp đổ. Cuối cùng, Lục Hằng bước chân rơi xuống đất, mà trên mặt đất thì chỉ để lại một nửa thân thể Bạch Vân tông trưởng lão, đã chết không thể chết lại. Lần này, mục tiêu của Lục Hằng mục tiêu rất rõ ràng, chính là tới giết người. Tốc sát chi khí đón gió phiêu động, không khí xung quanh mang theo một tia tanh mặt. Các đại tông môn cường giả, nhìn một màn trước mắt, đều triệt để sợ. Lục Hằng quá độc ác, với lại thực lực quá mạnh mẽ, bọn hắn đều quá nhiều năm không có gặp được nhân vật như vậy. Một tông trưởng lão nói giết đều giết, quả thực là không lưu tình chút nào. Đông Hoang tông môn, sợ là đều bị hắn cho đắc tội khắp cả. Người này đều một chút cũng không có cố kỵ ạ. Mà lục hằng vẫn không có dừng tay, những ngày này thu hận, hôm nay coi như là một lần trả hết. Các đại tông môn, mặc kệ là trưởng lão hay là chớp sự, đều chết tại Giang Châu thành trong. Mặc dù không tính máu chảy thành sông, nhưng đưa tới chấn động, thậm chí là muốn so đồ sát tất cả Giang Châu thành còn lớn hơn. Vân Ma Tông là đông hang đệ nhất đại tông. Chú đạo cường giả vậy tuyệt đối sẽ không có bao nhiêu, trừ ra những phong chủ kia ngoại, nhiều lắm là cũng liền chủ phong còn cất giấu một ít chuẩn bị ở sau. Tuyệt đối coi là tầng cao nhất nhân vật. Nhưng tối hôm nay, mỗi cái tông môn cũng có chú đạo chết thảm. Có thể nói, đây là 10 năm trước hai đạo chính tà đại chiến về sau. Trú đạo thương vọng nghiêm trọng nhất một lần. Bất quá, trận chiến này vậy có thể nói là thành tựu lục hằng quỷ diện ma vương thánh danh. Tối thiểu nhất tại Đông Hoàng, hắn chân chính nổi danh. Trong vòng một đêm đã trở thành gần với Vân Ma tông chủ kiệu này ma đạo cự phách tồn tại. Ngay cả La Sát tông chủ so sánh cùng nhau, đều muốn kém hơn một chút. Bất quá, lúc này Lục Hằng lại không thèm để ý những thứ này. Lần này lịch luyện, đối với hắn mà nói, cũng thực là chân chính lịch luyện. Liên tiếp chiến giết, nhường hắn có quá nhiều cảm ngộ. Vì có hệ thống giúp đỡ, có thể để cho hắn lập tức tiêu hóa những phần này. Do đó, thực lực ngược lại là tăng trưởng không biết. Tại Hoàn Thành Giang Châu đều các đại tông môn phản sát sao. Hắn đến đến một tòa hồ tâm đạo, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Giang Châu thông tin mong muốn truyền khắp các đại tông môn còn cần mấy ngày. Do đó, trong khoảng thời gian này hẳn không có người sẽ tới quấy rầy mình. Tiếp theo, Lục Hằng liền mở ra bảng hệ thống, chuẩn bị xem xét lần này thu hoạch. Chương 94, quay về chập Lãng phủ, chương 94, quay về chập Lãng phủ. Thu vi, hóa linh cảnh. Công pháp, Đại Hoang Long Tổ Thần, 352145000, viên mãn. Bát Hoang Chấn Thế Quyền, 2901185000, viên mãn. Lự Phong tiểu truyện, 34153 50000, viên mãn. Cự Ma phục hộ thông hóa linh, 21310000, tiểu thành. Thái cổ ngưng phong đao, 32516 50000, đại thành. Đột phá, tất cả công pháp đều đã viên mãn, với lại quan trọng nhất là hắn đạt đến hóa linh tiểu thành. Bây giờ lục hằng, căn cơ đã rất thâm hậu. Liên hiệp như đối mặt ngự hư cao thủ, hắn có thể đánh không lại, nhưng mà đạo tẩu lời nói, tuyệt đối không có vấn đề. Khoảng cách trên người bị giải lên bạch nhật hương đã qua sắp 2 tháng, lại có hơn 1 tháng, không sai biệt lắm mùi đều biến mất. Đến lúc đó là có thể về Chập Long phủ nhìn một chút, mà trước lúc này, Lục Hằng còn cần làm, chính là tập hợp đủ chú đạo vận thần cùng dung thần vật. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Lục Hằng hành tung lơ lửng không cố định, bởi vì hắn mỗi ngày cũng sẽ ở địa phương khác nhau xác nhận hồng đăng các nhiệm vụ, từ đó để tăng thực lực mình. Chẳng qua cũng ngay lúc đó, các đại tông môn vậy triệt để vỡ tổ, cho dù ai cũng không nghi tới, Lục Hằng thực lực sẽ mạnh như vậy, Giang Châu đánh một trận, tất cả đuổi giết hắn người đều chết rồi, lại không có để lại một người sống. Trong này, thế nhưng bao gồm mười mấy vị chú đạo, cùng với trên trăm hóa linh, đéo đi ra đều có thể tổ kiến một cái không nhỏ tông môn, vậy mà liền như thế bị giễu sát. Chết tại Giang Châu như thế cái địa phương nhỏ. Kiếm Tông trông, lúc này Kiếm Tông tông chủ, sắc mặt trầm nhìn trăm chú phía dưới người, trong con ngươi càng là hơn chấp động lại băng. Thực lực của hắn rất mạnh, đã đạt đến ngự hư chi cảnh. Lúc này tức giận đến ngực đều có chút đau. Tông môn muốn bồi dưỡng một cái chú đạo cảnh cường giả, khó khăn cỡ nào. Nhưng mà hiện tại cứ như vậy không có. Nhưng lại vậy cầm đối phương không có biện pháp nào, lấy bây giờ lục hạng thực lực, nếu như tông môn phải giải quyết đối phương, trừ phi là hắn tự mình ra tay. Mà bây giờ Trung Châu bên kia khai hoang đội ngũ đã tới Đông Hoàng, đây là muốn đoạt địa bàn. Hắn là không thể tùy ý rời khỏi tông môn. Vậy vậy, chỉ có thể là nhìn phía dưới một đám tông môn cao tầm nói, chuyện này tạm thời liền dừng ở đây đi, về sau có cơ hội giải quyết cái này quỷ diện ma vương sự việc. Lời nói của hắn chân thật đáng tin, những người khác cũng biết kiếm tông trưởng lão ý nghĩ. Bởi vậy, lúc này không ai nói. Tuân mệnh. Tiếp theo, ngay tại đối phương gia hiệu dưới, lui xuống. Mà ở cái khác tông môn, như vậy sự việc cũng tại đồng thời phát sinh. Bây giờ, hứng nối Trung Châu người tới, mới làm mâu chốc nhất. Đông Hoang nơi người, một mục bị bọn hắn xưng là Lã Man Di, ra tay từ trước đến giờ cũng sẽ không lưu tình. Lần này đến, nhường các đại tông môn người đều rất đau đầu. Rốt cuộc, đối phương quá mạnh mẽ, đi qua lục trướng mắt nơi này, bây giờ người ta mong muốn, tới nơi này khai hoang hòa mã, mặc kệ là chính đạo hay là ma đạo người, đều không có biện pháp nào. Quá khứ tại lục hằng làm ầm ĩ hung nhất trong nửa tháng. Đến từ Trung Châu cao thủ, đồng dạng không có chút nào lưu tình. Thạch ra thạch linh lung, lấy một tay hóa thạch thủ trấn vỡ một cái ngọn núi, một vị chú đạo cảnh cao thủ, cùng với hơn 10 vị hóa linh, còn có đại lượng đệ tử, toàn bộ tử vong một tòa thành trì bị bọn hắn chiếm lĩnh. Nghe nói bàn tiếng, này chỉ là vừa mới bắt đầu. Cổ gia Cổ Ân hồn, cầm trong tay mẩu đèn chiến đao, đem một cái tông môn tử trong tới ngoài bổ xuyên, đồng dạng bàn tiếng, Hồng Châu cảnh nội tông môn nhất định phải đấu nhập vào chính mình, bằng không đợi giết đến tận cửa đi lúc, một người sống cũng sẽ không lưu lại. Lần này, Trung Châu cùng Đông Hoang giao giới gia tộc, đến rồi vô cùng gia tộc hầu bối. Lớn mạnh một chút đã bước vào ngự hư, nhỏ yếu chút cũng tại chú đạo, đội hình như vậy, có thể hào nói không khoa trương. Bây giờ Đông Hoang, dường như đã trở thành Trung Châu cao thủ thiên hạ. Vân Ma Tông trong, Vân Ma Tông chủ ngồi ở trên vị trí của mình, Hắn sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, trên mặt lộ ra âm trầm. Nhìn lướt qua phía dưới Huệ Ma tông chủ đạo, trả lại bao lâu thời gian, Trung Châu tới cao thủ cũng không ít a, nếu như ta không thể tăng thêm một bước trở đợi chúng ta sợ sẽ là dị tông. Đông Hoang cùng Trung Châu nội tình kém quá nhiều rồi, ở trước mặt đối phương, bọn hắn đúng là man di, chủ yếu là bị mất quá nhiều truyền thừa. Có thể nói, cả nhân tộc đều là Trung Châu tại trống đỡ, gia tộc cổ xưa cùng đỉnh cấp tông môn giao hội. Đông Hoang không có bất kỳ cái gì từ bạn trống lại. Những năm gần đây, sở dĩ còn có thể tồn tại, thứ nhất là vì tại thời kỳ viễn cổ, vì một ít nguyên nhân Hai bên từng ký kết không xâm phạm lợi thể, đã được thiên đạo thừa nhận. Thứ hai chính là Trung Châu một mực cũng không có coi trọng nơi này, nhưng mà bây giờ thì khác. Dựa theo trong cổ tịch ghi chép, lợi thể kỳ hạn đã qua, Trung Châu cũng không biết vì sao, đột nhiên liền coi trọng Đông Hoàng, cho nên đối phương đều không hề cố kỵ điều động gia tộc thế hệ trẻ tuổi đến khai hoang. Không còn nghi ngờ gì nữa, cướp đoạt lãnh địa ngoại, bọn hắn còn có lực luyện đệ tử trẻ tuổi ý nghĩa. Mà những gia tộc này các thiếu niên thiếu nữ, vì đạt được gia tộc tán thành, đi vào Đông Hoàng sau có thể nói là không có chút nào kiêng kỵ. Mặc dù còn không có lên mặt tông môn khai đao, nhưng ý nghĩa đã rất rõ ràng. Sớm muộn muốn đụng đụng. Tông chủ, nhiều nhất 2 tháng, còn kém không nhiều." Huyết Ma Phong chủ nói khẽ, trong mắt của hắn mang theo một vòng hưng phấn. 2 tháng sau đó, chính mình có thể làm phó tông chủ, đến là cùng chính mình không hợp người, toàn diện cũng phải ném tới trong Độc Ma, luyện hóa thành huyết nộc đại dược. Căn cứ suy đoán của bọn họ, huyết ma quật trong ngao gia huyết nộc đại dược là không có giới hạn, chỉ cần có đầy đủ người là có thể luyện chế ra cường đại huyết bổ đệ. Có nghịch chuyển hậu thiên căn cơ hiệu quả quả. Đối với đột phá có lợi thật lớn. Cũng tỷ như nói, nếu như Vân Ma tông chủ tu vi tiền kỳ tại mỗi một cái giai đoạn đều là đại thành, Hoặc là viên mãn cảnh đột phá, có này huyết bộ đệ, nội tình là có thể cao hơn một bậc thang. Từ đó hậu tích mà phát, đưa đến sông Mở chính mình bình cảnh tác dụng, nhường hắn đạt tới ngự hư chi thượng. Bất quá, vì cũng không đủ cao thủ, cái này huyết nhục đại dược quá khó chịu chế. Từ 10 năm trước chính ma đại chiến đến bây giờ, Vân Ma tông chủ luôn luôn tại tích lũy nội tình, vì chế biến ra đế huyết bộ đệ, nghịch chuyển thực lực mình. Hiện tại, còn kém một cú sút cuối cùng. Mà ở bên kia, lục hàng sắt lục, nhưng vẫn đều không có đình chỉ, dường như đều là mỗi ngày một nhiệm vụ đến tiến hành. Chỉ là vì tích lũy đủ đột phá thiên tài địa bảo. Thời gian vội vàng, Trong mấy mắt nửa tháng quá khứ, để bảo đảm không có sơ hở nào, Lục Hằng lại tại bên ngoài dừng lại hơn 10 ngày sau đó, mới chuẩn bị tiến về Trập Long phủ. Dọc theo đường bên trên, lượn quanh mấy cái thành trì, xác định không ai theo dõi về sau, mới đổi trang phục, hướng Trập Long phủ thành bước đi. Hắn lúc này, mặc một thân phổ thông màu đen trang phục, cưỡi ngựa nhàn nhã đi tới. Đi đường trong mấy ngày này, hắn vậy không có quên đi tiếp nhiệm vụ. Bây giờ, hắn sối đi một mực tăng trưởng, với lại tốc độ phi thường cùng bố. Mãi đến khi nửa tháng sau, Lục Hằng cuối cùng về tới cái này chính mình gia đời địa phương. Nhìn theo tới không có khác nhau quá nhiều đệm lọng phủ, lúc này hắn tâm cảnh cũng đã như trước kia có khác biệt rất lớn. Chương 95, thân nhân gặp nhau, chương 95, thân nhân gặp nhau. Cửa thành vẫn như cũ theo tới bình thường, chỉ có mấy cái thành vệ quân dường như ngủ thiếp đi tựa như. Lục Hằng đi là cửa nam. Thành vệ quân người đều là tiêu gia, cho nên vẫn là có người có thể nhận ra Lục Hằng. Ngay tại hắn vừa tới đến cửa thành lúc, phụ trách thủ thành Bách Phu trưởng ánh mắt trong nháy mắt đều rơi vào Lục Hằng trên người. Đầu tiên là có chút không xác định rủi rủi con mắt. Sau đó đều chạy chậm đến đi tới, Lục gia, ngài quay về. Lúc nói chuyện mang theo hưng phấn, còn có kích động. Ai cũng biết, Tiêu gia có 3 người đi tông môn, một trong số đó chính là Lục Hằng. Lúc này, lệnh nọ chi sắc lộ rõ trên mặt. Theo hắn vừa dứt lời về sau, Lục Hằng gật đầu, "Tần, trở lại thăm một chút." Hút. Nói xong cũng cưỡi ngựa tiếp tục đi vào trong. Bạch phu trưởng thì là hung hăng đạp người đứng bên cạnh một cước, còn không mau báo tin gia tộc, liền nói cô già quay về. Sau khi nói xong, hắn đứng ngoài cửa, lưng cũng không khỏi hết. Lục Hằng đi tại Nam thành, theo con ngựa tiến lên, đi ngang qua từng đầu náo nhỏ. Trong đầu không khỏi xuất hiện hồi ức, ai cũng sẽ không nghĩ tới, từ này vung mồm trong sẽ đi ra một cái nhân vật như vậy. Khi đi tới Bắc Thành Lục, vừa tới gần ra môn, liền thấy Tiêu gia mọi người, cùng với cha mẹ mình thế mà đều chờ ở cửa. Nhìn thấy hắn sau đó, trên mặt đều là vui sướng. Trước đây cho rằng lúc hàng bọn hắn đi tông môn, sợ là đều không về được, rốt cuộc trước đây Tiêu nhân gia giàn mãện mã chính là như thế. Nhưng là bây giờ, Lục Hằng thế mà quay về. Người Tiêu gia tại vui sướng đồng thời, còn mang theo một tia hoài nghi. Dù sao cũng là tại Vân Ma tông chi hạ, nơi đó quý cũ, bọn hắn hay là hiểu rõ một ít. Thực lực chưa đủ, là tuyệt đối không thể xuống núi. Bất quá, Tiêu Viễn cũng không tiện trực tiếp hỏi mà là nhìn càng ngày càng gần Lục Hằng nói, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại quay về, nhanh về nhà trước, hôm nay chúng ta thật tốt uống chút." Thái độ của hắn rất thân nhiệt. Lúc này, Lục Hành vậy đi tới. Lục Hằng thì là nhìn hai vị trưởng bối nói, gặp qua phụ thân, nhà phụ. "Hạt Dụ, nhanh trước về đi." Lục Hành cười ha hả nói. Hốc mắt của hắn có chút hồng, tại Lục Hằng lúc rời đi, hắn còn cho là mình sẽ không còn được gặp lại đối phương, không nghĩ tới lúc này mới không đến 1 năm, lại lần nữa nhìn thấy con trai mình. Tam bá đi lên vỗ vỗ Lục Hằng bà bay, thân thể lại khỏe mạnh. Sau đó, mọi người đều vây quanh Lục Hằng vào hậu viện. Lúc này, bọn hạ nhân đã bắt đầu tại trong hoa viên bảy cái bàn. Tiêu gia mỗi lần ra yến lúc, đều sẽ tới một màn như thế. Lục Hằng quay về, đương nhiên muốn ăn mừng. Vừa mới ngồi xuống về sau, hắn đều ngẩng đầu dò hỏi, trong nhà gần đây không có xảy ra chuyện gì a? Vừa dứt lời, Tiêu Viễn liền nói ngay, có thể xảy ra chuyện gì, ngươi cùng Hoa, tiểu liệt đi tông môn, chúng ta địa vị thì càng vững chắc, không người nào dám đến gây chuyện. Lục Hằng gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn nói, linh xạ phụ người đâu? Lần trước điều tra qua sau đó liền không có đến rồi. Tiêu Viễn cảnh giác nhìn chung quanh sau đó nói, Hắn không nghĩ tới Lục Hằng sẽ trực tiếp hỏi ra đây. Nơi này rốt cuộc nhiều người phức tạp, mặc dù không rõ ràng, nhưng cũng đủ để lưu lại rất nhiều dấu vết để lại. Mà đối với linh xả phụ mà nói, bọn hắn không cần bằng chứng, chỉ cần có đối tượng nghi ngờ, đều rất có thể sẽ ra tay. Đều trong lòng hắn nghĩ như vậy lúc. Lục Hằng gật đầu, sau đó đối với Tiêu Viên nói, có giấy sao? Đối phương không biết đối phương muốn giấy làm cái gì, nhưng lạ vẫn vội vàng phân phó bọn thủ hạ cầm tới, Lục Hằng từ trong ngực lấy ra cự ma ấn, lúc này ngay tại phía trên đóng một chút. Tiếp theo, cự ma hai chữ ngay tại phía trên hiện hiện ra, đỏ sẫm màu sắc, nhìn có chút giận người. Sau đó đưa đến tiêu viên trong tay, phái người đem cái này đưa đến linh xả phủ, để bọn hắn phủ chủ đến một chuyến, ta lần này tất nhiên quay về, liền đem tất cả hai họa ở cùng, đỡ phải về sau lại có người nhắc tới. Lục Hằng nghĩ rất đơn giản, tất nhiên chính mình quay về, tiêu gia địa vị nhất định phải được nói lại, linh xả phủ chính là cái thang. Mặc dù hắn đã đang suy nghĩ cái gì, đem tiêu gia mọi người vận hành đến cự ma phong, nhưng trước lúc này còn phải cần một khoảng thời gian, chấp lâm phủ nhất định phải bảo đảm an toàn. Linh xả phủ người có thụt báo, là không ổn định nhân tố, hắn đương nhiên muốn đem cái phiền toái này giải quyết. Cự Ma Phong tại Vân Ma Tông mặc dù bị tất cả đỉnh núi nhắm vào, Nhưng mà ở bên ngoài, đó chính là trấn quái vật khổng lồ. Có thể nói, Vân Châu cảnh nội đại tiểu tông môn đều chỉ có một chủ tử, đó chính là Vân Ma tông. Cự Ma phong thiếu chủ con dấu giá trị nặng bao nhiêu, căn bản cũng không phải là trước mắt người của Tiêu gia có thể tưởng tượng. Tiêu Viễn đầu tiên là sững sờ, không nghĩ tới Lục Hằng sẽ như thế, chẳng qua tiếp lấy trên mặt đều nổi lên vẻ hưng phấn, dường như là nghĩ đến cái gì. Hắn thấy, Lục Hằng tất nhiên dám tìm linh xà phụ chủ, vậy dĩ nhiên là có đạo lý. Rốt cuộc, đối phương từ trước đến giờ cũng sẽ không làm chuyện không có năm chắc, điểm này Tiêu Viễn nên cũng biết. Có thể đem nữ nhi gả cho Lục Hằng, hắn không hiểu rõ làm sao có khả năng tùy tiện nhường tiêu họa xuất giá. Tiếp theo, quay đầu đều đối với một cái tiêu gia văn đuôi nói, "Gia gia tốt ngựa, đem cái này đưa đi linh sư phủ." "Đúng, gia chủ." Người phía dưới đáp một tiếng về sau, đều lui xuống. Tiếp theo, Tiêu Viễn nhìn Lục Hằng tiếp tục nói, "A Hằng, họa nhi tổ phụ nàng, tổ mẫu còn tốt đó chứ, vì sao lần này không thấy bọn hắn quay về?" "Tu vi chưa đủ, xuống núi thật phiền toái, cho nên lần này đều chưa hề đi ra, ta sợ dĩ năng lực xuống núi, cũng là sư phụ an bài." Lục Hằng hơi hợt trả lời một câu. Lúc này, tiêu viễn trong lòng đại khái có giải. Bây giờ, Lục Hàng tại Vân Ma Tông hẳn là lẫn vào rất tốt, tối thiểu nhất người ta sư phụ so cha mẹ mình lợi hại nhiều lắm, vậy so cha mẹ mình sư phụ lợi hại hơn nhiều. Nếu không, nói thế nào xuống núi liền xuống núi. Năng lực coi như không thấy quy tắc người, có đặc quyền người, ở địa phương nào đều là cao tầng. Huống chi là Vân Ma Tông địa phương như vậy. Bởi vậy, nhìn xem Lục Hàng ánh mắt thì càng có chút không giống. Biểu hiện vậy càng thêm nhiệt tình. Lục Hành Thi là nhìn con mình nói chuyện sai xưa, trên mặt lộ ra một vòng tiêu ngạo. Mà vừa lúc này, một cái hạ nhân thận trọng đi tới gia chủ, mục gia chủ, lý gia chủ cùng với thành chủ đều tới, nói là mong muốn nhìn một chút cô gia. Tiêu Viễn nghe nói như thế, trong nháy mắt liền biết ba nhà này tới mục đích, mục gia cùng lý gia đồng dạng có trưởng bối ở trên núi, về phần thành chủ tới nơi này, đương nhiên là muốn nhìn, lục hàng rốt cục hôn thành, cái dạng gì? Nếu như chỉ là phổ thông ngoại môn đệ tử, hoặc là còn đang ở nội môn dễ rủi lời nói, cũng sẽ không cần quá để ý, để giữ bình thường thái độ là được, nếu quả như thật không tốt, kia chập long phủ sợ là muốn xuất hiện biến động. Lục Hằng quay đầu nhìn về phía Tiêu Viễn, từ chúng ta nơi này đến linh xá phủ cần bao lâu? 7 ngày. Nói cho bọn hắn Liên nói ta hiện tại có việc, hôm nay đã không thấy tâm hơi, nếu như muốn cho mình trưởng bối tiện thì nhắn, vậy liền 10 ngày sau đến đây đi." Lục Hằng thản nhiên nói. "10 ngày, linh xá phụ chủ không sai biệt lắm cũng liền đến rồi." Người làm trong nhà đáp một tiếng về sau, đều lui xuống. Mà Lục Hằng bọn hắn vậy tiếp tục bắt đầu uống rượu. Ngoài cửa, đặt được hồi phục ba vị chập long phủ đại lão, nhìn thoáng qua tiêu gia cửa lớn, trong mắt đều lộ ra bất thường hứng thú. Lý gia trong cười ha hả nói, "Người ta vừa trở về, chính cùng người trong nhà tán gẫu đâu, chúng ta hôm nay tới không thích hợp, vậy liền 10 ngày sau đi." Nói xong cùng quay người đi nha nhưng hắn mặc dù nói như thế, nhưng tâm gia chủ nhưng trong lòng cảm giác khó chịu. Rốt cuộc, quá khứ nhưng không có một vị gia chủ, có không được chào đón tiền lệ. Chương 96, Lục gia, chương 96, Lục gia. Uống rượu xong sau đó, Lục Hằng về tới Lục gia, Lục Dung rót cho hắn một chén trà nói khẽ, "Hôm nay uống nhiều rượu như vậy, mau tỉnh lại đi." Lục Hằng cười ha hả tiếp nhận ly trà, ngẩng đầu nhìn đối phương nói, "Dũng tỷ, ta nghe nói ngươi sắp thành cưới." "Ân, là Tiêu gia Tam phòng, tên là Tiêu Phòng, đối với ta cũng không để lắm, thời gian tại năm sau, ngươi đến lúc đó cũng đã về tông môn." Lục Dung có chút tiếc nuối nói. Nàng rất hy vọng đệ đệ mình tham gia nạn hôn lễ. Trong lòng cũng đã hiểu, nếu như không có Lục Hằng lời nói, chính mình cũng không có khả năng gả vào tiêu gia đại gia tộc như thế. Đến lúc đó ta tận lực bồi tệ. Lục Hằng cười ha hả nói, "Lúc này, hắn đã nhìn ra, người trong nhà xác thực cũng bắt đầu tu luyện. Mặc dù còn không có nhược cảnh, nhưng cũng chỉ là kém một cú sút cuối cùng. Chờ mình về đến tông môn, cho bọn hắn làm điểm hết bộ đề, hẳn là có thể chính thức bước vào tu hành hàng ngũ. Mặc dù không nhất định có thể đi bao cao, nhưng cường thân kiện thể có lẽ còn là không có vấn đề." Cho chuyện một lúc sau, Lục Hằng liền trở về trong nhà mình, mở ra hệ thống dữ liệu. Tu vi hóa linh cảnh, công pháp, đại hoàng long tự thần, 59423 50000, viên mãn, có phải đột phá. Bát hoàng trấn thế quyền, 59135 50000, viên mãn, có phải đột phá. Lự phong cửu truyện, 59713 50000, viên mãn, có phải đột phá. Cự ma phục hộ thông hóa linh, 30145 30000, đại thành, có phải đột phá. Thái cổ ngưng phong đao, 53135 50000, viên mãn, có phải đột phá. Nhìn phía trên dữ liệu, Lục Hằng phi thường hài lòng. Đoạn thời gian này sắt lục cùng luyện, đối với hắn mà nói, thu hoạch có thể nói là lớn vô cùng. Lập tức liền có thể lấy tiến hơn một bước, với lại trọng yếu nhất, cái kia thu thập đột phá vật tư, hắn đã chiếm được gần hết rồi. Trú đạo vậy cách hắn không xa, chỉ cần đạt đến một bước này, đông hoàng nơi nên đều không có bao nhiêu người có thể cùng hắn xứng đôi. Đột phá. Lục Hằng không chút do dự nói. Sau một khắc, thân thể đều đã xảy ra biến hóa cực lớn. Đầu tiên đại hoàng long thượng thân thân thể hắn, lại trong khoảnh khắc chuyển hóa làm thành kim chi sắc, bên ngoài thân còn có các loại đường vân tại lưu động. Một vòng thái cổ khí tức từ trong cơ thể nộ đột nhiên xuất hiện. Giống như là một tôn cự thú viễn cổ đang thức tỉnh, thân thể mỗi một chỗ tế bào đều đang phát sinh lấy to lớn biến hóa. Nguyên bản năng lượng tại áp xúc, tại nền vũ chất, chảy ra nhiều hơn nữa không gian, có thể chứa đựng càng nhiều chân nguyên. Công pháp Đại Hoang Long Tạo Thần, 94238000, nhập thế. Tiếp theo, chính là Bát Hoang Chấn Thế Quyền giờ khắc này lục hằng, cảm giác chính mình hai tay hình như có kinh thiên lực lượng, có thể đem tất cả thiên điệu giơ lên. Mỗi một lần huy động, cũng có kinh người tiếng xé gió nổ vang. Huy động lúc, bá đạo khí tức lưu động hư không. Bát Hoang Chấn Thế Quyền, 91358000, nhập thế. Một cơn gió màu xanh lá lưu động tại lục hằng quân thân, thời gian dần trôi qua ngày càng mãnh mẽ, cuối cùng hóa thành một đạo gió lốc, giáng chặt lấy hắn xoay tròn. Vốn nên vô sắc vô tướng phong, lại lúc này có màu sắc, thanh kim sắc gió lốc giòng lũ tại lục hằng dưới chân. Nhưng hắn mặc dù không có bức vào ngự hư chi cảnh, nhưng lại đã có thể trên không trung trôi nổi, mà không có bất kỳ cái gì hạn chế. Ngự phong tiểu truyện, 97138000, nhập thế. Trong đan điền, nguyên bản tiên thiên chân khí, lúc này đã triệt để chuyển hóa thành một loại khắc càng cao cấp hơn năng lượng thể, hẳn là cái gọi là linh khí. Bất quá, cùng chính mình tại chân nguyên cảnh lúc bình thường Lục Hằng có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn linh khí so phổ thông linh khiến nên vi lực phải cường đại hơn rất nhiều, nhưng mà cụ thể cường đại đến mức nào, hắn cũng không nói được, chỉ có thể nói là vô cùng mạnh. Cự ma phục hộ thông hóa linh, 145500000, viên mãn. Lục Hằng bản tay càng ngày càng mượt mà tinh tế tỉ mỉ, nhưng hắn có thể cảm giác được, lực công kích cũng tăng mạnh, chỉ là nhẹ nhàng lưu động, kinh người đao khí đã hiển lộ. Thanh kim sắc quang mang, ánh chiếu tất cả trong phòng đều giống như ban ngày đầu dạng. Thái cổ ngưng phong đao, 313580000, nhập thế. Theo Lục Hằng triệt để đột phá hoàn tất về sau, Lực chiến đấu của hắn cũng cẳng lên một cái cấp độ. Nếu là đã từng nói đi, hắn có thể tại ngự hư trong tay cường giả ung dung rời đi, như vậy hiện tại nên có thể tiếp vài chiêu. Về phần chú đạo, hắn có thể tùy ý tiêu diệt. Đương nhiên, đó là đối mặt bình thường chú đạo, về phần những kia trùng châu tới thiên điều, hắn còn không có cùng với nó giao thủ qua, cũng không biết cụ thể chất lượng làm sao. Nhìn xung quanh, trời đã sáng, nhưng mà trong phòng cũng đã một mớ hỗn độn, giống như bị vòi rồng đảo qua đồng dạng. Dương Lục Hằng trên mặt không khỏi hiện ra một vòng bất đắc dĩ. Chính mình tối hôm qua tu hành, tiến động hẳn là quá lớn. Ra sân nhỏ, chào hỏi hai cái nha hoàn thu thập sau đều trực tiếp đi phòng ăn. Hiện tại chính là giữa trưa, trên mặt bàn đã bày không ít đồ ăn, hôm nay không có những người khác, cũng chỉ có Lục Hằng toàn ra. Lục Tam nhìn thấy hắn đến về sau, cười ha hả nói: "Liên cho ngươi, ta cùng cha ngươi sáng sớm hôm nay cố ý ra khỏi thành làm cá tươi, mau tới đây nếm thử." Lục Hằng gật đầu ngồi xuống. Lục Hành thì là vậy khó được lấy ra quá khứ không nợ uống rượu, đến, hôm nay chúng ta một nhà thật tốt uống chút. Lục Dung Nhu thuận cho mỗi người rót một chén sau. Mọi người đều giơ ly rượu lên uống một ngụm. Lúc này, Lục Hành mới nhìn hướng nhi tử, có thể ở lại mấy ngày giải quyết linh xà phụ sự việc, nên muốn đi, đại khái là là chừng 10 ngày đi, chẳng qua vậy không cần lo lắng, qua không được bao lâu ta nên còn có thể quay về. Lục Hằng nhẹ giọng an ủi phụ mẫu, hai người lớn tuổi, đều một đứa con trai còn không ở bên người. Trong lòng năng lực dễ chịu là giả, chỉ là không biểu hiện ra đến, không nghĩ Liên Lụy Nhi tự mà thôi. Năng lực tại tông môn có tiền đồ liền hảo hảo phát triển, không cần nhớ thương ta cùng người nương, tiêu gia đối với chúng ta rất không tệ. Lục Hằng uống một ngụm rượu, nhường Nhi tự yên tâm. Tiếp theo, mím môi một cái về sau, ngẩng đầu tiếp tục nói, còn có một chuyện thương lượng với ngươi, ngươi thấy được không được? Hắn sau khi nói xong, Lục Tam vậy ngồi ngay ngắn. Xuống phía Lục Hằng nhìn tới, không còn nghi ngờ gì nữa chuyện này đối với hai vị lão nhân đều rất trọng yếu. "Cha, giữa chúng ta có cái gì được hay không? Ngài phân phó, ta tận lực xử lý." Lục Hằng cười ha hả nói, "Ngươi nhìn kìa, chúng ta Lục gia kỳ thực nhân khẩu vậy không ít, mà lại nói là thị vượng cũng không quá đáng, mặc dù trong thành những thứ này giòng họ không được, nhưng mà ở ngoài thành vẫn còn có chút họ hàng gần. Gia gia ngươi mấy cái huynh đệ đều lưu tại bên ngoài, bây giờ huynh đệ cộng lại cũng không ít, ta nghĩ lấy chính là, ngươi bây giờ tất nhiên đi lên. Chúng ta cũng có thể đem gia tộc thừa cơ làm." Rốt cuộc một người ở bên ngoài đơn đả độc đấu, cuối cùng là không được, ta đoạn thời gian trước cùng ngươi tam bá ra chuyến thành, về lục gia thôn đi rồi một lần. Thử một chút những thứ này thân thích, phát hiện cũng còn không sai, ở ngoài thành đặc biệt bằng kết, nếu không cũng đều tiếp vào trong thành, tóm lại có người đang tông môn, bên ngoài cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lục Hằng nghe phụ thân lời nói, do dự chốc lát sau nói, cái này có thể, người trẻ tuổi nhiều không? Có, tất cả thôn đều họ Lục, người trẻ tuổi góp cái trên dưới 100 người không có vấn đề, với lại đặc năng chịu khổ. Lục Hành không chút do dự nói, được, muốn nhận lời nói, vậy liền mau chóng đều nhận lấy đi. Tại Bắc thành làm cái đại trang viên, đi theo các ngươi một khối tu hành. Lúc Hàng sau khi nói xong, liền lấy ra lưỡng bản bí tịch. Một quyển là Long tựa phục ma kình còn có một quyển chính là Bát Tí Thiên cương quyển. Hai lưỡng bản bí tịch, tính là rất không tệ công pháp, ngươi cầm cùng người của Tiêu gia tu luyện, và lục gia mọi người vào thành về sau, cũng làm cho bọn hắn tu thọ. Về phần Tung công lời nói, các ngươi hiện tại đã bắt đầu luyện công đi, chứ đều dùng hiện tại à, về sau lại làm cái khác. Hạnh Dực. Gi... Lục Hành nhìn xem Nhi Tử sau khi đồng ý, vui vẻ gật đầu. Rốt cuộc, tại loại này thế đạo trong, Tộc đàn quan hệ hay là vô cùng trọng yếu, Lục Hành cũng là một cái có chút truyền thống người. Nếu như có cơ hội, không ai không muốn ngưỡng gia tộc của mình lớn mạnh. Hiện tại có được Nhi Tử ủng hộ, hắn đương nhiên vui mừng. Uống rượu xong sau đó, Lục Hành đều lôi kéo Lục Tam, liền bắt đầu nghiên cứu chuyện này. Mà Lục Hành cũng không có nhàn rỗi, thời gian kế tiếp trong, mượn nhờ tiêu gia quan hệ, tại Bắc Thành mua một cái tòa lớn trang viên. Đồng thời ngay cả phụ cận tòa nhà cũng đều mua, là người Lục gia sau khi vào thành điểm dừng chân. Lục Hành tốc độ vậy rất nhanh, hắn chính là nghĩ thừa dịp Nhi Tử tại, đem chuyện này song xuôi. Rốt cuộc, có Lục Hành tấn đối Có một số việc sẽ thuận tiện. Quả nhiên, tại tiếp lục ra người vào thành lúc, không người nào dám ngăn cản, mọi thứ đều vô cùng tiện lợi. Bất quá, tiếp đó, muốn giải quyết lục ra người vấn đề sinh tồn. Nhiều người như vậy vào thành, tóm lại là muốn có chuyện làm, bằng không mà nói ăn cơm chính là cái vấn đề lớn. Nhưng chuyện này, nếu như đặt ở bất kỳ một gia tộc nào, thậm chí là thành chủ trên người, đều sẽ cảm giác được rất đau đầu, đúng không hiện tại Lục Hằng mà nói, mọi thứ đều không là vấn đề. Sau 10 ngày, ngoài thành lục ra người đã toàn bộ vào thành. Tiêu gia đại sảnh, Tiêu Viễn ngồi ở vị trí đầu vị trí, Lục Hằng ở phía dưới bên trái vị thứ nhị ngồi. Bên phải chính là thành chủ, cùng với Lý gia, còn có Mộc gia người. Diễn phần mình ngồi xuống sau đó, Lục Hằng uống một ngụm trà, lạnh nhạt nói, "Chư vị gia chủ đến, thế nhưng có chuyện gì?" Hắn ngồi vô cùng ổn, một bộ tư cách người bề trên. Những mấy cái gia chủ, càng có chút đoán không được Lục Hằng tại trong tông môn địa vị, nên cũng không dám có bất mãn. Lý gia gia chủ cười ha hả nói, "Là như vậy, ta Lý gia có một vị trưởng bối ở trên núi, hy vọng Lục công tử cho mang một phong thư qua thứ." Sau khi nói xong, liền lấy ra một cái bì thư. "Ân, như thế việc nhỏ, hắn ở đây cái nào phòng?" Lục Hằng không để ý nói. Thích Luyện phòng, nội môn đệ tử Lý Hưng. Lý gia chủ đội vào nói: "Mà lúc này, Mục gia chủ vậy lấy ra bị thư, nhà ta trưởng bối tại Vân Ma phòng, nội môn đệ tử Mục Sâm, phiến phước lục công tử." Lục Hằng gật đầu, "Để hạ nhân đem hai phong thư cầm tới." Tiếp theo, liền đem ánh mắt rơi vào thành chủ trên người, không biết Ngô thành chủ lần này tới trước là có chuyện gì đâu. Ý nghĩa rất rõ ràng, người ta hai cái là đến nhờ ta trừ tin, ngươi là làm gì đến rồi. Thành chủ không nghĩ tới Lục Hằng sẽ trực tiếp như vậy, có chút không nể mặt chính mình. Trong lòng có chút tức giận. Chính tự hỏi đáp lại ra sao lúc. Một cái gia đinh đi tới gia chủ, linh xả phụ chủ cậu kiến. Tiếng vang lên lên, nô thành chủ cùng Lý gia, còn có một loạt gia hai vị gia chủ cũng không khỏi đứng dậy. Ngay cả Tiêu Viễn cũng có chút ngồi không yên. Chẳng qua nhìn thấy Lục Hằng không hề động sau đó, mới ổn ổn thân thể nói, mời tiến đến đi. Người làm trong nhà đáp một tiếng về sau, đều lui xuống. Mà ba vị gia chủ cũng không dám khinh thường, bọn hắn đi ra đại sảnh ngoài nên đón. Linh xả phụ chủ, tiên tiên cảnh tồn tại, với lại ở bên ngoài xưa nay bá đạo quen lên rồi, ai dám bất tính. Chương 97, về tông, chương 97, về tông. Sau một lát, linh xả phụ chủ đi đến. Hắn mặc một thân trường bào màu đen, trên đầu có một sợi tóc dài, cả người có chút gầy gò, nhưng rất ra dáng. Theo hắn tới gần đại sảnh, lý gia chủ đám người liền đã không người xuống, vĩnh cần nói, gặp qua phủ chủ. Tại chập Long phủ đâu, bọn hắn có thể coi như là cái nhân vật, nhưng mà cùng linh xả phủ chủ so, vậy coi như kém rất nhiều, ba gồm bọn hắn phía sau trường ngồi, cũng không dám đắc tội vị này. Nghe nói, linh xả phủ chủ cùng Vân Ma tông Sích luyện phòng có chút quan hệ, coi như là đối phương ở bên ngoài một cái chuẩn bị ở sau. Do đó, này linh xả phủ mới dám lớn lối như vậy, thậm chí là dẫn đến người phía dưới đều có chút không phân rõ người nào có thể là tội, người nào không thể đã tội. Linh xả phủ chủ may mắn gặp qua Sích Luyện Phong chủ, cũng biết Sích Luyện Phong cùng Cự Ma Phong có quan hệ, lúc này thấy đến Cự Ma Phong thiếu chủ Triệu Kiến, hắn năng lực không nóng nảy sao được. Bởi vậy, căn bản cũng không có phản ứng cái khác, mới vừa vào đại sảnh sau đó đều vô cùng khách khí nói, xin hỏi vị nào là Lục công tử. Theo hắn vừa dứt lời, trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều rơi vào Lục Hằng trên người. Linh xả phủ chủ lúc này không người nói, gặp qua thiếu chủ. Hắn dứt lời dưới, giữa sân tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, ai cũng không nghi tới, Đường Đường Linh xả phủ chủ Thế mà lại hướng phía lục hàng hành lễ. Với lại, đối phương tên là thiếu chủ. Cái này càng làm cho người ta suy đoán. Ngay cả Tiêu Viễn, mặc dù trong lòng sớm có suy đoán, Lục Hằng có ứng phó linh xà phủ chủ cách, cũng không có nghĩ đến sẽ đến trực tiếp như vậy, như thế rung động. Lục Hằng uống một hớp nước trà, quét linh xà phủ chủ một chút về sau, cũng không có làm cho đối phương ngồi xuống, chỉ là thản nhiên nói, "Trập Long phủ cảnh nội, ngươi linh xà phủ mấy cái kia đệ tử đều là ta giết, ngươi có ý kiến gì không?" Bọn hắn chết tiệt, mạo phạm thiếu chủ, cho dù về đến linh xà phủ, cũng chỉ có một con đường chết. Linh sĩ phủ chủ chủ đội và nói, hắn trên trán đã xuất hiện mồ hôi. Ở bên ngoài, hắn là uy phong lẫm lẫm linh sĩ phủ chủ, thế nhưng tại xích luyện phong chủ lớn như vậy nhân vật trước mặt, chính mình là một cái có cũng được mà không cũng có cũng không sao tồn tại. Cùng lục hằng vị này thiếu phong chủ so, hắn đem chính mình toàn thân huyết khô, đều không có người nào một cọng tóc gãy phân lượng trọng. Ân, đã như vậy, vậy chuyện này liền dừng ở đây, chập long phủ địa giới, về sau các ngươi người đều đừng tới nữa. Đúng, thiếu chủ. Linh sĩ phủ chủ đáp một tiếng về sau, ngay tại lục hằng gia hiệu hạ lui ra. Chờ hắn sau khi rời đi, đối phương nhìn xem một mặt kinh ngạc vài vị gia chủ nói, các vị ngồi. Bất quá, lúc này nhưng không ai dám ngồi xuống, linh xả phủ chủ đến rồi đều không có chỗ ngồi, chính mình dám ngồi à? Bao gồm lô thành chủ đều cẩn thận đứng ở một bên. Lục Hằng xem bọn hắn biểu lộ như vậy, ngược lại cũng không có lại tiếp tục tra hỏi, mà là tiếp tục nói, ta lục gia đâu, vậy chuẩn bị nhập thành, hiện tại tòa nhà vậy mua, thế nhưng duy trì có khuyết điểm triệt làm, rốt cuộc như thế cả một nhà người không tốt nuôi sống. Chư vị đều là chập lang phủ đại gia tộc, không bằng cho ta nghĩ biện pháp. Hắn lại nói xong, đều tiếp tục bắt đầu uống trà. Mấy cái gia tộc tộc trưởng hiểu rõ, Lục Hằng đây là muốn địa bàn, nhưng mà bọn hắn không dám có bất cứ ý kiến đến gì, đều vừa mới linh xả phụ chủ thái độ. Lục Hằng làm cho đối phương đến độ bọn hắn mới nhả, sợ là đều sẽ cảm tạ đối phương cho cơ hội này. Hiện tại sở dĩ còn có thể cùng bọn hắn đàm, cũng là nhớ một ít hương thổ tình. Nếu như mình đám người không biết điều lại nói, sợ sẽ chỉ có một con đường chết. Lô Thành chủ đầu tiên tỏ thái độ nói: "Lục công tử, ta vui lòng vạch ra bắt thành một nửa địa bàn cho Lục gia, toàn bộ làm như là ta yêu kính." Còn lại hai nhà nhìn thấy tình huống như vậy, cũng đều lần lượt biểu thị, vui lòng đem chính mình trong thành một nửa địa bàn vạch ra tới. Đối với cái này, Lục Hằng Phi thường hài lòng. Được, tiêu cứ như vậy, đa tạ các vị mới quá, bức thư này về đến tông môn về sau, ta nhất định đưa đến. Lục Hằng sau khi nói xong, vài vị gia chủ liền rời đi. Theo trong đại sảnh không có ngoại nhân, Lục Hằng quay đầu nhìn Tiêu Viễn, "Cha ta bọn hắn, còn xin nhạc phụ chiếu ứng nhiều hơn, nhiều như vậy địa bàn, Lục gia hiện tại một lần còn ăn không vô, ngài giúp đỡ quản lý một chút." Ngài đều tốt nói, giao cho ta." Tiêu Viễn mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Bây giờ, Tiêu gia cùng Lục gia, cơ hội là chết buộc ở cùng nhau, hai nhà địa bàn cộng lại, chắc chắn chập long phụ bá chủ. Lục Hằng không có tại tiếp tục nói thêm cái gì, Hàn Huyên vài câu liền rời đi. Trong nhà lại chờ đợi 2 ngày sau, liền chuẩn bị về tông môn. Mặc dù không có đạt được sư phụ truyền tin, nhưng hắn hiểu rõ cũng không xê xích gì nhiều. Rốt cuộc, hắn hôm nay thực lực tăng nhiều, liền xem như trong Vân Ma Tông, cũng sẽ không có bao nhiêu đối thủ. Tạm biệt người trong nhà về sau, cưỡi ngựa chiều Vân Ma Tông phương hướng mà đi. Dọc theo đường bên trên, Lục Hằng cũng không có nhàn rỗi, mà là vẫn tại hoàn thành hồng đang các nhiệm vụ. Hắn chuẩn bị ở trên sơn trước đó, đem tu vi của mình đạt tới chú đạo cảnh, đến lúc đó tựu chân an toàn. Mà cũng ngay lúc đó, lúc này Vân Ma Tông trong Bây giờ Vân Ma tông chủ ngồi ở chủ vị, ánh mắt nhìn chăm chú huyết ma phong chủ nói: "Ngươi bên ấy chuẩn bị xong chưa?" "Đều đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ ngài thu lưới." Huyết ma phong chủ liếm láp lấy môi nói, trong con ngươi màu máu thoáng hiện một sợi huyết pháp tại trên trán đong đưa. Hắn sớm đã chờ không nổi chuẩn bị đem cự ma phong giẫm tại dưới chân, hắn muốn tự tay đem lý thiết hồn đánh gãy tứ chi, đầu nhập ma của trong. Tất nhiên chuẩn bị xong, vậy liền năm ngày sau đó hành động đi, đến lúc đó nhân mã nên tê thủ, chuyện này nhất định phải nhanh, Trung Châu người bên kia chẳng mấy chốc sẽ đến Vân Châu cảnh nội. Nếu như không ngoài dự đoán lời nói, trong vòng 2 tháng cùng chúng ta tất nhiên sẽ xảy ra xung đột. Ta biết, chuyện này nhất định lắm xinh đẹp." Huyết Ma Phong chủ nói khẽ. Ba ngày sau, Lục Hằng đi tới Đả Phong Sơn phía dưới. Sở dĩ nhanh như vậy là bởi vì hắn ở đây trên đường tiếp Hồng đang các nhiệm vụ, có một mục tiêu ngay tại Đả Phong thành trong. Giết đối phương, không sai biệt lắm là có thể gọn thần. Do đó, hắn ngay tại trên nửa đường vượt bỏ ngựa, đổi trang phục về sau, một đường bay lượn mà đến. Chuẩn bị và triệt để đột phá vào chú đạo, hắn liền trực tiếp về núi. Đả Phong thành là Vân Ma tông trực tiếp khống chế thành trì, vậy có thể nói là Vân Châu cảnh nội phồn hoa nhất một tòa thành trì. Với lại bên trong ở, đại bộ phận đều là tu hành giả cùng với người nhà của bọn hắn. Nơi này thành chủ, tên là Hoắc Lăng, thực lực của hắn tại chúa đạo cảnh, cùng 36 phong phong chủ địa vị tương đương, chẳng qua là Vân Ma Phong môn hộ, coi như là tông chủ dòng chính. Năm trong tay tài nguyên cùng với quyền lợi, đều so cái khác phong chủ muốn nhiều già không biết. Lần này, Lục Hằng mục tiêu chính là hắn. Giết đối phương sau đó, có thể đạt được một bình ngọc linh dịch, cũng là hóa linh ngận thần một loại bảo bối, mặc dù Lục Hằng cảm giác chính mình trong khoảng thời gian này góp nhặt đã không sai biệt lắm, nhưng mà lo trước khỏi họa, đột phá vật liệu, tha rằng nhiều chút cũng không có thể thiếu. Do đó, hắn chuẩn bị đem Hoắc Lăng rời đi. Lúc này Lục Hằng đứng ở trong phủ thành chủ một tòa nóc nhà bên trên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú bên trong người tới lui nhóm. La Đạp Phong thành thành chủ, Hoắc Lăng tòa nhà ngoại đương nhiên là ngựa xe như nước, lui tới tân khách càng là hơn không ít. Do đó, mặc dù như nay trời đã tối xuống, nhưng vẫn như cũ có khách tại. Hôm nay, Hoắc Lâm dường như bệ bộn nhiều việc, không ngừng có người tiến vào chính mình phòng khách và phân phó xong sự việc sau đều lập tức rời đi. Dường như luôn luôn như thế, không có đình chỉ qua. Với lại những người này, tại Vân Ma Tông trong địa vị đều không thấp. Lục Hằng một mực cũng không có động, chỉ là chờ lấy. Mãi đến khi canh ba sáng sau đó, Hoắc Lăng mới đi ra khỏi đại sảnh, chiều cao của hắn gần 2m, mặt một thân kim đai hắc văn trường bào, đỉnh đầu tóc dài xõa xuống, giống như một tôn thác sát. Bàn tay có chút biến hình, so với người bình thường dường như lớn hai vòng. Lục Hằng nghe nói qua người này, tu hành chính là liệt vân thủ chính là Vân Ma tông tuyệt kỹ, uy lực rất đáng sợ, năng lực tay không xé rách tất cả. Nhìn đối phương đi sau khi đi ra, Lục Hằng vậy không có do dự, chú đạo lại như thế nào. Hôm nay tha hóa linh dung thần sau đó, đó là ngự hư, cũng chỉ là bại tướng dưới tay chính mình. Lúc này, lại không chút do dự, một cái bồ nhào đều hướng phía Hoắc Lăng mà đi. Bát Hoang trấn thế quyền sử dụng mà ra, phía trước xuất hiện một cái to lớn quy lớn, thanh kim sắc quang mang lưu động. Đứng ở dưới mái hiên Hoắc Lăng, lúc này đều cảm nhận được sát khí, hắn ngẩng đầu nhìn lại lúc, vừa vặn đối mặt lục hàng ánh mắt. Quỷ diện ma vương. Hoắc Lăng thanh âm bên trong mang theo kinh ngạc, đồng thời còn có ngạc nhiên. Bởi vì này Quỷ diện ma vương, bây giờ tại Đông Hoang cảnh nội, có thể nói là không ai không biết không người không hay. Sát nhân như giết chó. Giang Châu đánh một trận, giết các đại tông môn sợ hãi, càng không dám nhắc lại chuyện trả thù có thể thấy được mạnh bao nhiêu, bây giờ thế mà xuất hiện tại Đạp Phong Sơn nuốn nhắm vào mình, hắn làm sao có thể không sợ? Chẳng qua phản ứng đến vậy nhanh chóng, hai bàn tay lúc này nổ ra, trên không trung hóa thành lời trảo. Không khí bị cắt chém tiếng vang lên lên, mang theo kinh người gào thét. Đen như mực mỏngướt, giống như là to lớn quỷ trảo đồng dạng. So với Lục Hằng kia chừng cánh cửa lớn nhỏ nắm đấm vậy không nhỏ hơn bao nhiêu, nhưng uy lực còn kém có chút xa. Oen, hai va chạm, quỷ trảo trong khoảnh khắc bị vỡ nát. Lục Hằng quyền ấn vậy tiêu tán theo. Chẳng qua phản ứng của hắn rất nhanh, lăng không lật ra cái bổ nhào về sau, Hai chân đều hướng phía Hoắc Lăng tiếp tục đạp tới. Một kích này, mới là lục hạng chân chính sát chiêu. Hai chân chi thượng rót vào vô biên cự lực, thanh kim sắc quang mang lưu động, bốn phía còn có gió lốc hóa được. Trong chớp mắt đi vào Hoắc Lăng bên cạnh, đối phương mong muốn ngăn cản. Thế nhưng lần này, Lục Hằng căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội phản kích. Ầm. Đầu tiên là hai tay bị làm nát, tận lực bổ tiếp lực. Cả người bay vào trong đại điện, thân thể khảm vào bên trong vách tường. Quét mắt nhìn hắn một cái về sau, Lục Hằng lấy tâm đầu huyết, trực tiếp rời khỏi. Vệ phân Hoắc phủ người, thì không người nào dám tới gần, tại hắn hô lên quỷ diện ma vương lúc, liền đã đã chú định hắn kết cục. Dạng này người động thủ, bọn hắn chỉ ngại chính mình chạy chậm chút ít, làm sao dám chen vào. Lục Hằng lấy Đông Tây về sau, tại Hùng Đăng các đội vật tư, thay đổi y phục đều vào một nhà tử lâu, chuẩn bị đột phá. Hắn bao hết một tòa tận cùng bên trong nhất sân nhỏ, ngược lại là có chút tĩnh tĩnh. Nhìn lướt qua xung quanh, xác định sau khi an toàn, không chút do dự đem lần này lấy được thiên tài địa bảo nhét vào trong miệng. Chỉ cần lần này đột phá, bất kể hắn là cái gì tông môn tông chủ, hoặc nói là vực ngoại thiên kiêu, chỉ cần dám trọc chính mình, toàn bộ giẫm chết chương 98, chú đạo, chương 98, chú đạo. Trong sân Lục Hằng tại phục dụng tiên tại địa bảo sau đó, thân thể cũng đã bắt đầu xảy ra thay đổi. Linh khí, khí huyết, tinh khí đều đang hướng phía đan điền mà đi. Nguyên nguyên bản đều kiên cố đan điền, vào lúc này trở nên càng ngày càng cứng không thể phá. Thân kinh mạch trong cơ thể cũng đại phát sinh biến hóa, tính bền dẻo cao hơn, lục thân vậy bắt đầu xuất hiện biến hóa, so với quá khứ càng biến đổi cường đại. Nhất cử nhất động ở giữa đều có thể mang theo lực lượng khủng lồ. Lúc này Lục Hằng mới nhận thức đến chính mình đến cỡ nào biến thái, nội tình rốt cục dày bao nhiêu. Chú đạo cùng hóa linh, căn bản chính là hai khái niệm, căn bản cũng không phải là số lượng có thể đắp lên ra tới. Mà nhục thân của mình nội tỉnh, lại làm cho hắn đã xảy ra biến hóa về trước, có thể làm được tùy tiện vượt cấp chém giết đối thủ. Trú đạo, ý nghĩa rất rõ ràng, chính là đang vì mình rèn đúc tu luyện nền tảng, là ngày sau đi đến mạnh hơn con đường làm chuẩn bị. Có thể nói vô cùng quan trọng. Tới mức độ này, đã coi như là bước vào chân chính tu hành giả cánh cửa. Năng lực đi bao xa, muốn nhìn xem của ngươi cơ đánh dạy bao nhiêu. Bây giờ, Lục Hằng thành tích cảm nhận được, chính mình toàn thân đều đã xảy ra biến hóa cực lớn, đây là quá khứ bất kỳ lần nào đột phá đều không có. Đến lúc này, thể nội lại không có một tia tạp chất, cho mình đã xuống mạnh nhất nền tảng. Sau đó phải làm, chính là không ngừng củng cố là được rồi. Và cái này nền tảng triệt để nền mũng chắc về sau, là có thể bước vào khác một cảnh giới, đó chính là ngự hư. Đạt tới chú đạo, tất cả mọi người sẽ hết sức kéo dài chính mình đột phá. Vì mỗi đêm đột phá một hồi, đối với thân thể tôi luyện đều sẽ nhiều một phần chỗ tốt. Không có đạt tới tự thân có thể tiếp nhận cực hạn, không có người biết, tùy tiện đột phá. Lục Hằng mở mắt ra sau đó, đã là ban ngày. Thái dương ánh chiếu trên người mình. Nhìn thoáng qua chính mình cố ý dọn xong to lớn đồng hồ cát, Lục Hằng hiểu rõ lần này đột phá, chính mình dùng một buổi tối thời gian. Cần phải trở về. Lục Hằng nghĩ tiếp xuống hắn cần phải làm là luyện thân thể, chế tạo mạnh nhất đạo cơ, cho nên ở bên ngoài lịch luyện cũng không có tác dụng quá lớn. Tiếp theo, liền mở ra bảng hệ thống. Tu vi, chú đạo, công pháp, Đại Hoang Long Tổ Thần, 351786000, nhập thế. Bát Hoang Chấn Thế Quyền, 341788000, nhập thế. Lự Phong Cửu Truyện, 325128000, nhập thế. Cự Ma Phục Hồi Thông Chú Đạo, 32410000, tiểu thành. Thái Cổ Ngưng Phong Đao, 215718000, nhập thế. Nhìn trong đầu xuất hiện dữ liệu Lục Hằng Phi thường hài lòng, trên mặt tươi cười. Cuối cùng chú đạo, với lại những công pháp khác cũng đều nhập thế, hiện tại liền xem như đối mặt có ngự linh cao thủ, đều có thể cùng đánh một trận. Tiếp theo, Lục Hằng đứng dậy, ra quán rượu, hướng trên núi mà đi. Hắn bây giờ khinh công cực kỳ cao minh, liền xem như ngự phong cảnh đều chưa hẳn có Lục Hằng tốc độ nhanh, chỉ là mấy cái lên xuống, đều đã tới Cự Ma Phong. Giờ đi nơi này mấy tháng, tất cả Cự Ma Phong biến hóa không nhỏ, bốn phía dược điển đều mọc ra lá non, nhìn một cái, toàn bộ đều là màu xanh. Không ít đệ tử ở phía trên chăm sóc, có vẻ có chút náo nhiệt, mà sơn môn vậy lại lần nữa xây một lần. So với quá khứ cao hơn, đứng ở cửa hai hàng đệ tử, với lại thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy hơn 10 người là một đội tuần sơn đội ngũ. Trên quảng trường, mấy trăm đệ tử đang tu hành, mặc dù đều là bản huyết cảnh, nhưng rất ra sức. Bất quá, Lục Hằng lông mày lại tại lúc này hơi nhíu lên. Vì cự ma phong mặc dù là nhìn nhiều người, nhưng luôn cảm giác lộ ra một cố cảnh giác. Lục Hằng sau khi hạ xuống, vừa vận động phải một chi đội ngũ tuần tra, cầm đầu đệ tử nhìn thấy hắn về sau, vội vàng mang người khom người nói, gặp qua thiếu chủ. Đây là đã xảy ra chuyện gì sao? Vì sao để phòng sâm nghiêm nhiều như vậy? Lục Hằng có chút kỳ quái nói. Rốt cuộc, này Cự Ma Phong quá khứ không có bao nhiêu người, hiện tại mặc dù nhiều người, có thể cũng không trở thành cẩn thận như vậy a. Bẩm Tiêu trưởng chủ, những ngày này, mỗi cái phong cũng có đệ tử không hiểu bị hại, ngay cả thi thể cũng không tìm tới, cho nên Tiêu trưởng lão liền để phái người bắt đầu tuần sơn. Lục Hằng lông mày nhíu lại. Tiêu trưởng lão, nhìn tới ra ra đây là đột phá a, như thế một tin tốt. Gật đầu xong đều hướng phía Cự Ma điện mà đi. Chính mình quay về, đương nhiên là muốn gặp một lần sư phụ. Mới đi đến đại điện bên ngoài, liền thấy lão hắc ở bên ngoài trông coi, nhìn thấy Lục Hằng bước nhỏ là giật mình. Sau đó bước nhanh về phía trước, "Tiểu chủ, ngài tại sao trở lại? Nơi này là nhà ta, ta đương nhiên muốn trở về, sư phụ đâu?" Lục Hằng cười ha hả nói, "Đang ở bên trong cùng mấy vị khác điện chủ chuyện thương lượng đâu, ta cái này mang ngài vào trong." Lao Hắc hiểu rõ lý thiết hồn tính tính, Lục Hằng tất nhiên đã quay về, vậy cũng không cần phải. "Tị uy cái gì? Tại cự ma phong bất kỳ cái gì thời gian bất kỳ cái gì địa điểm, hắn đều có thể đi, cũng có quyền lợi hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Đây là lý thiết hồn phân phó hắn. Bây giờ, đối phương là thực sự đem Lục Hằng coi như chính mình dòng dõi bình thường, mới đi đến cự ma địa trong. Liên Đới Lý Thiết Hồn đang cùng vài vị phong chủ trò chuyện, nhìn thấy Lục Hằng sau khi trở về, hắn vậy hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là nói: "Người tên vật con này, không phải để ngươi lịch duyệt sao? Nhanh như vậy liền trở lại." Đây là đột phá cương khí cảnh. Lục Hằng nhìn thoáng qua chung quanh, cái khác phong chủ sau gật đầu, đúng vậy sư phụ đã đột phá, còn ở bên ngoài dừng lại một quãng thời gian, nhìn xem lại không có tìm ta, cho nên liền tự mình quay về. Trở về cũng tốt, vậy trước tiên về trong nhà xem một chút đi, tức phụ sợ là đều nhớ ngươi, nghỉ ngươi thật tốt mấy ngày, chớ có chạy lung tung." Lý Thiết Hồn vừa cười vừa nói, càng xem Lục Hằng càng là thỏa mãn. "Đúng." Sư phụ." Lục Hằng đáp một tiếng, đều hướng đi ra ngoài điện. Ma Lý Tiết Hồn thì là nhìn về phía mấy vị khác phong chủ. Hắn không am hiểu giao hữu, cho nên tại Vân Ma Tông bằng hữu cũng không nhiều, hôm nay tới cũng liên xích luyện phong chủ, Bạch cốt phong chủ cùng với huyết nguyện phong chủ. Lúc này sắc mặt bọn họ đều vô cùng nghiêm trọng, cho dù là Lục Hằng lúc tiến vào, đều không hề quan tâm quá nhiều. Những ngày này, mỗi ngày đều có đệ tử mất tích, thậm chí ngay cả chân truyền cũng bắt đầu vô cơ không thấy, tông chủ hạ lệnh tra xét mấy tháng đều không có kết quả. Các ngươi cũng có thông tin sao?" Lý Tiết Hồn dò hỏi, đồng thời bưng chén rượu lên uống một ngụm. "Không có." Ta đoán chừng là Vân Ma Tông bị nhân vật lợi hại gì theo dõi, gần đây vực ngoại thiên kiêu tới không ít, chỉ có thể rằng bộ đệ tử buổi tối chớ có chạy lung tung." Xích Luyện Phong chủ nói khẽ. "Không chỉ là chúng ta, Vân Châu cảnh nội cùng chúng ta giao chiến những kia chính đạo đệ tử, nghe nói cũng không ít mất tích, đưa tới hành động cũng không nhỏ, nếu như nói vị kia Quỷ Diện Ma Vương là một đầu mãnh hổ lời nói, nay nhắm vào chúng ta người, chính là một con rắn độc, nói không chừng khi nào liền biết cắn một cái." Huyết Nguyệt Phong chủ âm thanh khàn khàn. "Ở đây đều là ma đạo tự phách, nhưng bây giờ trong con người lại đều không khỏi lộ ra ngưng trọng cùng kiên kỵ. Rốt cuộc, chuyện này quá ma quái." Bọn hắn cũng không có thị uy được hắn, cho nên tại hắn lúc ra cửa, ngược lại cũng nghe được một ít. Lúc này, nhíu mày, không nghĩ tới, chính mình thời gian rảnh rỗi như vậy chưa có trở về, lại đã xảy ra chuyện như vậy. Bất quá, ngược lại cũng không có để ở trong lòng, lấy chính mình thực lực hôm nay, tối thiểu nhất bảo đảm Cự Ma Phong bình yên vô sự là không có vấn đề. Lúc này, hắn chỉ nghĩ nhanh lên về nhà, thời gian rảnh rỗi như vậy không có nhìn thấy kiêm họa, nói không tưởng niệm là dạ. Chương 99, Chiến tông chủ, chương 99, Chiến tông chủ. Vừa tiến vào trang viên lúc, đều nhìn đến đây vậy nhiều hơn không ít người, mang theo binh khí các đệ tử đang đi tuần. Bọn nha hoàn đội vàng mà qua. Chẳng qua tại nhìn thấy Lục Hằng lúc, đều không mình hành lễ, có vẻ vô cùng cẩn thận. Bây giờ tại trên Cự Ma Phong, địa vị của hắn gần với Cự Ma Phong chủ, không người nào dám thờ ơ. Đi vào hậu viện, sau khi về đến nhà, phát hiện Tiêu Họa cũng không tại, chẳng qua bên trong dáng vẻ lại thay đổi không ít. Trong vườn hoa thảm thực vật rất tươi tốt, đỏ rực đóa hoa nở rộ, tối xuống cành lá treo ở rào chắn bên trên. Sân nhỏ mặc dù không lớn, nhưng lộ ra một cô hư khí. Vào trong nhà về sau, theo tới chính mình ở lúc, không có gì khác biệt. Đang Lục Hằng đánh giá chung quanh lúc, cạch. Cái... Cửa phòng mở ra, Tiêu Nhân đi đến. Hôm nay nàng mặc một bộ màu đỏ váy ngắn, chân bóng hai chân vẫn như cũ thẳng tắp mà thon dài, vòng eo thon đi lên, dây núi thay nhau nổi lên. Thôi có vẻ gương mặt đỏ thắm, lộ ra một chút hồng ánh. Có lẽ là vừa mới đi quá nhanh, tóc ở giữa cắm châm cài tóc, đang không ngừng lắc lư, phát ra đinh đinh đàng đàng âm thanh. Lúc này trên khóe miệng tròn, mang theo nụ cười như có như không. Không còn nghi ngờ gì nữa nàng ấy là biết đạo Lục Hằng trở về thông tin về sau, vội vàng gấp trở về. "Ngươi cuối cùng phải về. Nhớ ngươi, tự nhiên là quay về a." Lục Hằng cười ha hả nói. Thinh thông nghiến nặng, tất nhiên là không cần nhiều lời trong phòng không khí đến, tất cả đều là nước chảy thành sông. Mãi đến khi trời tối về sau, tất cả mới hoàn toàn kết thúc, Lục Hằng nhìn bên cạnh, so với quá khứ càng rõ rệt thành thuộc vưu vật nói khẽ, nghe nói gần đây trên núi không yên ổn. "Đúng vậy à, chết rồi rất nhiều người, mỗi ngày đều có người mất tích, như thế nào kiểm tra điều tra không ra lai lịch của bọn hắn, nghe nói mỗi cái phong đều ra cao thủ." Tiêu Hoạ Ôn Nu nói, giọng nói trong mang theo một tia lười biếng cùng thỏa mãn. Những ngày này nàng cũng là có chút nơm nớp lo sợ, bây giờ may mắn Lục Hằng quay về. "Chúng ta Cự Ma Phong cũng có người mất tích sao?" "Có, với lại không ít, tháng gần nhất đều có hơn trăm người." Tiêu Hỏa nói khẽ, ôn nhu trên mặt, lộ ra buồn rầu. Hiện tại lòng người bàng hoàng, phía dưới người làm việc cũng không quá để ý. Trong nhà không sao chứ? Từ ngươi sau khi đi, sư phụ đều cơ bản không hề rời đi qua, chúng ta nơi này tới gần cự mã điện, ngược lại là không người nào dám tìm đến chuyện, mất tích phần lớn là ở tại biên giới đệ tử. Tiêu Hỏa sau khi nói xong, ngửa đầu liếc nhìn Lục Hằng một cái. Đối phương vô vũ bả vai nàng nói, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi ra xem một chút. Nói chuyện, Lục Hằng liền đã đứng dậy mặc quần áo. "Đừng, nghe nói chỗ tối người thực lực rất mạnh, ngay cả nội môn đệ tử cũng có mất tích, ngươi hay là đừng đi ra ngoài." Tiêu Họa lôi kéo Lục Hằng thủ lo lắng nói: "Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng lúc này còn không biết, bây giờ Lục Hằng thực lực đã đạt đến chú đạo cảnh, với lại có thể cùng Ngự Hư đánh một trận." Bên ngoài Humi lừng lấy Quỷ Diện Ma Vương chính là trượng phu của mình, bằng không mà nói đều sẽ không như thế lo lắng. "Yên tâm, ta đi ra xem một chút liền trở lại, sẽ không ra cự Ma Phong." Lục Hằng an ủi thê tử. Kỳ thực, hắn lần này mục đích chủ yếu chính là muốn xem xét rốt cục là ai làm. Với lại, mơ hồ cảm giác đều cùng Vân Ma Phong liên quan đến. Bằng không mà nói, dựa theo Vân Ma Tông thực lực, môn hạ đệ tử ít nhiều như vậy Nếu quả như thật dụng tâm kiểm tra, không thể nào không tra được. Kỳ thực, cái này cũng không chỉ là suy đoán của hắn, rất nhiều người cũng từng có ý nghĩ này, chỉ là không dám nói ra mà thôi. Do đó, tất cả Vân Ma tông bây giờ dường như là bị kiếm một tầng sương ngủ. Vậy ngươi nhất định cẩn thận. Tiêu Nhân biết mình ngăn không được lục hẳng, chỉ có thể gật đầu. Hắn mặc quần áo tử tế về sau, đều đi ra sân nhỏ. Sau đó, thân hình lượn lên, mấy cái nhảy vọt ở giữa, liền rời đi cự ma phòng, đi tới Vân Ma phong hậu sơn, hướng phía đại điện phương hướng mà đi. Lúc này, Vân Ma tông đại điện bên trong, Vân Ma tông chủ ngồi ở vị trí đâu? Ăn phía dưới thì là hội tụ tròn vẹn hơn 20 vị phong chủ, những người này đều là thân tín của hắn trong chính. Tuối hôm qua, Hoắc Lang bị giết, xuất thủ là Quỷ Diện Ma Vương. Vân Ma tông chủ cao mày nói, hắn đối với người này cũng là có chút kiêng kỵ. Lặng Yên không tiếng động xuất hiện trong giang hồ, sau đó quét phong vân, giết các đại tông môn chật vật kết thúc. Hiện tại, đối phương xuất hiện Vân Ma tông lãnh địa bên trong, nhường hắn mơ hồ có chút bất an. Rốt cuộc, mình lập tức muốn áp dụng kế hoạch. Nội lên hơn 10 năm, hắn không cho phép xuất hiện bất kỳ sơ suất. Nếu không, chúng ta trước giờ động thủ đi, cũng không kém cái này 2 ngày. Tự Ma Phong trên vừa vận tụ tập mấy cái cùng lý thiết hồn chết buộc chung một chỗ phái bảo thủ. Huyết Ma Phong chủ âm trầm tiếng vang lên lên. Vân Ma tông chủ liếc mắt nhìn hắn về sau, cũng không nói lời nào, mà là nhìn về phía các khác phong chủ, các ngươi cho là thế nào? Chúng ta tất cả nghe tông môn hiệu lệnh. Một đám phong chủ lập tức đứng dậy. Tốt, vậy liền đem kế hoạch trước giờ một ngày, quỷ diện ma vương xuất hiện, cũng không biết là có ý gì, mau chóng đem sự việc làm thành, đem Vân Ma tông bệnh thành một sợi dây thừng." Vân Ma phong chủ thản nhiên nói. Tiếp theo, liền bắt đầu bố trí kế hoạch cụ thể. Đại điện trống lên, Lục Hằng đứng ở phía trên. Nghe lời phía dưới người thảo luận, nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn không nghĩ tới, Vân Ma tông chủ ác như vậy, thế mà chuẩn bị đem Vân Ma tông bất đồng thanh âm toàn bộ tiêu diệt, ném tới ma quật trong nấu luyện huyết bộ đệ. Chính mình sư phụ, rõ ràng cũng tại trong đó. Hắn trên trán xuất hiện một tia mồ hôi, may mắn chính mình trở về sớm. Vậy may mắn thực lực được tăng lên. Bằng không mà nói, người một nhà sợ là đều muốn bị đầu nhập vào trong độc ma. Hoàn cảnh nơi đây hắn hiểu rõ. Nếu như tiêu họa bọn hắn vào trong, sợ là kiên trì không đến hồi lâu. Nghĩ đến đây, trong lòng đều dâng lên một cơn lửa giận. Nhìn lướt qua phía dưới về sau, Mắt thấy những phong chủ này, nhóm đã thảo luận xong cụ thể chi tiết, chuẩn bị ra tay, ngược lại là không chút do dự. Oen, dưới chân rung lực, đúng là trực tiếp đã rơi vào trong điện. Một bộ đồ đen, trên mặt chảo lộ ra kim loại sáng bóng. Đối mặt hơn 20 vị chủ đạo cường giả, lại không có chút nào e ngại. Vân Ma tông chủ mặt lộ kinh hãi, lập tức trong con ngươi sát ý hiện lộ, hắn biết mình lời vừa rồi, nhất định bị đối phương nghe được. Quỷ diện ma vương. Vân Ma tông chủ cắn răng nói. Cũng bởi vì đối phương, mình đã đem kế hoạch trước thời hạn, không ngờ rằng lại còn vẫn là đủ phải. Đến đến lúc này, cũng liền không có cái gì có thể nói. Lục Hằng liếc qua trong đại điện mọi người, không có trả lời Vân Ma tông chủ lời nói, mà là trực tiếp xuất thủ. Đều đến lúc này, nói nhiều vô ích, dám đánh người nhà mình chú ý, vậy liền toàn bộ đi chết đi. Băng Hoang trấn thế quyền sử dụng mà ra, nhất đạo thanh kim sắc quyền cương, trong nháy mắt ngay tại trong đại điện phá không mà ra. Vân Ma tông cao tầng, chỉ là cảm giác được một cỗ bá đạo, viễn cổ khí tức tại nhích lại gần mình. Nhất là tới gần Lục Hằng hai cái chú đạo cảnh phong chủ, tại một quyền này của hắn phía dưới, vẻ gãy nghiền nát một loại bị đập bay, thân thể trên không trung hóa thành sơn máu. Quyền kinh tán không sau đó, Thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, chân phải liên tục không đạp đập mạnh, hướng phía Vân Ma tông chủ mà đi. Những nơi đi qua, những kia cản đường phong chủ, sắt bên liền chết, sắt liền rương. Sương máu không ngừng bốc lên, giữa sân giống như nhân gian luyện ngục. Chương 100, Mới tông chủ, chương 100, Mới tông chủ. Nhìn thấy lục hàng công kích, Vân Ma tông chủ chau mày, đối phương là chú đạo cảnh tu vi, có thể cho uy hiếp của hắn, lại phi thường lớn. Chẳng qua vậy không do dự, giơ bàn tay lên đều nên đón tiếp lấy, trong lúc nhất thời trong đại điện có lồng đậm sương mù màu đen ai bu lên, giống như là mây đen bình thường, không ngừng quay cuồng. Đây là Vân Ma tông, chỉ có tông chủ mới có thể tu hành Vân Ma hóa linh đại pháp lan tràn ra ma vân, có thể hấp nhận khí huyết cùng linh khí. Chỉ cần đi vào trong đó, tu vi yếu chút liền sẽ bị hút khô xóa tận, liền xem như tu vi không sai bị lắm, cũng sẽ linh khí bất ổn. Trên phạm vi lớn suy yếu đối thủ thực lực, có thể nói là cường hành phi thường. Cũng là Vân Ma tông có thể tại Đông Hoangưng bá nguyên nhân một trong. Mà lúc hàng tại ở gần sau đó, tự nhiên vậy cảm nhận được đối diện công pháp chỗ cường đại. Bất quá, hắn nội tình quá dày, kinh mạch, đan điền đều rèn đúc cường đại hàng rào, dạng này hấp thụ lực lượng, đối với hắn mà nói Căn bản là không, có nổi chút tác dụng nào. Trong khoảnh khắc đều đã tới Vân Ma tông chủ thân bên cạnh. Đối phương huy động bàn tay, cùng lục hàng hai trần va chạm. Đường đường đường. Giống như là hai kiện kim loại binh khí đang không ngừng giao hội, phát ra âm thanh để người màng nhĩ chấn động. Tất cả trong đại điện đều bị năng lượng sóng âm bao trùm. Năng lượng càng là hơn tiêu tán mà ra, như là gợn sóng, tầng tầng lớp lớp. Đại điện trống trải bên trong, tất cả đồ gia dụng trang trí đều tại trong khoảnh khắc bị phá hủy, biến thành bột phấn. Vách tường trung tâm càng là hơn bắt đầu sụp đổ. Hũ hết thô cây cột, trong khoảnh khắc được gãy. Mà Vân Ma tông chủ trong lòng Vào lúc này thì đã kinh hãi vật phần, lục hằng thực lực xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Tại không gian đoạn trong đột trạng, hắn cảm giác được chính mình hai tay muôn phần đau đớn, mắt trần có thể thấy xuất hiện vết rách. Máu tươi từ trong chảy ra, khủng bố rất. Ầm. Cuối cùng, lục hằng thân thể bay lên cao cao, chân phải rơi xuống phía dưới, đập ở Vân Ma tông chủ giơ lên trên hai tay lúc, hắn hai cái cánh tay triệt để vỡ vụn. Lúc này biến thành một đoàn xương máu. Tóc trắng phơ tùy ý xoa xuống, không còn có ngày xưa mai phong. Nhìn lục hằng lúc, trong mắt vẻ kiêu rễ, không che giấu chút nào. Đối phương đồng thời không có đình chỉ công kích. Thân thể bình ổn sau khi hạ xuống, Hưu Quèn trực tiếp bay ra, một quyền này quán chú lục hạng tất cả pháp lực. Hai tay lại trong nháy mắt biến thành thanh kim chi sắc, thẳng tắp rơi đập tại Vân Ma tông chủ phần bụng. Oanh! Chấn nhi tiếng oanh minh vang vọng tất cả đại điện. Đối phương đan điền trong khoảnh khắc vỡ ra, sau đó chính là thân thể. Kinh cùng vết rách tại tiếp tục lan tràn, cho đến trên mặt đều có thể thấy rõ ràng. Vân Ma tông chủ trương khẩu mong muốn phát ra gạc vết, nhưng lại phát hiện mình căn bản không thể phát ra thành. Tiếp theo, từng khối thân thể tàn chi rơi xuống đất. Lúc này, trong sân các đại phong chủ, trong mắt mang theo sợ hãi, hướng phía bốn phía chạy trốn. Lục Hằng đương nhiên không thể nào để bọn hắn tùy tiện rời đi. Dưới chân dâng lên gió lốc, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, chỉ một cái là mình, đều đã tới huyết ma phong chủ bên cạnh. Trường ngẩn vút xuống, đối phương đầu lâu giống như cùng là một khóa quen xưa hấu, trực tiếp vỡ ra. Còn lại phong chủ, mặc dù đào thật nhanh, nhưng vẫn như cũng bị Lục Hằng đổi kịp chém giết hơn 10 người. Chỉ có 3 năm người trốn về chính mình phong trong. Lục Hằng cũng không có tiếp tục đổi giết, nhìn lướt qua bốn phía về sau, mấy cái nhảy lên liền trở về cự ma phong. Bây giờ, Vân Ma Tông trong đối với mình sư phụ có uy hiếp người hầu như đều giải quyết, coi như là triệt để an toàn. Về phần hắn, tiếp xuống tới chính là trong Vân Ma tông thật tốt tu hành là được. Sau khi về đến nhà, Tiêu Nhân đã ngủ. Lục Hằng tắm rửa một cái về sau, vậy trực tiếp ngủ. Chuyện bên ngoài, hắn tin tưởng mình sư phụ năng lực xử lý tốt. Những ngày này mặc dù tu vi tăng lên không ít, nhưng Lục Hằng cũng thực mệt rồi ạ. Đầu tiên là bị đuổi giết mấy tháng lâu, sau đó chính là về nhà, nhưng cũng không có nhàn rỗi, thật không dễ dàng về một chuyến, bằng hữu thân thích đều kéo lấy uống rượu, hoặc chính là giải quyết gia tộc sự việc, nhường hắn rất mỏi mệt mỏi. Hiện tại tốt, cuối cùng có thể an tâm ngủ. Do đó, cái này cảm giác hắn ngủ thời gian rất lâu. Mà Tiêu Họa thì bồi tiếp chính mình phụ quân, cũng không có đi ra ngoài. Bất quá, bên ngoài cũng đã loạn tung tung phèo. Vân Ma Điện bị hủy, Vân Ma tông chủ cùng với tiếp cận hơn 20 cái phong chủ bị giết. Có thể nói, đây là Vân Ma tông những năm gần đây, từ trước đến giờ đều không có tao ngộ qua tổn thất thảm trọng. Lý Tiết Hồn đứng ở đại điện phế tích trong, nhìn bên cạnh tụ tập 7, 8 cái phong chủ, trên mặt lộ ra vẻ ưu sầu. Sát nhân chính là Quỷ Diện Ma Vương, cái này cái đã năng lực xác định, đêm qua tất cả không ít đệ tử đều thấy được. Cự Ma phong chủ chậm rãi nói, hắn tuyệt đối nghĩ không ra, sự việc vậy mà sẽ phát sinh biến hóa như thế. Trong vòng một đêm, Vân Ma Tông 2/3 thực lực bị đánh hết rồi. Truyền bố một tấm chu sắt lệnh đi, báo tin đông hoàng nhất mạch Ma đạo tông môn, cộng đồng chu sắt quỷ diện ma vương, mặc dù không có tác dụng, nhưng tối thiểu phải cho thấy chúng ta thái độ." Lý Tiết Hồn tiếp tục nói, những người khác nhìn hắn không nói gì, rốt cuộc tông chủ đều bị giết, nếu như mình đám người lại xuống đặt chu sắt lệnh, người ta lại đến đổ lần thứ hai lời nói, cái kia còn có đường sống à?" Sích Luyện Phong chủ nhìn hắn, mím môi nhẹ giọng quên, cái này ta nhìn xem có thể bản bạc ký hơn, hướng toàn đông hoàng truyền đạt mệnh lệnh chu sắt lệnh, ảnh hưởng quá lớn, không bằng tại tông môn nội bộ truyền đạt mệnh lệnh đi." Chúng ta hiện tại chủ việc cần phải làm là đề cử ra một vị mới tông chủ. Nàng khiến cho mấy vị khác phong chủ đồng ý. Rốt cuộc, đây là sự thực. Vân Long không thể không đầu, Vân Ma tông khống chế tất cả Vân Châu, lúc này tông chủ chết rồi, nhất định phải có người đứng ra đảm nhiệm. Theo nàng vừa dứt lời về sau, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Lý Thế Hồn, ý nghĩa hết sức rõ ràng, nhường hắn đến đảm nhiệm. Huyết Nguyệt phong chủ nói, liền đề cử Ma phong chủ tới đảm nhiệm đi, di chuyển đến Vân Ma phong, tất cả Vân Ma phong đệ tử đều thuộc về vào hắn môn hạ được hiển, cũng không có người so cự Ma phong chủ nhân thích hợp hơn nhân tuyển. Hiện tại Vân Ma Tông trong còn sống mấy cái phong chủ, đều lý thiết hồn thực lực mạnh nhất, với lại hắn số lượng không nhiều mấy cái bằng hữu đều còn sống. Dường như không có bất kỳ cái gì tranh luận. Sích Luyện phong chủ nhìn Lý Thiết Hồn, phát hiện đối phương cũng không có trước tiên tỏ thái độ về sau, liền biết hắn có chút do dự, rốt cuộc này Lao Lý tính cách nàng cũng biết, tính cách cáo kỉnh, nhưng mà không thích phiền phức. Cầm cố phong chủ sau đó, rất nhiều chuyện có thể liền không phải do hắn. Nhưng Sích Luyện phong chủ động giản hiểu rõ bây giờ ra hỏa này uy hiếp ở đâu, đứng vậy à, không ai so ngươi thích hợp hơn, với lại ngươi làm tông chủ, đối với lục hàng tương lai cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Nửa câu nói sau sau khi nói xong, Lý Thiết Hồn bắt đầu nghiêm túc suy tính. Tiếp theo, thở một hơi thật dài nói, "Tốt, tông chủ vị trí này ta tiếp." Sau khi nói xong, mấy vị khác phong chủ mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Lý Thiết Hồn không lên vị lời nói, Vân Ma Tông sợ là chẳng mấy chốc sẽ nên đón một hồi nội loạn. Mà lúc này Lục Hằng thì cũng không biết, chính mình tỉnh lại sau giấc ngủ, đã trở thành tông chủ đỗ đệ duy nhất. Ngày thứ hai, mãi đến khi lúc chiều mới rời giường. Tiêu Họa hầu hạ hắn sau khi đánh răng rửa mặt xong nói, "Cùng đi tổ phụ, tổ mẫu chỗ nào ăn cơm đi, nghe nói tông môn xảy ra chuyện lớn, Hắc tổng quản sáng hôm nay đã chạy tới nói, để ngươi không phải ở bên ngoài chạy lung tung, ngay tại cự mà phòng." Lục Hằng gật đầu, "Được, ta vừa trở về vậy không có trò đi a." Và rửa mặt hoàn tất sau đó, liền bồi Tiêu Họa đi ra ngoài, chuẩn bị đi tìm Tiêu Vân nào. Chẳng qua mới đẩy ra cửa sân, liền phát hiện Tiêu Liệt lén lén lút lút tại đứng ngoài cửa, phát hiện Lục Hằng về sau, con ngươi sáng lên nói, "Tỷ phu, ngươi thật quay về." "Tự nhiên quay về, mấy ngày này thế nào? Nghe ngươi tỷ thoại không có." Lục Hằng cười nói, Ta hiện tại thủ hạ trông coi vài trăm người, phụ trách tuần sơn đã đảm nhiệm chấp sự. Tiêu Liệt nữa ngực kêu ngạo nói, hắn cùng Tiêu Nhân bây giờ đều đã bước vào cương khí cảnh. Ở trên núi trực tiếp liền treo chấp sự danh hạch. Thời gian trôi qua vô cùng tiêu sái. "Tiêu không sai, đi thôi, đi ăn cơm." Lục Hằng sau khi nói xong, đều hướng phía Tiêu Vân Đảo sân nhỏ mà đi. Đối phương đang trong phòng bếp nấu cơm, nhìn thấy Lục Hằng về sau, cười lấy chào hỏi nói, "A Hằng quay về vậy à, đồ ăn một hồi là được, ngươi ngồi trước một hồi." Mặc dù nhìn thật cao hứng, nhưng Lục Hằng nhìn ra, Tiêu Vân Đảo đáy mắt chỗ sâu, lại mang theo một tia mỏi mệt cùng lo lắng. Trần Lăng Thu ngồi ở trong đỉnh không hề động, nhưng mà nét mặt cũng có chút hoang hốt, không biết đang suy nghĩ gì. Cái này Thiến Lục Hằng có hơi nhíu mày. Hai vị lão nhân, xem ra là có bí mật Á Chương 101, Thiếu tông chủ, Chương 101, Thiếu tông chủ. Nhìn thấy hai vị lão nhân cũng có tâm sự, Lục Hằng cũng không có hỏi nhiều, nếu như đến thích hợp lúc, bọn hắn tự nhiên sẽ nói. Một lát sau, Tiêu Vân Đào đem đồ ăn đã bưng lên, xuất ra một bình rượu nói, đêm qua chuyện đã xảy ra đều nghe nói đi, tông môn cao tầng chết rồi hơn phân nữa, tông chủ cũng bị mất. Chúng ta phong chủ hẳn là muốn cao hơn một bước, đến lúc đó á hằng địa vị thì càng không tầm thường. Hàn Tuổi Ha hả nói, đột phá đến tiên tiên cảnh sau đó, đã không có đi qua vẻ giản mùa, người vậy trẻ tuổi không ít. Trên đầu lại có sợi tóc màu đen. Một bên Tiêu Họa hé môi cười nói, A Hằng ngủ một giấc, muốn thành thiếu tông chủ. Nàng mặc dù một ngày đều bồi tiếp Lục Hằng, cũng không có đi ra ngoài, nhưng mà đối với tình huống bên ngoài, lại toàn bộ đều nắm giữ. Vậy vậy, cũng là có chút mừng rỡ. Đừng cao hưng quá sớm, tông chủ chết rồi, phong chủ tu vi vẫn chỉ là chú đạo, ai cũng không biết khi nào bước vào ngự hư, không, có cao thủ như vậy trấn thủ. Những kia chính đạo tông môn, chẳng mấy chốc sẽ giết tới, quá khứ Vân Ma tông cũng không thiếu giết bọn hắn người. Với lại, vừa ngoại thiên kiêu tại khai hoang sự việc các ngươi cũng nghe nói chứ, không bao lâu, sợ là liền biết lại tới đây. Mỗi một cái ra tay đều không phải là hiện tại Vân Ma tông có thể ngăn cản. Thạch Lăng Thu âm thanh khàn khàn nói, bây giờ nàng đồng dạng đột phá đến tiên tiến cảnh, theo tới so ra trẻ tuổi rất nhiều, người vậy đẹp. Nhìn đều giống như là hơn 40 tuổi dáng vẻ, ngược lại cũng nói trên là phong vận dư âm. Này cũng đúng là cái vấn đề. Tiêu Vân đạo vậy chậm rãi nói. Sau đó, lại liếc mắt nhìn lão thê, tựa hồ là muốn nói điều gì, nhưng há to miệng về sau, lại bị Thạch Lăng Thu cho ngăn lại. Hắn chỉ là liếc nhìn Lục Hằng một cái nói, "Đột phá sao?" Ân đã đạt tới cương khí cảnh. Lục Hằng lúc này gật đầu. Bây giờ cũng không phải hắn muốn tận lực giấu giếm, chủ yếu là chính mình tu hành tốc độ quá nhanh, nếu như khiến người khác biết, còn không biết muốn nhắc lên dạng gì sóng gió. Không cho người trong nhà hiểu rõ, chưa hẳn chính là một chuyện xấu. Nếu như hắn vô địch thiên hạ lời nói, đương nhiên tốt nói, nhưng bây giờ chẳng qua là tại Đông Hoàng coi như là có chút thành tựu, nếu là ở Trung Châu, mới bất quá vừa mới cất bước mà thôi. Chỉ có thể cùng một ít thanh niên tiên kiêu so đấu, gặp được mạnh hơn, sợ là muốn hốt hoảng mà chạy. Bất quá Lục Hằng có hệ thống ẩn tàng, chỉ cần mình vui lòng, ngược lại cũng không lo lắng có người sẽ phát hiện tu vi thật sự của hắn. Đột phá là được. Thạch Lăng Thu cứng trả lời một câu về sau, liền không có nói thêm nữa. Đối với đây, mọi người dường như vậy sớm đã thành thói quen. Một bữa cơm sau khi ăn xong, đến đêm khuya mới kết thúc. Lục Hằng mới ra tiêu vân đảo bọn hắn sơ nhỏ, còn chưa có về nhà, lão Hắc đều đã tới. "Tiểu chủ, phong chủ nhường ngài đi một chuyến." "Được." Lục Hằng không có hỏi nhiều, đi theo lão Hắc đều hướng phía ngoài trang viên đi đến. Khi đi tới đại điện trong lúc, nhìn thấy Lý Thiết Hồn đang mặt mũi tràn đầy mệt mỏi uống trà. Nhìn thấy Lục Hằng về sau, trên mặt mới lộ ra một vòng nụ cười, "A Hằng đến rồi a, mau tới đây ngồi." Đối phương gật đầu, đều sát bên sư phụ ngồi ở một bên. Lý Tiết Hồn nhìn hắn nói, "Lần này, tông môn sự việc ngươi nghe nói không?" "Nghe nói." Lục Hằng nói khẽ, trên mặt cũng không có lộ ra vẻ gì khác. "Ân, ta 3 ngày sau muốn chính thức đảm nhiệm tông chủ chức vị. Đợi đi đến Vân Ma Phong sau đó, ngươi là chuẩn bị đi theo ta một khối quá khứ, hay là tiếp tục lưu lại Cự Ma Phong?" Lý Tiết Hồn nhìn Lục Hằng nhẹ giọng hỏi đến ý kiến của hắn. "Ta đều lưu tại Cự Ma Phong đi, nơi này vậy ở quen thuộc, với lại ta cũng biết, ngài lớn nhất hy vọng chính là đem Cự Ma Phong kéo giải tiếp, ngài hiện tại bất đắc dĩ làm tông chủ, ta cái này làm đệ tử, tự nhiên là muốn đón lấy cái này lại kỳ. Lục Hằng cười ha hả nói, chẳng qua lại rất chân thành. Vi sư không có nhìn làm ngươi, nếu như thế loại kia ta đi Vân Ma Phong sau đó, ngươi chính là Cự Ma Phong phong chủ, lần này chết đều là thượng tầng cao thủ, trong tầng dưới nhưng không có ảnh hưởng. Cự Ma Phong nhân số quá ít, cũng quá đơn bạc chút ít, ta chuẩn bị điều động 20 cái hóa linh cảnh, 50 cái tiên thiên bảo hộ, phụ trách an toàn của ngươi. Về phần tất cả đỉnh núi đệ tử, ngươi cũng được, ưu tiên lựa chọn. Hết sức đem Cự Ma Phong lớn mạnh. Lý Tiết Hồn trầm rãi nói, Lục Hằng lại có chút ý tắt lưỡi. Sư phụ, nhiều cao thủ như vậy đều phân cho ta, cái khắc phong chủ sẽ không không hài lòng đi, ngài đây là thật sự coi ta thái tử nối dưỡng. Ha ha, tại Vân Ma tông ngươi có thể so sánh thái tử quyền lợi lớn hơn, về sau ngươi chính là thiếu tông chủ, cũng là ta đệ tử duy nhất, muốn làm cái gì thì làm cái đó, vi sư cho ngươi chỗ dựa, về phần những người khác có thể hay không không hài lòng, ngươi đây không cần suy xét, Vân Ma tông nội tình vẫn phải có. Mỗi cái phong cơ bản đều nằm chắc trong đó cửa trưởng lão, đều tại hóa linh cảnh, bây giờ phong chủ đều đã chết, trừ ra lưu lại một chút ít có tiềm lực phong chủ tự động tấn cấp phong chủ ngoại, còn lại đều muốn lại lần nữa tiếp nhận điều phối. Sư phụ cho thêm ngươi gậy chút ít, bọn hắn còn không dám nhiều lời. Lý Tiết Hồn trở thành tông chủ sau đó, cũng thực là không đồng dạng, lúc nói chuyện có vẻ kiên cường không ít. Lục Hằng liền nói ngay, vậy ta đều không thích khí, cùng sư phụ khách khí cái gì? Lý Tiết Hồn vỗ vỗ Lục Hằng bả vai, sau đó nói tiếp, "Này Vân Ma tông, về sau cũng sớm muộn là ngươi, thật tốt tu hành, chớ có ham chơi." Hắn nói đến đây lúc, đều từ trong ngực xuất ra một quyển bí tịch, đưa đến Lục Hằng trong tay. Đối phương không khỏi khẽ giật mình, không biết sư phụ là có ý gì. Đây là văn ma hóa linh đại pháp coi như là chúng ta văn ma tông bên trong, cấp bậc cao nhất, công pháp chỉ có tông chủ có thể tu hành, ta sao chép một phần, ngươi cầm tu hành. Tính về sau trở thành tông chủ, chỉ hoán tu hành tiến độ. Nghe lấy sư phụ sắp đặt, Lục Hằng trong lòng rất cảm động. Đây là năng lực căn bản, không thể an bài, đều cho mình. Đa tạ sư phụ. Lục Hằng xoa xoa tay nói. Đối với cái này, hắn ngược lại là có chút để bụng, nếu như dung hợp sau đó, nên có thể để cho công pháp tiến thêm một bước. Tiếp theo, Lục Hằng dường như nghĩ tới điều gì, "Sư phụ, người xem đem thí luyện động quật giao cho ta tới quản lý thế nào?" Nghe được hắn nói như vậy, Lý Tiết Hồn liếc nhìn Lục Hằng một cái, trầm ngâm nói: "Ngươi có phải hay không cũng biết, tông chủ chuẩn bị đối phó chúng ta những người này chuyện." "Ta cũng vậy, buổi trưa hôm nay mới biết được, nếu như không phải kia quỷ diện ma vương xuất thủ, sư phụ ngươi ta sợ là bây giờ đã tại trong động quật vùng đấy." "Đã ngươi mong muốn, vậy liền về ngươi đi, nhưng mà nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, phổ thông đệ tử hết thảy không được lại tiến vào bên trong. Những người khác lời nói, xử lý tùy tình hình đi. Thí luyện ma quật đối với Vân Ma Tông mà nói, có thể nói là quan trọng nhất." Bây giờ Lục Hằng mở miệng, Lý Tiết Hồn cũng không chút do dự nào đem ma quật giao cho hắn có thể thấy được đối nó tín nhiệm. Sư phụ ngài yên tâm, về sau đệ tử bình thường, khẳng định không thể đặt chân ma quật nửa bước. Sư phụ tin tưởng ngươi, đi về nghỉ ngơi đi, ba ngày sau còn nhớ đến chủ phong. Tuân mệnh. Lục Hằng đáp một tiếng về sau, đều lui xuống. Sau đó, chờ không nổi hướng trong nhà phương hướng đi đến. Vân Ma Hóa Linh Đại Pháp nghe lấy ngược lại là có chút bá đạo, không biết có thể dung hợp biến thành công pháp gì. Chương 102, Ma quật bí mật, chương 102, Ma quật bí mật. Lục Hằng hướng phía trong nhà phương hướng đi đến, sau khi vào cửa nhìn thấy Tiêu Họa đã ngủ. Hắn ngồi ở bên giường về sau, lúc này mở miệng nói dung hợp. Sau một khắc, trong đầu công pháp lại bắt đầu chuyển biến. Cự Ma phục hộ thông cùng Văn Ma hóa linh đại pháp trong lúc đó, tại hệ thống điều hòa lại, có từng tia từng sợi liên hệ, sau đó thời gian dần trôi qua dung hợp lại cùng nhau. Một cốt so với quá khứ càng cao thâm hơn, uy lực cũng lớn hơn công pháp xuất hiện tại lục hạng trong đầu, trong thân thể linh khí cũng tại đồng thời phát sinh biến hóa. Thời gian trôi qua, không biết đã qua bao lâu, một môn toàn công pháp mới, thay thế nguyên bản Cự Ma phục hộ thông đã trở thành lục hạng chủ tu công pháp. Theo thiết tôn linh quyết chú đạo, không mười nghìn, tiểu thành. Đây là một môn hoàn toàn mới càng thâm thúy hơn pháp quyết, không gần như chỉ ở chính mình tu hành lúc, có thể để cho tốc độ tu luyện càng biến đổi nhanh, với lại tại thời điểm chiến đấu, cũng có thể hấp thụ đối thủ khí huyết cùng pháp lực, công kích trạng thái phi thường của mỗ. Lục Hằng khẽ miệng không khỏi thợ tiêu. Mặc dù nguyên bản cảnh giới tiểu thành chỉ số lần nữa về không, nhưng hắn lại ngược lại cảm giác được, thực lực mình để thẳng không ít, linh khí vận chuyển lại nhanh hơn, cũng càng thêm hùng hậu. Sức chiến đấu tuyệt đối cao hơn một bậc thang. Nhìn thoáng qua bên ngoài, phát hiện sắc trời vẫn như cũ hám. Há Liên vậy nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, mà cũng ngay lúc đó Vân Ma Tông trong phát sinh đại sự thông tin, vậy bắt đầu hướng phía các đại thế lực lan tràn. Đây tuyệt đối là một cái có thể kinh ngạc tất cả đông hang thông tin. Đường Đường Vân Ma Tông chủ, thế mà bị giết, đây chính là đỉnh cấp cường giả a. Quan trọng nhất là, đối với chính đạo tông môn mà nói, đây tuyệt đối là một cái cứu gia tông môn của mình trưởng gối cơ hội tốt. Vân Ma Tông trong không có ngự hư cao thủ, chỉ cần công lên đi, đông hang đệ nhất ma môn liền sẽ bị diệt. Bởi vậy, trong lúc nhất thời đông hang chính đạo đều là ngo ngoe muốn động. Ma Lục Hằng thì là tại ngày thứ 2 trời mới vừa sáng lúc, liền bị tiêu hỏa cho đánh thức. A Hằng Sư phụ phái một số cao thủ đến, cho ngươi đi xem xét đâu, chớ ngủ." Mềm rạo tiếng vang lên lên. Lục Hằng mở mắt ra lúc, phát hiện mình thê tử chính ngồi ở bên cạnh, nhẹ giọng hô hào hắn. Lúc này mới nhớ ra sư phụ hồn quan nói chuyện. Nhanh như vậy, cái này phái người đến đây, vậy ta đi xem." Lục Hằng nói chuyện liền mặc trang phục xuống giường. Tiêu Nhân hầu hạ hắn sau khi đánh răng rửa mặt xong, đều đi ra phía ngoài. Người ở đâu đâu? Cự Ma Phong trên quảng trường, trừ ra một số cao thủ ngoại, còn có không ít đệ tử, ta nhìn thấy Cô Kiếm Hồng cũng tại bên trong." Tiêu Họa lặng lẽ nói. Không còn nghi ngờ gì nữa, ý nghĩa rất rõ ràng. Sư phụ cố ý đưa hắn sắp đặt đến cho người xuất khí. Lục Hằng nhìn thê tử một chút, gật đầu sau liền đi tới trên quảng trường. Lúc này, không ít người ánh mắt đều đổ đến, nhìn thấy Lục Hằng sau không người nói, bái kiến thiếu tông chủ. Rất nhiều người, có chừng hơn ngàn, đều là tất cả đỉnh núi tinh uyệ, Lục Hằng nhìn lướt qua nói, không có cái gì có thể chọn lựa, đều ở lại đây đi. Thanh âm hắn lạnh nhạt. Một đám Vân Ma tông đệ tử vậy thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực, trong này không ít đệ tử đều từng nhằm vào qua Lục Hằng, cho dù là hiện tại, trong lòng đều có rất nhiều không phục. Rốt cuộc, đối phương trừ ra cuộc thi đấu của người mới trận chiến kia lóe mắt ngoại, đều dường như im lặng, sẽ không có gì chói sáng biểu hiện. Hiện tại nghe nói vậy đột phá đến cương khí, nhưng mà bây giờ lúc này, trong tông môn đại bộ phận đệ tử mới nhập môn, đều không khác mấy cương khí cảnh. Cho nên Lục Hằng vậy chỉ có thể nói là bình thường. Thậm chí có một phần lớn đệ tử cho rằng mình có thể đánh bại Lục Hằng, nhưng mà không có cách nào. Ai bảo người ta vận khí tốt, bái tốt sư phó. Lý Tiết hồn hiện tại làm tông chủ, Lục Hằng chính là hoàn toàn xứng đáng thiếu tông chủ, quan trọng nhất chính là hai người tình cảm cơ sở thật là sớm trước đó đều thành lập. Mặc cho ngươi những người khác thiên phú mạnh hơn, người ta không nhận, chỉ nhận một cái lục hạng, ngươi có biện pháp nào? Do đó, mọi người người cũng chỉ có thể nhận mệnh. Đặc biệt Cố Kiếm Hồng, lúc này khẩn trương lợi hại, hắn nhưng là nhiều lần khiêu khích qua lục hạng, giữa hai người nói là có thủ đều không đủ. Bây giờ, chính mình tới cự ma phong, hắn không dám tưởng tượng, đối phương sẽ như thế nào đối phó hắn. Mà người này a bình thường càng sợ cái gì, càng đến cái đó. Đều trong lòng hắn nghĩ như vậy lúc, lục hạng trong đám người đã khóa chặt đối phương. Lúc này tùy tiện trực tiếp đi tới. Bốn phía đám người phần phật một chút đều tán đến một bên. Là Lục Hằng né tránh ra một con đường. Tại Ma tông trong đẳng cấp nghiêm nghiêm vô cùng, làm là thiếu môn chủ, đối phương dưới một người trên và người, dù cho là những kia tất cả đỉnh núi phong chủ, cũng không thể làm sao Lục Hằng. Tiếp theo, đối phương đi tới cổ kiếm hồng bên cạnh, nghe nói ngươi vẫn muốn khiêu chiến ta. Bĩnh hắn trực tiếp quỳ xuống, trên mặt lộ ra hoảng sợ. Đầu âm trên mặt đất cầu khẩn nói: "Thiếu tông chủ, quá khứ là ta không hiểu chuyện, còn xin ngài tha mạng." Tại Vân Ma tông nơi này, không hiểu chuyện là phi thường muốn mạng sự việc, ngươi không biết sao?" Lục Hằng âm thanh rất nhẹ. Một bên đứng vững một vị Hóa Linh cao thủ, lúc này đều động. Trên nắm tay xuất hiện một màn màu đen sương mù, như là từng đầu nhỏ vụn tiểu sa một loại cuốn quanh lấy lưu động, tiếp lấy đều hướng phía trước một quyền đập tới. Quyền tương hống, làm đâm vào cốt kiếm hồng trên người lúc, đối phương trực tiếp hóa thành một đoàn sương máu. Lục Hằng nhìn lại, đây là một người đầu trọc nam tử, thân hình cường tráng, bóng lưỡng sọ não bên trên, hoa văn màu đỏ sẫm đồ đằng, một chút nhìn sang, có chút dữ tợn. Tại động thủ sau đó, đều quỳ rạp xuống đất, nhìn Lục Hằng nói, "Ta tự tiện ra tay, còn xin thiếu tông chủ trách phạt." "Ha ha, ngươi tên là gì? Quá khứ là cái nào phong?" Tiểu nhân quá khứ tại huyết ma phong nhậm chức, tên là Lệ Viết. Đã sớm nhìn huyết ma phong chủ không vừa mắt, chỉ đáng hận không phải là đối thủ của hắn, không thể vì chúng ta tông chủ phân ưu. Bây giờ huyết ma phong chủ bị giết, cuối cùng có thể vì thiếu chủ hiệp chung. Sau khi nói xong, đầu đều không ngừng động chạm trên mặt đất, cho Lục Hàng giật đầu. "Được thôi, lần này ra tay, ta đều tha thứ ngươi, về sau liền theo ta đi." Lục Hàng thản nhiên nói. Lệ Huệt trong mắt vẻ hưng phấn lóe lên một cái rồi biến mất. Bọn hắn những thứ này tất cả đỉnh núi người, cùng tự ma phong đều không đối phó, đây là mọi người đều biết. Về sau mong muốn tại Vân Ma Phong thời gian qua rất nhiều, theo Lệ Huệt muốn nhìn xem cự ma phong nhất mạch ánh mắt. Vì ai cũng biết, Cự Ma Phong chủ đối với Lục Hằng tình cảm không tầm thường. Đó là tại hắn điểm thấp nhất lúc thu đồ đệ, với lại ở người phía sau chói mắt nhất lúc, đều không hề từ bỏ quá lớn Ma Phong chủ. Cứ như vậy tình cảm mà nói, ai có thể so. Tại tất cả Ma chúng tông đều là không từng gặp. Cũng chính là bởi vì một loạt chuyện này, dẫn đến hai người tình cảm thuần túy nhất. Kế tiếp Lục Hằng biểu hiện cũng không phải thường trực tiếp, vui lòng đầu nhập vào hắn trực tiếp lưu lại, những kẻ quá khứ từng khiêu khích qua chính mình, với lại nhằm vào qua tiêu liệt, đều không ngoại lệ, hôm nay đều chết tại Cự Ma Phong bên trên. Không phải Lục Hằng bụng dạ hẹp hòi, mà là Vân Ma tông bên trong chỉ có phương thức như vậy mới có thể để cho người e ngại. Nơi này là ma tông, cũng không phải cái gì chính đạo tông môn, không giảng cứu quan dung độ lượng. Trêu chọc qua người của mình không thanh lý, rất dễ dàng khiến người ta cảm thấy người yếu đuặn. Và phái đến người, Đô An sắp xếp hoàn tất sau. Lục Hằng cũng chính thức vào ở cự ma phong, lúc này đã trở thành cự ma phong phong chủ. Mặc dù người ở bên ngoài nhìn tới, hắn thực lực chưa đủ cao, nhưng có một tốt sư phụ như vậy đủ rồi. Và bóng đêm dần dần giáng lâm lúc. Lục Hằng nằm nghiêng tại cự ma điện to lớn đầy đá, Tiêu Họa ngồi ở một bên, cho hắn đút ăn lấy hoa quả. Lệ Huệ thì thận trọng đứng ở phía dưới. Ngươi hôm nay đều dẫn người xuống núi một chuyến, xem xét chính đạo các đại tông môn là thế nào cái sự tình, nếu như bọn hắn có động tĩnh lời nói, đều mau chóng đem thông tin truyền về. Lục Hàng nuốt một quả bồ đào về sau, nhẹ giọng phân phó nói, "Tất nhiên hiện tại có thủ hạ, vậy chỉ dùng không đến hắn sự tình gì đều tự mình ra tay." Tuân mệnh. Lệ Viết kính cẩn nói. Lục Hàng quét mắt nhìn hắn một cái, chuyện lần này làm xong có thưởng thức, nếu như làm hư hại, cũng sẽ không có quả ngon để ăn. "Thiếu tông chủ yên tâm, việc này ta nhất định làm tốt." Lệ Viết trầm giọng nói. Lục Hàng khoát tay một cái nói, "Vậy liền xuống dưới làm việc đi, hôm nay đều xuất phát." Đúng. Tiểu chủ." Lệ Huyết đáp một tiếng, liền quay đầu đi ra phía ngoài. Theo trong đại điện, chỉ là lưu lại hai người lúc, Tiêu Hỏa nói khẽ, "Này Lệ Huyết tại huyết ma phong lúc, đều là có tiếng tâm ngoan thủ lạnh, hơn nữa còn là huyết ma phong chủ bồi dưỡng lên. Bây giờ chủ tử chết rồi, lại cái thứ nhặt nhạnh ra hiệu chúng ngươi, dạng này người ngươi cũng dám dùng a." Âm thanh mặc dù không cao, nhưng lại mang theo nhắc nhở ngữ vị. Lục Hằng thì không cái gọi là nói, "Hắc hắc, chúng ta Vân Ma Tông trông không phải đều là hạng người sao như vậy, chỉ cần sư phụ tại, bọn hắn cũng không dám lên ý đồ xấu. Nếu như có một ngày thật có ý khác, ta cũng có cách chống phó." Hắn thực sự nói thật, lấy tu vi của mình, chỉ những thứ này người cộng lại đều ám hại không được hắn. Chớ nói chi là chính diện cùng chính mình là địch, ngươi tâm lý nắm chắc là được. Thiêu Nhân nói khẽ: "Tốt, đừng suy nghĩ nhiều, đi về nghỉ ngơi đi, ta có chút chuyện, đi ra xem một chút." Lục Hằng vỗ vỗ bả vai nàng nói: "Ngươi ra đi làm cái gì? Không phải là đi tìm những người khác à?" Hiện tại Lục Hằng, tại tất cả Vân Ma tông địa vị thẳng tắp đề thăng, mong muốn cho hắn sinh tiểu hầu tử quá nhiều người, tự nhiên là muốn nhìn một chút. "Đi hợp văn phòng." Lục Hằng nói đùa: "Ngươi dám, ngươi nếu đi" Ta đều không để ý tới ngươi." Tiêu Họa vận lấy bên hông hắn thịt mềm cảnh cáo nói, "Chẳng qua cuối cùng vẫn là rời đi. Đối với phu quân của mình, nàng vẫn có chút hiến tâm." Nhìn lối phương đi rồi sau đó, Lục Hằng đứng dậy đi ra đại điện bên ngoài, chuẩn bị đi thử luyện động quật xem xét. Đồng thời, trong tay vậy xuất hiện một bức tranh giấy, phía trên này vẽ lấy động quật vị trí trung tâm. Bên trong dường như giởn dượn lấy một kiện rất thứ không tầm thường. Đen như mực trong bầu trời đêm, một thân ảnh trong Vân Ma Tông không ngừng bước lên nhảy vọt, nhưng không có dẫn tới bất luận người nào chú ý. Hiện tại Lục Hằng so với quá khứ tốc độ nhanh không ít. Bởi vậy, tự nhiên là không cần nửa ngày Không đến nửa canh giờ, đều đã tới Huệ Ma Quần ngoại. Ở chỗ này trấn giữ cao thủ, bị Lý Tiết Hồn trực tiếp đóng gói cho Cự Ma Phong. Cầm đầu là Vân Ma Phong hóa linh cao thủ, tên là Hạ Thương. Nghe nói chiến lực rất mạnh, nhất là nhục thân. Rất bị Vân Ma tông chủ coi trọng, nhưng bây giờ nhìn thấy Lục Hằng về sau, hắn trong lòng có chút thất vọng. Mang theo hơn 10 vị tiên tiên cao thủ ra đón, gặp qua thiếu tông chủ, không còn nghi ngờ gì nữa, Vân Ma tông sự việc, trong tông môn tất cả mọi người đều đã được đến báo tin. Lục Hằng gật đầu không có nhiều lời, chỉ là ra hiệu hắn khai môn. Kết. Theo Hạ Thương ra lệnh một tiếng về sau, Cửa sắt vào lúc này mở ra. Lục Hằng quét mắt nhìn hắn một cái về sau, chậm rãi nói, "Về sau trừ ta ra bất kỳ người nào mong muốn vào bên trong, nhất định phải trải qua đồng ý của ta. Với lại, sự tình gì có thể nói, sự tình gì không thể nói, ngươi tốt nhất trong lòng hiểu rõ." Âm thanh trầm thấp, mang theo một tia cảnh cáo. Hạ Thương vội vàng cúi đầu, "Thiếu chủ Diệt Tâm, chúng ta tất nhiên có thể bị phân phối đến nơi này, đều đều là không thích nhiều lời, bất kỳ một chuyện gì từ đây mà lưu truyền ra đi, ta đều vui lòng tướng lĩnh cấp dâng lên." Hắn dấu ở áo bảo màu đen ở dưới sắc mặt có chút tái nhợt. Một triệu thiên tử, một triệu thần, bây giờ Lục Hằng biến thành cấp trên của hắn, tài sản tính mạng đều nắm giữ tại trong tay đối phương. La đi qua vân ma phong ngự, hắn càng phát chú ý cẩn thận. Được rồi, ta trước vào trong, ngươi đang bên ngoài thật tốt trông coi đi. Lục Hằng sau khi nói xong, đều bước vào bên trong. Nồng đậm xương máu, so với quá khứ không biết rền rệt bao nhiêu, trong không khí từng tia từng sợi phiêu dãng. Với lại, không có đi qua như vậy yên tĩnh, ngược lại có đứt quãng tiếng gào thét đang không ngừng vang lên. Lục Hằng phỏng đoán, nơi này nên đến rồi không ít người mới. Theo hắn tiếp tục thăm nhập sâu lúc, một thân ảnh đột nhiên lao ra. Trên người hắn không có trang phục, gò má cũng bị một ít rượt vật tàn mọn, nhìn không ra dung mạo, đầu lưỡi lại cũng bị cắt, căn bản không phát ra được thanh âm nào. Nhưng tu vi nhưng không được tốt lắm, khoảng chỉ có ban huyết dáng vẻ, Lục Hằng không có trực tiếp giết hắn, mà là nhẹ nhàng một trường bộ dáng về ngoài, đồng thời mở miệng nói, "Người nào?" Đối phương thấy rõ Lục Hằng bộ dáng về sau, lại cũng không còn động thủ, chỉ là quỳ rạp xuống đất chấp đầu. Tiếp theo, siêu siêu vẹo vẹo viết mấy chữ: "Cự Ma phong đệ tử." Giờ khắc này, Lục Hằng trong con ngươi chớp động ra linh quang. Nhìn tới, gần đây biến mất đệ tử, thật là bị Vân Ma tông chủ cho phái người ném vào thí luyện ma quật mà đúng vào lúc này. Trong bóng tối lại là mấy đạo thân ảnh xông lại, vừa mới vị kia thê thảm cự ma phong đệ tử, bị người trực tiếp một cước đá vào trên vách tường, cổ sống đứt gãy mà chết. Huyết dịch hắt vấy tại trên vách đá, sau một lát đều xông vào trong đó. Ngay cả thi thể vậy đang bị ăn mòn. Lục Hằng chau mày, nhìn lướt qua những kia lại nhào về phía thân hình của mình về sau, không chút do dự. Bát Hoang Chấn Thế Quyền sử dụng ra, một quyền một cái toàn bộ đập chết. Sau đó tăng thêm tốc độ hướng phía bên trong đi đến. Trên đường đi, hắn gặp được không ít người, phổ biến thực lực không cao, nhưng mà số lượng so với trước kia nhiều hơn quá nhiều. Dựa theo địa đồ Một đường đi vào động vật chỗ sâu sau, phát hiện một tòa to lớn thành môn. Do dự một lát sau, Lục Hằng xuất ra một viên lệnh bài, đặt tại thạch môn bên cạnh chỗ long xuống. Này miếng lệnh bài là lúc trước Vân Ma tông chủ tử về sau, từ trên người đối phương mở ra, cùng bạn vẽ cùng nhau. Quả nhiên, sau một khắc thạch môn đều phát sinh biến hóa. Thế mà chậm rãi mở ra. Lam Lục Hằng tiến vào bên trong về sau, lại lần nữa khép kín. Mới bước vào bên trong, một cố đậm đặc mùi máu tươi, liền đã đập vào mặt. Nơi này chừng một cái giáo trường lớn nhỏ, có chút trống trải, bên trong thì là một cái đường kính hơn 10m hồ nước màu đỏ ngòm. Hồ nước bốn phía lại đều sinh trưởng hoàng huyết Bồ đề, khoảng chừng mấy chục quả. Mà ở trên vết đá thì là Lít nha Lít nhít vương huyết Bồ đề, cùng phổ thông huyết Bồ đề. Hồ nước trung tâm nhất trên một tảng đá lớn, mấy viên không có thành hình Bồ đề quả thực, tản ra mùi thơm, chỉ nhìn một chút liền biết không tầm thường. Lúc này, dù La Lục hàng thường thấy cảnh tượng hoành tráng, bây giờ cũng không khỏi trái tim phốc thông hoành nảy loạn, hắn rốt cuộc biết Vân Ma tông chủ vì sao đắc tội toàn bộ thiên hạ, đều phải chết thủ này ma quật. Thật sự là giá trị quá cao. Có cái này, Vân Ma tông căn bản không sợ ngày sau không thể qua thời. Đổi lại là hắn, vậy sẽ không bỏ rơi một chỗ như vậy. Chẳng qua rất hiển nhiên, trong này bí mật, trừ ra Vân Ma tông chủ ngoại, những người khác cũng không biết.